trương 100, phụng sử điện chủ nhân cái gọi là phụng sử điện chỉ dùng đến chiêu nạp thiên hạ có tiềm lực cao thủ dùng tần quốc nguy nan thời điểm làm ra công hiến một loại cơ cấu trực thuộc ở hoàng đế tại phụng sử điện bọn hắn chỗ được hưởng quyền lợi là trí cao vô thượng đấy đôi khi thậm chí liền một ít hoàng tử đều không bằng bọn hắn đây cũng là hoàng đế dùng để khắt chế những cái kia muốn mưu quyền xuyên vị hoàng tử một loại thủ đoạn đương nhiên nhị hoàng tử liền là một cái trong số đó năm đó nhị hoàng tử bị tạm thời phong làm thái tử thời điểm cơ hồ sở hữu tất cả phụng sử đều là phản đúng đích tuy nhiên đó cũng không phải quyền lợi của bọn hắn nhưng là tại Tam công chúa thôi động xuống, nhị hoàng tử rất hận bọn hắn. Có thể là, phụng sử điện quyền lợi là trí cao vô thượng đấy, có đôi khi thậm chí đã lấn át hắn cái này hoàng tử, cho nên đối với hắn mà nói, phụng sử điện là thứ ác ngộng. Mà thần lâm, vậy mà tiến nhập hắn ác ngộng chi ở bên trong, cho nên đối với thần lâm hận, cũng tùy theo càng lúc càng lớn. Nơi này chính là phụng sử điện rồi. Sư phó muốn ngươi tìm đồ vật trong này tàng thư các. Bất quá nghe nói có chút khó khăn, muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Tần Nam đem thần lâm đưa đến phụng sử điện trước cửa thời điểm, chính là nhắc nhở. Ở chỗ này sao? Thần Lâm một vòng ngưng trọng, nhìn chăm chú lên cái này to như vậy và cùng cung điện cùng loại công trình kiến trúc, rất khó muốn giống như, trong lúc này đến tuột cùng có bao nhiêu, có có bao nhiêu cường giả ở bên trong. Cái này phụng sự điện ở bên trong còn có đồ vật gì đó ta không biết." Thần Thanh Lam lẩm bẩm nói. "Ngươi như thế nào theo tới rồi hả?" Thần Lâm trắng rồi Thần Thanh Lam liếc. Lúc trước có lẽ còn có thể đối với nàng có chút kiêng kỵ, bất quá về sau đã có hoàng đế cảnh cáo, mình cũng không dám cùng nữ nhân này dây dưa, sợ chọc tới hoàng đế sẽ không tốt. "Ta thích đến là tốt rồi a." Thần Thanh Lam dứt lời, nhẹ nhảy mà đi vào phụng sự điện chính giữa. Cũng tốt, có hoàng muội chiếu ứng, so mặt khác đều tốt. Tiếp qua cả tháng là phụ hoàng Thọ thần sinh nhật, sư huynh ta tiểu không có cách nào cùng ngươi đi. Thần Nham nói xong, cũng là vội vã đã đi ra. Hoàng đế Thọ thần sinh nhật là đại sự, mà hắn với tư cách đệ nhất hoàng tử thêm thái tử, trong khoảng thời gian này cũng là có bề bộ rồi. Nói là tàng thư các, kỳ thật chỉ là vi phụng sự điện thời mở mà thôi. Bên trong có vô số tàng thư, trong đó kể cả vô số cao cấp công pháp, cao cấp chiến kĩ, cùng với một ít cao cấp mặt khác thuộc loại pháp môn, ví dụ như luyện đan, luyện khí các loại, cho nên chỉ là theo tàng thư các bên ngoài xem, thần lâm cũng không khỏi thắng nhưng mà dừng lại. Cái này tàng thư các to lớn, xa xa tại một cái hà già phía trên. Đi thôi, tại đây lao đầu tính tình có chút cổ quái, bất quá có lẽ sẽ để cho ngươi đi vào, dù sao ngươi cũng là phụng xử điện người. Thần thanh lâm nói, dứt lời, chính là xuất, tỷ lệ, trước mở cửa. Trong môn là đen kịt đấy, cơ hồ không có ngọn đèn, cho nên đi khởi đường tới cũng có chút cố hết sức. Bất quá may mắn trong các trống chân như vậy, không có gì trướng ngại vật, cho nên lương tựa theo cảm giác vẫn có thể quá nhiều đi vài bước đấy trong lúc đó, một đạo bóng đen đột nhiên theo trước người sẽ qua, cái kia tái nhợt giữ tận gương mặt quả thực lại để cho Tần Thanh Lam lại càng hoảng sợ. tuy nhiên nàng là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, nhưng là cũng dù sao cũng là nữ hài tử, bị như vậy giật mình, sắc mặt xoát tái đi, trắng, đảo hướng phía sau. ai? Thần Lâm sắc mặt nhất trọng, lập tức đem Tần Thanh Lam vãn trong tay, nhưng sau một vòng ngưng trọng mà bắn phá hướng buôn phía, ở đâu còn có cái gì bóng dáng? một cái quỷ ảnh đều nhìn không tới. vừa rồi đó là cái gì? Tần Thanh Lam dừng một chút, mới phát hiện mình nằm ở Thần Lâm trong lực cái kia ôn tuệ lồng ngực lại để cho mặt nàng gò má đỏ lên, lập tức thoát ly thần lâm, coi chừng. thần lâm trầm giọng nói, bất quá vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên mát lạnh, thần lâm phảng phất cảm nhận được sau lưng một đạo bóng đen sệt qua, lập tức quay người, nhưng là cùng lúc đó, bà vai tựa hồ bị một cái buồn thẹn thủ đả trúng giống như, thân thể của hắn trầm xuống, như là bị quán chú trì bình thường mạnh mà biến nặng. thần lâm, tần thanh lam cả kinh, lúc này mới lớn tiếng nói, mặc thúc thúc, hắn là phụng xử điện người, bất quá tần thanh lam mà nói tựa hồ không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Thần Lâm trên vai áp lực lại lại lần nữa vừa tăng, phảng phất một tòa núi lớn áp trên vai giống như đấy, thần lâm bị ép tới thiếu chút nữa không thở nổi, bước chân run rẩy ran, thân thể cũng là uốn lượn đến 90 độ. Cái kia trong bóng tối thân ảnh khẽ động, đột nhiên hiện lên đi ra. Bất quá bởi vì đen kịt một mảnh, cũng chỉ bất quá có thể chứng kiến hắn hé mở mặt mà thôi. Ân. Cái kia mặt mo đột nhiên nhíu một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc thoáng một phát, bất quá hắn cũng không có đình chỉ động tác, ngược lại tăng lớn lực đạo, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, cái kia chê đặt ở thần lâm trên vai áp lực, lập tức tăng vọt, toàn thân cốt cách đều phát ra thanh thúy tiếng vang. Mặc thúc thúc. Tần Thanh Lam thần trường, loại này áp lực, coi như là tiên tiên cao thủ, cũng căn bản không cách nào thừa thụ, huống chi thần lâm. Phốc. Đại phun một ngụm máu tươi, thần lâm sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào mà chống cự lại. Nhưng là theo áp lực gia tăng mấy liệt, chân của hắn đã chết lặng, mà ngay cả thân thể cũng là lung lay sắp đổ. Tăng Nguyên hóa Dương công, lặng yên mà vận chuyển lại, vì hắn chia sẻ gần 90% áp lực, theo cốt cách rơi vào tay toàn thân kinh mạch, sau đó rơi xuống đất biến mất. Bất quá, mặc dù như thế, cái kia 10% lực đạo lại quả thực đáng sợ, y nguyên đem hắn ép tới không trợ nổi cái này âm thầm chi nhân thực lực thật không ngờ mạnh theo đã từng đến bây giờ thần lâm chỉ thấy qua một người có thực lực như vậy cái kia liền là sư phụ của mình mặc trần, mà người này đến tận cùng là ai vậy mà cũng có loại thực lực này không sai a rốt cục âm thầm truyền đến một tiếng giản mua và tràn ngập kinh ngạc thanh âm bất quá hắn thi triển ra áp lực cũng không có giảm bớt ngược lại tiếp tục gia tăng lấy thoáng cái lại tăng đến gấp 2. phúc rốt cục thần lâm nhịn không được mạnh mà phun ra một ngụm lớn máu tươi thân thể bịch một tiếng trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất toàn bộ ngực đều bị ép tới không thở nổi Thần Lâm, Tần Thanh Lam lo lắng mà lập tức đem Thần Lâm ôm lấy, sau đó nói, Mặc thúc thúc, hắn thật sự là phụng xử địa người. Ta biết rõ. Lão giả Thanh Âm chậm rãi nói ra, chân nhà ngọn đèn sáng ngời, từ phía thoáng cái bị chiếu sáng, mà lão giả cái kia giàn mua khuôn mặt cũng là sáng ra đến. Đây là một cái giàn mua lão giả, từ bên ngoài nhìn vào, thân thể của hắn rất gầy còm, mà ngay cả mấy cây xương sườn cũng rõ ràng có thể thấy được, tựa hồ một hồi gió nhẹ cũng có thể đơn giản địa tướng hắn tuổi tới tựa như, rất khó tưởng tượng hắn cứu lại có bao nhiêu tuổi. Bất quá, không người nào dám đi nghi vấn thực lực của hắn co như là thần lâm tại lần đầu tiên nhìn thấy lão giả thời điểm cũng không dám bởi vì vừa rồi vẻ này so với bình thường tiên tiên cao thủ đều còn cường đại hơn vô số lần uy áp quả thực lại để cho hắn lòng còn sợ hãi cái này người không thể nhìn bề ngoài thực lực của hắn tuyệt đối tại tiên tiên hậu kỳ phía trên ngươi là đồ đệ của hắn ai ngờ lão giả đệ mới mở miệng tự là câu này lời nói nghe được thần lâm kinh ngạc kinh hắn tự nhiên là chỉ mặc trần tại đến kinh thành trước khi mặc trần đã từng khuyên bảo qua hắn ngàn vạn đừng không được lộ ra là đồ đệ mình sự tình còn có đường không được, cùng quan phủ liên hệ, nguyên bởi vì không cần phải nói cũng đại khái đoán được, cái này kinh thành, khả năng khắp nơi đều là địch nhân của hắn. Cho nên hắn là sẽ không nói đấy, về phần sư phó cho hắn chiến kỹ, cũng sẽ không dễ dàng lộ ra. Thế nhưng mà lão giả này lại liếc thấy ra bí mật của hắn, vì cái gì? Chẳng lẽ hắn nhận biết mình sư phó? Đúng vậy, ánh mắt của hắn còn rất độc các đấy, thu một cái hảo đồ đệ ha ha. Lão giả đột nhiên cấp cấp phá lên cười, linh hồn của hắn lực tu luyện thủ pháp độc nhất vô nhị, xem ra ngươi là kế thừa y bát của hắn rồi, muốn xiển sinh tu luyện Đối với ngươi sau này đi lộ rất có trợ giúp, linh hồn lực tu luyện phương pháp." Thần Lâm lông mày nhíu lại nói, "Đúng vậy, Kim Cương cháo cùng Liệt Hỏa Thương tuy nhiên bản thân là thuộc về tinh nguyên chiến kỹ, bất quá hắn đối với linh hồn lực yêu cầu rất cao, cũng đồng dạng là một loại rèn luyện linh hồn lực chiến kỹ." Thần Lâm lúc này mới đã hiểu, chết không được tần nham cho tới nay không cách nào luyện tập hai đại chiến kỹ, nguyên nhân rất đơn giản, linh hồn lực quá yếu. Ma sư Phó Tựa Hồ đã sớm cho mình trải tốt tương lai đường, đem cái này chiến kỹ giao cho mình, không thể nghi ngờ là muốn luyện tập linh hồn của mình lực mà thôi. Xin hỏi tiền bối là Thần Lâm tự nhiên nghe được ra thứ hai ý tứ, chậm chậm dài đứng lên nói: "Ta chờ hắn muốn lúc nói cho ngươi biết." Tự nhiên đã biết, bất quá hiện tại ta là cái này Phụng Sử Điện chủ nhân." Lao giả nói. Thần Lâm nao nao, sững sờ ở này ở bên trong. Phụng Sử Điện cường đại, hắn tại bên ngoài cũng đã cảm nhận được, với tư cách Phụng Sử Điện chủ nhân, thực lực như thế nào dùng cường đại để hình dung. Chắc không được tu vi của hắn mạnh như thế. Mạc Thúc Thúc, Thần Lâm là tới tàng thư các tìm đồ đấy, kính xin Mạc Thúc Thúc tha thứ." Thần Thanh Lam cũng đúng lão giả này rất kính trọng mà nói. Thần "Ta biết rõ, Ngươi muốn tìm cái gì? Thứ này đã không có có bao nhiêu người có tư cách có thể phanh được rồi. Về phần ngươi cũng không nhất định có thể được trải qua khảo nghiệm của ta mới được. Lão giả nói, đại thế giới thật sự có thần bí như vậy. Thần lâm nói, thần bí, rất thần bí. Bên trong cường giả như mây, không phải ta và ngươi chỗ có thể tiếp xúc đấy, trừ phi ngươi có thực lực. Lão giả nói đến đây thời điểm, đôi mắt đã tế mị lên, độc đáo ánh mắt tại thần lâm trên người bắn phá lấy, sau đó nói, ngươi loại thực lực này, trên lệch quá xa rồi, trên lệch quá xa ư? Tri Lâm tiếp tục lặp lại một câu, cắn chặt hầm răng, cái kia trong mắt hiện bộc lên ánh lửa, lập tức dâng lên. Mẫu thân vẫn còn đại thế giới chịu khổ, mà chính mình, thực lực lại thật lâu không có cách nào tăng lên, còn có 2 năm linh 09 tháng lúc gian, chẳng lẽ cứ như vậy làm đợi sao? Thực lực, hết thảy đều là thực lực a. Vào đi, ta cho ngươi xem một vật, nếu như tiểu nha đầu ngươi cũng muốn nhìn, không ngại tiến đến xem. Lão giả dứt lời, thân hình khẽ động, chính là biến mất. Lần thứ 2 xuất hiện thời điểm, đã đã rơi vào lầu các bên trên. Loại này kinh thế hải tộc bản lĩnh Quả thực là lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thuấn gian di động. Trên thế giới này làm sao có thể có loại thực lực này? Cũng không giống là chiến kỹ a. Mặc Túc Túc thực lực đã sớm vượt qua tiên thiên chi cảnh rồi. Đến loại nào hoàn cảnh ta không biết, chỉ biết là cái này toàn bộ sự thật, muốn tìm ra thực lực so với hắn mạnh, thật sự không nhiều lắm rồi. Tần Thanh Lam giải thích nói, cho nên ngươi có thể tại hắn ba thành dưới áp lực không khuất phục, đã tính toán thập phần không sai được rồi. Tiên thiên chi cảnh đã ngoài. Thần Lâm hít sâu một hơi, loại này cảnh giới, vậy mà cường đại như vậy chính mình vừa rồi căn bản liền không thể động đậy được. Bất quá, kinh ngạc quy kinh ngạc, lão giả đã biến mất tại lầu 2, cho nên hai người cũng là ra giòi thúc ngựa theo sát đến lầu 2. Cái này lầu 2 so lầu 1 muốn tốt hơn rất nhiều, tối thiểu không phải giống Tuyết, mà là bày đặt rất nhiều giá sách tử. Trình tề giá sách tử song song đè đó, thượng diện còn để đó vô số quyển sách tịch, có thập phần trần tân đấy, cũng có thập phần cũ nát đấy, rực rỡ muôn màu, chủ loại đa dạng. Thần Lâm tiện tay nắm lên một bản, nhìn lướt qua thượng diện chữ, không khỏi chấn kinh rồi thoáng một phát, bởi vì chỗ đó ghi trên ký, phẩm cấp dĩ nhiên là trung cấp cấp. Tầng thư các tổng cộng có tầng bốn lâu, đây là tầng thứ hai, phóng chính là bình thường chiến kỹ cùng công pháp, tầng thứ ba mới là cao cấp đấy, về phần tầng thứ tư, toàn bộ phụng sự điện ngoại trừ một người bên ngoài, không, có người đi vào. Tần Thanh Lam nói, bất quá người kia đã mất, đi nơi nào không biết, chỉ biết là hắn đã từng là cái này phụng sự điện trẻ tuổi nhất, thực lực mạnh nhất, thiên phú nhất yêu nghiệt người. Cái kia người kia nhất định rất lệ hại. Thần Lâm cười khổ nói, chúng ta đi tầng thứ 3 a. Hắn có thể khẳng định, cái này đại thế giới địa đồ, cũng tuyệt đối sẽ không tại tầng thứ 2, mà tầng thứ 3 hắn cũng không có nhất định được chờ mong dù sao cái kia đông tây quá mức quý trọng là không thể nào tùy ý lại để cho người tại ba tầng trước tìm kiếm đấy quả nhiên không ra dự liệu của hắn tầng thứ ba tuy nhiên để đặt lấy rất nhiều cao cấp chiến kỹ cùng công pháp nhưng là tìm mấy lần cũng không có tìm ra một loại về đại thế giới tư liệu chúng chi là đi thông đại thế giới địa đồ chúng ta đi tầng thứ tư nhìn xem thần lâm mở miệng nói không được không thể đi tần thanh lam đột nhiên nói chỗ đó rất nguy hiểm đã từng có một cái phụng xử điện người không nghe mặc thúc thúc quyến bảo Lại lôi một mình vụng trộm tiến vào tầng thứ tư muốn tìm siêu cấp công pháp, nhưng lại lại cũng cũng không có đi ra, cho nên ngươi không thể đi. Mẹ ta tại đại thế giới. Thần Lâm đột nhiên lớn tiếng nói, thanh âm rất to, một mực quanh quẩn tại toàn bộ tầng thứ ba ở trong, thật lâu không có biến mất. Tần Thanh Lam ngây dại, vẫn một người, không có mở miệng nói chuyện, hai con mắt chằm chằm vào Thần Lâm, lộ ra cái kia ánh mắt phức tạp. Mẹ ta tại đó. Thần Lâm tiếp tục lặp lại một lần, nhìn Tần Thanh Lam liếc về sau, chậm rãi mà hướng phía tầng thứ tư đầu bậc thang đi đi. Chương 101, ở gầm chi địa. Người cái đồ đần. Thần Thanh Lam muốn là khẽ giật mình, sau nhẹ ninh một câu, tăng thư các tầng thứ tư, trống rông đấy, không có giá sách, càng không có sách, chỉ có một mảnh mông lung không gian, tầng thứ ba cùng tầng thứ tư chỉ có một tầng lầu bậc thang khoảng cách, thế nhưng mà cả hai trên lệnh lại là hoàn toàn không cách nào bằng được, cho nên tại thần lâm cấp thứ nhất bước vào tầng thứ tư thời điểm, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Phụng sự điện cao thủ đều bị đều là tiên tiên cao thủ, nhưng là tiến vào tại đây sau vậy mà không có còn sống đi ra, cái này ý tứ trong đó hắn tự nhiên minh bạch, cái này tầng thứ tư rất thần bí, mông lung không gian. Tự như là hoang vu thảo nguyên vừa trải qua báo cắt giống như mặt đất một tầng dày đặc cắt vàng bao trùm, trong không khí còn tới chỗ tràn ngập cắt vàng, nhắm chúng con mắt đều không thể mở ra, ánh mắt đều bị che đậy. Vừa bước vào trong đó, cái kia gần hai ly mễ, em mở sau đích cắt vàng tầng thăng, cái đem đế dày vùi đã qua, bất quá cái này hạt cắt tựa hồ có chứa lấy tí tí âm khí, lạnh như băng hạt cắt đem hẳn khí theo đế dày lọt vào, tốc hành toàn thân, nhắm chúng thần lâm toàn thân thoáng cái trở nên thập phần lạnh buốt, thậm chí có cái này phương thiên địa, thần lâm kinh ngạc thoáng một phát, sau đó quay đầu lại nhìn lại. Đã thấy một đạo lệ ảnh đứng tại phía sau của mình, vô cùng phấn chấn lấy thân thể ở bên kia run rẩy. "Sao ngươi lại tới đây?" Thần Lâm vốn là cả kinh, lập tức vượt qua sau một bước đi đem Thần Thanh Lam ôm vào trong ngực, ta nguyên hóa dương công phía dưới, cực dương chi khí cho cả hai đã mang đến một chút ôn hòa lúc này mới khiến cho bọn hắn trên mặt cái kia vừa bao trùm bằng xương chậm rãi đã hòa tan. "Ta muốn theo tới." Thần Thanh Lam mím môi nói. Thần Lâm vốn là khẽ giật mình, tựa hồ có chút đã minh bạch trong đó nội hàm, trong nội tâm cái chủng loại kia tình cảm ấm áp, phảng phất thoáng cái tăng lên mà bắt đầu Đây không phải là cực dương chi khí, mà là một loại phức tạp cảm giác. Phảng phất hai người cùng một chỗ mới có thể cảm nhận được cái chủng loại kia ấm áp. Ngươi đi về trước đi, cái này tầng thứ tư rất khó khăn, không có trong tưởng tượng của ngươi cái kia sao đơn giản? Thần Lâm nghiêm mặt nói, hắn tự nhiên cảm thụ mà ra, cái này tầng thứ tư trô đáng sợ, tự là hoang vu cùng âm khí. Nếu không là hắn có cực dương chi khí hộ thể, chỉ sợ bình thường cao thủ mặc kệ tu vị rất cao, đều khó có khả năng từ nơi này tồn sống sót. Bất quá, đợi đến Thần Lâm quay đầu lại đi tìm cái kia lúc đến hậu cửa ra vào lúc lại phát hiện cửa vào đã bị cắt vàng điện bụi, toàn bộ phía sau cũng cùng trước bên cạnh tương dính liền, trở nên một mảnh hoa vu. Ta Lệnh. Mặc dù tu vị cao như Tần Thanh Lam như vậy, cũng chống cự không được cái này tảng thư các tầng thứ tư phong hàn, cũng không lâu lắm, trong cơ thể vẻ này tinh nguyên chính là rốt cuộc không cách nào chống cự bên ngoài âm khí, ngược lại theo thời gian trôi qua, xâm nhập vào cơ thể nội âm khí ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả tay chân cũng bắt đầu run lên rồi. Có ta ở đây. Thần Lâm lập tức đem Tần Thanh Lam ôm vào trong ngực, không nổi mà đối với hắn đưa vào cực dương chi khí. Sau đó mọi nơi nhìn quanh, hy vọng có thể tìm ra lối ra. Thế nhưng mà, lại để cho hắn thất vọng chính là, tại đây rộng lớn bao la bắn ác, xa xa nhìn lại, thiên địa giao nhau, một mảnh cắt vàng tràn ngập, trừ đó ra không có vật khác. Khó nói, muốn đông lạnh chết ở chỗ này sao? Cực Dương chi khí mặc dù có hơn 10 năm tích lũy, nhưng là thần lâm biết rõ, cái này tuyệt đối sẽ không tiếp tục bao lâu thời gian đấy. Đỉnh như nguyệt, có thể một tháng này về sau đâu này. Như quả lại tìm không ra lối ra, ưu thật sự đã xong. Bất quá, cùng hắn làm như vậy chờ, chẳng hướng phía phía trước lục lọi cho nên thần lâm dứt khoát đem tần thanh lam ôm vào trong ngực, lang ba công phía dưới, thân hình nhanh chóng hướng lấy trước bên cạnh chạy đi. Siu siu siu, cắt vàng nhập chân thanh âm nhiều tiếng rung động, liên tục thời gian một ngày, hai người đều ở vào buôn ba chính giữa. Chỉ không qua, ngày hôm nay cũng không có quá lớn tiến triển. Cho dù hai người đi lại gần bài dặm, hay vẫn là không có cách nào chứng kiến giới hạn. Trái lại, lòng bàn chân cái kia cổ hàn khí càng ngày càng lạnh bớt. Không chỉ như thế, không khí cũng theo đó bỗng nhiên siết chặt, phảng phất toàn bộ đại mà đều là từ một khối vạn năm hàn băng miêu tả mà thành giống như theo càng đến gần phía trước, lại càng lạnh. ta, Lạnh. tần thanh lam nhắm chặt hai mắt, hai cánh tay ôm lấy thần lâm cổ, thân thể y nguyên tại không nổi mà phát run. nhìn xem tần thanh lam đồng thời, thần lâm đã ở lo lắng rồi. dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ không đến nửa tháng, cũng sẽ bị đông lạnh chết rồi. đối với không lên, thanh lam, thần lâm cắn chặt răng, hơi ấy nấy mà cùng tần thanh lam ôm nhau cùng một chỗ. là hắn kiên trì muốn vào tại đây đấy. nếu như không phải hắn, tần thanh lam cũng sẽ không theo vào đến. kế tiếp ba ngày, vẫn là như vậy hành động không có mục đích, không có bất kỳ phương hướng, chỉ có đi bộ mà đi. Năm ngày, bọn hắn ôm nhau cùng một chỗ, không cách nào ngăn cách, gió lạnh rét thấu xương, cũng chỉ vẹn vẹn có cái kia còn sót lại năm tầng cực dương chi khí cùng cả hai nhiệt độ cơ thể cho song phương mang đến đáng thương tình cảm ấm áp. Mười ngày sau, cực dương chi khí chỉ còn lại có hai thành, mà hai người bề ngoài mặt đã đông lạnh ra một tầng hơi mỏng băng sương, âm khí nhập vào cơ thể, hai người miệng môi trở nên trắng, làn da trở nên đặc biệt tái nhợt. Ân, tầng thứ tư trên không, một đạo bóng đen như ẩn như hiện, không nổi mà nhìn chăm chú lên phía dưới. Ánh mắt của hắn rất khó đạt, toàn bộ tầng thứ tư thu hết vào mắt, cho nên thần lâm cùng thần thanh lam nhất cử nhất động cũng là bị hắn thấy nhất thanh nhị sợ. Không hổ là đồ đệ của hắn, tiểu tử này vậy mà có thể kiên trì mười ngày. Lão giả sợ hãi than nói, bất quá, có thể hay không vượt qua ngươi sư phó? Hãy nhìn ngươi đó, năm đó hắn, thế nhưng mà chọn vẹn chống một tháng. Ân, bất quá, lại để cho hắn có chút đau lòng chính là tam công chúa cũng ở bên kia kiên trì. Tuy nhiên tu vị so thần lâm cao, nhưng là hắn sức chịu đựng nhưng có chút chưa đủ, nếu không là dựa vào lấy thần lâm. Chỉ sợ cũng đã sớm chết cóng ở bên trong rồi. Có thể, nàng dù sao cũng là Tam công chúa, là cả Tần quốc công chúa, nếu như đột nhiên ở chỗ này gặp chuyện không may, cái kia làm như thế nào xử lý? Trong nội tâm nghi ngờ thoáng một phát, lão giả không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, hay vẫn là đi một bước xem một bước a, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có không có năng lực bảo hộ nữ nhân mình yêu thích, đem Thanh Lam giao cho ngươi, có phải hay không là chính xác đấy. Thần Lâm tự nhiên không biết mình bị giám thị, mà là lao thẳng đến Tần Thanh Lam giúp vào trong lòng ngực của mình, kiên trì mà đi về phía trước lấy. Hôm nay hắn đang mặt lầm có hai vấn đề. Đầu tiên là cái này càng ngày càng âm hàn âm khí, tăng thêm hắn đang tại rất nhanh tiêu hao cực dương chi khí hình thành tươi sáng rõ nét phản đối so. Thứ hai thì là càng đi về phía trước, cắt vàng độ dày càng dày, thẳng đến ngày thứ 11, đã không có đã qua hắn nửa cái chân, hiện tại liền đi một bước đều cực kỳ khó khăn. Thanh Lam, ngươi không cần có sự tỉnh. Đem làm Thần Lâm quay đầu lại thời điểm chứng kiến Tần Thanh Lam đã không hề hố lạnh mà là nhắm mắt lại, thương trắng như tờ giấy làn da hoàn toàn không có huyết sắc, thấy Thần Lâm kinh ngạc xuống lập tức đem trong cơ thể một thành cực dương chi khí đưa vào tần thanh lam trong cơ thể người không thể có việc người không có thể có việc chứng kiến thanh lam vẫn không có phản ứng thần lâm nóng nảy thanh âm như gào thét ý hệ hô lên tựa hồ muốn nếu như vậy là có thể đem thanh lam đánh thức tựa như ta hảo khốn thanh lam là bị đánh thức rồi nhưng là tỉnh lại câu nói đầu tiên lại không phải lạnh quá mà là hảo khốn cái kia mí mắt tựu cùng bị quan chú trì tựa như vừa trầm trọng điệu đóng đi lên người không thể có việc nhanh tỉnh lại chúng ta nhanh đến rồi Thần Lâm như điên rồi y hệ không nổi loạn trạng Thanh Lam, bởi vì một khi ngủ say sùi dưới, Tiểu ý nghĩa nàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại rồi, nàng không thể chết được, mặc dù chính mình chết rồi, cũng không thể. Kì hỉ. Đúng lúc này, một tiếng như tinh linh vui cười âm thanh đột nhiên theo trong cơ thể truyền đến. Không, xác thực nói là theo trong giới chỉ truyền đến đấy. Thanh âm kia rất ngọn, tiêu cùng tiên sứ giống như có một cỗ dòng nước gấm theo trong giới chỉ truyền ra, sau đó theo Thần Lâm truyền đạt đến Thanh Lam trong cơ thể. Long Bảo Bảo, Thần Lâm vốn là cát kinh, sau đại hỉ nói, ý nghĩa Ngươi giúp ta đem Thanh Lam tiếp trở về được chứ? Ân, y y hiểu ý hội. Tại trong giới chỉ khé động, cái kia dòng nước gấm đột nhiên ngưng tụ, đem Thanh Lam bao trùm về sau, nàng thoáng cái biến mất. Ách, đi nơi nào? Vừa vẫn còn quan sát lão giả đôi mắt đột nhiên một rộng rãi, có chút khó hiểu mà mọi nơi nhìn quanh. Nhưng là tại do xét toàn bộ tầng thứ tư về sau, cũng không có tìm được Tần Thanh Lam thân ảnh, cảnh này khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Hảo tiểu tử, còn có cái này tay. Lão giả khòe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, xem ra cái này đại nhiệm vụ, giao cho ngươi có lẽ có chút thiên lòng rồi bất quá cái này còn phải xem vận mệnh của ngươi rồi kế tiếp thời gian có thể hay không vượt qua đi toàn bộ nhờ ngươi một ý niệm thanh lam không có sao chứ linh hồn lực phía dưới trong giới chỉ chẳng cảnh thoáng cái đập vào mỹ mắt bất quá khi chứng kiến thanh lam quanh thân bị một đốm lửa diễm bao khỏa phía dưới cái kia tái nhận sắc mặt chậm gãi đã có huyết sắc hắn mới thở dài một hơi cảm ơn ngươi y y thần lâm ngưng cười sắc mặt một vòng ngưng trọng lại nhớ tới sự thật trong đó hai cái đồng tử hàm điện giống như mà quét về phía tứ phương nhất cổ tác khí phía dưới vận khởi tăng nguyên hóa dương công lại là kiên trì mà hướng phía trước đi đến thiếu đi tần thanh lam tại đây chi tiêu trong cơ thể cực dương chi khí tiêu hao tốc độ cũng là chậm lại không ít bất quá mặc dù như thế phía trước lộ lại có thể đi vài ngày đây là cái vấn đề lớn gió lạnh gào thét cắt vàng đầy trời tràn ngập cắt bụi đem ánh mắt che mà cực kỳ chặt che đấy thần lâm chỉ có thể dùng một tay che khuất con mắt cái tay còn lại không ngừng đẩy ra trước bên cạnh cắt vàng mới có thể hết sức giảm bớt chính mình lực cản kiểu như vậy lại là năm ngày thời gian lặng yên mà qua đem làm thần lâm trong cơ thể cực dương chi khí chỉ còn lại có một thành không đến thời điểm Cái kia tái nhợt sắc mặt càng là càng ngày càng trắng, huyết sắc đều không có, toàn thân khí lực đều tại rất nhanh trôi qua, tiểu ngay cả chân tay đều đã chết lặng, tiến lên tốc độ càng là so với trước chậm mấy lần. Chẳng lẽ tiểu phải chết ở chỗ này sao? Hắn mơ hồ lấy hai mắt cắt vàng đầy trời, khoẻ mắt không nổi mà có nước mắt nhỏ. Tìm một bộ đại thế giới địa đồ, tiểu thật sự khó khăn như thế sao? Mẫu thân, vì cái gì muốn muốn cứu ngươi tiểu khó như vậy? Ngươi tại đại thế giới qua mà có khỏe không? Trong thoáng chốc, trước mắt phảng phất xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một nữ tử trước mắt thương gì nữ nhân trên mặt ngậm lấy nước mắt ngậm lấy nếp nhăn hiện hiện lấy cái kia đến tột cùng tra tân thống khổ nàng là thần lâm mẫu thần, thần thu nguyệt. nói hay không vật kia ở nơi nào đột nhiên một tiếng thét to lên âm thanh theo thần thu nguyệt sau lưng vang lên tùy theo mà đến chính là một tiếng quất roi thanh âm còn có thần thu nguyệt thê lương tiếng kêu thảm thiết thần thu nguyệt ngã xuống rồi thân bên trên khắp nơi đều là máu chảy đầm địa đấy máu tươi nhuộm dần y phục của nàng gió lạnh rét tấu xương cái kia máu tươi chảy đầm địa miệng vết thương lại bạo lộ trong không khí thấy thần lâm tâm đều kinh ngạc kinh mẫu thân nhận được khổ Hắn hiểu, cũng thấy phảng phất những cái kia cha tấn đều tự mình kinh nghiệm. Hắc hắc, đợi con của ngươi vừa đến, tùy lại để cho hắn cho ngươi nhà xác. Hiện tại, ta sẽ không để cho ngươi chết đấy, ta muốn tra tấn ngươi. Thẳng đến nói ra Long Tượng bài tung tích, hạ lạc mới thôi. Cái kia từng tiếng tiếng cười gian không nổi mà lọt vào thần lâm trong hai. Thần lâm hai cái đồng tử ngưng tụ, cái kia lửa giận lập tức hừng hực bốc cháy lên. Lâm gia, thần lâm đột nhiên mạnh mà gào thét một tiếng, tiếng gầm gừ rung trời động địa, chấn rồi danh gian đột nhiên ngưng tụ, phảng phất bị một cổ cường đại sóng xung kích tràn ngập giống như, không gian đều bóp méo. Lâm. Thần Lâm còn muốn tiếp tục phát tiết lửa giận trong lòng thời điểm, cái kia thần thu nguyệt hình ảnh cũng là đột nhiên co rút lại, biến mất, mà chuyển biến thành chính là một tầng cắt sóng. Ngập trời cắt sóng, như là thiên nga mạnh thú bình thường mạnh mà tăng vọt mà lên, ngập trời lăn lăn đất từ trên xuống dưới che áp mà đến. Cái gì? Thần Lâm cả kinh, lập tức hướng về sau rút lui mà đi, muốn theo bên cạnh tránh cho cái này bao trùm gần hơn 10 dạng phạm vi cắt sóng là không thể nào đấy, chỉ có từ phía sau trốn chết. Nhưng là, cái này bao trùm gần nửa thân thể cắt vầng tầng, lại trở ngại hành động của hắn. Lăng Ba công căn bản không cách nào thi triển đi ra, vừa mới rút lui mấy chục mét, cái kia cắt sóng chính là đã che đè ép hạ đến. Bèn, đầy trời cắt vàng đồng loạt tung tích, hạ lạc, như là vạn khối loạn thạch xuyên không bình thường hung hăng mà đập vào thần lâm trên người. Mỗi một quả cắt vàng đều ẩn chứa cực kỳ âm hàn năng khí, theo thần lâm thụ đã kích thời điểm, cũng là thoáng cái chui vào trong cơ thể của hắn. A! Thần lâm rốt cục cức chế không nổi mà thảm thiết đại kêu lên, đáng sợ tiếng gầm gừ chấn nhiếp tứ phương, nhưng là rất nhanh bị cắt sóng bao phủ rồi. Ầm ầm. Bầu trời tràn ngập cắt vàng tiếp tục lượn vòng mà lên. Tại trên bầu trời lại lần nữa tạo thành một tầng dày đặc cắt sóng, so về trước khi, càng thêm khổng lồ, càng thêm đồ sộ. Ta không thể chết được, ta không thể. Thần lâm bị cắt vàng bao trùm, nhưng là nghị lực trèo chống lấy tín niệm của hắn, mạnh mà theo đống cắt trong xuyên ra ra. Sau đó lớn tiếng thét to lên, ta nguyên hóa dương công phía dưới, còn sót lại cực dương chi khí lại lần nữa vận chuyển, tràn ngập cả người. Nhưng là giờ phút này cực dương chi khí chỉ còn lại có một phần ngàn không đến rồi. Với cắt sóng đột nhiên lại lần nữa vừa tăng, phô thiên cái địa mà hướng phía phía dưới tịch quấn tới đáng sợ trùng kích lực, còn không có rơi xuống đất cũng đã đem mặt đất cắt vàng tầng sinh sinh địa treo đi một tầng, đem thần lâm cả thân thể đều bạo lộ tại không khí trong. Trước 102, long tượng bài vạn vật chi hỏa, phía trước một mảnh màu xám mông lung, vô số loạn lưu trùng điệp tản sát bừa bãi, cuốn phong mang tất cả tầng kia tầng cắt sóng tắt thì càng ngày càng khổng lồ. Theo nguyên bản hơn 10 dặm phạm vi thoáng cái mở rộng đến mấy trăm dặm, định nhãn nhìn lại, phảng phất toàn bộ trước bên cạnh cũng đã bị màu xám nơi bao bọc, loạn lưu cùng bạo thần lâm thân hình chính không ngừng mà run rẩy, suốt không sai biệt lắm thời gian một ngày. Hắn đều đã nhận lấy mười mấy năm qua lớn nhất đau đớn, máu tươi cùng cứng lại vết máu pha tạp mà bao trùm toàn thân của hắn, vỡ ra miệng vết thương răng khắp nơi. Tại Tam Nguyên Hoa Dương công giới tác dụng không ngừng mà chữa trị, sau đó lại là không ngừng mà vỡ ra. Cắn răng, hắn từng bước một mà đi thẳng về phía trước. Thân thể nhanh đến thân thể cực hạn, cực dương chi khí cũng thế. Thần lâm khuôn mặt và mèo, nhất môi kêu đau nói. Kim cương cháo nhanh chóng hút ra thân thể, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng dày đặc kim cương, đến bảo hộ thân thể của mình. Nhưng mà lại là đi gần một ngày, cơ hồ nguy đi một bước trên người tiểu sẽ vỡ ra một đường vết rách, đến bây giờ đầy người cao thấp, cơ hồ không có một khối tốt lành ra. Hơn nữa cực dương chi khí đã tiêu hao hết rồi, cái kia gió lạnh lạnh rung, hắn cơ hồ chỉ dùng tinh nguyên đến duy trì nhiệt độ cơ thể. Nhưng là tu vi của hắn mới hậu thiên hậu kỳ, liền tiên thiên chi cảnh một phần một hảo cũng không sánh bằng, loại này cực âm khí lưu thì như thế nào đi thừa nhận? Cho nên kế tiếp vài phút ở trong, thần lâm trên người rất nhanh đã bị một tầng dày đặc băng nơi bao bọc. Kim cương cháo, khởi, chìm quát một tiếng, toàn thân đột nhiên phát ra một hồi kim sắt quan mang. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từng đợt gợn sóng tự trong cơ thể khuếch tán ra, thần lâm trên người nứt ra chậm rãi được chữa trị. Đó lấy, lưỡi dao gió lại lần nữa tới người, từng đạo lỗ hổng nhỏ lại một lần nữa xuất hiện. Máu tươi chảy ra, mới đích miệng vết thương rõ ràng nếu so với cũ đích miệng vết thương muốn nhỏ hơn hứa nhiều. Hiển nhiên, thần lâm thân thể cường độ đang không ngừng mà tăng cường. Hắn đã không hề đi tới, mà là trực tiếp đầu ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Theo tu luyện, vết thương trên người chậm rãi nhỏ đi, thẳng đến 3 cái thời cơ về sau, sắc bén lưỡi dao gió đã khó có thể đem ra của hắn cắt được. Thần Lâm như trước đắm chìm tại trong khi tu luyện, hoàn toàn đem hết thể tạp niệm ném lại. Chiếc nhẫn trong đó, một đạo yếu ớt hảo quang đột nhiên lóe lên mà qua, một đầu giống như long phi long cảnh tượng đột nhiên theo long tượng bài trong hiện hiện, sau đó thoáng cái chui vào trong đầu của hắn. Toàn bộ trong óc như là một mảnh giống như, trong nháy mắt bị cường đại linh hồn lực chỗ tràn ngập, nhanh đó lấy, cái kia một xúc xúc linh hồn lực theo kinh mạch lưu chuyển đến làn ra, đem ra thịt bỏ thêm vào mà càng thêm cường trắng lên. Kim cương cháo đệ nhị trọng. Ngũ Điểu lúc về sau, trong lúc đó, thần lâm quát lên một tiếng lớn, con mắt thoáng một phát từ mở ra thân hình mạnh mà phi nhảy dựng lên, đáng sợ khí thế thoang cái theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. túi đầu hướng trên người nhìn thoáng qua, chỉ thấy toàn thân cao thấp làn da không sai biệt lắm đều khép lại rồi. tại tinh nguyên tầm bổ xuống, trước khi miệng vết thương cùng vết sẹo đã sớm biến mất không thấy gì nữa. có chút giật giật thân thể, làn da bên trên kề cận vết máu cả khối cả miếng đất rất xuống. sau đó tại lưỡi dao gió hạ hóa thành bột phấn. không nghĩ tới, đối với linh hồn lực tu luyện về sau, cái này chiến kỹ tu hành, vậy mà cũng tiệu như vậy nước chảy thành sông rồi. nhìn xem kim cương cháo đệ nhị trọng đột phá, thần lâm đại hỉ cũng là thoáng cái đã minh bạch phụng xử điện chủ nhân câu nói kia nguyên đến linh hồn lực tác dụng vậy mà cái này thật lớn tốt đến đây đi ta không sợ thần lâm kiên nghị mà lớn tiếng nói mãnh liệt xoay người vang một tiếng một thanh trường thương màu bạc đột nhiên hiện hiện trong tay bị hắn nhanh nhanh nắm chặt cái kia tinh nguyên lập tức hóa thành một đoàn nóng bỏng hỏa diễm quen cuộn tại thương trên đầu ứng đôi lấy phô thiên cái địa cắt sóng đôi mắt của hắn khẽ động quát lên một tiếng lớn lăng ba công phía dưới thậm chí bay lên trời vẻn vẹn thừa tinh nguyên nắm thể mà ra toàn bộ trường thương chấn rội danh khí phát ra một tiếng ông ông tiếng vang ba Không gian chấn động, trường thương tấn báng lao ra, liệt diễm phía dưới, trên không cắt sóng thoáng một phát tử bị từ đó phân cắt đi ra, sóng chiều giống như mà theo thần lâm nghiêng người sẽ qua, đã rơi vào hai bên. Liệt hỏa thương tức thứ hai, thương vô ảnh, đầu thương du lên, thần lâm bước chân một chuyến, ngón tay co dùng gian, thương ảnh long phi phật vũ, lập tức bị một đốm lửa diễm chỗ cháy lấp, vậy mà hoàn toàn biến mất. Sau đó, một đạo linh hồn lực đột nhiên theo trong đầu kích xạ đi ra, đã rơi vào thương trên đầu, cái tiết thương lập tức trở nên thập phần lăng như lên. Liệt hỏa thương đệ tam tức, hồn nguyên nhất khí, hắn không có động chỉ là đơn giản đâm một phát, cũng không có bất kỳ sóng năng lượng động, nhưng lại là thật sự một thường, đột nhiên đâm đi ra ngoài. Ngao! O oh o oh o. Oh. Trên bầu trời chẳng biết tại sao phát ra một tiếng đáng sợ tiếng kêu thảm thiết, sau đó, sở hữu tất cả các vàng cũng như cùng không bị khống chế bình thường phi tốc tung tích, hạ lạc, trên bầu trời tràn ngập loạn lưu cũng là thoáng cái đình chỉ. Ân. Thần Lâm có chút nghi hoặc mà mọi nơi nhìn lại, lại phát hiện tuy nhiên âm khí hay, vẫn là đồng đấy, nhưng là các vảng đầy trời tràn cảnh cũng đã biến mất, mà chuyển biến thành chỉ là một mảnh hoang vu, tiêu cùng vừa lúc tiến vào đồng, dạ. Cái gì? Vậy mà phá của ta cửu gâm hoàng sa trận? Lão giả cũng là khuôn mặt xoát tái đi tại trên bầu trời nói, từ đầu đến cuối, có thể phá hắn cửu gâm hoàng sa trận đấy, cơ bản không ai có thể làm được. Tiến vào tầng thứ tư tất cả mọi người trong đó, xuất sắc nhất không ai qua được lúc trước chính là cái người kia, thế nhưng mà hắn cũng không quá đáng là ở chỗ này giữ vững được một tháng, hơn nữa tìm được lối ra đi ra ngoài rồi, cũng không có phá vỡ chính mình thi triển trận pháp. Có thể thần lâm làm được. Loại này đáng sợ thư pháp, vậy mà thật sự làm được. Lúc trước chính là cái người kia tuy nhiên muốn phá uy nhiên cũng là dùng loại này thương pháp, nhưng là vì linh hồn lực chưa đủ mà thôi thất bại chấm dứt. Có thể thần lâm đến tuổi cùng là người nào? Tuổi con trẻ, tu vị không cao, một thân linh hồn lực lại có thể so với tiên tiên trung kỳ. Điểm này, thế nhưng mà rất nhiều tiên tiên cao thủ đều không thể làm được đó a. Quả nhiên là trò giỏi hơn thợ mà thắng Vu Lam. Xem ra chúng ta là nên về hưu rồi. Lão giả thở dài nói. Đúng lúc này, một tiếng thét to lên âm thanh đột nhiên theo trên không vang lên. Sau đó là một cái quái vật khổng lồ nhanh chóng mà hiện hiện ở giữa không trung, to như vậy trường lực nhanh chóng hướng xuống đánh tới đó là một cái móng vuốt, sắc thực nói không là nhân loại móng vuốt, nhưng là hắn trâu đáng sợ, nhưng lại xa xa tại nhân loại phía trên. tốt, tiệu cho ngươi biết một chút về của ta liệt hỏa thương đệ tam thức. Thần lâm lớn tiếng vừa quát, mạnh mà run đong nhúc nhích trường thường, linh hồn lực nhanh chóng rút ra, thương ảnh vừa hiện, chỉ lên trời đâm một phát, linh hồn lực ngưng tụ tại đầu thương một điểm, nhanh chóng mà hóa thành một đạo vô hình lưu quang xuyên thấu cái kia móng vuốt trung tâm, sau đó theo to như vậy thân hình tốc hành trong đầu của hắn. a, lại là một tiếng thảm thiết tiếng kêu to vang lên, vật kia liên tục ngược lại lui ra ngoài nhưng là lại phảng phất tràn đầy phẫn nộ giống như lại lần nữa khé động vội vàng lại lần nữa công đi qua Ali. lui hạ lão giả cũng là nóng nảy nhanh chóng từ giữa không trung hiện hiện bàn tay lớn kéo một phát cấp tốc đối lại hướng cái con kia như mèo y hệ sinh vật sợ nó bị thương thần lâm một sợi lông cái đó đúng thần lâm con mắt khé động phảng phất cảm nhận được cái gì tựa như không còn có đi quản cái con kia mèo y hệ sinh vật mà là đóng chặt nổi lên hai mắt quen chân trên mặt đất đem linh hồn lực thu hồi toàn bộ tư tưởng đều trầm tĩnh tại tu luyện chính giữa chủ nhân tại sao phải lui ra Ali hiển nhiên có chút lửa giận mà nói, thương thế của hắn ta, ta muốn giết hắn. Lui ra. Lão giả lịch quát một tiếng. Ali lúc này mới giật mình, tựa hồ có chút sợ sợ lão giả tựa như nộ khí thoáng cái biến mất, gãi đầu tựa hồ có chút kỳ quái mà nhìn xem thần lâm. Thực lực của hắn tại tiên tiên hậu kỳ phía trên chế tạo tạo hoàng sa trận càng là bình thường tiên tiên cao thủ chỗ không cách nào bài trừ đấy. Tiểu tử này đến tận cùng là làm sao bây giờ đến hay sao? Chủ nhân, hắn đang làm cái gì? Nghĩ nửa ngày, Ali hay vẫn là không nghĩ ra điều ấy, tiểu hỏi lão giả nói, tu luyện. Tiểu tử này tự chỉ sợ là tại mượn nhờ địa thế của nơi này muốn đột phá chính mình." Lão giả trầm giọng nói, Doa, lại là một cái đồ biến thái, lần trước cũng có như vậy một cái đồ biến thái, muốn phá của ta cử cơn hoàng sa trợn, bất quá đã thất bại. Cái này mà càng biến thái, cái này nhân loại làm sao lại một cái so một cái đồ biến thái rồi?" Ali hiển nhiên có chút không phục nói, "Bất quá, thương pháp của bọn hắn giống như rất giống, nhất là cuối cùng một chiêu kia, quả thực đau chết ta rồi." Hắn thu một cái hảo đồ đệ a. Lão giả thở dài nói, "Nói láo, đánh dẫm, cùng người kia kém xa." hàng trăm năm trước, người kia lúc tiến vào cũng đã tiên tiên hậu kỳ, nào có hắn yếu như vậy. Ali cả giận nói, Ali lại thi triển một lần cửu âm hoàng sa trận a, cho hắn chế tạo điểm không khí. Đột nhiên, lão giả mở miệng nói, cái gì? Ali còn muốn hỏi cái gì? Bất quá đang nhìn hướng thần lâm thời điểm, do dự một chút, lại thi triển nổi lên trận pháp, đầy trời cát vàng, lại lại lần nữa hiện hiện. Đám chìm tại tu luyện trong đó, thần lâm căn bản không quan tâm bên ngoài cơ thể chuyện phát sinh. Mặc dù lão giả ra hiện, Ali xuất hiện, hắn cũng hoàn toàn không biết, bởi vì hắn đang tại mất ăn mất ngủ mà tu luyện mà cùng lúc đó, cái kia Long tượng bài, Phản phất trở thành hắn cường đại nhất trụ cột, không nổi mà tinh lọc lấy hắn linh hồn lực, cùng lúc đó, Tăng Nguyên Hóa Dương công tại Long tượng bài thúc dục xuống, vận chuyển tốc độ nhanh mấy lần không lứt, hơn nữa cực dương chi khí cũng là tại dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lấy. Long tượng bài, Long tượng chi hỏa, bảy chữ to đột nhiên hiện hiện trong đầu, thần lâm mạnh mà khẽ giật mình, thấy lại hướng Long tượng bài thời điểm, một đốm lửa diễm nhanh chóng bao phủ hắn toàn bộ linh hồn. Tam Nguyên Hóa Dương công phía dưới, cũng tùy theo vận chuyển ra vô số hỏa diễm, cực dương chi khí theo sau luyện hóa lấy hắn hồn lực. Long tượng chi hỏa Thần Lâm kinh hãi, chính muốn ngăn cản, lại phát hiện lại cùng lúc trước tu luyện Tam Nguyên Hóa Dương Công thời điểm đồng dạng, thân thể đã kinh không cách nào đã không chế, mà ngay cả công pháp vận chuyển đều không hề bị hắn đã không chế. Hắn có khả năng làm, chỉ là nhìn xem thân thể của mình một lần khắp nơi trên đất bị ngọn lửa rửa sạch, còn có dần dần biến mất ngũ tạng lục phủ, vắng vẻ đạm thể xác. Cái gì? Tựa hồ cảm nhận được thần lâm trên người tràn ra tới cái kia cổ hỏa diễm, lao giả mặt mo như một cái, có chút khiếp sợ mà thì thào đi ra. Làm sao vậy chủ nhân? vì cái gì ta tại trên người của hắn cảm nhận được một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng ali trên mặt cũng mạo hiểm mồ hôi tiểu tử này trên người tràn ra tới ôn, liền hắn đều cảm nhận được trong đó đáng sợ hắn đến tuột cùng truyền cho hắn công pháp gì lao giả lẩm bẩm nói hắn tự nhiên là chỉ mặc trần. bất quá sai tiểu sai tại đây tam nguyên hóa dương công cũng không phải mặc trần truyền cho thần lâm đấy mà là chính bản thân hắn theo phụ thân bên kia bắt được đấy tam nguyên hóa dương công tam nguyên hóa dương nhất nguyên dương hàng nhị nguyên long tượng chi hỏa vài cái chữ to đã ở trong nháy mắt nội trong đầu của hắn Trước 103, tấn cấp Tiên thiên. Nhất Nguyên Dương Hàng, là thần lâm tu luyện Tam Nguyên Hóa Dương công đem gần 10 năm, mới thành công đấy, hơn nữa khi đó thoang cái theo còn không có bước vào võ giả cảnh giới đến võ giả tầng thứ 7 trên phạm vi lớn vượt qua. Xong lần này, lại chỉ tu luyện nửa năm, nửa năm a. Tiêu tiến Hành đệ nhị nguyên, lại để cho thần lâm có loại không biết làm sao cảm giác. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại hỉ. Chỉ cần vượt đi qua, tu vị tăng lên đến loại trình độ nào, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, cho đến lúc đó, chỉ sợ coi như là Tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cũng tuyệt đối có thể một trận chiến đến đây đi. Thần lâm hét lớn một tiếng, trong lúc đó, khổng lồ tinh nguyên chi lực nhanh chóng mãnh liệt theo tứ phương tịch quấn tới, theo tất cả đại mao thật nhỏ lỗ xâm nhập trong cơ thể, theo tất cả đại kinh mạch bốn phía loạn xuyên eo, rốt cục đem chọn cái đan điển kinh mạch đều tràn ngập về sau, từng đoàn từng đoàn yếu ớt hỏa diễm nhanh chóng xuyên mà bắt đầu. Thần lâm cảm thấy thân thể của mình giống như bị đốt lên giống như, không chỉ có là thân thể tại đốt cháy, mà ngay cả huyết dịch đều tại bốc hơi, cả người đều phảng phất chìm trong hỏa lò tự như, nóng bỏng hỏa mãng theo hắn tất cả lớn nhỏ lỗ trong xuyên ra, sau đó đem hắn cả thân thể đều bao bọc ở trung lương. Quả thực dọa lao giả nhảy dựng. Đây là cái gì công pháp? Lao giả sắc mặt tái đi, thấy nái niệm nói cho hắn biết, đây là không tốt dấu hiệu, cho nên bước chân khẽ động, lập ngựa lớn tay hở ra, hướng phía thần lâm chạy như bay mà đến. Thế nhưng mà, tiểu tại ở gần thần lâm mấy chục mét không chung thời điểm, không khí đột nhiên siết chặt, nóng bỏng viêm mang mà ngay cả hắn cũng cảm thấy tay chỉ có chút du lên, lập tức đem tay co lại trở về. Chủ nhân, tiểu tử này có cổ quái. Một bên, a Li thoáng ở lại đó e ngại ánh mắt chằm chằm vào thần lâm, nhưng trong lòng tại thầm than chính mình vừa rồi may mắn không có đi gây cái này phiền thói nhỏ bằng không thì chỉ sợ tự mình cũng sớm đã bị đốt nấu chết rồi loại này rèn luyện phương thức ta chưa bao giờ thấy qua đến tột cùng là cái gì lao giả lông mày níu lại cũng không hề dám tới gần thần lâm mà là đằng ở giữa không trung nghiêm mặt mà chầm chậm vào dưới thân thần lâm nếu như thứ hai gặp chuyện không may cái kia mặc trần trách tội xuống có thể thì phiền toái ông trong lúc đó trong không khí phát ra một tiếng ông nhưng thanh âm một đạo liệt diễm tấn mạnh theo thần lâm thân bên cạnh rút ra phảng phất giống như như lưu quang mang theo khởi một hồi hỏa diễm sau đó lại đằng tại hắn giữa không trung chính giữa vèo một đạo màu tím luồng khí xoáy trong chốc lát đem hắn bọc lại tại trung ương, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, thần lâm cả thân thể lóe lên, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Đi nơi nào? Lão giả cùng Ali mọi nơi nhìn quanh, lại phát hiện cái này tàng thư các tầng thứ tư ở bên trong, ở đâu còn có thần lâm thân ảnh. Căn bản liền khí đều cảm thụ không đến rồi. Làm sao có thể? Liên tiếp hai lần, hai người đều tại không coi vào đầu hư không tiêu thất, trừ phi hắn có nhìn to lớn có thể, nếu không căn bản không có khả năng. Coi như là pháp bảo, cùng căn bản làm không ra hiệu quả như vậy a. Ngay tại lão giả cùng Ali sừng sốt thời điểm, Thần Lâm trong giới chỉ, Long Bảo bảo không nổi mà cảm thán lấy. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nếu không cứu hắn, Vũ Thực bị chết cháy rồi. Chăm chăm vào trước mắt bị ngọn lửa xuyến khởi Thần Lâm, Tần Thanh Lam quả thực là vừa khẩn trương lại sợ hãi. Tuy nhiên nàng đã cực lực tựa vào bên cạnh, nhưng là vẫn bị Thần Lâm trên người viêm mang cháy sạch nấu được làn da hồng hồng đấy. Ngào. Oh oh oh. Tiểu Long không có biện pháp, Ngô Tích Thần, cái này thật là đáng sợ, hắn là phi nhân loại. Long Bạo Bạo ở bên kia không nổi mà phát ra sợ hãi thán phục tựa hồ cũng đúng thần lâm cố này hỏa diễm cảm thấy sợ hãi mà sợ hãi rụt rề đấy này ngươi không phải vĩ đại long hư chút buồn sự ấy đều không có Thần thanh lam không nổi mà phụ giúp trứng dầu nói ngao hò oh, hò oh, hò oh, đừng dùng, tiểu long chóng mặt chóng mặt đấy tiểu long nghĩ không ra biện pháp rồi long bảo bảo tin nói vậy ngươi nhanh nghĩ biện pháp lại nghĩ không ra ta sẽ đem ngươi nướng thành trứng chim ăn tần thanh lam nói sau đó lại lo lắng mà chậm chậm vào thần lâm xem ngao hò oh, hò oh, oh, hắn không có chuyện gì nữa ta xem đến là vật kia long bảo bảo dừng một chút đột nhiên phát ra kinh ngạc thanh âm, cái gì đó, Tần Thanh Lam còn không có kịp phản ứng. Trong lúc đó, một đạo viêm mang bắn phá hướng về phía tứ phương, sau đó vội vội kịch mà bị một hẻo lánh chỗ thôn vẹn mà đi. Sau đó, bên kia phát ra một tiếng nhẹ ninh thanh âm, thanh âm này giống như là Long ăn no đánh ngất thanh âm tựa như Long tượng bài. Tần Thanh Lam cả kinh nói, nàng không muốn đến, nàng tìm hồi lâu Long tượng bài vậy mà sẽ bị Thần Lâm đặt ở trong giới chỉ. Ngao, óo oh oh oh trời ạ, ta nhìn thấy gì? Đó là Long, Vĩ đại Thần Long đại nhân, Vĩ đại Thần Long đại nhân ở trên. Long Bảo Bảo y y lạy bái. Ngô Tích Thần, ta tại trứng rồng ở bên trong, không có cách nào lạy bái. Vĩ Đại Thần Long Đại Nhân thỉnh tha thứ cho ta vô tri, ta là Vĩ Đại và Trung Thành Tiểu Long. Long Bảo Bảo tựa hồ rất kích động không nổi mà phát ra kỳ quái thanh âm, nghe được Tần Thanh Lam ở một bên bị hắn dẫn tới bật cười. Ngao, oh. oh, oh. Trong lúc đó, một tiếng đáng sợ và thanh thúy rồng ngầm âm thanh điếc thay vang lên, tại nơi hẻo lánh Long Tượng bài đột nhiên phát ra một đạo lóe sáng hào quang, nhanh chóng bao phủ tại Thần Lâm đỉnh đầu, bù đê dội vào đầu bình thường đem khổng lồ nguồn năng lượng chi lực đưa vào trong cơ thể của hắn. Vốn đang tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ thần lâm phảng phất bị một bãi nước trong từ đỉnh đầu xúc giống như trên người cái kia nóng rực nhiệt độ thoáng cái chậm lại, hắn lúc này mới cảm thấy nổi thống khổ của mình giảm bớt không ít. Không nghĩ tới, cái này Long Tượng bài cùng Tam Nguyên Hóa Dương công dĩ nhiên là tương sinh tương khắc đấy. Thần Lâm may mắn nói, bất quá rất nhanh, trong cơ thể của lực lượng kia đột càng mà lại lần nữa bùng phát, nóng rực cực dương chi khí lại một lần nữa tăng vọt, nguyên bản vừa đông lạnh xuống huyết dịch lại lần nữa bốc hơi. A, thần lâm dốt của cưỡng chế không nổi nổi thống khổ của mình rồi, phát ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu to chấn được tần thanh lam lại càng hoảng sợ, muốn tiến lên ôm lấy thần lâm, lại bị vẻ này đáng sợ khí lưu sông mà bật đi ra. ở vĩ đại thần long đại nhân tiên linh, thần lâm không có việc gì rồi. long bảo bảo tựa hồ có chút hương phấn nói. quả nhiên, long tượng bài tiếp tục lộ ra huy, lại rất nhanh đem thần lâm ngọn lửa trên người đè dưới đi. như thế tuần hoàn, trong vòng một tháng, thần lâm tổng cộng bạo phát hơn một ngàn lần, hơn nữa một lần so một lần mãnh liệt, cái này long tượng chi hỏa cũng tra tấn mà hắn thống khổ. lần này nhị nguyên hóa dương long tượng chi hỏa quả thực đáng sợ, so về nhất nguyên hóa dương dương hàng muốn cực kỳ đáng sợ cả hai hoàn toàn không cách nào so Đương nhiên, nếu như không có Long tự bài, chỉ sợ Thần Lâm sớm đã bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt chí tử, cũng bởi vì đã có nó, hắn mới nhiều lần cực kỳ nguy hiểm mà theo tử vong trong bị kéo về đến. Một tháng về sau, Thần Lâm cũng không có xuất quan, bất quá Tần Quốc lại nên đón một lần long trọng yến hội, hoàng đế thọ Thần sinh nhật. Hôm nay là Tần Quốc hoàng đế Tần nguyên lễ thọ Thần sinh nhật, cả nước cùng khánh, toàn bộ kinh thành đều phi thường náo nhiệt. Tiếng pháo nổ, tiếng chúc mừng, liên tiếp không ngừng mà theo kinh thành trên không rõ ràng có thể nghe. Xa xa ở kinh thành bên ngoài, liền có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tần Quốc. Hừ, tiểu quốc mà thôi. Tại U Ám Sơn mạch biên giới, một người trung niên nam tử đang ở giữa không trung, trong miệng ăn lấy một căn đắng chất thanh thảo, nhìn qua kinh thành, tựa hồ có chút khinh thường tựa như. Tại phía sau hắn, là ba cái tu luyện giả cao thủ, cũng đều là đang ở trên không bên trong, chỉ có điều so nam tử này địa vị muốn thấp hơn một ít, cho nên rơi vào thân sau. Quý tiên sinh, lần này có thể có nắm chắc. Mà ở bốn người phía dưới, là một cô bị mấy chục cái hậu thiên chi cảnh cao thủ vây quanh xe ngựa. Xe ngựa rất tươi đẹp, cũng rất hào hoa xem ra thợ lúc ngồi xe ngựa người tuyệt đối không phải hạ người bình thường điểm ấy theo nghiêng người cái kia chút ít thủ hạ thực lực sẽ xảy đến đã nhìn ra thanh âm là từ trong xe ngựa truyền tới đấy cái này nội viện hoàng cung không có có bao nhiêu cao thủ muốn thành công làm sao hắn khó khăn quý tiên sinh hừ lạnh nói tựa hồ tại hắn trong con ngươi cũng không có đem cái này nhị điện hạ để vào mắt qua tựa như bất quá cũng khó trách hắn là bị nhị điện hạ mời đến cao thủ bản thân tựu không thuộc về vương quốc tự nhiên là không giống người khác như vậy e ngại hoàn quyền mà ở phía sau hắn ba người kia Đang nghe được mã người bên trong xe câu hỏi thời điểm, tắc thì là phi thân mà rơi, đối với mã người bên trong xe kính cần nói, nhị điện hạ, lần này nội bộ có người chiều ứng, khoảnh khắc cầu hoàng đế, ta muốn chỉ nên nắm chắc thời cơ tốt, có thể thành. Thọ Khánh, ha ha hôm nay tiểu lại để cho hắn biến thành tăng lễ, hắn tần quốc hà đức hà năng tồn ở trên đời này, ta nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta vương quốc mênh mông đại quốc, xử lý bọn hắn một cái tiểu quốc có gì khó, còn rằng có lâu như vậy, hôm nay ta muốn cho phụ hoàng nhìn xem, ta một người, cũng có thể đem hắn cầu hoàng đế đầu cho vạn xuống. Mã người bên trong xe khí thế ương ngạnh mà nói: "Vâng." Ba người đều là liếc mắt nhìn nhau, sau đó nửa quỳ tại địa nói: "Cũng ở này lúc, theo cửa thành đi ra ba bốn hộ vệ mô hình, khuôn lúc, người như vậy, trong đó dẫn đầu chính là một cái tướng quân, không phải người khác, đúng là Tần Vô Song. Người đến người phương nào?" Trong lúc đó, trước bên cạnh hộ vệ lập tức rút đao ra nhận lớn tiếng nói: "Tại hạ Tần Vô Song, chính là Tần Quốc Chi tướng lĩnh, là dâng tặng nhị hoàng tử danh tiếng tới đón vương quốc nhị điện hạ đấy." Tần Vô Song nói: "Vương quốc nhị điện hạ, tự nhiên là chỉ vương kiếm nhân." Từ lần trước bị thần lâm treo đùa hí lộng về sau, trong cơn tức giận chính là đi trở về, bất quá, cái này cũng không đại biểu cho hắn quên thù này rồi. Trái lại, hôm nay tại Tần Vương Thọ thần sinh nhật, hắn liền đến rồi. Không chỉ có là báo lúc trước sỉ nhục, còn có mục chính là giết Tần Vương. A, hắn không tự mình đến. Vương kiếm nhân nhíu mày mà hỏi thăm, tựa hồ có chút không quá cao hứng rồi. Tới đón chính mình cái hoàng tử, vậy mà chỉ phái một cái tướng quân cùng mấy cái hộ vệ ra, cũng khó trách hội mất hứng. Báo nhị điện hạ, nhị hoàng tử làm bạn tại hoàng tượng tả hữu. Thần vô song giận mình cổ sở nói, ha ha cũng đúng, để cho đợi chút nữa, tiểu không thấy được hắn lao thử rồi, nhiều cùng một hồi là một hồi. vương kiếm nhân cười ha ha một tiếng, tay vung lên, chính là gọi người dẫn xe ngựa theo cửa thành tiến vào, chỉ để lại tần vô song ở bên ngoài thất thần. bất quá cũng, cũng không lâu lắm, tiểu theo ở phía sau cùng nhau đi vào rồi. kinh thành chuyện đó xảy ra, thần lâm không biết, hắn cho tới nay đều ở vào giữa sự thống khổ, mà loại này đau nhức cũng là tại ngày gần đây mới chậm rãi tiêu giảm xuống đấy. đêm làm thứ 2 tháng ngày thứ 3, thần lâm tiếng kêu thảm thiết đã không có, bất quá trong cơ thể thủng lỗ chỗ. Sớm đã rẫy nước, nếu như dùng loại tốc độ này đi chữa trị, được ngày tháng năm nào? Chợt Thần Lâm đem một khỏa hồi khí đan lấy ra, đem mang theo vô cùng thanh hương đan dược để vào trong miệng. Hồi khí đan cửa vào tức hóa khai mở, một cỗ dòng nước ấm như mặt nước trực tiếp chảy vào trong bụng. Đó lấy, Thần Lâm cảm thấy tứ chi của mình bách hải như bị phong ba xâm nhập, tại trong tích tắc kịch liệt đau nhức khắp toàn thân. Cốt cách, kinh mạch, toàn bộ đều đụng phải cực lớn xé rách lực lượng xâm nhập. Loại này đau đớn kịch liệt ngẫu nhiên đã đến, lại để cho hắn không có bất kỳ trong nội tâm chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp kêu đi ra. Bởi vì loại này đau nhức, so về vừa rồi mà nói không đáng kể chút nào. "Chịu được." Thân Lâm thở nhẹ tiếng vang lên, không tự giác mà cắn chặt giang quan. Rốt cục, trên người ánh lửa chậm rãi rút đi rồi, mà chuyển biến thành chính là nổi lên một đạo kim sắc quang mang, đến cuối cùng toàn thân đều bài xuất màu nâu đỏ huyết cái gông, hắn mới nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Những cái kia bị bài trừ bên ngoài cơ thể dơ bẩn tuy nhiên tanh tưởi vô cùng, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng lại một kinh hỉ, ít nhất cái này chứng minh, hắn thứ hai hòa dương cũng vượt đi qua rồi. "Hô." Thật dài mài nổ ra một ngụm trọc khí. Thần Lâm chậm rãi mở mắt, lại phát hiện ngày khác, Thần Thanh Lam ở một bên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình, cái kia con mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngẫu Thích Thần, thật là đáng sợ. Thần Lâm tiểu tử quá biến thái rồi. Lúc này thời điểm, Long Bảo Bảo tại trứng rồng ở bên trong ngao. Ho oh oh ho oh ho ngao. Ho oh oh ho oh ho mà lẩm bẩm lấy. Chương 104, sóng ngầm bắt đầu khởi động tinh thành. Tu vi của ta. Thần Lâm tại tỉnh lại phản ứng đầu tiên là tu vi của mình tiến triển như thế nào, tại kiểm tra dưới về sau, hắn không khỏi sắc mặt vui vẻ, tiên tiên chi cảnh, vậy mà đã bước vào đến tiên tiên chi cảnh hắn không nghĩ tới chính mình tam nguyên hóa dương công nhị nguyên hóa dương sau khi thành công thực lực tiến triển vậy mà hội to lớn như thế như vậy tu vị chỉ sợ liền một ít tiên tiên hậu kỳ cao thủ đều có thể đập phát chết luôn a thần lâm ngươi không sao chớ chứng kiến thần lâm đi lên tần thanh lam đỏ mặt thoáng cái nào tới thần lâm trong lực một tháng này quả thực dọa nàng nệ dự mỗi ngày đều trải qua đồng dạng sinh hoạt tự la đứng ở thần lâm bên người khẩn trương mà nhìn xem hắn sợ cái này đối với nàng mà nói thập phần trọng yếu nam nhân đột nhiên chết đi ta không sao thần lâm mỉm cười ôn nhu nói nhẹ nhàng mà đùa bỡn thanh lam mái tóc đột nhiên dừng lại một chầu, phảng phất nghĩ tới thật sao, lập tức đẩy, sắc mặt có chút tưởng đỏ mà nói, ta, ta thích ngươi. Thanh Lam mấp máy miệng, tựa hồ có chút không dám nói ra, rồi lại lớn mật nói ra. Nàng từ trước đến nay là thứ gan lớn cẩn thận nữ hài, đối mặt đột nhiên đã đến cảm giác, cũng là không dám đơn giản buông tha. Mặc dù thần lâm có lẽ sẽ bởi vì đối với nàng đã từng mà cảm thấy chán ghét, nàng cũng hay, vẫn là gan lớn nói ra. Ngao, oh oh oh, biểu bạch. Long Bảo Bảo tại trứng rồng ở bên trong kêu gào lấy, trứng rồng đã ở la lụt. Tựa hồ Long Bảo Bảo rất kích động tự như. Thần Lâm dừng một chút, đáng chắc mà cười nói, "Thanh Lam, ngươi là con gái tốt hải." Thế nhưng mà, Mẫu thân chưa cứu được đến trước, ta. Thần Lâm không có đem lời nói nói tiếp. Hắn tuy nhiên tự cho là mình không phải người tốt lành gì, nhưng là tối thiểu, hắn là có nguyên tắc đấy. Mẫu thân chưa cứu được ra, những chuyện khác, hắn cũng không muốn. Tuy nhiên trong nội tâm đối với Thanh Lam cái loại cảm giác này rất bùng lung, hắn nói không ra, nhưng là hiện tại, mặc kệ gì cảm tình, có lẽ chỉ biết trở thành hắn vương hữu. Bởi vì từ hôm nay lên, hắn muốn tu luyện rốt sức liều mạng tu luyện chỉ có tại hai năm dưới nội đem thực lực hết sức đề cao mới có thể có càng lớn năm chắc cứu ra mẫu thần chúng ta cùng một chỗ đem bá mẫu cứu ra, được chứ thanh lam chầm trầm vào thần lâm tựa hồ tại chờ mong lấy đáp án của hắn ân thần lâm mỉm cười đem nàng ôm ở trong ngực thần lâm theo trong giới chỉ chạy lúc đi ra đem ánh mắt quét về phía bốn phương cuối cùng định tại trước mắt một khối trên tấm bia đá cái này là một khối trải qua tang thương tấm bia đá nguyên bản tại tiến chức nhận lúc là không có đấy bất quá bởi vì cửa cơm hoàng sa trận bị phá về sau Tại đây hết thảy đều khôi phục rồi, không hề tràn ngập loạn lưu. Tuy nhiên cùng mới vừa gia nhập tại đây thời điểm đồng dạng rất lạnh, nhưng là Tam Nguyên Hóa Dương công tầng thứ 2 đột phá về sau, Thần Lâm cảm thấy toàn thân đều tràn đầy cực dương chi khí, những cái kia âm khí cũng là không có ý nghĩa rồi. Thần Lâm cẩn thận túi người mà xuống, ở đằng kia khối trên tấm bia đá quan sát thoáng một phát, sau đó dùng tay đem thượng diện cắt vàng cho xóa đi rồi, lộ ra một khối đồ án. Cái này đồ án rất quái dị, quanh co khúc khuỷu, không hề giống là một giống như người đi đường, ngược lại càng giống là một ít kinh mạch đường vân. Thần Lâm khẽ nhíu mày, lại quan sát một hồi, phát hiện không có bất kỳ tiến triển sau đủ rũ địa tướng tấm bia đá bỏ vào chiếc nhận trong đó, chính là chuẩn bị cách đi. tin tưởng sư pho có lẽ tiểu thấy hiểu thượng diện ý tứ, chỉ cần đem tấm bia đá cho bài trừ rồi, cái kia đi thông đại thế giới phương pháp cũng tự nhiên sẽ biết. theo trong tảng thư các lúc đi ra, thần lâm toàn thân bên trên hạ đều là máu chảy đầm đìa đấy, xác thực nói là bị một tầng tầng vết máu nơi bao bọc. bởi vì vừa tẩy tùy qua không lâu, cho nên thần lâm chính là lập tức xông về cái ao nước, đem mình giặt sạch mấy lần, trên người cái trùng loại kia mùi vị khác thường mới không có rồi. đương nhiên nhìn xem cho tới bây giờ cùng tần thanh lam theo trong tàng thư các đi ra đến thần lâm chạy tới tắm rửa cái này bị thanh lam gọi là mạc thúc thúc lão giả một mực khiếp sợ mà nhìn bọn hắn chầm chầm lưỡng cái này có lẽ là trăm năm qua thứ hai từ nơi ấy đi ra không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thành công rồi Ngươi! đột phá lão giả sửng sốt mà chầm chầm vào thần lâm có chút phát thần đa tạ tiền bối giáo hối. thần lâm đối với lão giả bái khấu trừ nói tốt rất tốt xem ra còn kịp. lão giả gật đầu nói cái gì con kìm Thần Lâm tự nhiên theo lão giả trong lời nói đã nghe được một ít ý tứ. A, phụ hoàng thọ thần sinh nhật đã đến. Tần Thanh Lam đột nhiên sững sờ, thầm tiêu không tốt, ta thiếu chút nữa quên rồi. Hôm nay đã xem như phụ hoàng thọ thần sinh nhật rồi, ta như thế nào đem cái này sự tình quên mất rồi? Không, vấn đề này không trọng yếu, còn có một việc quan trọng hơn. Lão giả dừng một chút, con mắt tại Thần Lâm cùng Tần Thanh Lam trên người quét thoáng một phát nói, kinh thành, đến rồi mấy cái rất cường người, thần ta cảm thấy vượt quá lão giả dự kiến chính là Thần Lâm chấn định tự nhiên, linh hồn lực cường đại như vậy hắn. Phương viên vài giám nội tình huống cũng đã có thể rõ như lòng bàn tay rồi. Cho nên tại theo tàng thư các lúc đi ra, hắn đã cảm ứng được vài cổ đáng sợ khí chính ở kinh thành, hơn nữa cách cách bọn họ cũng không xa, tựa hồ tiểu trong hoàng cung. Chẳng lẽ là nhị ca gọi tới hay sao? Tần Thanh Lam mặt sắc lộ ra có chút tái nhợt nói, "Lúc trước ta nghe Lý công công nói, ngày gần đây nhị ca cử động có chút không đúng, tựa hồ tại dự mưu lấy cái gì?" Hơn nữa hắn vừa bị bãi miễn thái tử vị, tâm kế thận trọng hắn, sợ sợ là có mưu đồ mưu a." Thần Lâm gật đầu nói, "La vương có người đến, dẫn đầu chính là vương kiếm nhân." Lão giả lạnh nhạt nói, trong mắt lại lộ ra một tia khó tin. Vương quốc từ trước đến nay cùng Tần quốc hai nước không tương lưu tới, thậm chí còn có một ít ma sát nhỏ, cho nên đối với Vương quốc mà nói, vài thập niên thậm chí trong vòng trăm năm không tiến vào Tần quốc là bình thường đấy. Nhưng là hôm nay Tần quốc Hoàng thượng thọ thần sinh nhật, bọn hắn lại đột nhiên tới chơi, cái này ý tứ trong đó ai cũng lại hiểu không qua. Hơn nữa càng quan trọng hơn là Vương kiếm nhân không chỉ cùng thần lâm có cửu án, còn cùng Tần thanh lam có cửu án. Đi thôi, ta đã giúp các ngươi sắp xếp xong xuôi. Lão giả cười nói. Vang son lộng lấy hoàng cung đại điện ca múa mừng cảnh thái bình, đàn sáo dễ nghe, đủ loại quan lại đối với hoàng thượng ca công tụng đức, ca ngợi tri tử không dứt lọt vào thay. Tần nguyên lễ tiếp nhận hết thần tử hạ bái về sau, phân phó sắp xếp bày thực rượu. Chỉ chốc lát sau trong đại điện liền ăn uống linh đình, mùi rượu từng cơn sông vào mũi. Phụng sư điện mọi người đưa tới thọ lễ tuy không phải hiếm thấy chấn phẩm, nhưng bọn hắn lại bị liệt là bên trên tân, bàn vị cách hoàng đế không xa, cùng những cái kia trọng thần bình khởi bình toại. Trong đại điện tràn đầy vui mừng tri sắc, ca múa dài đằng đẵng, nhạc khúc lượn lờ, quân thần nâng cốc nôn hoan. Ha ha, ngày hôm nay chấm thật cao hứng, bởi vì vương quốc khách quý đến đây, chấm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Dùng rượu này kính quý quốc hoàng tử một ly. Dứt lời, tần nguyên lễ dơ lên chén rượu, một rượu vào trong bụng, thật là hảo sảng. Hoàng thượng, phụ hoàng nghe nghe thấy tần hoàng rất được dân tâm, thiên hạ thái bình, đặc phái ta đến đây chúc mừng, đồng thời cũng là hy vọng ta vương quốc cùng quý quốc kết thân, hai nước tương hợp thân cận, trung chế muôn đời. Cái này vương kiếm nhân rất rất biết nói chuyện, mỗi một câu đều thập phần đúng trọng tâm, nghe được tần nguyên lễ đến chi ngon miệng. Như thế rất tốt bất quá xin hỏi hoàng tử là vừa ý tệ quốc cái đó vị công chúa rồi hả? tần nguyên lễ hỏi. phu hoàng, hoàng tử lần này vừa ý đấy, là ngài nhất yêu thương tam công chúa thanh lam hoàng nội. một bên, tần thư cười nói, cái này, tần nguyên lễ lông mày nhíu lại, có chút chần chừ một chút. vương quốc thực lực xa xa tại tần quốc phía trên, cái này kết thân, đối với tần quốc cũng trăm lợi mà không có một hại, nhưng lại là cái này thanh lam, lại để cho hắn có chút chần chừ. thanh lam tâm, hắn là hiểu đấy, một lòng chỉ tại thần lâm trên người. nếu như đem nàng gả cho vương quốc. Không thể nghi ngờ là cho thần lâm vào đầu một đồng thiếu đi người này mới không nói, còn có thể dứt lấy thanh lâm hận, nhưng là không lấy trông sao? Lại sợ vương quốc trở mặt, đến lúc đó đối với tần quốc không có một điểm chỗ tốt, cả hai tầm đó muốn cân đối quả thực có chút khó khăn. Nhìn qua hoàng thượng thành toàn, vương kiếm nhân lễ nói, bất qua ánh mắt lại phét hướng về phía tần thư, ánh mắt kia thật là gian trá. Hai người giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, tần thư lại lập tức đối với tần nguyên lễ nói, phụ hoàng, nếu như hoàng nội có thể gả cho vương quốc, cũng không mất là một kiện không tốt sự tình a, có vương quốc tại gia thần quốc tất nhiên càng thêm phồn vinh phú cường. Điểm ấy, thần nguyên lễ há lại sẽ không biết, không biết nhị điện hạ có từng bái kiến hoàng ngự. Đúng lúc này, một tiếng âm thanh trong trẻo theo cung điện truyền ra bên ngoài ra, Tần Nham gãy lấy cây quạt, mỉm cười đi vào trong cung điện. "Hoang huynh, ngươi cũng thực quá lớn gan rồi, hôm nay là phụ hoàng thọ thần sinh nhật, vậy mà không ở bên cạnh, còn như thế muộn trở về. Phụ hoàng, ngài có lẽ giáng tội mới là. Chứng kiến Tần Nham muộn như vậy mới trở về, thần thư ngược lại cao hứng, ở một bên thêm mắm thêm muối nói, thích nhất xem Tần Nham cái này đoạn hắn thái tử vị người bị Tần Nguyên Lễ giáng tội. Phụ hoàng, Nhi thần tới chậm, khẩn cầu phụ hoàng thứ tội. Bất quá, Nhi thần tới chậm cũng không phải cố ý đấy, mà là vì cái này đóa Thiên Sơn Tuyết Liên. Nói đến đây, Tần Nham mỉm cười, phủi tay, từ phía sau lóe lên mà ra hai đạo thân ảnh. Hai người này tu vị rất cao, tốc độ quá nhanh, thoáng cái đã rơi vào Tần Nham trước người. Hộ giá. dám Can Đảm có tu luyện cao thủ và bản, Tần thư tự nhiên là hù đến quá lớn, lập tức, hơn 10 cái hộ vệ theo nghiêng người đồng loạt rút kiếm ra nhận, trực chỉ Tần Nham. Phu hoàng chớ trách, chỉ là cái này Thiên Sơn Tuyết Liên thật là quý trọng. Một khi thoát ly hàn khí, sẽ lập tức héo điêu, cho nên Nhi thần lúc này mới cả gan phái tu luyện cao thủ dùng tinh nguyên bảo vệ Thiên Sơn Tuyết Liên. Tần Nam mưng cười, cái kia hai người cao thủ ngón tay khẽ động, một đóa hoa sen hình dáng Tuyết Liên lập tức hiện hiện tại lưỡi người trong tay. Đây là một đóa Tuyết Liên bên ngoài hình dáng, ba phiến cánh lá rộng mở, đem trung tâm bảo tử hình dáng hạt giống thoát thể mà ra, toàn bộ bề ngoài đều là màu trắng đấy, tự cùng tuyết đồng dạng bạch, nhìn về phía trên thật là xinh đẹp. Càng quan trọng hơn là, Thiên Sơn Tuyết Liên chỗ tràn ra tới hàn khí, đem trọn cái trong cung điện độ ấm đều giảm xuống vài lần mỗi người đều cảm nhận được cái kia thanh tịnh thông linh hương thơm, nghe thấy một ngụm, sảng khoái tinh thần. Nhi thần cố ý phái người theo trường núi mang tới cái này gốc ngàn năm tiên sơn tuyết liên, hắn có đi nhiệt chính thần, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Đặc biệt, lấy để dâng cho phụ hoàng, chúc phụ hoàng năm thọ an khang. Tần Nham cái này từng câu từng chữ lại để cho Tần Nguyên Lễ nghe được rất là ưa thích, trong nội tâm đối với cái này Thái tử vị truyền thừa càng là nhận định không thôi. Tốt tốt, không hổ là chấm hoàng nhi, các ngươi đều lùi xuống cho ta, khẩn trương cái gì, hắn là của ta hoàng nhi. Tần Nguyên Lễ rất là vui sướng, một bên. Tần Thư bộ mặt khẽ nhăn một cái, thực chất bên trong cái kia cơn tức giận không hề che giấu mà hiện hiện tại trên mặt. Hắn cùng với Vương Kiếm Nhân giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, hiểu ý Vương Kiếm Nhân tự nhiên đã biết Tần Thư ý tứ, chợt lại lần nữa đứng lên nói, không biết hoàng thượng đối với thỉnh cầu của ta, đồng ý hay không. Chương 105, nữ nhân của ta không phải ngươi có thể phanh. Vương Kiếm Nhân lần nữa hỏi, Tần Nguyên lễ nụ cười kia ngưng tụ, lại lần nữa lâm vào trầm mặc chính giữa. Xin hỏi nhị điện hạ có từng bái kiến hoàng muội? Lúc này, Đem Tiên Sơn Tuyết Liên tiễn đưa sau khi đi, Tần Nham cười đối với Vương Kiếm Nhân nói: chưa từng bài kiến, hắn cũng không muốn nói mình lúc trước bài kiến. Đây cũng là ý nghĩa lúc trước hắn đã tới Tần quốc rồi, Tần Hoàng tất nhiên sẽ hoài nghi mình mục đích. Ai đang tiếp? Hoàng nội trời sinh tính tinh nghịch, mà ngay cả ta cũng cầm nàng không có cách. Nếu quả thật muốn lại nói tiếp, nàng có thể xem như phần Đông Hoàng nội chính giữa khó khăn nhất hầu hạ đấy. Ta đề nghị nhị điện hạ hay, vẫn là lại chọn một ta. Tần Nham cười khổ nói: Tần Nham, tại đây nào có ngươi nói chuyện phần Hoàng tử đã chọn chúng ta Hoàng nội, tự nhiên là coi trọng mới có thể tuyển. Ngươi còn ở nơi này châm ngòi là mục đích gì? Tần Thư ở một bên vốn chịu đối với Tần Nham rất là khó chịu, hôm nay lại đi ra xấu tự mình chuyện tốt, lập tức lớn tiếng nói. Yêu ngay. Tần Nguyên lễ lật ra Tần Thư liếc, mặt mao có chút nhíu chặt mà nói, Trâm Tam Nữ, đúng như là Thái Tử theo như lời, nếu như Hoàng Tử có thể lựa chọn lời mà nói, cũng thật là không thể tốt hơn. đã Tần Nguyên lễ đều nói như vậy rồi, Tần Thư mặc dù có chút không phục, nhưng là hay, vẫn là ngồi xuống, bất quá cái kia ác độc ánh mắt, nhưng vẫn gắt gao chầm chầm vào Tần Nham. Không, tuy nhiên quý quốc công chúa mỗi người xinh đẹp như hoa thế nhưng mà ta chính là vừa ý tam công chúa rồi, mong rằng hoàng thượng thành toàn. Vương Kiếm Nhân lại lần nữa khẩn cầu. người nào vừa ý nữ nhân ta rồi hả? ngay tại lúc này, một tiếng hùng hậu thanh âm đột nhiên theo cung điện chuyển ra bên ngoài ra, sau đó hai đạo thân ảnh lóe lên mà ra, đột nhiên xuất hiện tại trong cung điện. lớn mật thần lâm. vậy mà nói năng lô mãng, người tới, đưa hắn cầm xuống. Tân thư là thực nổi giận, vốn là một cái thần nham, sau lại là một cái thần lâm. hôm nay kế hoạch của hắn, cơ hồ là bị hai người kia làm hư đấy. trận lập tức đứng dậy thét to lên nói sau lưng những hộ vệ kia ngay ngắn hướng xuất động, bất quá lại bị tần nguyên lễ ngăn lại rồi. thần lâm, vương kiếm nhân là ngây ngẩn cả người, không chỉ có là hắn, ở đây một ít vương quốc cao thủ đều ngây ngẩn cả người. cái tên này, bọn hắn từng nghe vương kiếm nhân đã từng nói qua, cũng là lần này tới tần quốc trọng điểm, đem cái này người tìm ra, sau đó báo từng đã là thủ. nhưng là thiếu niên ở trước mắt, lại cùng thần lâm hoàn toàn không giống a. hắn cũng gọi là thần lâm, hẳn là cái này tần quốc gọi thần lâm mọi người cùng hắn gây khó dễ đúng không? dừng tay. Tần nguyên lễ mặt mo cơ hồ đều bị kéo xuống dưới, hắn gào thét mà đối với Tần thư nói, ngươi hôm nay là cố tình cùng chấm gây khó dễ phải hay là không? Hắn gầm lên giận dữ, cơ hồ tất cả mọi người lập tức quỳ dặm xuống đất, không dám ngẩng đầu. Hoàng thượng tức giận, bọn hắn ai lại dám lại nói tiếp? Không dám, phụ hoàng, nhi thần không dám. Tần thư dọa được cũng mềm nũng chân, lập tức quỳ dặm xuống đất, không dám. Dưới gầm trời này còn ngươi nữa không dám sự tình. Tần nguyên lễ gửi lệnh một tiếng, sau đó đợi đến lúc khí chậm rãi tiêu giảm xuống về sau, mới đúng lấy vương kiếm nhân cười làm lành nói, tính xin dừng. Không được, chuyện cười. Không dám không dám, không biết hoàng thượng đối với vừa rồi thỉnh cầu của ta. Vương Kiếm Nhân vừa muốn nói chuyện, lại là bị từng tiếng âm dừng lại rồi. Nữ nhân của ta, không phải ngươi có thể phanh đấy. Thần Lâm không có hoàng cung lễ tiết như vậy rườm rà, lối ra tự nhiên cũng không kiêng nể gì cả, Tự như là một bồi nước lạnh ngã xuống Vương Kiếm Nhân trên đầu tựa như, Vương Kiếm Nhân nghe được mặt đều lục rồi. Thần Lâm, tại đây nào có ngươi nói chuyện phận? Phụng sư điện chỉ lấy ba người tới nơi này, không có danh gạch của ngươi, mau đi ra. Tuy nhiên Tần Nguyên Lễ nổi giận, nhưng là Tần Thứ hay vẫn là ức chế không nổi mà mang lên đối với thần lâm hắn là quá hận quá hận rồi thật to gan hoàng tử hoàng thượng còn chưa nói lời nói ngươi ngược lại trước đoạt danh tiếng rồi đừng quên hôm nay thế nhưng mà hoàng thượng thọ thần sinh nhật không là của ngươi thần lâm cười lạnh nói hoàng thượng thảo dân cả gan thảo dân cùng ba công chúa là thật tâm yêu nhau kính xin thành toàn cái này tần nguyên lễ vốn ngay tại nghi hoặc chuyện này thoáng cái có chút lưỡng nan toàn bộ rồi hoàng thượng người này tên là thần lâm là quý quốc phụng sự lúc này thời điểm vương kiếm nhân hỏi đúng vậy hắn là quốc gia của ta trẻ tuổi nhất phụng sự, điểm ấy không giả, tuổi con trẻ, tu vị cao thâm, có thể đi vào quý quốc phụng sự điện tiền đồ có thể nói không thể số lượng có hạn a, không biết thần huynh có thể hết diện, cùng ta quốc phụng sự luận bàn một chút. vương kiếm nhân cười nói, lời này, ai lại hội nghe không hiểu vương kiếm nhân là đang gây hấn với, thắng, không chỉ có là thần lâm mất mặt, mà ngay cả toàn bộ tần quốc đều mặt mũi không làm nổi, nhưng là thất bại sao? thần lâm một thân tu vị vẫn còn hậu thiên hậu kỳ, nhưng là vương kiếm nhân bên này, bốn đại cao thủ kém cỏi nhất cũng là tiên thiên trung kỳ a. Hôm nay là Hoàng thượng Thọ Thần sinh nhật, chém chém giết giết khó tránh khỏi sẽ có tổn thương phong nhã, không thể không có có thể. Tần Nham tự nhiên cũng biết Thần Lâm thực lực, chợt khuyên bảo nói: À, Hoàng huynh chuyện đó có thể cũng có chút không ổn rồi. Đã Vương quốc muốn cùng quốc gia của ta luận bàn võ nghệ, như nếu không đáp ứng, cũng khó tránh khỏi sẽ làm bị thương buồn quốc hình tượng, sẽ bị người nói chúng ta phụng sử điện bất quá là một ít ăn lấy triều đình cơm, lại không có thực tài thực liệu đấy. Tần Hư nghiệm mai nói: Hắn mà nói, lập tức dẫn tới tứ phương một ít phụng xử cao thủ nội hung hăng mà trường hướng hắn. Đã đủ rồi. Tần Nguyên Lễ hôm nay vốn tâm tình rất tốt, nhất là cái này Tần thư, ba phen hai lần cùng thái tử người bên kia đối nghịch, hắn đại thật hăng hái, cũng là lập tức tan thành mây khói rồi, chợt nói, hoàng tử lần này đến đây chính là hợp ban sự tình, tỷ thí này, chỉ sợ là có chút tổn thương phong nhã. Phong Tâm A hoàng thượng, ta chẳng qua là muốn cùng thần huynh luận bàn một chút mà thôi. Cái này là tranh đoạt nữ nhân ở giữa chiến đấu, không phải chúng ta hai nước ở giữa, điểm ấy kính xin hoàng thượng yên tâm. Nói đến đây, Vương Kiếm Nhân vẻ mặt rễu cợt mà hướng phía thần lâm nói, thanh âm kia càng ngày càng thấp trầm. Cái kia sát mặt cũng dần dần trở nên tràn ngập tự tin. Cùng ta đoạt nữ nhân. Ngươi bất quá là một cái phụ sử, có năng lực gì? Ta cũng không tin, ta một quốc gia hoàng tử, còn đánh không lại ngươi không thành. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân tắc thì là vì Thần Lâm. Hắn thống hận nhất đấy, tự là Thần Lâm. Ta tiếp nhận. Thần Lâm đột nhiên mở miệng nói, "Thanh em rất là vâng rồi, cũng nghe được ở đây văn võ bá quan cùng những hoàng tử kia đều là khẽ dân mình. Mà nhị hoàng tử người bên kia thì là lộ làm ra một bộ vẻ trầm trọng. Hôm nay sẽ chờ ngươi tự táng dư rồi. Cái này thân phụ sử Chỉ sợ có chút không ổn đâu." Thần Nguyên Lễ có chút lo lắng nói. "Dù sao, cái này biểu hiện ra xem là thần lâm chuyện riêng tình, nhưng lại quan hệ đến hai nước ở giữa hợp tác, nếu như ra tay quá nặng, nhất định sẽ nhắm chúng Vương quốc trong nội tâm đối với tần quốc khó chịu. Nếu như ra tay quá nhẹ, cái kia có hại chịu thiệt đúng là chính mình tần quốc ta. Cùng trước cùng về sau, đều thiệt thòi. Yên tâm đi hoàng thượng, ta hội đem bọn họ đánh cho tàn phê đấy." Thần Lâm cười lạnh một tiếng, chân bước khẽ động, dẫn đầu kích xạ đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, hóa thành một ngọn gió, cũng lập tức cả kinh tất cả mọi người ngẩn người những người này trong đó không có gì hơn có rất nhiều tiên tiên cao thủ nhưng là đang nhìn đến thần lâm thân hình về sau đều là há to miệng liền lời nói cũng sẽ không nói xem ra thật sự có tài vương kiếm nhân cười lạnh một tiếng nói quý tiên sinh ngươi đây hừ một cọng lông đầu nhỏ tử còn không cần ta ra tay bị gọi là quý tiên sinh nam tử hừ lạnh một tiếng vương kiếm nhân đắng chát cười cười đến đối với bên cạnh một cái tiên tiên cao thủ nói lý phụng sử vậy thì làm phiền ngươi cùng thần lâm luận bàn một chút vâng nhị điện hạ cái kia bị gọi là lý phụng sử cao thủ không người thoáng một phát về sau cũng là phi thân mà ra cái kia màu đen con ngươi một chuyến một cỗ sát khí lao nhanh mà ra cái này lý phụng sử chính là vương quốc một cái dâng tặng khiến cho tên là lý cát một thân tu vị cũng tại tiên tiên trùng kỳ tại tần quốc phụng sử điện cũng xem là tốt cao thủ thần lâm thỉnh nhiều chỉ giáo lý cát cười nói thần lâm không có có nói lời nói mà là lạnh nhạt ngạo mạn mà nhìn xem lý cát thứ hai dáng tươi cười cứng đờ trợn trợn nên có chút hơi giận lên xem ngươi đợi lát nữa còn cười được lý cát trầm giọng vừa quát ngón tay khẽ động một thanh trưởng kiếm đũng nhân ra tay một vòng kiếm quang phía dưới thân hình cấp tốc lóe lên lợi hại kiếm quang đâm thẳng thần lâm cái này kiếm rất nhanh cũng rất sắc bén là đem không sai hảo kiếm xem nó thân kiếm xoay tròn luồng khí xoáy đến xem cũng tối thiểu tại nhị phẩm pháp bảo phía trên bất quá tu vị tiến nhanh thần lâm nhưng lại chấn định không thôi hắn cũng không có động mà là nắm lên một thanh bình thường trường đao nắm trong tay chấn định tự nhiên mà đứng ngay tại chỗ tiểu tử cũng chứng kiến thần lâm không nể lý cắt giận tím mặt cùng bạo uy áp phô thiên cái địa bào phủ ra đáng sợ khí thế toàn bộ triển khai lòng bàn chân của hắn đậm mạnh Thân hình mạnh mà phi thân lên, Trường Kiếm sửa đâm vi quét, đột nhiên ra tay. Ngay tại Trường Kiếm vừa muốn tiếp xúc đến Thần Lâm thời điểm, Thần Lâm động. Hắn bước chân hơi chuyển, trong tay đại đao nhưng lại đột nhiên quét qua mà ra, hùng hậu tinh nguyên phía dưới, lưỡi đao như là hỏa mãng giống như, phát ra một tiếng thất minh, chỉ một thoáng, hỏa diễm leo nhanh, thẳng phá lũy cắt Trường Kiếm. Phanh! Đao kiếm còn chưa tương kiến, cái kia đao khí, nhưng lại trực tiếp phá tan kiếm của hắn thân, Trường Kiếm run lên, phát ra ông ông tiếng vang. Một cỗ đại lực truyền đến, sắc mặt của hắn khẽ dần bình, thân thể run lên thiếu chút nữa có chút trọng tâm bất ổn mà rơi trên mặt đất, đạp đạp đạp ngược lại lùi lại mấy bước, đồ vô dụng. Thần lâm lạnh con mắt khẽ động, chân đấy ngọn nguồn sinh phong, cả thân thể nhảy lên, phi ở giữa không chung thời điểm, trong tay đại đao đã mạnh mà bổ xuống, dừng tay. vương kiếm nhân cùng tần thư bọn họ đều là kinh hô lên, bọn hắn há lại sẽ không biết, đao này một khi tung tích, hạ lạc, cái kia lý cắt tiệu là tại chỗ bị mất mạng rồi. thế nhưng mà thần lâm đã làm được một bước này rồi, há lại sẽ thu tay lại. đại đao vừa dụng, phấp thử một tiếng, máu tươi văng khắp nơi toàn bộ võ tràng nội đều bị một cố nồng đậm hành vi chỗ tràng ngậm lý cắt tại chỗ độ tử vương kiếm nhân người cơ hồ mặt đều lục rồi bọn hắn còn chưa giết chết cầu hoàng đế chính mình chịu tổn thất một đại cao tay thu này bị hắn không hề che giấu mà bạo lộ trên mặt lớn mật thần lâm vậy mà tại chỗ giết hắn quốc chi nhân ngươi cũng đã biết ngươi hành động này sẽ chọc cho đến bao nhiêu phiền tái thần thư gào thét giống như mà giống giận bất quá đáy lòng cũng tại âm thầm cười lạnh thần lâm ngươi làm vô cùng tốt ta tiểu hy vọng ngươi làm như vậy ha ha làm cản trong hoàng cung viện sát nhân Thần Lâm ngươi phải bị tội gì? Thần Lâm phạm vào ngập trời tội lớn, Khẩn Cầu Hoàng Thượng hạ lệnh đem hắn xử trạng. Nguyên một đám Hoàng thất đám đại thần đều là không hẹn mà cùng mà đại hô lên. Diệt vương của người, cái này ý vị như thế nào? Không thể nghi ngờ là đem Tần quốc đẩy vào hố lửa à? Im ngay! Tần Nguyên lễ nổi giận, là thực nổi giận, hắn giận tý mặt, lệnh con mắt thẳng tắp mà chằm chằm vào Thần Lâm. Hắn một lòng muốn bảo vệ Thần Lâm, cũng bởi vì hắn từng cứu trợ qua chính mình Hoàng tử cùng Công chúa, nhưng hôm nay vậy mà cho Tần quốc mang đến như vậy tai họa. Phu hoàng. Tần Nham còn muốn vì Thần Lâm che chở cái gì, lại bị Tần Nguyên Lễ khoát tay chặn lại, cho đã ngừng lại. "Thần Lâm, ngươi cũng đã biết, ngươi giết vương quốc phụ sự, là bực nào tội lớn. Tại ổn định tình hình bên dưới tự về sau, Tần Nguyên Lễ đối với Thần Lâm trầm giọng nói. Phụ hoàng." Thần Lâm hắn không phải cố ý đấy, hắn là vì ta." Thần Thanh Lam cũng vừa muốn nói chuyện, lại bị Thần Lâm ngăn cản. "Ta biết rõ. Bất quá ta muốn nói rất đúng một chuyện khác tỉnh. Thần Lâm nói đến đây đột nhiên dừng một chút, sau đó dùng nghi vấn ánh mắt quét hướng Tần Nguyên Lễ bên cạnh Tần Thứ, thứ hai vốn là dừng lại một chậu. Hồ cảm thấy không ổn tựa như, sắc mặt có chút biến hóa. Là về Tần Thư cùng vương quốc hoàng tử ở giữa hoạt động. Tại lại nhìn lướt qua các vị đại thần phản ứng về sau, Thần Lâm lạnh lùng cười cười, nói: "Chương 106, âm thầm giao phong mỗi người đều có mục đích riêng phải là được." "Ngươi nói bậy." Thần Lâm giọng điệu cứng rắn rơi, thần Thư lập tức quát to. "Hồ không nói bậy, đợi lát nữa ngươi sẽ biết." Tần Thanh Lam âm thanh lạnh lùng nói, sau đó phủi tay, lúc này thời điểm, theo hoàng thượng bên cạnh bên cạnh chạy ra một gã lão giả. Không phải người khác, đúng là ban đầu ở Tần Thư bên người lý công công. Hoàng thượng Thái tử điện hạ, thần công tử, ta phía dưới theo như lời tất cả đều là sự thật. Lý công công tiếp tục nói, theo mấy năm trước, hai hoàng tử cũng đã cùng vương quốc nhị điện hạ kết giao cẩn thận. Ngươi nói vậy? Lý công công coi chừng ta chém đổ ngươi. Còn chưa chờ Lý công công đem nói cho hết lời, tần thư gấp mà nổi trận lôi đình. âm vang một tiếng một thanh trưởng kiếm nhanh chóng theo nghiêng người rút ra, trong lúc đó hung hăng gai đất hướng về phía Lý công công. Hộ giá, sở hữu tất cả phụng xử điện cao thủ cùng cùng ra tay, lập tức để ngang thần nguyên lễ trước người. Mà đúng lúc này, một đạo bóng đen chợt lóe lên chỉ nghe âm vang một tiếng, trường kiếm nô lên cao liền bị bẻ gãy rồi, mà lại nhìn Lý Công Công đã bị Thần Lâm hộ tại sau lưng. Thần Lâm, Thần Thư giận tím mặt nói, im ngay, ngươi cái đồ hung trướng, Lý Công Công ngươi nói tiếp. Trần Nguyên Lễ tức giận nói, Thần Thư xưng sở, tuy có nộ nhưng cũng không dám tái mở miệng rồi. Năm gần đây, Vương quốc Hoàng tử Điện hạ từng bước vào cảnh nội mấy lần, cũng cùng nhị Điện hạ thâm giao. Lý Công Công nói đến đây, không khỏi run rẩy thoáng một phát, bởi vì tiếp được đi lời mà nói, quả thực quá mức đáng sợ, chỉ cần nói sai một chữ đều là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội kết cục ga. nói tiếp, tần nguyên lễ thét to lên nói, thanh âm kia ở bên trong xen lẫn chính là dị thường phẫn nộ. hắn nổi giận, là thực nổi giận. lý công công những lời này, hắn lại làm sao đoán không được. chính mình con thứ hai hướng đến đối với chính mình ngôi vị hoàng đế có mưu đốm nhiêu, mà lúc trước rút lui hắn thái tử vị, không thể nghi ngờ là đưa hắn đẩy hướng thâm nguyên. chỉ có điều hắn không ngờ tới chính là con của mình, vậy mà hội thông đồng ngoại nhân, lúc trước công chúa điện hạ xuống nam, vi tìm kiếm long tự bài, cũng đồng dạng vi tìm kiếm đại hoàng tử mà đi. Bất quá chuyện này đã bị nhị điện hạ đã biết, cho nên hắn bí mật theo dõi, nhưng lại cùng vương quốc hoàng tử cùng nhau hợp lưu, muốn ra hại tam công chúa, đoạt được long tự bài. Lý công công nói đến đây, lập tức quỳ dặm xuống đất, không đều hoàng thượng mở miệng, hắn nhân tiện nói, hoàng thượng, đây đều là nô tài theo nhị hoàng tử điện hạ bên kia nghe được đấy, tuyệt không một chút nói qua, đem làm nô tài nghe nói nhị điện hạ muốn ra hại hoàng thượng, nô tài lúc này mới cả gan đầu hàng tam công chúa, kính xin hoàng thượng trách phạt. Thúy, sở hữu tất cả đại thần đều là đem ánh mắt quét về phía tần thư, ánh mắt kia mang theo một ít nghi hoặc nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại chán ghét. Ngươi im ngay, ngươi nói bậy, ta giết ngươi. Tần thư nóng nảy, mặc kệ tần nguyên lễ như thế nào ngăn trở cùng quát lớn, hắn cũng là rút lên bên cạnh trường kiếm, nhanh chóng xông qua đi, chuẩn bị đem Lý Công công giết chết tại chỗ. Sự tình bại lộ, còn muốn nói xạo. Tần Thanh Lam khinh thân lóe lên, đầu ngón tay phía dưới, một đạo to như vậy trường phong đánh ra, nhanh chóng chạy như bay hướng Tần thư. Cái kia trường phong rất nhỏ, nhìn như đơn giản, nhưng lại một trưởng hung hăng đánh vào Tần thư ngực, thứ hai bộ ngực co rúm lại, đồng tử một rộng dãi, đại lực phía dưới thân thể như là cách tuyến mũi tên giống như bay ngược đi ra ngoài nặng nghề mà đụng vào trên tường người tới nột, đem cái này bên ngoài tặc bắt lại cho ta tần nham lịch quát một tiếng sau lưng bọn hộ vệ đều đồng loạt kích xạ mà ra đao quang kiếm ảnh cái đem tần thư cho đã ngừng lại động thủ không qua ngay tại tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú tại tần thư trên người thời điểm ba đạo thân ảnh đột nhiên trợn lé lên không hẹn mà cùng mà đã rơi vào tần nguyên lễ bên cạnh bàn tay lớn hở ra một cỗ đại lực phía dưới tần nguyên lễ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống vậy mà bị bắt chẹt rồi đứng lại Thần Lâm ở đâu còn có thể cho bọn hắn cơ hội. Tại bọn hắn động thủ thời điểm, hắn đã cảm ứng được rồi, hơn nữa đoạt trước một bước lăng không xuất trượng, gào thét trưởng phong gian, vô hình lực đẩy mạnh mà đẩy tại một cái trong đó tiên tiên cao thủ trên người. Phù hoàng. Cùng Thần Lâm đồng thời ra tay chính là, Tần Thanh Lam bản thân tu vị đã đạt tới tiên tiên hậu kỳ, thực lực càng là tại ba người này phía trên, cho nên đầu ngón tay một trượng qua đi, thân hình phang cái bay tới Tần Nguyên Lễ trước mặt, mặc khác một đạo trưởng lực thì là đánh vào một cái khác cao thủ lực. Thanh. Cương đại động lực phía dưới. Một cú to như vậy uy áp vô thiên cái địa hướng xuống đè xuống, đáng sợ khí lãng, tại toàn bộ trong cung điện tràn ngập ra, như là một đạo vòi rồng tận, pích qua, mặt bàn đều thẳng cái bị chấn được nát bấy, sở hữu tất cả hoàng cung đại thần đều kinh hãi mà thối lui đến một bên, mà cái khất phụng xử cao thủ tầng tầng xuất động, chuẩn bị ra tay. 3. Trong lúc đó, không gian run lên, không có bất kỳ dấu hiệu, một cỗ đại lực lại theo tần nguyên lễ trên người lao ra, mạnh mà tràn ngập hướng tứ phương, vừa định tiến lên thần lâm cùng tần thanh lam lại cảm thấy ngực trầm xuống, thân thể không tự chủ được mà rút lui một bước một đạo bóng đen vượt qua, tần nguyên lễ thân thể lại trực tiếp bị tung tới. đang nhìn tại chỗ, ở đâu còn có những người kia thân ảnh? đang nhìn bầu trời, bốn đạo bóng đen nằm ở giữa không trung, trong đó hai trong tay người phân biệt dắt lấy hai người, mà hai người khác hiển nhiên bị thương không nhẹ. phụ hoàng, tần thanh lam liếc thấy ra một cái trong đó bị dắt lấy đấy, vậy mà là của mình phụ hoàng. nàng đại hô lên, chuẩn bị phi thân lên, lại bị thần lâm tùng ở. đừng nút ních. thần lâm vượt qua trước một bước, lạnh con mắt tại bốn người này trên người quét sạch thoáng một phát, hắn lại kinh ngạc phát hiện, một người trong đó tu vị. Vậy mà cao tới tiên thiên đại viên mãn chi cảnh, loại cảnh giới này, hắn không dám nói mình có thể tới một trận chiến, bởi vì vừa rồi ám dao phong trong hắn khắc sâu cảm nhận được, người nọ thực lực, là thật đúng mà đáng sợ. Ha ha, cái này tần quốc phụng sự điện, cũng không có gì không dạy nổi đấy. Một cái hoàng đế, cứ như vậy bị ta thoải mái mà làm tới tay ha ha. Vương kiếm nhân tu vị không có đạt tới tiên thiên chi cảnh, cho nên bị một cao thủ ôm trong tay, đang ở giữa không trùng cười ha ha lấy. Thả ta ra phụ hoàng. Thần Thanh Lam lớn tiếng nói. Vung ra. Ha ha, hắn là hoàng đế. Ta tự nhiên sẽ không động hắn, bất quá cũng phải tại ngươi giao ra lòng tượng bài điều kiện tiên quyết. Nếu không, ta chịu không khó cam đoan rồi. Nói chuyện đó đấy, là cái kia tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Người này theo tiến vào trong hoàng cung bắt đầu tiệu cũng không nói lời nào, cũng vẫn giấu kín lấy thực lực của mình, cũng không có bị người nhìn thấu. Bất quá lại bị Vương Kiếm Nhân thấy cực kỳ tôn kính, rất khó tưởng tượng hắn đến tột cùng là người phương nào. Quý tiên sinh, sao không đem những người này đều giết? Ta cũng không tin bọn hắn hội không mang thứ đó giao ra đây. Một bên, Vương Kiếm Nhân cười lạnh nói, thưa. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là muốn giết người liền giết người đấy sao? Ta giúp mục đích của ngươi chỉ có một. Long Tượng bài, đừng, không được, dùng cái loại này mệnh lệnh khẩu khí nói chuyện với ta. Quý tiên sinh hừ lạnh nói, Tựa Hồ cũng không có đem Vương Kiếm Nhân để vào mắt, tự đi theo trên người hắn bồi một dội nước lã tựa như Vương Kiếm Nhân mặt đều lục rồi. Bất quá đã có việc cầu người ra, Vương Kiếm Nhân tự nhiên cũng sẽ không đi so đo những này trên mặt mũi vấn đề, cho nên cười khổ một tiếng đồng ý về sau, lại đưa ánh mắt quét về phía dưới phương. Long Tượng Bạch không tại ta cái này. Thần Thanh Lam hế miệng nói. Thần Lâm có chút dừng lại, Tần Thanh Lam tại chính mình trong giới chỉ dạo qua một hồi thời gian, tự nhiên cũng biết Long Tượng Bài tại trên người mình. Bất quá nàng nếu không lúc trước không có đem Long Tượng Bài chống đi, hôm nay còn giúp mình che giấu sự thật, Thần Lâm trong nội tâm đối với Tần Thanh Lam cảm động, cũng là lại gia tăng lên vài phần. "A, đã ngươi không chịu nói lời mà nói, vậy thì đừng trách ta vô tình rồi." Cái kia Quý Tiên Sinh đồng tử co rụt lại, một cỗ sát ý theo trong cơ thể lao nhanh mà ra, đáng sợ khí thế thoáng cái bao phủ tại toàn bộ hoàng cung phía trên, vô tận uy áp, ép tới cơ hồ tất cả mọi người thiếu chút nữa không thở nổi. Cường cơ hồ sở hữu tất cả phụng xử điện cao thủ đều sắc mặt soát tái đi, hô hấp có chút khó khăn mà không dám ngẩng đầu lên. người không phải vương quốc người. thần lâm tựa hồ ý thức được, đột nhiên phi thân lên, rơi vào quý tiên sinh trước mặt. ân. quý tiên sinh thoáng dừng một chút, có chút kinh ngạc mà nhìn xem thiếu niên này, tựa hồ bị xem thấu thân phận mà cảm thấy có chút kinh ngạc. người là ai? người khí, rất quen thuộc. người là đại thế giới người. thần lâm âm thanh lạnh lùng nói. cô này khí, tại hắn trong trí nhớ thập phần rõ ràng. có lẽ là bởi vì đại thế giới cùng cái thế giới này bất đồng a. Tại người bên kia hay vẫn là bên này người, một cảm giác đều có thể phân biệt mà đi ra. Cho nên hắn nhận định, cái này người không phải vương quốc người. Biết rõ thân phận ta người, đều phải chết. Quý tiên sinh ánh mắt một chuyến, mạnh mà đem Tần Nguyên Lễ vứt cho một bên tiên tiên cao tay, hắn bàn tay lớn khẽ động, một cỗ đại lực phô thiên, cái điệu mà từ trên trời giáng xuống, một cái khổng lồ màu vàng bàn tay lớn, nhanh chóng chao hướng về phía Thần Lâm. Tiên tiên đại viên mãn chi cảnh khí, quả nhiên không phải bình thường tiên tiên cao thủ có thể so đấy. Thần Lâm trong nội tâm một giật mình, tự nhiên không dám cùng hắn cứng đối cứng. Trận lăng ba công khai động, thân hình cấp tốc lói lên, liền từ cái này bàn tay lớn biên giới xuyên lên ra, trường lực kia phô thiên cái địa rơi xuống, rơi vào toàn bộ võ tràng trung ương. ầm ầm một tiếng, toàn bộ võ tràng lập tức bị vanh mà chui vào ngoái bốn mảnh, bụi mù tràn ngập. Đợi đến lúc quang ảnh sau khi biến mất, toàn bộ võ tràng đều lõm mấy mét chi sâu, mà biên giới những cái kia đá xanh đều là bị vanh mà liền cặn bát đều không thừa. Thí, tất cả mọi người hít sâu một hơi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, cái tiếc như là thần linh ý hẹn tồn tại, thấy bọn hắn tâm kinh thịt nhè, đây là người sao? Loại này thực lực cường đại, chỉ sợ không phải bình thường cao thủ có thể thi triển đi ra a. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Quý tiên sinh nổi giận, hắn phi thường phẫn nộ. Đối thủ tu vị mới tiên thiên sơ kỳ, nhưng là tốc độ lại thập phần nhanh. Vậy mà có thể nhẹ nhàng linh hoạt mà theo công kích của mình hạ đạo thoát. Đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Đại thế giới người đều phải chết. Thần Lâm âm thanh lạnh lùng nói, cái kia lạnh lùng mục quang, thấy quý tiên sinh vốn là khẽ giật mình, phảng phất từ đáy lòng diễn sinh ra một cố cảm giác sợ hãi tựa như. Bất quá hắn mạnh mà hất đầu, hết sức đem loại cảm giác này vứt ra khỏi. Góc sau đó cười ha ha nói chỉ bằng ngươi không cần hắn ta có thể trong lúc đó một tiếng thanh âm giàn mua từ phía chân trời truyền đến thanh âm kia rất giàn mua có trải qua thương tăng cổ phát hương vị âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống một đạo màu xám bóng dáng theo thiên lớp đi mà qua trong chốc lát ẩn rơi trên trời một giây sau quý tiên sinh chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng mát lạnh lại quay đầu nhìn lại thình lình phát hiện sau lưng vậy mà nhiều ra một cái lão giả ngươi là người hay quỷ quý tiên sinh vốn là cả kinh sau lập tức phi tốc mà lên hết sức cùng lão giả bảo trì khoảng cách nhất định hắn sợ hãi, từ đấy lòng sợ hãi, có thể lập tức phá vỡ hư không, chuyển di thân thể của mình. loại thực lực này tuyệt đối không thua kém chi mình. Lão phu không phải quỷ cũng không thuộc mình, mặc hải là đấy. áo xám lao giả hiền lành mà cười cười, hai tay phụ lưng, vắt mà đứng, trên người lại tràn đầy một cỗ lực tương tác, làm cho không người nào có thể chứng kiến trên người hắn cái chủng loại kia lực lượng chấn động. nhưng là không người nào dám đi nghi vấn thực lực của hắn, loại này lao nhân, thường thường đều là thâm tàng bất lộ đấy. bái kiến địa chủ. lúc này thời điểm phía dưới các vị phụng xử điện những cao thủ đều là đồng loạt túi người quỳ xuống tại đấy đối với vị lao giả này lê bay nói chương một trăm linh bảy tất lấy ngươi lâm ra mạo chó điện chủ tự nhiên là chỉ phụng xử điện mà lao giả này thần lâm cũng nhận thức đúng là phụng xử điện điện chủ mặc thúc thúc nhìn thấy mạc hải đến rồi tần thanh lam vui vẻ tự nhiên biết có hãn tại phụ hoàng tiệu được cứu rồi mạc hải tần quốc phụng xử điện điện chủ ha ha ta quý thu minh cảm giác sâu sắc vinh hạnh vậy mà có thể cùng loại cao thủ này đọ sức quý thu minh cười ha ha một tiếng hai cái nắm đấm không nổi mà nắm bắt Phát ra ọt ọt ọt thành thủy tiếng vang. Cái kia sư thúc tại đây tiểu giao cho ngươi rồi." Thần Lâm nói, phủ Quý Thu Minh liếc về sau, chính là phi thân mà xuống, đã rơi vào mặt khác ba người trước mặt. Ách sư thúc." Mặc Hải vốn là khẽ giật mình, sau cười nói, "Ha ha tiểu tử rất thông minh à, nhanh như vậy tiểu đoán được ta là ai rồi. Rất lâu không nhúc nhích gần có rồi." "Hừ, không không cần biết ngươi là cái gì người, dám cùng ta đại thế giới người đấu, quả thực là muốn chết." Quý Thu Minh hừ lạnh một tiếng, bước chân di động một bước, thân hình lui ra mấy chục mét, gần kề một lập tức Liền đem cả hai khoảng cách kéo đến vài trăm mét xa. Cương Giả ở giữa chiến đấu, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất đấy, mấy trăm mét khoảng cách, chỉ ở một ngón tay tầm đó. Cho nên mặc kệ bọn hắn làm trò gì như thế nào lùi cách, Thần Lâm cũng tin tưởng cái này hoàng cung đại điện, chỉ sợ cũng là không chịu nổi cái loại này dày vào đấy. Ta tới giúp ngươi." Tần Thanh Lam âm thanh nói, cũng là thoáng cái phi thân trên xuống, đã thấy Thần Lâm ngón tay khẽ động, lăng ba công phía dưới thân hình hóa làm một đạo tàn ảnh, ba người kia chỉ cảm thấy một ngọn gió phất qua, ngực truyền đến một cỗ đại lực, một giây sau lại phát hiện trên tay ở đâu còn có tần nguyên lễ thân ảnh. Đang nhìn Thần Lâm, tần nguyên lễ vậy mà đã bị hắn đoạt lại rồi. Tốc độ này, ba người ngạc nhiên cả kinh, sau giận dữ mà trừng mắt Thần Lâm. Ha ha một mình ta là đủ, đem hoàng thượng bảo vệ tốt. Thần Lâm cười ha ha một tiếng, còn chưa chờ Tần Thanh Lam mở miệng, lại đem tần nguyên lễ đưa đến thứ hai trước mặt. Tốt, rất tốt, dám một người đối kháng ba đại tiên tiên cao thủ. Người tới, bắt hắn cho cầm xuống. Vương Kiếm Nhân tức giận nói. Hắn cũng không tin, một cái 16 tuổi xuất đầu tiểu tử, có thể có bao nhiêu năng lực? một người trong đó đem vương kiếm nhân đưa đến mặt khác một bên bầu trời về sau ba đại cao thủ chính là vây quanh thần lâm chạy vội tới hiện ra hình tam giác địa tướng thần lâm vây quanh ở trong đường vẻ mặt cười lạnh giết chúng ta vương của người đi chết đi một người trong đó cười lạnh một tiếng một cố đại lực mạnh mà theo trước ngực đẩy trưởng mà đến đáng sợ trưởng phong đột nhiên biến đổi hóa thành một thanh đao nhận màu trắng ánh đao tại liệt diễm phía dưới lại nổi lên một tia đáng sợ dị quang thiên thiên hậu kỳ chết mặt khác một bên hai người khác cũng là nộ quát một tiếng phẫn nộ hỏa chỉ từ trong mắt chợt lóe lên hai thanh kiếm khí Theo hai bên giáp công mà đến, Thần Lâm không nói gì, mà làm một vòng cười tà, hai cái đồng tử tại ba người đao kiếm bên trên chợt lóe lên, cũng tự nhiên nhận ra trong đó đều không thiếu là một phẩm pháp bảo. Bất quá, mặc dù là như thế này thì tính sao? Tiên thiên hậu kỳ, hắn đồng dạng có thể sát. Giơ lên trường đao trong tay, Thần Lâm mạnh mà quét ngang mà ra, một cỗ đáng sợ tinh nguyên cản quét mở đi ra, ở giữa không trung sẹt qua một đạo kim mang, chỉ một thoáng chống đỡ này, hai cái theo bên cạnh công tới Tiên thiên trùng kỳ cao thủ, thoáng chốc hai người đều là liên tiếp bại lui mấy bước. Bất quá, Cái này Tiên thiên hậu kỳ cao thủ cũng không có lui, tại thân hình dừng một chút phía dưới lại dùng càng tốc độ nhanh công đi qua, lưới đao quét ngang mà qua, lợi hại mũi nhọn từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà đánh tới hướng Thần Lâm. Ầm vang. Một tiếng kim loại va chạm âm thanh đột nhiên theo trên bầu trời truyền đến, sau đó là một đạo phồn vinh mạnh mẽ năng lượng từ trung ương khuyết tán mà ra, nhanh chóng mà lan đến gần tứ phương, chỗ gần đỉnh đài, thoáng cái bị hành trở thành tận bã, tự cả mặt đất đều quét ngang đãng ra một cỗ sóng gió, đem mặt đất hạt bụi đều mang tất cả mà lên. Phúc. Sau đó Chỉ nghe một tiếng đại huyết phun thanh âm, cái kia tiên thiên hậu kỳ cao thủ tái nhợt đi mặt, tuy nhiên đẳng tại giữa không trùng, nhưng là một tay đã bị gọt xuống dưới, máu tươi theo dưới cánh tay trơn trượt, tích rơi trên mặt đất, sắc mặt của hắn lộ ra có chút khó coi. Mà ở hắn bên cạnh bên cạnh, lại để đặt lấy một thanh lạnh như băng vũ khí lạnh. Không, sát thực nói lên mặt xoay quanh lấy một đạo hỏa diễm, đưa hắn nhỏ máu tươi thoáng cái bị bỏng mà sạch sẽ. Đó là một cây thương. Phi thường quen thuộc một cây thương. Vừa còn chuẩn bị tới gần mặt khác hai mọi người lập tức gấp phanh lại xe. Sương sờ tại trong giữa không trúng, thần sắc hoảng sợ mà nhìn xem hai cái này, trên mặt âm tình bất định. Cái này trôi thương chỉ cần là vương kiếm nhân người bên kia, ai không biết. Thần lâm. Vương kiếm nhân xem như rốt cuộc hiểu rõ, trên đời này như thế nào lại có trùng hợp như vậy hai người. Hơn nữa còn là đều cùng chính mình làm đúng đích. Đây không phải trùng hợp, cái kia hai cái thần lâm rõ ràng cho thấy một người. Là ngươi. Trong hoàng cung, bị bọn hộ vệ mang lấy tần thư cũng là sắc mặt xoát tái đi. Hắn như thế nào lại nghĩ đến, cái này hai cái thần lâm, sẽ là cùng là một người. Mà bọn hắn cũng đều đem kế hoạch của mình cho đảo rồi. cái kia cổ lửa giận, theo trong mắt đột nhiên xuyến mà bắt đầu. hắn vẫn nộ mà gào két một tiếng, vừa mới chuẩn bị theo trên mặt đất đứng lên, lại cảm thấy cái kia lạnh buốt vũ khí lạnh gác ở trên cổ. quả thực cái kia cổ lửa giận thong cái đánh mất, mà chuyển biến thành chính là khủng bố. hôm nay chính hắn đều bản thân khó bảo toàn. bất kể là nhị hoàng tử người, hay vẫn là vương quốc hoàng tử người bên kia, đối với thần lâm cơ hồ đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi. bất quá còn có cái này sau một nhóm người lại đứng tại trên mặt đất ngây ra như phong mà nhìn lên trời không bọn hắn không phải sợ hãi, mà là rung động. Một cái 16 tuổi thiếu niên, thực lực có thể so với tiên tiên chi cảnh, tiến nhập phụng sử điện đó là điên cuồng sự tình à. Mà cái này 16 tuổi thiếu niên, nhưng lại một điều bí ẩn. Thân mang tuyệt kỹ không nói, thực lực chi đáng sợ, liền tiên tiên hậu kỳ đều có thể trong nháy mắt đập phát chết luôn, thực lực thế này, quả thực lạ như yêu như ma. Thần Lâm. Tần Thanh Lam cũng rốt cuộc biết Thần Lâm câu kia một người đến ý tứ. Hắn có thực lực, hơn nữa lại đang lột xác. Năm gần nửa năm, bực này kinh thế hai tộc biến hóa, là chưa từng có ai hậu vô lai ra đấy tại mặt khác một mảnh bầu trời không quý thu minh cũng không có động thủ tuy nhiên với tư cách đại thế giới người nhưng là hắn biết rõ hiện thế ở bên trong cao thủ không nhất định yếu mượn trước mặt cao thủ thực lực tại phía xa hắn phía trên cho nên đến bây giờ vẫn không có động thủ thế nhưng mà cũng ngay tại chứng kiến thần lâm thời điểm sắc mặt của hắn không khỏi tái đi đồ vô dụng thần lâm âm lãnh cười cười dơ bá vương thương ngón tay khẽ động nhưng lại vô tình mà trực tiếp quét ngang mà ra cái kia đạo hỏa diễm cũng là không lưu tình chút nào mà mang tất cả tại cái kia tiên thiên hậu kỳ cao thủ trên người a một tiếng thảm thiết tiếng gào phía dưới, cái kia tiên thiên hậu kỳ cao thủ lập tức hóa thành cho bọn, thậm chí ngay cả một điểm cặn bã đều không có lưu lại. cái này đạo hỏa diễm, làm sao có thể? tất cả mọi người lần nữa cả kinh. xem ra cực dương chi khí hỏa diễm càng ngày càng thuần thục rồi. thần lâm trong nội tâm thầm thở dài thoáng một phát, lạnh con mắt tại bá vương thương bên trên khẽ quét mà qua, lại là đã rơi vào còn lại hai đại cao thủ trên người. hai người kia ở đâu còn dám cùng hắn đánh? bị thần lâm chứng mắt, lập tức dọa được thẳng đổ mồ hôi lạnh, vô cùng phấn chấn mà rút lui mấy bước. Tiên thiên hậu kỳ tuy nhiên tại đại thế giới ở bên trong cũng cũng không coi vào đâu. Thế nhưng mà tiểu tử này thiên phú, nếu như dựa theo đại thế giới người đến tính toán lời mà nói, coi như là không sai hạt giống rồi. Cái này hiện thế như thế nào lại tồn tại loại người tài giỏi này? Lại nhìn thần lâm trong tay trôi này trường thương, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ mà kinh âm thanh nói, ngươi là lâm gia tiểu tử kia. Lâm gia, xem ra ngươi cũng biết còn rất nhiều. Thần lâm lông mày nếu lại, thật cũng không có xen vào nữa hai người kia rồi, mà là thân hình lói lên, đã rơi vào mạc hải bên cạnh, hai con mắt nhìn chậm chậm quý tu minh nói, nói đi ngươi còn biết cái gì? Ha ha không nghĩ tới, vậy mà sẽ là ngươi. Cái này Lâm gia mất mặt cũng ném quá lớn. Một cái người hầu đi tới hiện thế, còn sinh hạ ngươi như vậy một cái nghiệt chủng. Nghiệt duyên a ha cắp nghiệt duyên. Thiệt thôi bọn hắn hay, vẫn là đại thế giới đệ nhất gia tộc, đáng tiếc, vậy mà bỏ qua ngươi cái này đẳng nhân tài. Quý Thu Minh cười ha ha một tiếng nói, ngươi biết rõ mẹ ta sự tình. Thần Lâm ảnh nhếch mắt, trong mắt hiện lên một tia dị quan nói, biết đạo. Đại thế giới người cũng biết. Chúng ta đại thế giới là bậc nào tôn quý vậy mà với các ngươi bọn này phạm phu tục tử sinh hạ nghĩa chủng, cái này là ném đi đại thế giới mặt ha ha quý thu minh cười ha ha nói quý thu minh ngươi có ý tứ gì đúng lúc này một tiếng giận dữ âm thanh từ trên trời truyền đến sau đó là một đạo bóng đen chợt lóe lên chỉ lần này một bước cũng đã từ xa phương đã rơi vào chỗ gần đó là một trong đó năm nam tử thần sắc giận dữ mà chầm chầm vào quý thu minh trong mắt đều nhanh toát ra ánh lửa rồi ha ha lâm sơn sao ngươi lại tới đây quý thu minh lúc này mới nhớ tới cùng nhau đến đây đại thế giới chi nhân cũng không chỉ là hắn một cái, chất lập tức ngậm miệng lại. "Hừ, ngươi chớ để đã quên, cái này đại thế giới, không phải ngươi quý ra một người định đoạn. Cái kia bị gọi là Lâm Sơn người hừ lạnh nói. Hai người này kẻ sướng người họa, lại thấy người phía dưới đều trợn mắt há hốc mồm. Phụng sự điện người, đại bộ phận đều là lao đầu tử, bởi vì muốn bước vào tiên thiên chi cảnh, quả thực rất khó khăn quá khó khăn, thần lâm chẳng qua là cái dị số. Nhưng mà, vốn là một cái quý thu minh không nói, sau lại một cái Lâm Sơn, hai người này tuổi thọ chỉ sợ đều không có đến 50 tuổi a. Loại thiên phú này chẳng lẽ đại thế giới mọi người biến thái như vậy sao? đại thế giới ai chưa nghe nói qua? một cái thần bí tồn tại bị cho rằng là thượng tiên, thần linh, ai có thể đều chưa thấy qua. lần này tử đã tới rồi hai cái, đâu có không rung động chi lễ, mà sững sờ ở bên ngoài vương kiếm nhân như thế nào mắt tròn vắng, căn bản là từ đầu tới đuôi đều tại mơ hồ. cái này mấy người quan hệ hắn hiện tại càng ngày càng sờ không rõ ràng lắm. bất quá rất nhanh hắn triệu chấn định mà lớn tiếng nói: lâm tiên sinh, quý tiên sinh, mau mau đem thần lâm cầm xuống, còn có cô gái nhỏ kia. Long tượng bài khẳng định tại cô gái nhỏ kia trên người. Không quản các ngươi là ai, chỉ cần có thể hỗ trợ làm mất cái này mấy người, dù là bằng hữu. Câm miệng. Bất quá, cái này Lâm gia nhân bề ngoài giống như tính tình đều rất nóng này đấy, mặc kệ Vương Kiếm Nhân là hoàng tử hay vẫn là hoàng đế lao tử, bọn hắn một mực bỏ qua. Có thực lực tựu là tiên. Cho nên Lâm Sơn tại quát mắng về sau, Vương Kiếm Nhân lập tức câm miệng rồi. Sau đó, Lâm Sơn dùng đến một đạo ánh mắt khác thường chừng hướng Trần Lâm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lanh đảm nói, "Tiểu Tặc Trùng, Không nghĩ tới tu vi của ngươi tiến triển nhanh như vậy, lúc trước lưu lại ngươi, thật đúng là một đại hòa hại. Đem mẹ ta còn, nếu không muốn ngươi lâm gia cao thấp chi mạng chó, thần lâm lánh đạm nói. Chương 108, tứ đại bách chi cảnh. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là mạnh nhất. Thiên thiên chi cảnh, tại đại thế giới cái gì cũng không phải. Lâm sơn cười ha ha nói, không chỉ có là hắn, quý thu minh cũng ở một bên châm chọc khiêu khích lấy. Các ngươi có một cao thủ thì như thế nào? Loại cao thủ này, đại thế giới thiên thiên vạn vạn. Sở hưu tất cả phụng sự điện người vốn là cả kinh, sau là giận dữ, nhao nhao dùng nộ hung hăng ánh mắt thẳng tắp mà chầm chậm vào bầu trời. Bất quá đáng tiếc, đại thế giới người là không có cách nào tùy ý tiến vào hiện thế đấy. Cho nên các ngươi bổ nhiệm a đã đến rồi, cũng đừng có đi nha. Một mực ở một bên không nói lời nào Mạc Hải đột nhiên khai mở khẩu nói. Trong giọng nói xen lẫn một ít trêu chọc chi ý, nghe được Lâm Sơn cùng Quý Thu minh mặt đỏ lên sau giận dữ. Ngươi đến tụt cùng là ai? Bọn hắn có thể không tin cái này hiện thế vậy mà còn sẽ có bậc này cao thủ. Không phải tiên thiên chi cảnh mạnh nhất sao? vì cái gì còn đột nhiên toát ra loại cao thủ này đi ra phụng xử điện điện chủ mặc hải mỉm cười sau mặt mò đột nhiên ngưng tụ một tay lăng không mà ra trong nấy mắt tiểu chống đỡ tại lâm núi huyết hầu bên trên mà tay kia cũng là đồng dạng đem quý thu minh tún trong tay người lâm sơn hai người nhìn hầm hầm lấy mặc hải nhưng lại phát hiện khí lực toàn thân căn bản không cách nào dung chuyển lão giả này lão giả này quả thực là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ căn bản không phải tiên tiên chi cảnh chỗ có thể đối phó đấy chấp pháp giả đối phó mấy tiểu bồi tinh toàn cái gì lúc này thời điểm một tiếng hùng hậu hữu lực thanh âm theo bầu trời truyền đến. thanh âm kia rất là hùng hậu, như là một tòa cự sơn giống như thẳng tắp mà che đặt ở sở hữu tất cả đỉnh đầu. lòng của mỗi người trong đều phảng phất bị một tảng đá lớn đè nặng, căn bản không thở nổi. coi như là những cái kia tiên thiên cao thủ cũng hoàn toàn không thể động đậy mà ngần người. hôm nay là ngày mấy? như thế nào nguyên một đám ngày bình thường căn bản không có biện pháp chứng kiến cường giả thoáng cái tiệu đi ra nhiều như vậy. tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, vừa rồi cái kia cổ tức giận hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là e ngại, chấp pháp giả. nghe được cái danh từ này. Lâm Sơn cùng Quý Thu Minh quả thực lại càng hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi mà ngẩn người. ở đâu còn có cái gì chi giác. Toàn thân đều chết lặng. Chấp pháp giả là một loại chấp trưởng thiên địa quy luật tồn tại, cũng là ngăn trở mấy đại thế giới qua lại xuyên thẳng qua lực lượng cường đại. Bọn hắn sở tắc một cách, tự là phòng ngừa thế giới phá hư. Ví dụ như đại thế giới người kém cỏi nhất thực lực đã ở hiện trên đời, mà bọn hắn chỉ cần đi ra một người, có thể đem sương bá hiện thế. Loại này tồn tại, đối với muốn muốn hủy diệt hiện thế chiếm lấy hiện thế mà nói, căn bản hào không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà tại hiện thế nhưng lại có như vậy một đám người tồn tại. Những người này tu vị cao thâm mặt chắc, thực lực mạnh, đủ để cùng đại thế giới chi nhân đối kháng. Cũng mà lại đối với theo đại thế giới trong đi ra người, có nhất định được hạn chế cùng quy định. Chỉ cần bọn hắn đánh vỡ quy định, cái kia những người này sẽ không chút do dự xuất hiện, đem hắn truy sát. Cái này, tựa là chấp pháp giả. Đối với chấp pháp giả khái niệm, Thần Lâm cũng là lần đầu tiên nghe nói, cho nên đang nhìn đến Mạc Hải thực lực về sau, cũng là kinh ngạc kinh. Hắn không nghĩ tới Mạc Hải dĩ nhiên cũng làm lại là chấp pháp giả. Ma tu vi của hắn, thật không ngờ kinh thiên động địa xem ra lần này đại thế giới là bỏ hết cả tiền vốn muốn long tượng bài rồi vậy mà phái ra nhiều cao thủ như vậy mặt hải tiếp tục bảo trì hòa tường dáng tươi cười liền lâm gia quý gia hai đại gia tộc mọi người đến rồi này cũng có chút thật sự phiền não hư ta đại thế giới chi nhân có vẻ như còn không có có giết ngươi hiện thế người ngươi coi như là chấp pháp giả thì như thế nào mau mau đem ta lâm gia nhân bung ra ngươi nọ hừ lạnh nói đúng vậy ta quý gia vậy mà cùng ngươi không oán không tiu việc này tiểu tạm thời đi qua ta và ngươi cũng không liên quan nếu không ta chắc chắn huyết tẩy tần quốc Mặt Khắc một giọng nói lại có vẻ đặc biệt lực chấn nhất rồi. Lời này, nghe vào tần quốc mọi người trong thai, lại nộ tại trong lòng. Thế nhưng mà, bọn hắn có loại thực lực này, tiên tiên chi cảnh phía trên, một tay cũng có thể diệt mất một toàn núi lớn, một toà thành trì, một cái tần quốc, bất quá là vấn đề thời gian, huống chi bọn hắn vẫn chỉ là đại thế giới bên trong đích một cọng lông. Ta tự nhiên sẽ phóng. Bất quá các ngươi đã đến rồi, cần gì phải lén lén lút lút núp trong bóng tối, chớ không phải là sợ lao phu ha ha. Mạc Hải cười ha ha lấy, đối với ẩn núp trong bóng tối cùng giả, hắn chẳng những không có e ngại ngược lại ha ha đại cười nghe được chỗ tối hai người mặt đều lục rồi hừ chúng ta ra không đi ra có liên quan gì tới ngươi mau đem chúng ta hạ nhân thả lại chúng ta vậy thì hồi trở lại đại thế giới không hề cùng ngươi hiện thế dây dưa cái kia lâm gia lão đối nói chuyện so quý gia vị kia muốn lộ ra cẩn thận rất nhiều đồ sát tần quốc thiệt thòi hắn quý gia nghĩ ra tuy nhiên mạc hải tại đại thế giới chỉ là tính toán trung đẳng nhưng là đã đại thế giới cùng hiện thế cân đối thật lâu không có đánh phá cũng tất nhiên có trong đó đạo lý như thế nào hai người có thể thay đổi biến thành Hắc các ngươi không đi ra cũng không có việc gì, ta đây cựu lưu một người, một người khác cựu trả lại cho các ngươi rồi." Mạc Hải cười hắc hắc, một tay khế động, Quý Thu Minh đầu tiên bị ném đi ra ngoài, mà cái kia Lâm Sơn lại như cũng bị hắn tốn trong tay, cái này người, ta muốn còn có người so với ta càng cần nữa." Đa Tạ sư thúc. Thần Lâm tự nhiên nghe ra Mạc Hải ý tứ, chật kính lễ mà nói, nhưng sau cười hắc hắc mà chầm chầm vào Lâm Sơn, thấy thứ hai kinh hãi vô cùng. "Mạc Hải, ngươi dựa vào cái gì giam ta Lâm gia nhân?" Cái kia Lâm gia lớp người già tức giận nói đã chấp pháp giả như thế thủ tín, ta đây quý gia cũng không tốt nói không giữ lời, vậy thì cáo lui. Bất quá cái kia quý gia lớp người già ngược lại là bước đầu tiên, liền chuẩn bị rời đi. Quý khổng ngươi cái lao thất phu cho lão tử đứng lại. chứng kiến quý khổng phải đi, lâm gia lớp người già vừa vội vừa giận nói. Hắc hắc lâm trùng, ngươi cũng biết, chấp pháp giả lợi hại, chúng ta hay, vẫn là sau này còn gặp lại à? Quý khổng cười hắc hắc bỏ đi, chính là chuẩn bị rời đi. Quý tiên sinh, chứng kiến quý gia phải đi, vương kiếm nhân nóng nảy, nếu như lâm gia cũng đi, vậy hắn nếu không có hậu thuẫn. Ai còn giúp hắn? Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt, cái này lông tự bài, không phải các ngươi những này phàm phu tục tử có thể cầm đấy." Quý gia lớp người già nói. "Quý tiên sinh, ngươi không thể đi a, ngươi đi rồi, ai cho các ngươi quý gia bảo thủ?" Vương kiếm nhân vội vàng nói. "Bảo thủ?" Quý khổng hơi sững sờ, nói, "Cái kia Thần Lâm, thế nhưng mà giết ngươi quý gia người a?" Vương kiếm nhân cái này thế nhưng mà một thạch kích thích ngàn tầng sóng, đem lúc trước tại U ám Sâm Lâm gặp được Thần Lâm sự tình nói ra đến. "Nguyên lai like. Lúc trước cùng Vương Kiếm Nhân cùng nhau đuổi theo giết Tần Thanh làm chính là cái kia họ Quý cao thủ, cũng là Quý gia người. Là đại ca. Đúng vậy, đại ca sau khi trở về, toàn thân tu vị cũng bị mất, không biết là bị cái gì giam cầm cho bóp chặt rồi. Bất quá xem ra tiểu tử kia có chút tà môn, trưởng lão, tiểu tử kia không thể lưu. Quý Thu Minh bừng tỉnh đại ngộ nói. Thần Lâm. Quý không mặt sắc cả kinh, sau tức giận mà trừng hướng Thần Lâm to như vậy uy nghiêm phô thiên cái điệu mà hướng phía hoàng cung đại điện che áp mà đến, đáng sợ khí lãng, cơ hồ phong tỏa cả phiến thiên không, sở hữu tất cả phong đều đình chỉ lưu động, phảng phất cùng thiên địa ngăn cách ra một giống như. Cố này uy áp, quả thực là kinh thế hai tục ý hệ tồn tại. Ngoại trừ mạc Hải, cơ hồ không người có thể địch mà hoảng sợ thất sắc. Mà Vương Kiếm Nhân, tắc thì ở một bên âm lãnh mà cười, tha cho có hứng thú mà nhìn xem trận này chính mình trà sát tay mà thành cho hay. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen khẽ động, rốt cục đẩy ra rồi một tầng khẽ hở, theo mây đen chính giữa chậm rãi trồi lên một người trung niên nam tử, người này chính là quý khổng. Hắc hắc, ta biết ngay quý khổng ngươi cái lao thất phu sẽ không bỏ lại ta lâm ra một người mặc kệ đấy. Cái kia Lâm trùng cười hắc hắc nói, cũng là theo mây đen chính giữa đi ra. Hai người nam tử, một béo một gầy, một cao một thấp, bề ngoài tuổi trẻ, thanh âm lại giàn mua vô cùng, xem ra càng giống là đã sống trăm năm trở lên lão yêu quái. "A, Nguyên Lai là hắn, đáng tiếc, chúng của ta chiêu, không có người có thể phá." Thần Lâm cười lạnh nói. "Mạc Hải, ngươi chớ để lại vì tiểu tử này che chở cái gì, hắn đã giết ta quý gia người, ta muốn hắn đền mạng." Quý không tức giận mà đối với Mạc Hải nói. "Đáng tiếc, ta không chỉ là chấp pháp giả một thân phận, còn có một thân phận là phụng sự điện điện chủ." Mạc Hải cười nói, bố đeo cần biết mày là ai. Hôm nay nếu là ngăn cả ta, giết chết hết. Cái kia quý khủng giận tí mặt, một tay hở ra, một cô đáng sợ sức gió mang tất cả mà qua. Trên bầu trời không khí cũng theo đó siết chặt. Phảng phất trong lúc đó, một cổ vô hình đại lực bầu cử tốt mà đến, chặt chẽ mà mang tất cả hướng Mạc Hải. Ách ngươi thật đúng là dám đánh, xem ra là lật trời rồi. Mạc Hải bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngược lại là một tay kéo một phát, đem trong tay lâm sơn ném ra ngoài, ném cho thần lâm, sau đó phi thân lên, hư ảnh bay xuống, gian lòng bàn chân sinh phòng thân hình huyễn hóa vô thường về sau, chỗ đánh ra trưởng phòng cũng là tràn ngập cả phiến thiên không. trận này đại chiến, dĩ nhiên cũng làm bởi vì thần lâm mà mở ra. lâm sơn tu vị tại tiên thiên đại viên mãn, thần lâm tự nhiên là tuyệt đối không chống đỡ đấy. bất quá hắn có một chiêu thức, nhưng lại thứ hai không cách nào chống tự đấy. ha ha, vừa thoát ly đi ra lâm sơn cười ha ha một tiếng, ở đâu còn dám tiếp tục cùng thần lâm đánh? Chốn mới là mấu chốt nhất đấy. đáng tiếc đáng thương hắn vừa muốn chạy đi, lại chỉ cảm giác một cỗ xuyên tim khí đột nhiên chui vào trong cơ thể, trong nháy mắt. Kinh mạch như là bị đóng kết giống như, sở hữu tất cả chạy xuôi tinh nguyên vậy mà tại trong nháy mắt đều bị phong tỏa rồi. Cái gì? Lâm Sơn sắc mặt cả kinh, vừa kịp phản ứng, lại cảm thấy sau lưng một cơn nóng bỏng diễm khí truyền đến, quay người lại, lại phát hiện Thần Lâm đã đã rơi vào phía sau của mình. Hắc hắc, cũng làm cho ngươi nếm nếm ta khốn Long chỉ lợi hại. Thần Lâm cười hắc hắc, trực tiếp túm ở Lâm Sơn, thứ hai vừa muốn phản kháng, lại phát hiện mình tại thứ hai trước mặt, căn bản là cùng giống như con kiến, đều không có cách nào chống cự rồi. Long bảo bảo, nhờ vào ngươi. Thần Lâm đột nhiên mở miệng nói, trong giới chỉ Long Bảo Bảo hiểu ý một vòng hào quang màu tím phía dưới Lâm Sơn ba một tiếng tiêu biến mất dám bắt ta người của Lâm gia Lâm Trùng tốt nhiên đại nộ khủng bố áp có thể phô thiên cái địa mà đến phong phú lực lượng trực tiếp đem Thần Lâm khóa chặt tiếp theo bước chân khai động như Lưu Quang Thăng cái xuất hiện tại Thần Lâm như người người muốn giết ta Thần Lâm không còn né e tránh mà là hỏi ngươi đem Lâm Sơn cho ta giao ra đây vừa muốn chuẩn bị động thủ Lâm Trùng vẫn nộ quát giết hắn không dám Lâm Sơn không biết bị ném đi nơi nào hắn lại không dám đau nhức hạ sát thủ Hắc hắc ta tiểu không giao ra đến. Thần Lâm cũng không có bởi vì thứ hai tu vị xa tại tiên thiên chi cảnh phía trên mà sợ hãi, mà là cười hắc hắc, lòng bàn chân khẽ động, lăng ba công phía dưới thân hình lóe lên, thẳng tiếp theo Lâm trùng bên người chợt lóe lên, thấy thứ hai vừa tức vừa giận. Đi chết. Lâm trùng gào thét mà gào thét một tiếng, lực lượng đáng sợ thoáng cái che áp mà đến, giết không được. Đánh thành trọng tàn cũng có thể a. 3. Cũng đúng lúc này, tại thần lâm trước mặt, trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, ngăm đen đích chỗ chấm gian, cường đại áp có thể cùng khí lãng nhanh chóng mà mặc đi ra như là một cỗ khổng lồ hấp lực tồn tại giống như tứ phương viên bi nhỏ đều nhận lấy hút bị cái kia tham lam lô đen thằng cái cho nuốt vào không chỉ như thế sở hữu tất cả tại hoàng cung trong đại điện người đều phảng phất cảm nhận được một cỗ đáng sợ hút chi lực tại trên thân chạy thân thể cũng không tự chủ được mà bị hướng phía trước hấp tới thật đáng sợ hấp lực cái này thở dài không chỉ có là tồn tại ở mỗi người trong đầu mà ngay cả quý khổng cùng lâm trùng đều là hoảng sợ đại biến nếu như không phải bọn hắn tu vị cao thâm mặt chắc nếu không phải dựa vào gần như vậy khoảng cách bọn hắn sớm đã bị hút vào đương nhiên cái này hấp động đến tột cùng là ai khiến cho ai đều không thể giải thích mà ngay cả quý khổng cùng lâm trùng cũng căn bản hai trượng bỏ tay có thể xé rách không gian chế tạo loại này lực lượng đáng sợ đấy trừ phi tu vị vượt qua tiên tiên chi cảnh đặt tới cái loại này cảnh giới người mới có thể làm được cho nên bọn hắn tự cho là mình cũng có thể làm được nhưng là cái kia cũng không quá đáng có thể xé rách trong nháy mắt thời gian mà thôi lúc kia chỉ đủ bọn hắn tuấn gian di động vài trăm mét mà cái này lỗ đen nhưng lại lấy quả thực thực tồn tại hồi lâu liền cái nhân ảnh đều nhìn không tới chẳng lẽ là mặt khác chấp pháp giả, quý khổng cung lâm trùng toát mồ hôi lạnh, cũng đều hít thở không thông mà nhìn xem cái này sẽ rách không gian, bách kiếp, cảnh giới này tối thiểu tại bách kiếp phía trên, rốt cục, tựa hồ là người kia chậm rãi đã đến gần lỗ đen cửa ra vào giống như đấy, khổng lồ kia khí càng ngày càng đánh, cũng ép tới tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ đại biến, quý khổng thậm chí còn trong miệng thì thảo lấy những lời này, chương 109, cường giả xôn sao hoàng cung đại chiến, sư phó, thần lâm kinh hỉ kêu lên, đồng thời, tần nhang cũng là đại hỉ mà kêu lên bởi vì cố này thí bọn hắn rất quen thuộc, đúng là mạc trần khí. người đã đến rồi. Mạc hải mỉm cười mà phù ở giữa không trung, vẻ mặt hòa tường mà nhìn xem cái kia cực đại lỗ đen chậm rãi nhỏ đi. lúc này thời điểm, từ bên trong vươn ra một cái buồn kẽ tay, gác ở vỡ vụn không gian lên, theo về sau, một cái giản mua gương mặt chậm rãi từ đó đi ra. cái này một trước một sau, gần kề vài giây thời gian, nhưng là đối với sở hữu tất cả tu luyện giả mà nói, đều sống một ngày bằng một năm giống như. tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. tiên thiên chi cảnh, tại đây hoàng cung trong đại điện, vậy mà cái gì cũng không phải tứ lại bách kiếp cảnh cao thủ quả thực như là thần linh giống như khinh thường lấy toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ kinh thành mặc trần y nguyên một đầu tóc trắng thập phân rán ua hòa tường bên ngoài bên trên có một đôi nhíp hồn con mắt gần kề trừng lâm trùng cùng bĩ không liếc hai người chính là rét lạnh ván một phát bách kiếp cảnh cao thủ ở giữa cự chiến không hề chỉ ở chỗ sức tưởng tượng chiêu thức mà là đang tại khí rất hiển nhiên mặc trần khí xa xa tại bọn hắn phía trên sư phó thần lâm cũng là ngây ra một lúc tâm trong hoảng sợ vô cùng cái này mặc trần một thân tu vị bề ngoài giống như lại có chỗ tinh tiến đến rồi cô này khí, xa xa trước đây trước thanh thành chứng kiến đến phía trên, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết bách kiếp cảnh? là hắn. tại địa lên, thần nguyên lễ lặng rồi sững sờ, cái này mặc trần, hắn lại làm sao không biết? 20 năm trước, chính là hắn bắt đi chính mình đại hoàng tử a. hoàng thượng. sau lưng một đám hộ vệ đều là phẫn nộ kêu lên, không chỉ có là hắn nhóm, một ít trọng thần càng là nộ hung hăng mà trường hướng lên bầu trời bên trong đích mặc trần. trong mắt bọn hắn, mặc trần tiểu là địch nhân của bọn hắn. im ngay, bất quá tần nguyên lễ há lại sẽ không biết tình hình bây giờ. Thoáng thân chấn nhiếp một tiếng, tất cả mọi người lúc này mới trong lòng có nộ cũng không dám nhiều lời. Cái này hiện thế có chút không đúng, ngoại trừ cái kia chấp pháp tông phái bên ngoài, vậy mà còn có cường đại như thế tồn tại, chuyện này được báo cáo gia tộc mới được." Lâm Trùng hoảng sợ mà nói. Hắn đã khắc sâu cảm nhận được, mặc dù mình đã ở bách kiếp cảnh, nhưng là thứ hai thêm tại trên người mình áp lực, lại quả thực đáng sợ như thế. Sợ hai đến lại để cho hắn có loại thần trang phục đích nghĩ cách. "Nói nó, giết ta quý gia người, còn muốn cứ như vậy buông tha bọn hắn. Người không giết, tà sát." Quý khủng giận tím mặt cũng mặc kệ lâm trùng ngăn trở, bàn tay lớn mạnh mà chỉ lên trời một che, đáng sợ che áp chi lực từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng mà áp hướng mặt trận. Vô hình, bách kiếp cảnh ở giữa chiến đấu, có thể nói vung tay lên cũng có thể diệt mất một tòa thành trì dễ dàng như vậy, cho nên quý khủng vừa ra tay, đáng sợ kia chiêu thức vậy mà hoàn toàn không để ý người phía dưới, tại chỗ đè ép xuống dưới, không bố bạo loạn năng lượng, phong phú, mà ngay cả không khí đều chịu xiết chặt. Hừ, đại thế giới người, chớ bùi hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, một vòng kim mang phía dưới, cực lớn kim trường đột nhiên che áp mà đến ầm ầm một tiếng, lưỡng đạo trưởng phong đập điện về sau, bạo phá ra một tiếng đáng sợ xong gió. Quý khổng đại đạp đạp ngược lại bay ra vài trăm mét bên ngoài. Lúc này mới đem thân thể ổn định, sắc mặt có chút trắng bệnh mà quét về phía mạc trần, trong mắt một vòng kinh hãi. Hán, cũng là chấp pháp giả, lâm trùng cung kinh ngạc nói, hắn lại làm sao không thấy ra, vừa rồi cái kia lăng không một trưởng đã hao phí quý khổng đại bộ phận lực lượng, mà mạc trần tuy nhiên cũng lui lại mấy bước, nhưng là khí tức ý nguyên ổn định, không cần nhìn, cảnh giới tuyệt đối so với hắn muốn cao hơn một bậc. Cái gì? Chấp pháp giả trong tông phái? Ta có thể chưa từng nghe qua." Quý khổng vừa muốn nói tiếp, sắc mặt trở nên càng là khó coi. "Đại ca, xem ra mấy năm này cảnh giới của ngươi tăng lên không ít ta. Mạc Hải vẻ mặt cười ngây ngô mà rơi tại Mạc Trần bên cạnh. "Mạc Hải, Mạc Trần, tự là hai huynh đệ. Ừm, 20 năm trước chứng kiến ngươi, nhưng vẫn là tiên tiên đại viên mãn chi cảnh a, hôm nay vậy mà cũng đột phá." Mạc Trần chỉ có đang nhìn hướng Mạc Hải thời điểm, cái kia vẻ mặt nghiêm túc mới trở nên nhu hòa thoáng một phát, cũng thế, hai cái huynh đệ hơn 20 năm không gặp, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ít nhớ nhung. Ha ha, bất quá vẫn là đại ca lợi hại. Nếu như không có đại ca, ta cũng không dám lực địch cái này hai đại bách kiếp cao thủ a. Mặc Hải cười ha ha nói. Bái kiến sư thúc. Lúc này thời điểm, Tần Thanh Lam lông mày kẻ đen hơi nhíu, đi đến phía trước đối với Mặc Trần chính là không người nói. Không, hắn không phải Vân Thiên Tông người. Hắn không xứng. Đúng vậy, rẽ vào đại hoàng tử, đây là ngập trời tội lớn. Hoàng thượng có lẽ giáng tội cùng hắn, quyết không thể tha thứ bực này ác tật. Đúng, chúng ta Vân Thiên Tông không có loại người này. Ngay tại Tần Thanh Lam giọng điệu cứng rắn rơi đích thời điểm cơ hồ sở hữu tất cả trọng thần đều miệng vỡ đại hô lên hoàng đế là ai hắn thì như thế nào có thể kềm chế bọn hắn nhiều năm qua trong nội tâm đối với mạc trần Đoạn hận đương nhiên trách mắng đến không chỉ là những này trọng thần những cái kia vân tiên tông người cũng đều tham dự một câu nói sau cùng này tựa là trong đó một cái vân tiên tông môn nhân hô đấy vân tiên tông là địa phương nào chấp pháp tông phái tần quốc đệ nhất đại tông phái trong đó trưởng lão đều là sự phát hiện này thế chấp phát giả quyền lợi của bọn hắn tựa là chống cự cái kia đại thế giới người xâm chiếm hiện thế đương nhiên cái này thân phận cũng chỉ có vân thiên tông một ít cao tầng nhân sĩ mới biết được người bình thường cũng không biết đấy cho nên sở hữu tất cả trọng thần kể cả một ít không biết mạc trần thân phận người đều là kinh ngạc kinh bọn hắn không nghĩ tới mạc trần đã từng, vậy mà cũng là vân thiên tông người nói láo, đánh dám hắn không phải vân thiên tông người chẳng lẽ các ngươi lại à một đám thực lực không đủ đồ vô dụng nếu không các ngươi đi lên đánh à lúc này thời điểm rốt cục có một cái phụng sử điện tiên tiên cao thủ mở miệng bị cái này cao thủ một mắng vừa rồi cái kêu tiên tiên đại viên mãn cao thủ lập tức mặt đỏ lên vừa muốn nói gì lại đóng đi lên đánh, hắn không có thực lực này. Nếu như không phải mạc trần, những người này đã sớm đều xong đời, đều cho chấm câm miệng. Người tới, đem vương kiếm nhân cho cầm xuống. Ta ngược lại muốn nhìn, lần này vương quốc cho chúng ta cái gì nói pháp? Tần nguyên lễ cả giận nói, lợi kiếm trong tay mạnh mà chỉ hướng hoàng cung đại điện bên ngoài vương kiếm nhân. Sau lưng tiên thiên cao thủ, hậu thiên cao thủ lập tức bắn ra, đồng loạt mà rơi ở bên ngoài. Muốn giết ta? Đừng, không được. Nghĩ đến ngươi tần quốc có binh ta không có? Vương kiếm nhân tức giận nói, hét lớn một tiếng. Tại hoàng cung đại điện bên ngoài, đột nhiên phi thân lên thủ quen thuộc, đạo bóng đen, những hắc ảnh này đều là đang ở giữa không trung đấy, tuy nhiên cũng không dám dựa vào gần mạc trần bọn hắn, nhưng là đều chậm rãi rơi vào hoàng cung trong đại điện, đem vương kiếm nhân bao ở chính giữa bảo hộ lấy cái này vương quốc hoàng tử. khí, thân lâm kinh ngạc kinh, hơi có kinh ngạc mà nhìn xem những cao thủ này, nếu như nói có thể làm cho hắn khiếp sợ đấy, cũng không ai qua được mạc trần thủ hạ đám kia phá quân đội, mỗi người đều là hậu thiên cao thủ, nhưng là hôm nay trước mặt những người này vậy mà đều là tiên tiên cao thủ, hơn nữa mấy lượng lên, trừng hai người nhiều. Đáng sợ như thế chần thế, thật sự chỉ là một cái vương kiếm nhân có thể gọi được đi ra đấy sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận chối bỏ đấy. Hắn một cái hoàng tử, thì như thế nào hội gọi được động khủng lột như vậy cường giả đội ngũ? Ngươi, vương kiếm nhân, xem ra ngươi sớm có tạo phản chi tâm. Thần nguyên lễ khí mà thiếu chút nữa phun ra huyết ra, cả giận nói, nói thiệt cho các ngươi biết em, tần quốc hết chữ rồi. Vương kiếm nhân cười ha ha một tiếng, một giây về sau, thanh âm im bặt mà dừng, mặt mày tanh tú gian, nổ bắn ra một đạo sát khí, nộ quát một tiếng phía dưới. Cái kia 200 tiên tiên cao thủ hơn nữa theo bên ngoài phủn rút mà vào mấy ngàn hậu thiên chi cảnh cao thủ đã kinh lao đến. Sở Hữu tất cả phụng sự điện người nghe lệnh. Hôm nay cuộc chiến, Thất Chu quân địch. Thanh Lam, đại hoàng tử, bảo hộ cha ngươi hoàng. Mạc Hải bạo âm thanh nói. Với tư cách phụng sự điện điện chủ, Mạc Hải vừa dứt lời, Sở Hữu tất cả cao thủ đồng loạt xuất động, cũng gần 200 tên tiên tiên cao thủ phi thân đến giữa không trung trong đó, quay mắt về phía hung thần mã đến quân địch, Lâm Nguy không sợ, ngược lại đâu vào đấy mà rút ra binh khí, một vòng tinh nguyên phía dưới, mênh ngông năng lượng phóng lên trời đồng loạt mà phóng tới đối phương. Quý khổng, ngươi là tên khôn kiếp đi mau. Nếu ngươi không đi có thể đã chậm. hỗn loạn tràn diện, thấy mà ngay cả lâm trùng cũng có chút ít lo lắng. chợt nói, hừ, thân lâm, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. đừng, không được, cho ta bắt được. Quý khổng tuy nhiên lửa giận ngút trời, nhưng là không thừa nhận cũng không được. hôm nay một trận chiến, tuyệt đối là mình thiệt ỏi. trận chuẩn bị rời đi, ta cũng không có cho các ngươi ly khai. đúng lúc này, mặc trần đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, bước chân khẽ động, tàn ảnh hiển hiện, gần, cây một hơi tầm đó, cũng đã né qua quý khổng trước mặt. Ngươi! Ta không có giết ngươi hiện thế người, ngươi không thể giết ta. Quý khổng là vừa tức vừa giận nói. Đúng vậy! Mau mau thả chúng ta rời đi, giết chúng ta, đối với ngươi không có lợi. Lâm Trùng cũng sợ nói. Thực đánh! Bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô luận là ai đều sẽ là sợ chết đấy. Ừ, ta không phải Vân Thiên Tông Người, 20 năm trước khi, tiểu đã không phải là rồi. Ai ngờ, mặc trần hư lạnh một tiếng, tiếng nói vừa rơi, lang không trưởng lực đã đánh đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp hướng về Quý khổng. ngươi, khổng vừa vừa tức vừa giận. Bất quá đối mặt bách kết cảnh, hắn căn bản không dám lãnh đạo, mà là gấp sau lưng lui, một cái ngoặc thân gian, lại là đột càng đánh ra một trường, cùng Mạc trần vỗ tay mà đi. Ha ha đại ca, đánh chính là tốt. Rất lâu không có như vậy thống khoái. Mạc Hải cười ha ha một tiếng. Tuy nhiên hắn là vân tiên tông người, nhưng là đối với đại thế giới hành vi, sớm đã không quen nhìn rồi, cho nên lần này Mạc trần xuất đầu, cũng keo máu của hắn tính, cũng mặc kệ cái gì chó má quý cũ thẳng tắp mà đánh hướng về phía lâm trùng. Ta! các ngươi tên tiếp Xem đến Mạc Hải hoàn toàn không để cho hắn cơ hội trốn, lâm trùng dưới đáy lòng chửi ẩm lên vô số lần, sau đó cũng nên chiến trên xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ trên không trùng liền bạo phá ra một tiếng đáng sợ đối với thanh âm, mà ngay cả toàn bộ hoàng cung địa vị cao không khí đều chịu vừa vỡ, một chút không gian thậm chí còn có chút rạn nứt ra. Quý Thu Minh, giết cho ta tiểu tử kia. Mắt thấy mình đi không được, Quý khổng đột nhiên đối với không trùng lớn tiếng nói. Thần Lâm tu vị tại tiên tiên sơ kỳ, căn bản không phải Quý Thu Minh đối thủ, cho nên hắn căn bản không lo lắng thần lâm hội may mắn đào thoát. Vâng. Quý Thu Minh vẫn đứng ở trên không trung được lấy trận này hỗn loạn chiến đấu, nguyên nay đã nhiệt huyết sôi trào hắn tại đạt được trưởng lao chỉ thị về sau, khóe miệng hở ra mà phi thân mà xuống, đã rơi vào thần lâm trước mặt, cái kia cờ gian đột nhiên trở nên quỷ dị. "Đừng trách ta, muốn trách, tiểu quái chính ngươi không có mắt." Một câu nói sau cùng này, vốn là có lẽ Quý Thu Minh nói, thế nhưng mà hôm nay, lại theo thần lâm trong miệng nói ra, thần lâm quỷ dị cười cười, cũng căn bản không để cho thứ hai cơ hội, tại Quý Thu Minh rơi xuống ngoài, cũng đã vung mạnh lấy bá vương thương đột nhiên ra tay, lăng lệ ác liệt mũi nhọn mang theo một chuỗi ngọn lửa kích xạ mà ra chưa 110, kinh diễm một thương. "Hảo tiểu tử, đi chết đi." Đối mặt thần lâm cùng ngạo, Quý Thu Minh vốn cũng có chút khó chịu, hiện tại càng là tức giận không thôi, Trận thân hình cấp tốc lóe lên, ngón tay khẽ động, một thanh màu bạc trường kiếm nhanh chóng rút ra, đáng sợ kiếm khí xẹt qua bầu trời, ông ông chấn nhiếp âm thanh thanh tịnh lọt vào tai. Kiếm rất sắc bén, tự nhiên cũng rất bá đạo, mà ngay cả không khí đều bị hắn thiết cắt, cắt mà phân đến hai bên, thậm chí cũng không dám lại tới gần kiếm. "Không hổ là đại thế giới, cái này nhị phẩm pháp bảo, ta đã muốn." Thần Lâm cười hắc nói ra mà nói lại làm cho Quý Thu Minh khí mà có chút thổ huyết giận dữ một tiếng lang lệ ác liệt kiếm quang càng làm mở rộng ra đại hợp toàn bộ bầu trời đều bị kiếm ảnh đầy trời chỗ tràn ngập muốn kiếm của ta nằm mơ đi thôi Quý Thu Minh giận dữ mà gào thét một tiếng Thần lâm không có tái mở miệng mà là vẻ mặt ngưng trọng mà không ngừng né tránh lấy nhưng lại thỉnh thoảng lại chầm chầm vào Quý Thu Minh kiếm trong tay trong lòng có chút thầm than mới bốn mươi tuổi tiểu tu vi như thế không hổ là đại thế giới người bất quá cường đại thì như thế nào tu vi của mình đã bước vào thiên thiên sơ kỳ linh hồn lực càng là đạt đến tiên thiên đại viên mãn, mặc dù không thể giết đối phương, nhưng là có lăng ba công tại, đối phương cũng tuyệt đối bị thương không chính mình. liệt hỏa thương tức thứ nhất, Thần lâm đột nhiên mở miệng trấn thanh nói, trường thương run lên, thân hình vừa lui, liệt diễm y hệ hỏa mãng nhanh chóng theo đầu thương xuyên ra, sau đó theo trường thương đâm ra mà hóa thành một đạo hỏa quang kích xạ hướng quý thu minh. chút tài mọn, quý thu minh hử lệnh một thanh âm, đại kiếm quét qua, rất nhanh liền đem cái kia liệt diễm cho cản quét mà ra, phảng phất cũng không có tồn tại qua giống như, cái này cũng chấn thoáng một phát thân lâm. liệt hỏa thương. Hắn chưa từng có thất bại qua, không nghĩ tới thứ hai thật không ngờ cường. Thứ thứ hai, thương vô ảnh. Thần Lâm tức giận nói, thương ảnh lại hiện ra, nhanh chóng sệt qua giữa không trung, liệt diễm như là ánh mặt trời giống như, tráng mắt vô cùng. Sau lại đang trong nháy mắt biến mất mà vô ảnh vô tung, thấy Quý Thu Minh có chút lăng âm thanh. Đi chết đi. Quý Thu Minh giận dữ mà thiểm lược mà đến, kiếm ảnh đầy trời căn bản không để cho Thần Lâm bất luận cái gì đi đi lại lại cơ hội. Cũng ngay tại trường kiếm vừa muốn chống đỡ thứ hai thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một cô nóng bỏng cảm xúc, hắn vốn là cả kinh, sau đó xoay người lại phát hiện mình căn bản không kịp nẹt tránh rồi vang một tiếng vang lên phía sau lưng như là bị đụng chạm đến nóng hổi hỏa lô giống như quần áo đã đều bị thiêu thành cho tàn lộ ra màu đồng cổ phía sau lưng ngươi quý thu minh nổi giận thần lâm mới tiên thiên sơ kỳ dựa theo đạo lý nói mình có lẽ rất dễ dàng đem hắn giết đi nhưng hôm nay nếu không không gặp được đối phương một cọng lông còn bị đánh lén thành công cái này với hắn mà nói tựa là vũ trụ đại thế giới người gánh không nổi cái này mặt xem ra hay là đối với ngươi không có tác dụng Thần Lâm có chút buồn rầu mà thân hình lóe lên, Lang Ba công phía dưới đối mặt Quý Thu Minh công kích căn bản dễ dàng mà tránh thoát. Ngươi, Thần Lâm ta muốn giết ngươi. Quý Thu Minh cuồng bạo mà giận dữ một tiếng, đáng sợ khí lang theo trong cơ thể tấn manh phá vỡ, mênh Mông uy áp vô thiên cái địa gắn vào toàn bộ hoàng cung phía trên. Tuy nhiên thế ngã đỉnh những cái kia bách kiếp cảnh cao thủ không cách nào so sánh được, nhưng lại cũng quả thực xem như một đời cường giả. Cường giả là có tôn nghiêm đấy. Giết, ngươi giết không chết ta, ta thiểu trước giết chết ngươi. Thần Lâm cũng tức giận vừa quát, trường thương đột nhiên một chuyến còn chưa chờ quý thu minh công kích được đạt phụ cận, ngược lại lăng không đâm ra trực chỉ thứ hai. một phát này hoàn toàn không có bất kỳ sức tưởng tượng nào nói nguyên vốn hẳn nên xuất hiện hỏa diễm cũng không có đi ra, ngược lại theo đầu thường khẽ động, không gian đều chịu run lên thoáng một phát. bất quá gần kề cái này run lên, quý thu minh lập tức cảm nhận được một câu nguy cơ mạnh mà tập kích lên đầu góc của hắn, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cái kia lực lượng vô hình đã mạnh mà theo đầu thường chỉ hướng mà chui vào trong đầu của hắn chính giữa. ông sở hữu tất cả gốc đều tùy theo lăng mình quay cuồng, quý thu minh chỉ cảm thấy đầu mình nao muối Phản phất có được ngàn vạn chỉ con kiến tại cắn nuốt hắn óc. Ngươi, cái này là cái gì? Quý Thu Minh bên cạnh giống giận, bên cạnh kêu gào lấy, Phản phất thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Bá vương thương đệ tam thức, thần lâm quẹt miệng hở ra, âm thanh lạnh lùng nói. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, lực lượng vô hình một xem xông vào Quý Thu Minh trong cơ thể, trực tiếp mà bắn về phía trong óc. Ông, ý nghĩ Phản phất bị gõ vang trùng lớn, phát ra tần suất cao chấn động thanh âm. Quý Thu Minh phát ra một tiếng thảm thiết hô to thanh âm, linh hồn vỡ loạn, sở hữu tất cả tinh nguyên đều không hề bị đã không chế. Tuy nhiên trên không trung bách kiếp cảnh cao thủ kịch chiến rung động thiên địa, toàn bộ không gian đều không hề vướng vàng, ngược lại không ngừng vận béo lên, nhưng là tương so sánh đến xem, thần lâm bên này lại càng bị người chú ý. Bất kể là lo lắng thần lâm đấy, hay vẫn là thống hận hắn đấy, đều bị đều đem ánh mắt chừng tại thần lâm trên người. Thế nhưng mà, thần lâm cái này mới chiêu, lại sâu sắc ngoài dự liệu của bọn hắn. Tiên Tiên sơ kỳ, cùng tiên tiên đại viên mãn, cái kia kém cảnh giới đâu chỉ là thiên địa chi chiến lệnh, nhưng là tại tiểu tử này trên người, những cái kia bình thường phân chia đẳng cấp nhưng căn bản không được lẽ thưởng, ngược lại tại hắn mặt trước Quý Thu Minh lộ ra đặc biệt chật vật. Ha ha không hổ là của ta Đồ Nhi, liệt hỏa thương đệ tâm thức. Ha ha. Trên không trung, Mạc Trần cười ha ha lấy, đối với thần lâm cái này ngoài ý muốn thu đồ đệ, cũng là càng ngày càng đã hài lòng. Lời này, theo Mạc Trần trong miệng nói ra, vô luận đối với quý gia hay vẫn là lâm gia đều là như cùng một cái bàn tay hung hăng mà vỗ vào bọn hắn trên mặt, chấn chợn chăm trọng. Khá lắm, lưu được kẻ này hậu hoạn vô cùng. Quý Thu Minh, nhanh bắt hắn cho giết. Trên không trung, kịch chiến quý khủng kèm nén không được mà đại hống. Đã ngươi đem ta bước đến cái này hoàn cảnh, đi chết đi." Quý Thu Minh giận dữ nói, thân hình hướng động, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, đáng sợ kiếm khí phía dưới, kiếm ảnh đầy trời, mỗi một đạo đều thập phần lăng lệ ác liệt mà kích xạ mà đến, đem Thần Lâm bên này không gian đều phong tỏa mà cực kỳ chặt chẽ đấy. "Ông, bất quá, Thần Lâm liệt hỏa thường, như thế nào hư danh nói chơi hay sao?" Ban đầu ở toàn bộ kinh thành, cũng đều xem như mọi người đỏ mắt đối tượng, hắn uy lực to lớn, căn bản không phải tinh nguyên châu có thể khống chế đấy. Bởi vì hắn tu luyện đấy, là linh hồn lực. Vô tình thứ ảnh tại trong lúc nhất thời lập tức biến mất, một giây sau, vậy mà xuyên qua tầng tầng kiếm khí, trực chỉ quý thu minh hai cái đồng tử, hét thảm một tiếng âm thanh phía dưới, bốn phía kiếm khí thoáng cái đều tiêu tán rồi, mà quý thu minh, vậy mà lảo đảo mà ngược lại thối lui ra khỏi mấy bước, lợi kiếm trong tay buông lỏng, theo trong tay chạy xuống, mà hai tay của hắn cũng che hai mắt không nổi mà kêu gào lấy, hắc hắc kiếm, ta thu, thần lâm cười hắc hắc, bàn tay lớn kéo một phát, kiếm kia chính là đã rơi vào trong tay của hắn, kiếm rất sắc bén, toàn thân sáng bóng loé sáng, một mắt nhìn đi, có thể nhìn ra hắn vi nhị phẩm pháp bảo. Tuy nhiên so với chính mình bá vương thương muốn thấp bên trên một cấp bậc, nhưng là có còn hơn không có, huống chi chính mình những cái kia tiểu đệ cũng không có một kiện ra dáng binh khí đây này. Đưa ta tự tiêu kiếm. Chu lên vài giây về sau, Quý Thu Minh mới phát hiện mình kiếm đã đã rơi vào thần lâm trong tay, lập tức giận tí mặt, trợ tay một trưởng, đáng sợ trưởng phòng gào thét mà đến. Vậy hãy để cho ta tiễn đưa người quy thiên a. Thần lâm cười hắc hắc, đã kinh không hề hướng trưởng thương nội đưa vào linh hồn lực rồi, ngược lại thương rung lên, bị dụ trở về, đợi đến đầu thương lưới dao theo bầu trời xẹt qua một đạo quy tích. Phát ra một tiếng nhẹ mình y hệt ông nhưng thanh âm về sau, đầu thương đột nhiên cái động, mạnh mà hướng phía Quý Thu Minh đưa đi ra ngoài. Phá! Một tiếng chữ phá, dũng trời động địa, phảng phất cũng không phải là bị thần lâm tinh nguyên chỗ mở rộng, mà là bá vương thương, thương người hợp nhất, thương chính là người, người chính là thương, cả hai tầm đó, tại Quý Thu Minh trong mắt đột nhiên trở nên không có bất kỳ khác nhau rồi. Cái gì? Quý Thu Minh vừa đại kêu đi ra, lại cảm giác ngực tê dần, một cái to như vậy lô máu theo lồng ngực bị trực tiếp phá vỡ, mà cái tiết thương còn không có có chống đỡ thân thể của mình à? Mạnh ma đại phun một ngụm máu tươi, Quý Thu Minh đang muốn trốn, lại phát hiện tự mình căn vốn đã không còn kịp rồi. Thân Lâm cái kia tràn ngập máu tươi hai cái đồng tử nhìn mình chằm chằm, hắn đột nhiên hoảng sợ quát to một tiếng, lỗ máu thoáng chốc bị phá khai mở, máu tươi văng khắp nơi, bên trên bầu trời lập tức tràn ngập một tầng nồng đậm mùi máu tươi. Chết. Thân Lâm lạnh đồng tử co rụt lại, thân hình lóe lên, cực kỳ rất nhanh tốc độ theo Quý Thu Minh trước người xẹt qua, trường thương cũng theo Quý Thu Minh ngực rất nhanh xuyên qua, đợi đến lúc hắn rơi xuống Quý Thu Minh sau lưng, thương đã về tới trong tay của hắn. Mà lại nhìn Quý Thu Minh hai cái đồng tử đã trận thật lớn, nhưng là trong đó sớm đã không có bất luận cái gì huyết khí, hắn đã chết. quý đại nhân đã chết rồi, không biết là ai từ phía dưới đại hô lên, theo một đạo bóng đen tự do rơi xuống, bọn hắn nhao nhao nhượng xuất một mảng lớn đất trống, mặc kệ do thi thể lạnh băng rơi trên mặt đất, máu tươi gành đầy đất. á á á, giết ta quý gia người, thần lâm ngươi cho ta đi chết. chứng kiến quý thu minh vừa chết, quý khổng ở đâu còn có thể kiềm chế được. còn eo một tiếng, thân hình lóe lên, cũng không hề đi quản mạc hải rồi, phản đáng sợ nảy khí thế toàn bộ thêm tại thần lâm trên người. Theo bóng đen khẽ động, hóa thành ngàn vạn trượng rộng, thần lâm chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một tòa khổng lồ sơn mạch che áp mà đến giống như lập tức sắc mặt dị biến. Thần lâm tại hạ phương vừa tư mở một đường máu tần thanh lam đột nhiên kinh hãi, mạnh mà phi thân lên. Đừng tới đây! Thần lâm hoảng hốt nói, ngón tay khẽ động, trường thương bị mạnh mà tống xuất, bá vương cựu tự quyết bên trong đích chứa phá vừa ra, bốn phía cuồn cuộn nguyên khí đều phảng phất đã bị khổng lồ hấp lực giống như hội tụ mà đến. Phá lớn tiếng quát xuống, thương trực chỉ bóng đen ba không gian khẽ động một cỗ đại lực cũng là lập tức từ trên trời giáng xuống, còn chưa chờ mạc hải mau chóng đuổi mà đến, cái kia uy áp đã đem thần lâm trưởng thương trong tay cho đã phá vỡ. ầm ầm, cơn bạo lực lượng thoáng cái đặt ở ngực, thần lâm sắc mặt xoát tái đi, khí huyết kép vong, mạnh mà đại phun một ngụm máu tươi, thân hình thoáng cái tung tích, hạ lạc mấy chục mét, đi chết, đi chết, quý khổng phảng phất gặp ma giống như, lực lượng lại hiện ra, tiếp tục anh đặt lấy. ầm ầm, lần nữa một tiếng bạo phá phía dưới, đáng sợ khí lãng theo trên bầu trời khuyết tán mà ra, mà ngay cả thần lâm trước người không gian đều chịu xiết chặt. thế nhưng mà. Hán Tự hồ cũng không có cảm thấy đau đớn. Thần Lâm chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ vẻ phức tạp ánh mắt, thương cảm, bi thương, phẫn nộ, cuồng bạo. Thần Lâm. Tần Thanh Lam hiếp lại hai mắt, khoe miệng ngậm lấy bọt máu, mặc kệ từ trên không anh tạc rơi vào thân thượng, nàng cũng không có dung chuyển thoáng một phát thân thể của mình, ngược lại khoe miệng đáng trách cười cười mà hô lên Thần Lâm danh tự. Nàng, vậy mà chắn thân thể của mình tiến. Thanh Lam. Thần Lâm khoe miệng co quắp động gian, trên mặt thịt đều nhăn lại với nhau, trong mắt hiện mạo hiểm ánh lửa, phập phồng giữa bộ ngực, không ngừng có lực lượng tàng ra. Linh hồn lực. Tinh nguyên, cực dương chi khí, một cổ yếu ớt lực lượng, tại quanh thân tạo thành một tầng yếu ớt màng mỏng, sau đó theo bóng đen kia không nổi mà hoành kích, màng mỏng càng lúc càng lớn, cùng này cùng lúc, một cô đáng sợ uy áp đột nhiên bộc phát ra đến. Tất cả mọi người sắc mặt xoát biến đổi, dưới đáy sở hữu tất cả tiên thiên cao thủ đều đột nhiên kinh hãi mà đình chỉ động tác, kinh ngạc mà nhìn lên trời không trung đáng sợ kia thiếu niên. Chương 111, cùng nộ thần lâm. Lâm gia lớn ta, quý gia nhục ta, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Thần lâm lạnh như băng lời mà nói, theo uy áp quét tán cũng là dần dần mà xâm nhập lòng của mỗi người đấy ngậm ngùn, tất cả mọi người là trong nội tâm thoáng chốc phát lệnh, mà ngay cả vừa vẫn còn cuồng bạo quý khủng, tại phát hiện công kích của mình vậy mà công không phá được thần lâm phòng hộ về sau, cũng là trở nên âm trầm không thôi. cháy mau, thanh lam một mực giắt lấy thần lâm cổ áo không phóng, nàng biết rõ thần lâm tu vị tuy nhiên tiến nhanh rồi, nhưng là đi đối phó những này bách kiếp cảnh cao thủ, hiển nhiên là phí công đấy, cho nên nàng biết rõ nam nhân của mình khẳng định tránh không khỏi công kích của bọn hắn đấy, cũng chỉ có chính mình mới có thể vi hắn ngăn trở một chiêu này. thế nhưng mà. Tại nói xong câu đó thời điểm, Thanh Lam đôi mắt khẽ động, phảng phất có chút ít mệt mỏi mà muốn bế lên rồi. "Đừng sợ, còn có ta, ta không sẽ để cho người chết đấy." "Không biết." "Tỉnh, Thanh Lam ngươi tỉnh." Thần Lâm nóng nảy, không nổi mà dong đưa Thanh Lam thân thể, nhưng là bị bách Kiếp cảnh một lần công kích, tần Thanh Lam như thế nào lại ngăn cản được. Kinh mạch trong cơ thể cũng sớm đã bị chấn nát. "Lam Nhi!" Trên mặt đất, chứng kiến Thanh Lam bị thương thời điểm, Tần Nguyên Lễ kinh hoàng mà đại hô lên. Không chỉ có là hắn, sở hữu tất cả đám đại thần đều là trong nội tâm phất lặng. Nhao nhao kinh bể bụng mà nhìn lên trời không. Nhanh, truyền thay ý, ý Người tới. Nhanh đi. Hôn chiến, quá rối loạn. Ai lại dám đi tới cứu trợ? Ta. Lạnh quá, mệt mỏi quá. Thanh Lam nhẹ mí môi, con mắt đã hợp đi lên. Thanh Âm cũng càng ngày càng thất chậm. Nhanh tỉnh lại cho ta. Thần Lâm cuồng bạo mà gào thét một tiếng, toàn thân cũng như cùng bị một đoàn nóng hổi hỏa diễm quét sạch mà ra, tứ phương không khí đều phản phất bị đốt, nấu, lửa đốt sáng như vậy, toàn bộ hoàng cung phía trên, độ ấm đều tại rất nhanh bốc lên. Ha ha, nàng chết rồi. Ngươi cũng cùng nàng cùng đi chết đi." Quý khổng cười ha ha một tiếng, phảng phất điên rồi giống như, tiếp tục công kích lấy. Nhưng mà Mạc Hải ở đâu còn có thể một lần nữa cho hắn cơ hội. Thân hình khẽ động, lại lần nữa cùng Quý khổng đánh lại với nhau. "Hừ, tổn thương đồ như ta, các ngươi hôm nay cũng mơ tưởng rời đi." Mạc Trần cũng là tức giận rồi. Mặc dù mình tu vị thoáng cao hơn thứ hai một bậc, bất quá trong thời gian ngắn hiển nhiên không có cách nào trực tiếp đem thứ hai thắt cổ xoán giết. Cái này đại thế giới người, quả thực quá mạnh mẽ. "Cái gì?" "Là cái kia công pháp." Lúc này thời điểm Lâm Trùng tựa hồ mới kịp phản ứng, sắc mặt không khỏi kinh hãi biến đổi. Chẳng lẽ là cái kia? Ngươi nói là Ta Nguyên Hóa Dương Công? Quý Khổng Tại ứng đối Mạc Hải thời điểm, cũng là đã nghe được Lâm Trùng lời mà nói, lúc này mới chợt hiểu hiểu ra nói. Chết không được, Thần Lâm có thể dùng sức một mình đối kháng tu vị cao hơn hắn rất nhiều cao thủ. Chết không được, nửa năm ngoài, có thể tu luyện đến như này. Ta Nguyên Hóa Dương Công đều xuất hiện, cái kia long tượng bài lại còn có thể không có xuất hiện. Đồ đạc, tuyệt đối tại Thần Lâm trên người. Đúng vậy, chính là cái. Vật kia không thể không người có thể tu luyện sao? hắn làm sao lại như vậy? lâm trùng sợ hãi. ta nguyên hòa dương công, lúc trước bị một mực đặt ở lâm gia cấm khu, ngàn vạn năm qua chưa từng có người dám đi tu luyện, bởi vì nó thật là đáng sợ. tu luyện muốn mạng người, không chỉ như thế, mặc dù có một ít gan lớn lâm gia hậu bối sẽ đi thử tu luyện, nhưng là bọn hắn đều bị đều đã thất bại, bởi vì công pháp này, ngàn năm qua căn bản không ai có thể tu luyện. Thẳng cang về sau một cái lâm gia người hầu đem hắn trộm cướp nhập như thế, mỗi tử lâm gia biến mất, mà bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này thần lâm, vậy mà tu luyện thành công. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn vẻ mặt vô sự bộ dạng, chẳng lẽ cái này công pháp tiểu là cho hắn lượng thân chế tạo hay sao? Loại này nghịch thiên tồn tại, nếu như bị hắn tu luyện thành công, chẳng phải là lâm ra một cái cực lớn uy hiếp? Không, kẻ này không thể lưu. Quý khổng, tiểu tử này không thể lưu. Lâm Trùng nói xong câu đó thời điểm, trong mắt đã một vòng sát ý long tự bài, thần lâm, một cái cũng không thể lưu lại. Hỗn loạn tái khởi, tứ phương kịch chiến căn bản không có bị thần lâm nghe vào đi, hắn hoảng hốt thất thố mà không ngừng loạn choạng thanh lam, đợi đến lúc thứ hai đã không có phát ra âm thanh về sau, thán đột nhiên cuồng bạo một tiếng, trong cơ thể cực dương chi khí lại lần nữa bùng phát, bốn phía độ ấm càng là liên tiếp kéo lên mà lên. Nào, một tiếng rồng ngâm âm thanh đột nhiên theo trong tay bắn ra, một đầu màu xanh nhạt long, sông thể mà ra, sông thẳng lên trời, xoay quanh tại trên bầu trời, miệng lớn dính máu phía dưới, thanh thế chi to lớn, lập tức chấn được tất cả mọi người kinh giật mình một tiếng, ngao ngao đình chỉ chiến đấu, kinh hoàng mà rời khỏi mấy chục mét có hơn. Nào, o oh o oh o, oh. lại là một tiếng rồng ngâm âm thanh phía dưới, thanh long phóng lên trời, lại theo bầu trời chuyển biến hướng phía thần lâm bên này chạy như bay mà xuống ngao ó ho ho ngao ó ho ho thần long đại nhân cung bái đại thần long bảo bảo hưng phấn mà tại trứng rồng ở bên trong kêu gào lấy long bảo bảo giúp ta chiếu cố thanh lam đừng cho nàng chết thần lâm lớn tiếng nói hắt hắt long bảo bảo cười hắt hắt ánh sáng màu xanh lóe lên thanh lam chính là bị long bảo bảo mang đi mau nhìn quả những long tượng bài tại trên người tiểu tử kia nhanh đuổi theo cho ta quý khẩn cùng lâm trùng liếc mắt nhìn nhau trong mắt không khỏi lộ ra một cố vẻ tham lam thoáng chốc theo thiên lao xuống chuẩn bị đối với thần lâm chính là cướp đoạt mà đến. quả nhiên tham lam sẽ gặp thiên kiến ai. mặc hải thở dài một hơi, lực lượng đáng sợ thoáng cái lại đem lâm trùng ngăn cản. ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là chấp pháp tông phái người ta cũng không dám động tới ngươi. lâm trùng tức giận nói, vậy ngươi đụng đến ta à? tới tới tới ta ngay ở chỗ này. mặc hải vẻ mặt lặng lẽ cười mà đối với lâm trùng nói, thứ hai nghe được mặt đều lục rồi. vân thiên tông là cường đại cỡ nào, tuy nhiên tại hiện thế trong nhiều lắm là chỉ có có mấy cái bách kiếp cảnh cao thủ, nhưng là đại thế giới đâu này. Bọn hắn hậu trường thế nhưng mà một mực kéo dài đến đại thế giới a. Hừ, tổn thương đồ đệ của ta, một cái đều đừng, không được, muốn sống lấy ly khai, nhị đệ, giết đi, không cần băn khoăn nhiều như vậy. Mặc Trần Âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi không giết, thuần túy là xuất phát từ hai cái thế giới cân nhắc. Hiện tại, bọn hắn đã muốn giết đồ đệ của mình, giữ lại bọn hắn, không thể nghi ngờ là hậu hoạn vô cùng. Cho nên Âm Thanh Nhân tiết cứng rắn đi xuống, trước mắt sát khí phóng lên. Bách Kiếp cảnh trung kỳ, Quý khổng cả kinh nói, hắn vốn đang cho rằng thứ hai tu vị cùng chính mình không sai biệt lắm chỉ có điều so với chính mình càng tới gần bách kiếp trung kỳ mà thôi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cả hai tranh lệch vậy mà lớn như vậy. Ai, ngươi đã không phải là Vân Thiên Tông người rồi, đương nhiên không sợ, ta còn muốn hôn cơm ăn đấy. Mặc Hải thở dài một hơi, tuy nhiên trong lời nói là nói như vậy, nhưng là tác pháp lại cùng Mặc Trần không hay thủ đoạn càng là đậu cát vô cùng. Ba một tiếng, một tay xé mở một đạo không gian, cái tay còn lại, nhưng lại mạnh mà dò xét đi vào. Với Và anh, Lang không một quyền, từ nơi này tiến, lâm trùng trước ngực lao ra, thứ hai căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị lào ra hỏa ngươi lợi hại đại phun một ngụm máu tươi lâm trùng đạp đạp đạp mà rút lui mấy bước nộ nộ mà chậm chậm vào mạc hải nói ta lần này tính toán chúng ta xuôi vãi liều tử bất quá các ngươi loại cảnh giới này tại đại thế giới cũng không coi vào đâu các ngươi còn dám giết chúng ta quý khổng cũng là bị đánh đến nỗi ngay cả liền thổ huyết khí huyết phương vừa hắn đã không dám lại cùng mạc trần đánh rồi cả hai tranh lệch quá lớn sư phó không dám ta dám lúc này thời điểm dưới thân đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh lùng thanh âm chỉ cảm thấy một đạo bóng đen sẽ qua một vòng bạch dưới ánh sáng Bá vương thương nhanh chóng đâm đi lên, hắn còn không phải ngươi có thể đối phó được rồi đấy. Mạc Trần cả kinh nói, ha ha, tiểu ngươi một cái đầu mâu tiểu tử, muốn chết. Quý Khổng cười ha ha lấy, ngón tay đã mạnh mà chỉ hướng dưới phương, đầu ngón tay xuyên thấu qua một đạo kim mang, bắn thẳng đến mà xuống, trực tiếp mà đối với Thần Lâm vào tới. Dừng tay, Mạc Trần đi nhanh hướng phía trước một vừa qua, bàn tay lớn đột nhiên tông xuất, chuẩn bị lập tức đem Quý Khổng cho vỡ ra đến. Bất quá, hắn nhanh, Thần Lâm vậy mà nhanh hơn, đi chết. Thần Lâm quát lên một tiếng lớn đầu ngón tay lực lượng nhanh chóng rút nhập bá vương thương ở bên trong, một vòng kim mang phía dưới nhanh chóng xuyên qua quý khổng chỉ lực, ngược lại thong cái sông vào trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này đúng là khốn long chỉ. Vừa còn muốn động quý khổng đột nhiên biến sắc, lại phát hiện một cỗ thật nhỏ lực lượng đã chạy chính mình cả thân thể. Sau đó là sở hữu tất cả kinh mạch đều bị phong tỏa. Anh, trường lực thôi động xuống, mặc trần công kích tới thực đánh vào quý khổng trên người. Thứ hai mạnh mà chạy như điên máu tươi, thân thể thẳng tốc mà ngược lại bay ra vài trăm mét. Giờ phút này hắn bị khốn long chỉ khó khăn. Tu vị càng là cùng bình thường không người nào hay, cho nên ăn hết một cái bách kiếp cảnh cao thủ một trưởng, không thể nghi ngờ là kinh mạch đứt đoạn, cùng chết không có bao nhiêu khác nhau rồi. Quý khổng lâm trùng kinh hải cũng vừa muốn đi, lại bị mạc hải cho ngăn cản. Như nay bách kiếp cảnh cao thủ hai cái chỉ còn lại có chính mình một cái, đối phương có hai cái, hắn lại có thể thế nào đối địch? Còn có lâm gia, thân lâm giận tý mặt, khí không có chút nào suy yếu, ngược lại trở nên càng tăng máu tính cuồng bạo mà bắt đầu đầu ngón tay khẽ động, trưởng thượng càng là tiện đưa hướng về phía lâm trùng bên kia. Xem ra vân thiên tông người cũng thật đúng là bá khí a đúng lúc này bên trên bầu trời một đạo ảo ảnh chậm rãi hiện hiện sau đó là một trường cự đại sắc mặt nằm ở trên bầu trời đó là một cái giàn mua khuôn mặt hoa bạch trồng dâu bé nhỏ hai cái đồng tử nhíu lại mặt nhìn về phía trên giống như là một cái sống trăm ngàn tuổi lão đầu tử tựa như bất quá xuất hiện chỉ là khuôn mặt mà thôi hơn nữa cái này mặt rất lớn chỉ là há miệng có thể chiếm đoạt toàn bộ hoàng cung thật cương đại khí trên mặt đất tất cả mọi người là kinh ngạc mà nhìn lên trời không không người nào dám nói chuyện nhưng trong lòng kinh hãi không thôi Toàn thân đều đang phát run. Tuy nhiên lão giả này cũng không có thật sự thi triển lực lượng, nhưng là chỉ là cái kia một đôi bình thản con mắt, liền đầy đủ lại để cho người theo dõi lòng tự e ngại. "Trời ạ, cái kia là vật gì?" Rốt cuộc, hoàng cung dưới có một cái tiên thiên cao thủ phát ra một tiếng thét kinh hãi. "Cái kia rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Còn có thể sợ khí? Đại thế giới? Nhất định là đại thế giới người." Mấy cái Vân Thiên Tông người bừng tỉnh đại ngộ. "Hiện thế, lại có người nào đó tu vị có thể cao hơn Vân Thiên Tông mấy vị trưởng lão? Loại này biến ảo thành hình" Vô hình áp lực muốn thi triển đi ra, tu vị nhất định đã đạt đến bách kiếp cảnh phía trên, không phải đại thế giới người, lại là người phương nào? Không nghĩ tới đại thế giới lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, liên hợp thiên cảnh cao thủ đều phái tới rồi. Bất quá, thừa nhận lấy loại này áp lực, Mạc Hải chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười. Không, hắn còn không có vượt qua giới ra, bằng không thì bằng tu vi của hắn, muốn muốn tiêu diệt chúng ta tuyệt không phải việc khó. Mạc Trần âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, mặc dù hắn chưa có tới, nhưng là loại này vi áp, cũng đủ làm cho phía dưới tất cả mọi người e ngại đang tại đại thế giới người mặt giết bọn hắn người. Đây tuyệt đối không thể nghi ngờ là một cái bàn tay vỗ vào bọn hắn đại thế giới trên mặt, trắng trận khiêu khích. Thần Lâm, ta Lâm gia không để yên cho ngươi. Ha ha. Chứng kiến chính nhà mình đích cao thủ đến rồi, Lâm trùng đối với Thần Lâm cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, chính là phi thân lên, hướng phía bầu trời bay đi. Đứng lại. Thần Lâm tức giận nói, mạnh mà cũng chuẩn bị đuổi theo mau, bất quá lại bị mạc Trần ngăn cản. Ngươi tiểu là Thần Lâm. Còn chưa chờ những người khác mở miệng, trên bầu trời đạo kia gào ảnh nhưng lại lẩm bẩm nói đến Thanh âm giàn mua truyền khắp toàn bộ hoàng cung, giàn đua và phong cách cổ xưa. Chương 112, hỗn loạn hoàng cung. Lão giả lời mà nói, lập tức lại để cho toàn trường đều yên lặng rồi, không có có người nói chuyện, hết thảy đều rất tiến tĩnh. Hợp thiên cảnh, tại bách kiếp cảnh phía trên, coi như là phóng nhãn toàn bộ hiện thế, cũng đều là tìm không thấy trong đó một hai có thể cùng chi đối kháng đấy. Mà loại người này, chỉ vẹn vẹn có đại thế giới mới có thể tìm được. Cho nên Mạc Hải không núp nhích, Mạc Trần không núp nhích, Thần Lâm càng không có động. Bất quá cùng những người khác không cùng chính là, Thần Lâm chẳng những không có e ngại, Ngược lại ánh mắt sáng quắc mà chằm chằm vào lão giả, phẫn nộ ánh lửa không có chút nào tiêu giảm. Ngươi là ai? Đối với đại thế giới, hắn từ trước đến nay không có hảo cảm, tự nhiên cũng sẽ không cho thứ hai tốt nhan sắc xem. Thân không sai thể chất, trách không được có thể tu luyện Tam Nguyên Hóa Dương công. Ha ha. Xem ra là Lâm thiếu bọn hắn sơ sót. Ai ngờ, lão giả này chẳng những không có trách tội Thần Lâm, ngược lại thỏa mãn gật gật đầu, một phen tán dương mà nói. Ngươi là Lâm gia nhân." Thần Lâm lánh đậm nói. Đối với lão giả lời mà nói, hắn rất là không hiểu. Thể chất Có thể tu luyện Tam Nguyên Hóa Dương công. Chẳng lẽ tu luyện loại đồ vật này còn phải cùng thể chất có quan hệ sao? Ha ha đúng vậy a, bất quá, ngươi cũng là Lâm gia nhân, cái này không thể phủ nhận. Lão giả cười ngây ngô nói, cùng mặt khắc Lâm gia nhân so sánh với, hắn nhìn về phía trên rất hòa thượng đấy. Bất quá, bề ngoài cuối cùng không có cách nào biểu đạt nội tâm nghĩ cách, Thần Lâm tự nhiên không cho rằng thứ hai là cỡ nào hại, ngược lại sẽ có chủng, trùng, buồn nôn cảm giác. Ta không phải Lâm gia nhân, đem mẹ ta giao ra đây." Thần Lâm lạnh lùng nói. "Mẹ ngươi? A đúng rồi, Gần đây Lâm thiếu tiểu tử kia với ngươi ở dưới đổ ước đúng không? Tận một năm, một năm sau ta tại Lâm gia chờ ngươi. Lão giả kia cười nói, dứt lời, thân hình khẽ động, ảo ảnh kia chính là chuẩn bị rời đi. Đứng lại, thân Lâm vừa định đuổi theo mau, lại phát hiện bóng người kia rất nhanh, một sát cái kia cũng đã biến mất, một chút qua đi, chỉ chậm rãi truyền ra một câu, ai đáng tiếc, tốt hạt giống à? Không dùng đuổi, cho dù đuổi theo ngươi cũng không có dùng. Mạc Trần nói, sư phó, thân Lâm lửa giận vừa thu lại, trong mắt hỏa diễm cái này mới chậm rãi biến mất, quay người về sau đối với Mặc Trấn hô một tiếng. Ân, nên đến đấy, tổng hay, vẫn, là sẽ đến đấy. Chỉ là nửa năm này, còn xa xa không đủ. Mạc Trần nói ra, ta biết rõ, thực lực chưa đủ, vĩnh viễn chỉ có thể bị đạp tại người khác dưới chân. Chỉ có thực lực, mới là tôn nghiêm. Thần Lâm nhanh cắn răng nói. Ngao, hò oh, hò oh, hò oh, không tốt rồi, nữ hoa tử không đúng. Ngao, hò oh, hò oh, hò. Oh. Đúng lúc này, Long Bảo bảo tiếng kêu đột nhiên truyền đến. Thanh Lam như thế nào rồi hả? Thần Lâm sắc mặt xoát tái đi, lập tức tiến nhập chiếc nhận chính giữa, trên giường. Thần Thanh Lam mặt không biểu tình mà nằm tại đó, không có bất kỳ phản ứng. Bất quá trên mặt đã có một điểm điểm đen ở bên kia di động, xuyên đeo đến nơi đây, lại xuyên đeo tới đó, thật giống như có một cái tiểu côn trùng bị phong trong người tựa như, ở bên trong bò. Thanh Lam, Thần Lâm sắc mặt siết chặt, ngón tay phật qua tinh nguyên, đang chuẩn bị hướng Thanh Lam trên mặt đập đi, lại bị Mạc Trần đã ngừng lại. Đợi xuống. Mạc Trần vẻ mặt ngưng trọng mà cúi người xem xét, tại quan sát một hồi về sau, mới thở dài một hơi. Thế nào sư phó? Thanh Lam không có xảy ra chuyện gì a? Chứng kiến Mặc Trần lắc đầu, Thần Lâm có chút nóng nảy. Chiêu này, có ngoan độc đấy. Xem ra quý gia đám người kia chỉ rõ lấy muốn giết người, bằng không thì sẽ không hạ như thế hung ác tay. Mạc Trần thở dài một hơi nói, "Quý gia, quý khổng. Thần Lâm cắn chặt răng, trong mắt hiện mạo hiểm ánh lửa. Bất quá muốn khang phục cũng không phải là không có biện pháp. Có lẽ chỉ có tìm quý gia những người kia mới khả năng giúp đỡ hắn rồi. Mạc Trần nói, "Tìm quý gia." Đó không phải là lại để cho sư đệ đi tìm chết sao? Thần Nham ở một bên nói. Thần Lâm lần này không thể nghi ngờ là cùng quý gia kết lên thủ hơn nữa đại thế giới ở bên trong hiểm ác tại phía xa hiện trên đời chỉ là một cái lâm gia cùng quý gia triệu đầy đủ có thể đem thần lâm diện sát ngàn và lần lại há có thể đi tìm quý gia chịu chết không ta muốn đi thần lâm chém đinh chặt sắt mà nói mặc dù nhưng một năm ước hẹn còn chưa tới nhưng là vì thanh lam vì mẫu thân lần này đi đại thế giới là phải đấy muốn đi đại thế giới rất khó trừ phi người ở bên trong mới có biện pháp của mình đi ra thế nhưng mà hiện thế người muốn đi vào quả thực so với lên trời còn khó hơn tiêu trước mắt mới chỉ còn không có, có bao nhiêu người có thể tìm ra phương pháp này đến mặc dù ngươi có đi thông đại thế giới địa đồ cũng không được. Mạc hải nói đối với đúng vậy hoàng nội đã xảy ra chuyện sư đệ ngươi phải bảo trọng trước đem thực lực của mình nâng lên đi nếu không dù thế nào dạng đều không có dùng tần nhang khuyên nhủ thanh lam sắp chết thần lâm đột nhiên nổi giận một tiếng mắt trong mạo hiểm ánh lửa nói hắn cắn chặt hàm răng nắm chặt lấy nắm đấm mỗi chữ môi câu lại bị tăng thêm nửa khí lặp lại một lần chính hắn đều không nghĩ tới lúc trước đối với thanh lam cái chủng loại kia mơ hồ cảm giác Hội biến được mánh liệt như thế, hắn đã bất tri bất giác, đối với nữ nhân này sinh ra ý nghĩ yêu thương, nhưng lại rất sâu, hắn không được phép có người ở trước mặt mình tổn thương thân nhân của mình, coi như là đại thế giới cũng không thể. Đại thế giới vốn là bị thương mẹ hắn thân, sau lại lại tổn thương người yêu của hắn, thù này, hắn không thể nhẫn nhịn. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết, không thể. Thần Lâm nhanh cắn răng nói. Vẻ này kiên nghị là từ thực chất bên trong phát ra tới đấy, cũng nghe được Mạc Trần bọn người dần mình. Báo. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một cái thái giám thanh âm, Mạc Trần tiếp chỉ Ngay vậy, Mạc Trần nhíu nhíu mày, trong nội tâm lo lắng nhất đấy, cũng ở thời điểm này đến, đến rồi. Sư phó, Tần Nham tự nhiên biết rõ Mạc Trần lo lắng chính là cái gì, vừa muốn nói gì, lại bị Mạc Trần đã ngừng lại. Không có việc gì, Mạc Trần dứt lời, liền là theo chân đám kia thái giám đi ra ngoài rồi. Mà Tần Nham bọn người sau đó, cả cái gian phòng chỉ để lại Thần Lâm cùng Tần Thanh Lam hai người rồi. Thanh Lam, Thần Lâm bí môi, mắt trợn trợn mà nhìn xem Thanh Lam nằm tại đó vẫn không nhúc ních, chính mình lại biện pháp gì đều không có. Trong lúc đó, hắn phản phất có trùng, trọng, muốn quất chính mình xuống đập ngào, oh oh oh, thật đáng sợ, vẻ này khí thật là đáng sợ. Long Bảo Bảo thanh âm một mực theo trong cơ thể truyền đến. Long Bảo Bảo, ngươi có biện pháp không? Thần Lâm nói, chợt đem Thanh Lam cùng nhau đưa vào trong không gian. Đối với Long Bảo Bảo, bất quá tại nhìn kỹ hồi lâu sau, Long Bảo Bảo cũng là phát ra một tiếng cảm thán. Chẳng lẽ thật sự chỉ có quý gia mới khả năng giúp đỡ về bộ sao? Thần Lâm thì thào một câu, nhìn thoáng qua Thanh Lam về sau, chậm rãi nhắm mắt lại, trong cơ thể linh hồn lực chậm rãi dao động, quen quẩn tại Thanh Lam quanh thân về sau, lúc này mới đem hắn bao lại. Cái kia trên mặt di động hắc khí cũng là trở nên chỉ hóa lên. đương nhiên, quý khổng tu vị tại bách kiếp cảnh là tiên thiên cao thủ chỗ tuyệt đối không thể địch đấy. Nếu như cường hành đi thao tác, nhất định khiến cho tất nhiên phản. Cho nên thần lâm đưa vào linh hồn lực thời điểm rất cẩn thận, đợi đến lúc thanh lam sắc mặt biến được chậm rãi hồng nhuận hơn phớt má bắt đầu, hắn mới kết thúc công việc. Đem làm thần lâm theo thần hoàng không gian lúc đi ra, tần nham đã đợi tại cửa ra vào. Sư phó ra thế nào rồi? Thần lâm hỏi. Hai năm trước sự tình, mặc kệ hôm nay làm cái gì, đều là không có cách nào đển bù đấy. Cho nên công công đem Mạc Trần kêu lên đi một khắc này, Thần Lâm trong nội tâm tựu có loại bất an. Hắn tự nhiên không phải lo lắng Mạc Trần sẽ bị thế nào, trái lại, Mạc Trần một thân bách tiếp cảnh thực lực, phóng nhãn toàn bộ tần quốc đều là người nổi bật tồn tại, không có có bao nhiêu người không biết làm sao được rồi hắn. Hắn chỉ sợ, từ trước đến nay thống hận hoàng thất sư phó, biết làm sẽ ra chuyện gì đến. Sư phó không có việc gì, bất quá hiện tại ngươi cũng có sự tình rồi. Mau cùng ta đi. Tần Nham lo lắng mà một bà túm ở Thần Lâm chính là đi ra ngoài. Chuyện gì phát sinh rồi hả? Thần Lâm vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Tu luyện giới đã xảy ra chuyện, tất cả đại tu luyện cao thủ nhau nhau ra tay, thẳng đến hoàng cung. Hôm nay ngoài hoàng cung, khắp nơi đều là tu luyện cao thủ. Hơn nữa tiên tiên cao thủ tiểu tối thiểu có ngàn người đã ngoài, mà bách kiếp cảnh đã ngoài cao thủ, chỉ sợ cũng phải có. Tần Nham nói đến đây, trong mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Loại chuyện này, tại hoàng thất thống trị đến nay chưa bao giờ có. Muốn biết hoàng thất có thể thống trị tận quốc, thực lực cường đại tuyệt đối là một nguyên nhân. Cho nên tu luyện giới tất cả đại tu luyện thế gia cùng với tông phái đều sẽ là an dự một vận, không làm ra vượt rào sự tình thế nhưng mà lúc trước vương quốc sự tình đã để hoàng thất tổn binh hao tướng không ít hôm nay lại ra loại chuyện này hoàng thất còn không biết có thể chi chống bao lâu là vì long tượng bài đến hay sao thần lâm âm mặt lạnh lấy nói hắn há lại sẽ đoán không ra long tượng bài vừa ra thiên hạ cao thủ nhất định sẽ tương đỉnh cạnh tranh cho dù không có vương quốc sự tình bọn hắn cũng đồng dạng hội tạ phản bởi vì bảo vật trong mắt bọn hắn so nhân mạng quan trọng hơn Ấn người đi mau mang thứ đó giấu kỹ lần này mục đích của bọn hắn là ngươi không phải chúng ta cho nên bọn hắn chắc có lẽ không khó xử hoàng thất tần nhâm nói Nghe được chuyện đó, Thần Lâm không khỏi một hồi cảm động, chần chờ một chút, đem đồ đạc sửa sang lại tốt về sau, chính là theo Tần Nham Chỉ dẫn hướng Hoàng cung đại môn chạy đi. Sở dĩ không theo mặt khác môn đi, là vì toàn bộ hoàng cung đã bị tu luyện cao thủ đều bao vây, căn bản không có địa phương đi. Mà Thần Lâm hơi biến hóa hình, cũng đã không ai có thể nhận ra hắn rồi, cho nên đi cũng tương đối dễ dàng. Đến đến Hoàng cung đại môn, ngoài cửa đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, lấy ngàn mà tính cao thủ đều hỗn loạn tại cửa lớn, nhao nhao ồn ào lấy. "Đem Thần Lâm giao ra đây, nếu không chúng ta đem huyết tẩy kinh thành." Lời này là xuất từ một cái tu vi tại tiên tiên đại viên mãn chi cảnh lão giả chi khẩu. Tu vi của hắn trong đám người là cao nhất đấy, cho nên nói lời nói cũng có được nhất định được địa vị, hắn mà nói, lập tức đưa tới tất cả mọi người đồng ý, thoáng cái, tất cả mọi người nhao nhao dơ lên cao binh khí, không nổi mà hô hào. Đúng vậy, mau đưa Thần Lâm giao ra đây, lại không giao ra ra, đừng trách ta loạn đao môn trở mặt rồi. Những người này đều bị đều là tần quốc một ít đại môn đại phái, thực lực cùng nội tình đều không thể bỏ qua. Nếu quả thật muốn đánh tiến đến, coi như là 10 cái hoàng thất cũng không là đối thủ, huống chi hay vẫn là nguyên khí đại thương hoàng thất, cho nên lần này tử, toàn bộ hoàng thất đều mất trật tự rồi. Im ngay, Tần Quốc dưới chân, muốn tạo phản rồi hả? Lúc này thời điểm, một đạo bóng đen theo bầu trời sẽ qua, đã rơi vào hoàng cung cửa lớn, uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng biểu lộ thẳng quét rất mặt. Ha ha tạo phản, ngươi không đem thần lâm giao ra đây, lão tử tiểu tạo phản cho ngươi xem. Hoàng đế tính toán cái gì? Chúng ta đoàn người cũng đang muốn đương đương đây này. Vừa rồi lão giả kia cười ha nói, ngươi, Hàn Lâm khí mà mặt đều lục rồi. Ta cái gì ta? Mau đem thần lâm giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta chưa cho các ngươi tận quốc mặt mũi. Một cái khác tiên thiên hậu kỳ cao thủ lớn tiếng nói. Nhìn xem ngoài cửa nguyên một đám tiếng động lớn thanh âm vây áo, thần lâm nhanh cao mày, thật cũng không có nhiều hơn để ý tới, mà làm một mình mà theo một chỗ cửa nhỏ đi ra ngoài rồi. Đối với hoàng thất bạo động, hắn cũng là cũng không có hứng thú, có mây thiên tông cái loại này nội tình tại, liền đại thế giới người cũng không dám sang bậy, những này dân gian tu luyện cao thủ như thế nào dung chuyển hoàng thất. Quả nhiên, tại thần lâm chân trước vừa rời đi thời điểm, một đạo thanh âm giàn mua theo hoàng trong nội cung truyền đến. Các vị nếu như cảm giác được các ngươi có thực lực có thể xông tới lời mà nói, đại khái có thể thử xem. Lời này, mặc dù có chút trổng, khiêu khích chi ý, nhưng lại nghe được sở hữu tất cả tu luyện giả đều sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thanh em này rất hùng hậu, lộ ra cái kia cổ cường giả chi khí, không có gì hơn là tại đây tất cả mọi người không có biện pháp chống cự đấy. Bách kiếp cảnh cao thủ. Bách kiếp cảnh cao thủ trấn áp, ai dám động đến tay. Mặc dù là 10 cái tiên tiên đại viên mãn cao thủ trên trước, cũng căn bản không kịp thứ nhất phân một hào a. Ai không muốn cầm bảo vật Nhưng là cũng phải có mệnh đi lấy a. Vừa bước ra không xa, Thần Lâm quay đầu lại vừa nhìn, đang nhìn đến Mạc Hải cùng Mạc Trần đồng thời xuất hiện về sau, trong lòng cũng là đã minh mạch, chợt an tâm mà rời đi. U ám trong thân thể bị một tầng màu vàng khí lưu bao khỏa, rất nhanh tựu hoàn toàn bao trùm, mà lưu lại đấy, lại là một cái hư không phiêu miểu không gian. Thần Lâm quanh chân trên mặt đất, trong miệng không nổi mà nổ ra đục ngầu khí thể, cùng trong không gian hùng hậu nguyên khí trao đổi, do đó đạt tới tu luyện hiệu quả. Đợi đến lúc trong cơ thể tinh nguyên đều là khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, con mắt nhìn phía cách đó không xa giường. Đó là hắn tỉ mỉ vi thanh lam chuẩn bị giường, cũng là cái này thần hoàng trong không gian duy nhất đồ dùng trong nhà, mà hôn mê bất tỉnh thanh lam đúng là nằm ở phía trên. Long Bảo Bảo, Thanh Lam trước giao cho ngươi chiếu cố, chuyện gì phát sinh cho ta biết." Thần Lâm lạnh nhạt nói. "Ngào. Ho oh, oh, ho oh, ho, Ngưu Tích Thần, Thần Lâm ngươi thật muốn đi đại thế giới, chỗ đó rất đáng sợ." Long Bảo Bảo lẩm bẩm nói. "Hiện tại chỉ có đại thế giới quý gia mới có thể xếp trừ thanh lam trong cơ thể độc, không đi không được. Yên tâm a, ta tự có chừng mực." Thần Lâm nói. Hắn biết rõ thanh lam trong cơ thể độc tố đậm. Theo hoàng cung đi ra đến bây giờ, thần lâm không giới 10 lần mà dùng cực dương chi khí vi thanh lam trị liệu. Tuy nhiên trong cơ thể cái kia độc ngầu hắc khí đều bị sắp xếp sạch sẽ rồi, nhưng là còn có một chút thật nhỏ độc tố tồn trong lưỡi, như thế nào cũng sắp xếp không đi ra ngoài, cho nên thanh lam cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Cho nên cái này đại thế giới phải hiện tại tiêu đi. Thần lâm thì thào một câu, thân hình khẽ động, nhưng lại theo thần hoàng trong không gian vọt ra, trực tiếp mà chạy về phía chính mình vào nhà. Muốn đi đại thế giới, một người không thể nghi ngờ là không đủ đấy mà chính mình bồi dưỡng Lưu Vinh Thiên ba đại cao thủ, đúng là vì cái này làm chuẩn bị đấy, cho nên hắn trước tiên về tới chính mình trong nhà. Công tử, chứng kiến Thần Lâm trở về rồi, Lưu Vinh Thiên, Tề Thiên, Tề Tinh ba người đại hỷ. Công tử, nghe nói cái kia nhị hoàng tử bị công tử giết chết, có thật không vậy? Lưu Vinh Thiên hỏi, khi thấy Thần Lâm sau khi gật đầu, hắn không khỏi miệng vỡ lớn tiếng cười sang sảng nói, thực con mẹ nó thoải mái, thật đáng tiếc không có tự tay làm thịt tiểu tử kia vi huynh đệ báo thủ. Đúng rồi công tử, hiện ở kinh thành cũng đã rất hỗn loạn, cơ hồ tất cả mọi người đang tìm người, ta xem chúng ta hay vẫn là trước ly khai rồi nói sau. Tề Thiên đạo: "Ừm, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập thoáng một phát, lần này chúng ta muốn đi địa phương có chút đặc biệt, cũng rất nguy hiểm, các ngươi muốn cẩn thận một chút." Thần Lâm gật đầu nói: "Nguy hiểm sợ cái gì? Chỉ cần có thể đi theo công tử, đi ở đâu chúng ta còn không sợ." Tề Tinh lớn tiếng nói: "A, không sợ. Ta đây ngược lại muốn nhìn, các ngươi có sợ chết không?" Đúng lúc này, theo cửa ra vào truyền đến một tiếng tiếng cười lạnh, sau đó, ba đạo bóng đen theo cửa ra vào lóe lên mà vào, giữ cửa khẩu đều cho ngăn chặn sau đó tách ra từng đạo tử theo cửa ra vào chậm rãi đi vào một gã thanh niên thần lâm ngươi hại mà ta biến thành như vậy hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi thần thư âm lãnh một người bên cạnh ba người vung lấy trường đao lạnh như băng lưới đao tràn ngập cả cái gian phòng chương 113, thần thư cử động không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn tới rồi thần lâm cười lạnh nói bất quá hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc hiện trong hoàng cung viện đã hỗn loạn không thôi tất cả đại tu luyện giới cao thủ ngay ngắn hướng xuất hiện tại kinh thành người của hoàng thất càng là không dành đi bận tâm mà khác trở thành nhiều năm như vậy thái tử Tần thư cũng là có chính mình một phần thủ đoạn, cho nên muốn trốn tới, cũng không phải một việc khó. Việc này chỉ từ Tần thư thân sau ba người kia cũng có thể thấy được. Đem Thái tử điện hạ hại thành như vậy, thần lâm, hôm nay ngươi hưu muốn rời đi. Tần vô song cười lạnh nói, trong tay lưới đao chậm rãi tuấn ra, tia sáng trắng lóe lên, một vòng tinh nguyên phía dưới, cả cái gian phòng đều chiếu lóe sáng lóe sáng đấy. Ta đến. đã sớm đối với nhị hoàng tử thống hận không thôi Lưu Vinh Thiên dẫn đầu dạo bước mà ra, hùng hậu lệ khí bạo thể mà ra, lưới đao khẽ động, lợi hại mũi nhọn mạnh mà vung chém mà đi. Đao, rất nhanh Tại bước vào tiên tiên chi cảnh về sau, càng là xa lúc trước phía trên. Phanh, kim loại va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, hai đạo thân ảnh hiện lên, từ trung gian thối lui đến hai bên. Lưu Vinh Thiên trọn vẹn rút lui ba bước, cái này mới đứng vững thân thể, mà lại xem Tần vô song, tuy nhiên lui bộ pháp cũng không nhiều, nhưng là trên mặt vẻ kinh ngạc không chút nào không thể so với Lưu Vinh Thiên trinh lệnh. Cái này Thần Lâm bên cạnh, vậy mà còn có bậc này cao thủ, xem ra là quá coi thường hắn rồi. Ngươi tiểu là lúc trước hắn tử kia a? Tần vô song lánh đạm nói, lại cũng một vòng kinh ngạc, cùng hắn đã giao thủ người. Hắn đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở, cho nên lúc ban đầu tại trong u ám rừng rậm ba chạm, hắn cũng là có nhất định được nhớ lại. Trước mắt cái này người, tuyệt đối là lúc trước hắn tự kia, chỉ là hắn bên ngoài biến mà thôi. Thế nhưng mà, lúc trước hắn, có thể mới hậu thiên trung kỳ a. Như thế nào hôm nay tu vị tiến triển lớn như vậy? Là thì như thế nào? Giết ta huynh đệ, các ngươi đều đi chết đi. Lưu Vinh Thiên nổi giận một tiếng đạo, đem Thần Lâm cho bắt sống, ta cũng không tin, ba người các ngươi còn không đối phó được bọn hắn. Tân thư cả giận nói, nghiến răng nghiến lợi giàn thân thể đã thối lui đến hơi nghiêng, mà sau lưng mặt khác hai người cũng là vọt tới trước bên cạnh. vì ta huynh đệ báo thủ, Tề thiên tề tinh giận tím mặt, đồng loạt xuất động, thân thể ngược lại là không có trực tiếp trước mặt trên xuống, mà là theo cửa sổ phá cửa sổ mà ra. theo thần lâm như vậy lâu, bọn hắn cũng hiểu được cẩn nhẫn cùng như thế nào, vì chính mình chế tạo tốt nhất có lợi điều kiện, trong phòng, bọn hắn căn bản thi triển không ra tay chân, mà đột phá tiên thiên chi cảnh về sau, bọn hắn một mực cần ở chỗ này, cũng căn bản không có cơ hội phát ra lớn nhất thực lực. mấy thang xuống, đối với nhị hoàng tử hận cũng là tích lũy đến nhất định được độ cao cho nên những người này phải chết. Tề Thiên Tề Tinh hai mọi người tông cửa sông ra thời điểm, mặt khác hai đạo thân ảnh cũng là vừa vận tiềm lực mà ra, đao ảnh di động, chưa từng cho Tề Thiên hai người thở dốc cơ hội, chính là nên nhận trên xuống. ầm vang, kim loại tiếng ba đập đột nhiên vang lên, lưới đao gian ma sát ra hỏa hoa hóa thành một cỗ năng lượng từ đó khuyết tán mà ra, lợi hại mũi nhọn đại khai đại hợp, bốn người cơ hồ tại trong nháy mắt kịch chiến mấy chủ hiệp. Tề Thiên Tề Tinh càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hung ác, thủ đoạn chi lắt cũng thấy thần lâm có chút ra ngoài ý định. Bất quá bọn hắn trong nội tâm nộ cũng trầm tích lâu như vậy. Hiện tại hữu cơ hội bộc phát, cũng là hợp tình hợp lý, cho nên Thần Lâm không có đối thủ, cho hắn nhóm cơ hội bảo thủ. Cái này, đồng dạng cũng là cho bọn hắn một cái rèn luyện cơ hội. Tu luyện chi đạo, cảm giác không phải là tại trong lúc kích chiến cầu được đột phá nhanh nhất sao? Đan dược bất quá là phụ trợ mà thôi. Cái gì? Các ngươi cũng là tiên tiên chi cảnh. Hai người kia chứng kiến chính mình cùng Tề Tiên hai người lâu ăn không ngủ, cũng là một vòng vẻ kinh ngạc, con người đen nhánh ở bên trong càng nhiều hơn là hoảng sợ. Bọn hắn vốn cho là ba người này tại mấy tháng trước đều tại Hậu Thiên trung kỳ tại hữu, mấy tháng về sau cho dù phát triển mau nữa, nhiều lắm là tại Hậu Thiên Hậu Kỳ, nhưng hôm nay bọn hắn lại biết chính mình sai rồi, ba người bọn họ thật sự rất biến thái. Mà nhất kinh hãi thì còn lại là Tần Thư, hắn vẫn cho là bằng vào ba đại tiên thiên cao thủ cũng đủ để đem Thần Lâm đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là dựa theo tình hình bây giờ xem, Thần Lâm còn không có động thủ, hắn ba thủ hạ tiểu đầy đủ thu thập người của mình. Thần Lâm. Đối với Thần, Tần Thư đã sớm hận thấu xương rồi, lập tức người của mình sẽ bị hắn đăng giết, lửa giận hừng hực tiêu đốt tại trong mắt. Hắn lại ở đâu còn có lý tính. Âm vang một tiếng, trường kiếm đoạt tay mà ra mạnh mà xông về thần lâm. Tu vi của hắn tại hậu thiên hậu kỳ, tại hoàng thất coi như là không sai thiên phú, nhưng là tại thần lâm trước mặt, lại cùng con kiến đồng dạng, lại thế nào cùng con voi so. "Là ngươi muốn chết, chớ có trách ta." Thần lâm lạnh lùng cười cười, ngón tay khẽ động, ngược lại cũng không có sử dụng bá vương thương, mà là một quyền phân ra, không có bất kỳ chiêu thức mà rơi vào tần thư ngực. Phụp. Mạnh ma đại phun một ngụm máu tươi, tần thư thân thể thẳng tắp mà bay ngược đi ra ngoài, mà ngực thực sự nhiều ra một cái cực đại lỗ máu, máu tươi chảy đầm địa, thật là đáng sợ. Thần lâm Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Phúc. Lại lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tần thư sắc mặt xoát tái đi, cũng không còn có khí lực đi mắng thần lâm rồi. Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử, hai hoàng tử. Ba đại tiên tiên cao thủ đều hoảng sợ nói, bất quá bọn hắn muốn đến hộ giá, rồi lại bị Lưu Vinh Thiên bọn người cho ngăn cản. Ba người tu vị đều tại tiên tiên sơ kỳ, cùng Lưu Vinh Thiên bọn người tu vị đồng dạng, nhưng là bọn hắn lại không ngờ tới, chính mình lại bị thứ hai áp đến sít sao đấy? Đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại để cho thực lực của bọn hắn viễn siêu chính mình. Điểm này không chỉ là tần vô song đợi người mà ngay cả thần lâm cũng ý thức được về sau thần lâm mới chỉ hoán qua thần ra, đem hết thể lý do đặt ở đan dược trên người dùng cực dương chi khí luyện chế ra đến đan dược hoàn toàn chính xác sắc thực so mặt khác bình thường đan dược muốn xịn bên trên không ít trong đó độ tinh khiết độ chính xác không thể nghi ngờ đều là thượng đẳng đấy cho nên tại sau khi đột phá lưu vinh thiên bọn người thực lực cũng xa xa tại ngang nhau tu vị người phía trên cái này cũng nhưỡng tiểu hôm nay chẳng diện chính mình chết hay vẫn là ta kết thúc. thần lâm cũng không có bao nhiêu công phu ở bên cạnh theo chân bọn họ hao tổn rồi. Cho nên lánh Đạm nói: "Ha ha, ta Tần thư sống cả đời, cái dạng gì người chưa từng gặp qua. Cho dù cả triều văn võ đều cùng ta đối nghịch, ta không phải đồng dạng sống phải hào hào đấy, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà đưa tại ngươi Thần Lâm trên tay rồi, ha ha." Tần thư cười ha ha lấy, giống như hồi hoàn toàn không để mắt đến ngực không nổi mạo hiểm máu tươi miệng vết thương, cái kia đau đớn đã chết lặng, lại để cho hắn hoàn toàn không có đau nhức cảm giác rồi. "Nhị hoàng tử?" Ba người như thế nào nghe không ra, Tần thư lời này ý tứ. "Thần Lâm, hôm nay đưa tại trên tay ngươi tính toán ta không may." "Bất quá" Ngươi cũng đừng, không được, vọng tưởng còn sống ly khai, ha ha. Tần Thư trong lúc đó, phảng phất có khí lực tựa như, bàn tay lớn khẽ kéo, đem thân thể theo trên mặt đất kéo, tay kia mạnh mà theo tay háo gian rút ra một căn ống dài hình dạng đồ vật. Vèo một tiếng, theo hắn tay kéo một phát, một đạo màu xanh ra trời khí đạn đột nhiên bị phóng lên thiên không, nổ tung ra về sau, màu xanh ra trời sương mù bốn phía khuyết tán mà đi. Ha. Tiếng cười còn chưa rơi định, Tần Thư ngấc nghẹn một tiếng, chỗ cổ nghiễm nhiên đã nhiều ra một đạo vết ra, một thanh trường kiếm đã xâm nhập huyết hầu, máu tươi chảy ròng, Tần Thư đồng tử rộng dãi lao đao lại cũng không có tánh mạng khí tức, nhị hoàng tử, tần vô song bọn người kinh hãi mà hô một tiếng, sau đó nộ hung hăng mà trường hướng thần lâm, cái kia trong mắt hiện mạo hiểm cực độ phẫn nộ hỏa diễm. ta không thích lưu huy hiếp trên đời này. thần lâm lạnh nhạt mà nói, vâng, công tử. lưu vinh thiên bọn người quát lên một tiếng lớn, toàn thân lệ khí hoàn toàn bộc phát, thoáng cái đem tần vô song ba người bao phủ tại trung ương. thần lâm không có nhìn nhiều, trong nội tâm phòng đoán bất an, thân thể khẽ động, phi thân đến trên bầu trời, định nhãn nhìn lại, quả nhiên, trên trời dưới đất hiện đầy một tầng tầng hắc ảnh. Những cái kia đúng là vây quét hoàng cung tu luyện những cao thủ. Đi vào kinh thành Tiên Thiên cao thủ nhóm, không có 100, cũng có 50 rồi, hơn nữa cái kia hơn mấy trăm ngàn cái hậu thiên cao thủ cùng võ giả cao thủ, toàn bộ kinh thành đã sớm hỗn loạn không thôi. Nhưng là hôm nay nhiều như vậy cao thủ, vậy mà đều hướng tại đây chạy. Đi. Thần Lâm trong nội tâm khẽ động, lập tức hét lớn một tiếng, đem Lưu Vinh Thiên bọn người gọi gọi mà ra, chuẩn bị phi thân rời đi. Cũng đúng lúc này, trên bầu trời một đạo màn ảnh bao phủ mà xuống, màu bạc trường bào đột nhiên đem trọn cái tòa nhà trên không đều cho bao phủ ở rồi. Thần Lâm chạy đi đâu, lưu lại Long Tượng Bại. Một đạo giản mua thân ảnh theo thiên lướt đi mà qua. Một cỗ uy áp phía dưới, toàn bộ tòa nhà đều đang run rẩy. Hừ, muốn cầm Long Tượng Bại, cái kia phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Thần Lâm hừ lạnh một tiếng, âm vang một tiếng, Bá Vương Thương đoạt thể mà ra. Thoáng cái đem cái kia màn ảnh cho phá ra một cái độ lớn, thậm chí một ấn xuyên đeo màn mà ra, thiểm lược đến trên không trung. Cái này Mậu Bạc Trường Bảo coi như là một phẩm pháp bảo, nhưng là tại Thần Lâm Bá Vương Thương trước mặt lại khó coi. Thoáng cái đã bị phá, lão giả kia càng là kinh sợ không thôi. Ha ha, la trưởng môn vậy mà đưa tại một cái đầu mâu tiểu tử trên người, xem tới đây la thị đạo môn trưởng môn cũng nên thay người rồi. Thanh âm này là từ một người trung niên nam tử trong miệng phát ra tới đấy. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo bóng đen theo thiên chậm rãi phủ xuống, hơi có khiêu khích chi ý mà đã rơi vào lao giả bên cạnh. La thành, la thị đạo môn trưởng môn, một thân thực lực tại tiên tiên hậu kỳ. Dịch thôi, ngươi có ý tứ gì? Chứng kiến người tới về sau, La thành tức giận nói, trong mắt thiếu chút nữa toát ra hỏa đến. Trong đám người không thiếu có rất nhiều hơn mình môn nhân. Nếu như bị bọn hắn chứng kiến, chính mình chẳng phải là ném đi được rồi mặt. Dịch Thôi, Dịch thành đệ nhất gia tộc Dịch gia gia chủ, một thân tu vị tại Tiên Thiên đỉnh phong chi cảnh, so la thành muốn cao nhất cái cảnh giới. Ha ha, ta không có ý gì. Dịch Thôi cười ha ha nói, có bản lĩnh ngươi động thủ đi lấy. Lại không động thủ, long tượng bài đã có thể đã bay. La Thành nộ nghiêm mặt nói. Ha ha tốt. Dịch Thôi cười ha ha một tiếng, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, một cỗ to như vậy uy áp tấn mãnh lung che mà đến. Hừ, các ngươi chậm rãi chơi, ta, ta không cùng các ngươi rồi. Thần Lâm gửi lệnh một tiếng, thân hình khẽ động, cùng phía dưới vừa phi thân mà đến Lưu Vinh Thiên ba người cùng nhau chuẩn bị rời đi. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, trên bầu trời càng là truyền đến một tiếng nổ đùng thanh âm, một đạo bóng kiếm theo thiên mà ra, nhanh chóng mà theo Thần Lâm trước người sẽ qua. Sau đó là một đạo bóng đen tiềm lượng mà đến, đó là một cái lao giả, Tiên Thiên Đại Viên Mãn, tại đám người này chính giữa tu vị cao nhất. Hắc Hắc, La Láo Tổ cũng đến rồi. Mới vừa rồi còn có chút khiêu khích chi ý dịch thôi, lập tức đem não khí thu thu nói, cái này La trưởng môn tu vị không bằng hắn cũng không có nghĩa là La thị đạo môn thực lực so với hắn dịch ra chiến lệnh. Trái lại, một y tẩn nút trong bóng tối tu luyện cao thủ cũng là thập phần đáng sợ đấy, cái này La thị đạo môn La lão tổ La quân chính là trong đó một vị. Tiên Tiên đại viên mãn. Thần Lâm tự cho là mình tu vị tiến nhanh, nhưng là đối mặt tiên tiên đại viên mãn, cũng không phải có thể bình yên vô sự rời đi, huống chi đối phương còn có nhiều như vậy tiên tiên cao thủ, mà chính mình ở bên trong cũng chỉ có ba đại tiên tiên sơ kỳ mà thôi. Loại thực lực này chiến lệnh chỉ bằng vào hắn một người có thể địch. Cho nên nghĩ tới đây, hắn không khỏi đem nội khí ẩn nhận dưới đi. Thư Lâm, mau mau đem long tượng bài lưu lại, chúng ta có thể thả ngươi rời đi, nếu không hôm nay mơ tưởng còn sống ly khai. Lúc này thời điểm, phía dưới đến tu luyện cao thủ môn nhao nhao hết lớn, hơn mấy trăm ngàn cao thủ thanh âm rung trời động địa, toàn bộ kinh thành đều bị một cỗ to như vậy uy áp chôn bao phủ. Chương 114, bực bức con em ngươi. Sư tổ, vật kia ngay tại trên người tiểu tử kia. La Thành con người nói, La sư tổ La Quân, tại La thị đạo môn nội là chưa bao giờ quản sự tình đấy, trừ phi gia tộc gặp được cái gì diệt tộc nguy cơ mới ra đến. Vất quá Hôm nay Long tựa bài xuất thế, không chỉ có là La thị Đạo môn, toàn bộ tu luyện giới đều hành động. Long tựa bài, ai lại không biết hắn bí mật. Không chỉ có là lực lượng lên, càng quan trọng hơn là nó trong đó bí mật. Tuy nhiên ai cũng không biết bí mật này rốt cuộc là cái gì, nhưng là chỉ là cái tên này cũng đủ để lại để cho thiên hạ tu luyện giả điên cuồng. Chính là hắn. La Quân Long mày nhíu lại, định nhãn quét về phía Thần Lâm, bàn tay lớn xé ra, chuẩn bị đem Thần Lâm chụp tới. To như vậy tay lực, trăm mét xa, chỉ ở trong nháy mắt là đến Thần Lâm trước mặt. Hừ, tiểu bằng ngươi, còn không xứng. Thần Lâm hừ lệnh một tiếng, thân hình khẽ động, Lang Ba công phía dưới hắn tin tưởng chỉ cần là tại bách kiếp cảnh phía dưới đấy, đều là không có biện pháp đổi tới tốc độ của hắn đấy, cho nên một cái nghiêng người, tự nhẹ nhàng linh hoạt mà tránh thoát là quân chảo lực. Hảo tiểu tử, có chút môn đạo, La Thị môn nhân nghe lệnh, cần phải đem người này bắt lấy. La Thành quát to, dưới cờ tám cái tiên tiên cao thủ nhanh chóng mà ra tay, phân biệt theo tứ phương tịch của tới. Ha ha, xem ra lần này La Thị đạo môn là quyết tâm muốn bắt Thần Lâm rồi. Dịp thôi cười ha ha một tiếng, lạnh lùng trong ánh mắt bắn ra một đạo lệ khí. Long tượng bài. Thiên hạ ai không muốn được? Cho dù La gia có người tại, hắn cũng sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Ngược lại thân hình khẽ động, dẫn đầu công đi qua. Ta không cùng các ngươi chơi. Thần Lâm lạnh lùng cười cười, nhưng lại quay người chuẩn bị rời đi. Chạy đi đâu? Biết rõ Thần Lâm tốc độ cực nhanh, La quân rất nhanh thiểm lực mà đến, cường như Tiên Thiên Đại Viên Mãn Chi cảnh hắn, cùng Bách Kiếp cảnh thực lực kém cũng không nhiều, cho nên cũng so mặt khác Tiên Thiên cao thủ nhanh hơn, Thoáng cái vọt đến Thần Lâm trước mặt, sẽ rách bàn tay lớn như là thần đến tứ bút, mạnh mà hoành trạo mà xuống. Công tử ngươi đi trước. Lưu Vinh Thiên ba người tuy nhiên biết rõ Thần Lâm tu vị tiến nhanh, nhưng lại cũng không dám đánh cược là hắn có thể địch nổi một cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Thần Lâm, là bọn hắn ân công a. Hừ, ba cái đấm nát. La Quân hừ lạnh một tiếng, khủng bố uy áp thoáng cái che áp mà đến, nhất quyền nhất cước, lại thêm một chưởng, ba đạo bóng đen nhanh chóng từ trời rơi xuống, Lưu Vinh Thiên bọn người như thế nào cũng không nghĩ tới, cả hai chiến lệch lại to lớn như thế. Thần Lâm phảng động dung thoáng một phát, cũng không dám lãnh đạo, mà là hét lớn một tiếng, các ngươi chờ. Âm thanh nhân tiếc cứng rắn đi xuống, một đạo ánh sáng tím lóe lên thân thể nhưng lại đột nhiên biến mất. cái gì? đi nơi nào? La Thành bọn người kinh ngạc một tiếng, không có ở đây không trung siêu tầm lấy thần lâm bóng dáng. thế nhưng mà bọn hắn không có nghĩ đến chính là thần lâm vậy mà thật sự hư không tiêu thất rồi, hơn nữa còn là vô tung vô ảnh đấy, căn bản không biết đi về phía. chẳng lẽ hắn là bách kiếp cảnh? có thể vỡ ra hư không? không có khả năng, hắn mới bao nhiêu? một cái đầu mâu tiểu tử có thể có bao nhiêu thực lực? nói láo, đánh giỡn. vậy hắn đi nơi nào? một bên, tiên thiên cao thủ nhóm đều là tức giận liên tục mà siêu tầm lấy. Lã Thị Môn Nhân nghe lệnh, "Truy! Long tượng bài tìm không trở lại, các ngươi cũng không cần rồi trở về rồi." Lã Thành tức giận quát, "Dịch gia nghe lệnh, đuổi theo cho ta." Dịch thôi cũng là giận tím mặt nói. Những lời này vừa dứt, thân thể hạ bên cạnh, một đạo thân ảnh đột nhiên xé trời mà ra, hướng về phía bầu trời cười hắc hắc nói, "Đi chết đi." Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, hét thảm một tiếng âm thanh lại từ phía dưới truyền đến, thương ảnh khét động, hai cái ở dưới mặt tiên tiên sơ kỳ cao thủ dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp bị giết. Tại đó, Lã Quân đột nhiên đã tập trung vào thần lâm phu vị nhưng là đang nhìn đến mấy người cao thủ thoáng cái bị giết trên mặt lộ vẻ lửa giận ta thần lâm ngươi cái tiểu xuất sinh cũng dám giết ta la ra người la thành giận tím mặt mà lao xuống mà đến dám giết ta dịch ra người thần lâm hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống ly khai dịch thôi cũng là thấy được trong đó cái chết một người là mình dịch ra người chợt tức giận vừa quát khủng bố lực lượng bao phủ mà đến thân thể như là như lưu quang kích xạ mà ra hắc hắc thần lâm cười hắc hắc bàn tay lớn kéo một phát lại đem phía dưới lưu vinh thiên bọn người tuôn ở về sau ánh sáng tím cái động lại là biến mất mà lúc này đây, La Quân đã trước người khác một bước rơi xuống Thần Lâm vừa rồi địa phương, rồi lưỡng người có thể nói là chân trước đi rồi chân tiến, thấy hắn lửa giận bành trướng, ngực trồng chất lửa giận toàn bộ bùng phát, đuổi theo cho ta. La Quân nổi trận lôi đình nói, tất cả mọi người là lập tức hướng phía bên ngoài kinh thành đuổi theo mà đi. Nhẫn chữ vật ở bên trong, Thần Lâm đem ba người đều bưng sau nói, các ngươi trước ở chỗ này chờ. Bởi vì nhẫn chữ vật cũng không thể theo ý niệm của mình di động, cho nên Thần Lâm cũng không thể mượn này ly khai kinh thành, cho nên đang nhìn đi ra bên ngoài la thành bọn người sau khi rời đi mới chậm rãi theo nhẫn chữ vật trong đi ra, bốn bề vắng lặng, thân thể của hắn khẽ động, bay thẳng đến bên ngoài kinh thành chạy đi. Đại thế giới cửa vào nói là rất che giấu, kỳ thật càng có thể nói dùng gian nan hai chữ để hình dung. Lối vào tại bên ngoài kinh thành cách xa nhau trăm dặm lạc cơ sơn mạch bên trong, do một ngọn núi chỗ trúc cơ sơn động thì là cửa vào, điểm ấy tin tưởng rất nhiều tiến vào lạc cơ sơn mạch tu luyện giả cũng có thể chứng kiến. Chỉ có điều bọn hắn cũng không biết đây là đại thế giới cửa vào, thậm chí không biết như thế nào đi vào, cái này cũng sáng tạo ra đại thế giới thần bí. đương nhiên. Lúc trước tại Phụng Sử Điện đoạt được cái kia khối trên tấm bia đá khắc lại sở hữu tất cả đường, thậm chí cũng kể cả trong đó đi vào phương pháp, cho nên Thần Lâm không chút do dự hướng phía cái hướng kia chạy đi. Lạc Cơ Sơn Mạch ở vào kinh thành ngoài trăm dặm, thuộc về so sánh vắng vẻ địa phương, hắn lửa cháy lan ra đồng có rộng lớn bao la bát át, trong đó chi hung hiểm cũng là khó có thể tưởng tượng đấy. Bất quá cái này trăm dặm đối với tu vị đã đạt tới Tiên Thiên Chi Cảnh Thần Lâm mà nói cũng không quá đáng là vài ngày thời gian, cho nên tại vài ngày sau Thần Lâm ly khai đám người, lại nhớ tới loại này kiều dã nhân sinh hoạt. Ân vừa lúc đó hắn lông mày nhíu lại, cường đại linh hồn lực phía dưới, thân sau truyền đến vài tiếng vội vàng tiếng bước chân, trận thân hình khẽ động, bệnh không tiện nói ra khí tức sau chính là dấu ở lớn cơ bản tay lá cây sau, mẹ lại để cho tiểu tử kia trốn thoát rồi. một thanh niên bộ dáng nam tử tức giận nói, hắn nhìn về phía trên bất quá 30, tu vị cũng chỉ tại hậu thiên đại viên mãn tả hưu, khoảng cách tiên thiên chi cảnh còn cách một đoạn. trường môn cũng thiệt là, mấy người chúng ta đến xem náo nhiệt gì, tu vi của hắn như vậy cường, chúng ta chứng kiến hắn còn không phải như vậy chào không quay về. một bên một cái khác thanh niên lẩm bẩm nói xem ra, tựa hồ đối với La Gia rất bất mãn đấy. đúng, La Thành ngày bình thường cũng căn bản không có đem chúng ta đem làm người xem qua. chúng ta bất quá là hắn đang lợi dụng công cụ mà thôi. mẹ nếu không phải ta sinh ở La Gia, đã sớm không muốn ngây người. vừa rồi người thanh niên kia một quyền nện vào trên một cây đại thụ, cái kia lửa giận, ẩn nút trong bóng tối thần lâm có thể rõ ràng cảm thụ đến. hương, coi chừng bị trưởng môn nghe thấy. nói láo, đánh rắm, bị nghe được sợ cái gì? bị thần lâm nghe được ta cũng không sợ, chẳng phải một quặng lông hay sao? hắn nếu như dám xuất hiện tại ta mặt trước, ta. Bất cứ giá nào ta. Thanh niên kia âm thanh niên tiết cứng rắn đi xuống, một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại bọn hắn sau lưng, âm lãnh khí lưu kề sát hai người phía sau lưng, dọa được bọn hắn đột nhiên khẽ run mình. Thần. Trong đó một người vừa muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, đau xót, một cái đại vật đột nhiên đâm vào phía sau lưng của hắn, máu tươi văng khắp nơi, phía sau lưng bị đâm ra một cái to như vậy lỗ máu. Thần Lâm. Một người khác ở đâu còn có lá gan đi bắt. Chứng kiến loại tình huống này, đã sớm dọa phá gan mà liên tục rút lui. Mơ tưởng giết ta la ra người. Lúc này thời điểm La Thành tiếng hét phẫn nộ đã theo trên không chuyển đến. Hắn một thẳng tại vơ vết lấy, vì Long tự bài, mấy ngày mấy đêm không nổi mà từ nơi này tới đó phi, chỉ là một mực tìm không thấy Thần Lâm. Hôm nay một tìm được hắn, lại phát hiện mình môn nhân lại bị giết một cái, trong nội tâm cái kia cổ lửa giận lập tức cầm ầm bạo phát. Thế nhưng mà Thần Lâm cũng không có cho hắn mặt mũi, người khác nhục ta, ta giết chết hết tất phong trước sau như một lại để cho hắn một đao đâm ra, lợi hại lưỡi dao thăng cái theo thanh niên kia ét hầu chỗ xe qua, máu tươi văng khắp nơi, thấy La Thành giận tí mặt, bạo loạn mà kích xả mà đến. Tại đó. Trường môn, chúng ta tới rồi. Sau lưng, tám cái tiên thiên cao thủ vội vàng chạy đến. hắn thanh thế chi to lớn, Hạo Hán uy áp lại lại lần nữa đem thần lâm quá lại. Bước ta, bước con em ngươi. Thần lâm giận dữ nói, Bá vương thương âm vang vừa ra, Lang Ba công phía dưới cũng không có một lần nữa cho La Thành bất cứ cơ hội nào. Thương ảnh di động, đáng sợ thương pháp sẽ trời mà đến. Ông, ông nhưng chi tiếng vang lên, chỗ gần bụi cỏ thoáng cái bị quét ngang mà ra, mà cái kia thương ảnh, nhưng lại trước mặt hướng về phía La Thành. La Thành vốn là kinh ngạc kinh, hắn không nghĩ tới. Thứ hai vậy mà không chút do dự cùng hắn đối nghịch, phải biết, cả hai thực lực sai biệt nhưng còn có ba cái cảnh giới a. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Thần Lâm lúc trước tại hoàng cung trong đại điện biểu hiện, khẳng định cũng không dám nữa đối phó Thần Lâm rồi, bởi vì thứ hai thế nhưng mà liền Tiên Tiên đỉnh Phong cao thủ cũng dám giết biến thái. Cho nên, hắn tự ngạo mà cười ha ha một tiếng, không chút do dự vung ra một đao, thân hình cấp tốc chạy. Oeng! Tiếng phá hủy vang lên, đáng sợ khí lãng đem vừa tới gần hai cái Tiên Tiên cao thủ bắn cho đi ra ngoài, mà ngay cả La Thành cũng là đập đập đập ngược lại lui mấy chục bước sau đó cuồng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt mà chầm chậm vào thần lâm xem ngươi hắn còn không có đem nói cho hết lời chỉ thấy thân hình khé động thần lâm căn bản không có cho hắn bao nhiêu thở dốc cơ hội lại là một thương triệt sang trong con mắt không ngừng phóng đại thương ảnh cơ hồ bao phủ cặp mắt của hắn sắc bén lưỡi dao thoáng cái chui vào lồng ngực của hắn trường môn còn lại sáu đại tiên tiên cao thủ vốn là hoảng sợ nói sau vẫn nộ mà cuồng xạ mà đến chuẩn bị vây quét thần lâm chỉ là tám người này trong đó tiên thiên trung kỳ có ba cái còn lại đều là sơ kỳ đối với thần lâm để nói những cái kia bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Ngươi. Thần. La Thành còn chưa có chết, lại nghe được thử một tiếng, trường thương bị rút ra, máu tươi văng khắp nơi, tê tâm liệt phế đau đớn lại để cho hắn đem phía dưới câu nói kia cho dừng lại trở về. Một giây sau, lại là một tường, lại là nguyên lai địa phương, lại sen lẫn không ít cao lửa đốt sáng độ ấm. Oeng. Viêm mang phía dưới, La Thành còn chưa mở khẩu, trong cơ thể sinh mệnh chi năng chính là nhanh chóng thất lạc. Thành nhi. Vừa xa xa tại bên ngoài La quân đổ tới, lại thấy được cái này kinh người một màn, một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ bị một cái tiên thiên sơ kỳ giết đi, hơn nữa còn là hào không sức hoàn thủ, bực này sỉ nhục thêm trưởng môn chi tử, lại để cho hắn lựa giận ngút trời. Thần Lâm, ngươi đi chết đi. Chương 115, dùng giả đánh cháo. Nếu như dựa theo hôm nay Thần Lâm thực lực đến so, muốn đánh chết một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ hơn nữa không bị thương là không thể nào đấy, nhưng mà này còn là chỉ có thể ở một VS 1.5 tình huống. Hôm nay đối phương còn có 8 cái tiên thiên cao thủ, cùng một cái tiên thiên đại viên mãn chi cảnh cường giả, bực này đội hình, nếu như phóng trong hoàng cung, cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Cho nên muốn ở chỗ này giết là quân, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Hắc hắc, liền la lão tổ đều đến rồi, xem ra muốn lấy đi long tượng bài, thế nhưng mà so với lên trời còn khó hơn rồi. Lúc này thời điểm, sau lưng lại là bay ra một đạo thân ảnh, bề ngoài của hắn rất tuổi trẻ, nhưng là ánh mắt lại bao hàm lấy sát ý cùng thành thủ, xem ra hắn số tuổi thật sự chỉ sợ cũng tại trăm năm trở lên, lên rồi. Lại là một cái tiên tiên đại viên mãn. Hừ, này lão bất tử đồ đạc, đến hiện tại còn giả bộ nai thơ, cái này long tượng bài tới trước trước là được, ai đều không cho cùng ta đoạn nhìn lướt qua bề ngoài chỉ có hai ba mươi tuổi nam tử, La Quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng quắc mà chầm chầm vào thần lâm, tựa hồ đang nhìn đãi một cái con mồi tựa như. chết lao ra hỏa, đừng ở chỗ này trang bước, ngươi cho rằng ngươi là thị đạo môn rất cường sao? chúng ta loạn tông môn cũng sẽ không so các ngươi trên lệnh. đúng vậy, tiểu tử, tức thời sẽ đem long tượng bài giao ra đây, ta có thể phóng ngươi rời đi. từng tiếng lệnh dọn theo bốn phương tám hướng truyền đến, cơ hồ là cùng lúc đó, một cổ băng hàn khí lưu kề sát mà đến, vài cổ rõ lớn phía dưới, mà ngay cả thân cây đều bị thổi ngược lại một bên sau đó ba bốn đạo thân ảnh đồng loạt mà đã rơi vào thần lâm bốn phương tám hướng, đưa hắn có khả năng rời đi lộ chắn đến shit sau đấy. à, không nghĩ tới tiểu tử nay tiên như này vinh hạnh, có thể thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ. thần lâm cười lạnh nói, nhưng trong lòng tại miệng vỡ mang to. những lao gia hỏa này vậy mà mỗi người đều là tiên tiên đại viên mãn chi cảnh cao thủ, ngày bình thường đều là ẩn tại từng người gia tộc trong tông phái tiến hành tu luyện, mấy chục năm sẽ không quan chuyện bên ngoài. hôm nay một cái long tự bài, vậy mà thì đem bọn hắn đều cho dẫn đi ra, có thể làm cho chúng ta những lao gia hỏa này đi ra. Tiểu tử ngươi cũng đủ để khinh thường rồi. Lão phu đáp ứng ngươi, chỉ cần đem long tượng bài giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi." Một cái lao giả mô hình, khuôn đúc, người như vậy nói. Thái thượng vô tình, thái thượng gia tộc một cái lao tổ. Mà thái thượng gia tộc, tại hiện thế bên trong đích thực lực cũng cũng không yếu, tối thiểu không kém gì là thị đạm môn. Hôm nay long tượng bài xuất thế, toàn bộ tu luyện giới những cao thủ hội tụ một đường, thậm chí ngay cả thái thượng gia tộc mọi người đến đến rồi, cũng quả thực lại để cho hắn cao thủ của hắn nhóm có chút khiếp sợ. "Ngươi có thể làm chủ?" Thần Lâm hỏi. "Đúng vậy, ta có thể." đó có thể thấy được, bọn hắn tuy nhiên tu vị đều tại tiên tiên đại viên mãn, nhưng là tại tiên tiên chi cảnh, một tí tẹo tu vị chênh lệch cũng là khổng lồ đấy, mà trước mắt cái này thái thượng vô tình, đúng là những người này chính giữa mạnh nhất đấy. Các ngươi cũng đều nghe hắn hay sao? Thần Lâm chần chờ một chút, ánh mắt quét về phía tứ phương còn lại bốn người, bọn họ đều là nhao nhao gật đầu, sưng hết thể nghe lão nhân này đấy. Có thể bắt được long tượng bài thật tốt, những thứ khác quan bọn hắn sự tình gì? Mục đích của bọn hắn chính là vì thứ này. Ngươi thì sao? Những lời này, Thần Lâm không phải hỏi người khác, đúng là hỏi La Quân đấy theo vừa rồi đến bây giờ hắn một mực không nói gì, có thể nhìn ra ngang nhau đối phận trong đó, hắn cũng cũng không tính mạnh nhất đấy, hắn dám nói không? Không thể nghi ngờ bị người loạn đao chém chết, nói là tiểu tử này có thể giết hắn đi môn nhân a, con mẹ nó ai có thể nuốt xuống cơn tức này? Ta La Quân trong mắt phiền não lửa cháy quang, nói có phải thế không? Nói không có phải thế không? Thoáng cái lưỡng năng rồi, đấy lòng đem thần lầm cho nguyền rủa ngàn vạn lượng. La Quân nói mau là Thái thượng vô tình đột nhiên khét to lên nói, chấn được La Quân chấn động, cắn chặt hàm răng, mới thưa dạ mà nói vâng hết thề đều nghe thái thượng huynh đấy thân lâm ngươi xem chúng ta đều đã đáp ứng ngươi mang thứ đó giao ra gia chúng ta sẽ tha cho ngươi thái thượng vô tình nói thế nhưng mà còn có một vấn đề tự là thứ này ta chỉ có một giao cho các ngươi hai đó thân lâm nhíu mày ra vẻ ủy quân nói ta tiểu tử ngươi có cho hay không bằng không thì ta giết ngươi la quân vốn tiểu lửa giận ngút trời hiện tại tiểu tử này còn như vậy mạnh miệng lại để cho hắn so không nói gì ngậm bù hòn mà im còn khó chịu hơn chật trừng ầm lên đi ra ngươi làm ta sợ à Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình?" Thần Lâm ánh mắt sáng ngời nói, "Ngươi, ngươi nói vậy?" La Quân tức nổ phởn nói, "A vậy ngươi tự là đừng, không được, rồi." Lao ca nhỏm, hắn đã dừng, không được, ngươi sẽ đưa hắn đoạn đường A, cũng tỉnh nhiều người với các ngươi chứ của." Thần Lâm hờ hận mà sẽ đem La Quân cho sắp xếp đi ra ngoài, nghe được hắn một mạch đỏ lên, hắn không thể trực tiếp chạy tới đem Thần Lâm cho xé thành mảnh nhỏ. "Ngươi, Thần Lâm ngươi muốn chết?" La Quân rốt cục kiềm chế không được, bàn tay lớnở ra, đáng sợ sức lực thuận gió bắt tay vào làm chảo nổ bắn ra mà ra dừng tay thái thượng vô tình giận tí mặt hung hăng mà một trưởng vô đi qua mạnh mà cùng la quân bản tay đối với thoáng một phát thứ hai chỉ cảm thấy một cố đại lực đánh út lại hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến mạnh mà đại phun một ngụm máu tươi rút lui mấy chục mét có hơn lúc này mới chỉ hoãn ở thân thể hừ tiếp ta một thành công lực một trưởng không có việc gì xem ra ngươi bế quan về sau tu vị mấy năm này cũng tiến bộ không ít ta khí tất cả mọi người hít sâu một hơi một thành công lực sẽ đem một cái tiên tiên đại viên mãn chi cảnh cao thủ bắn cho đi ra ngoài đó là cái gì thực lực hẳn là Bốn người đồng loạt nghĩ tới cái chỗ kia, nhưng là lại cùng nhau lắc đầu, cái này Thái thượng vô tình tuy nhiên so với bọn hắn trước 10 năm vượt qua nhập tiên tiên đại viên mãn, nhưng là muốn tại 10 năm nội đột phá đến Bách kiếp cảnh, cái kết quả thực so với lên trời còn khó hơn, hắn làm sao có thể? Thực lực rất cường, xem ra đem Long tượng bài giao cho ngươi, bọn hắn cũng không dám với ngươi nữa rồi. Thân Lâm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười lạnh nói: "A, ngươi đã nhìn ra." Thái thượng vô tình ánh mắt ngưng tụ, có chút kinh ngạc nói: "Hôm nay đại lục ở bên trên thực lực cao hơn Bách kiếp cảnh cao thủ ngoại trừ trời cao bên ngoài tông." Môn phái khác cơ hội không có, cho nên hắn cũng là vận dấu kín hồi lâu, cũng không muốn tại cái khác mặt người trước lộ ra cái gì. Điểm này chỉ cần có điểm dã tâm người cũng có thể minh bạch. Bất quá trước mắt tiểu tử vậy mà liếc thấy ra tu vi của hắn, lại để cho hắn quả thực có chút kinh ngạc. Ha ha, bách kiếp cảnh, bốn người bọn họ tiểu tạp trùng như thế nào lại cùng ngài đoạt đâu này? Thân lâm lạnh nhạt cười nói, bốn người lại nghe được con mắt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn vẫn cho là những người này tu vị kém cũng không nhiều, cho nên trước đem long tượng bài lửa gạt đi ra, sau đó đầu cơ chụp lợi mà đi tranh đoạt chính là. Tổng so không công sói mà tốt, thế nhưng mà một cái bách tiết cảnh, cho dù là mười cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ tụ tập cùng một chỗ, cũng căn bản không địch lại à? Chắc không được thái thượng vô tình miệng đầy đáp ứng tiểu tử kia, xem ra hắn hôm nay xem như nhất có lòng tin được rồi. đã như vậy, đem long tượng bài giao ra đây, ta bao ngươi bình yên rời đi. Thái thượng vô tình lạnh nhạt nói, thế nhưng mà ta không muốn cho ngươi, Ân La huynh, đã lúc trước đáp ứng ngươi rồi muốn đem long tượng bài giao cho ngươi, tự cho ngươi đi. Ai ngờ thần lâm chần chờ một chút, cười hắc hắc, một tay lấy hoài một người trong vật thể ném ra ngoài mà phương hướng dĩ nhiên cũng làm là La Quân. La Quân ngốc tại đó, Thần Lâm lúc nào đáp ứng hắn muốn đem Long Tượng bài cho hắn hay sao? Thế nhưng mà một giây sau, hắn đột nhiên thầm tiêu không tốt, trong mắt ánh lửa thoáng cái xuyến đi ra. Chính cơn đi giết Thần Lâm, đã thấy siêu siêu siêu năm đạo thân ảnh đã thiểm lược mà đến rồi. Tại phía trước nhất đấy, đúng là Thái Thượng vô tình. Ta, Thần Lâm ngươi là tên con tiếp. La Quân giận tí mặt, vừa muốn động thủ, một cô đại lực theo trước ngực quanh ra, họt họ một tiếng, một cô chợt trạng đau nhức truyền đến, La Quân thảm thiết mà quát to một tiếng, thân tử thẳng tóc mà bay ngược đi ra ngoài mà trong tay báu khỏa cũng là bị Thái Thượng vô tình cho cứ thế mà đón mất. Thái Thượng vô tình là người nào? Bách Kiếp Cảnh cao thủ, đồ đạc trong tay hắn, ai dám chém giết? Cho nên nhất đẳng Thái Thượng vô tình đến tay, bốn người khác đều là phanh lại xe, ánh mắt sáng quắc mà xa xa mà chậm chậm vào Thái Thượng vô tình tay. Tuy nhiên thập phần phẫn nộ, nhưng là cũng không dám tới gần. Bất quá bọn hắn cũng không dám ly khai, bởi vì cái này lòng Tượng bài truyền thuyết bọn hắn cũng chỉ là nghe qua, chân thật cũng chưa từng gặp qua. Bọn hắn sớm muốn thấy truyền thuyết này trong chi vật đến cùng bộ dạng ra sao. Hừ. Thái Thượng vô tình hư lạnh một tiếng, nhìn lướt qua bốn người về sau, mới chuẩn bị cách mở, nhưng khi ngón tay bôi qua bao khoảng thời điểm, bộ mặt đột nhiên cứng đờ, mở ra xem xét, bên trong là một viên lạch khối, thượng diện treo một trang giấy, viết một đám ngu ngốc, đồ đạc là giả dối, không chỉ có là Thái Thượng vô tình, mà ngay cả bốn người khác đều là phẫn nộ không thôi, nhất là cái kia câu nói sau cùng, Thần Lâm quả thực là đem bọn họ cả đám đều trở thành hầu tử đùa nghịch rồi. Thần Lâm, Thái Thượng vô tình giận tía mặt, phẫn nộ thanh âm chấn nhiết toàn bộ giường nhiệt đới, cường đại sóng âm chấn dội danh khí đều phát ra ông ông tiếng vang. Chu gần cây cối lập tức đều bị phá hủy. Nhưng là ở đâu còn có thần lâm người? Tại phía sau bọn họ, tiểu tử kia đã sớm không biết bóng dáng rồi. Hơn nữa cho dù thông qua linh hồn lực xem xét, cũng căn bản không có phát hiện thân ảnh của hắn. Đây càng nhắm chúng mọi người tức giận không thôi. Mẹ tiểu tử kia lừa gạt chúng ta, bắt được mà nói không phải đem hắn làm thịt không có thể. Đi, tên khốn kia tiểu tử, ta loạn tông môn cùng hắn thế bất lưỡng lập. Nguyên một đám tiên tiên cao thủ đều là phẫn nộ mà chửi ầm lên, hóa thành một đạo lưu quang mạnh mà hướng rừng rậm nội bay đi. Vừa bị đẩy đi ra là quất ngã xuống trong bụi cỏ. Máu tươi khổ khổ mà nằm tại đó, ngực xương cốt cũng là đều bị vỡ vụn rồi. Hắn tự nhiên sẽ không đi quái Thái Thượng gia tộc. Trái lại, Thái Thượng gia trong tộc ra một cái bách kiếp cảnh cao thủ kỳ thật thực lực đã xa xa áp đảo La gia, cho nên hắn càng không tư cách đi nói bọn hắn. Bất quá, những ngày hận đã bị hắn toàn bộ thêm tại Thần Lâm trên lợi cùng trưởng môn chi tử gia tộc chuyện nhục nhã điệp ra tại cùng một chỗ. La quân giờ phút này tâm lý quả thực đem Thần Lâm hung hăng mà giết ngàn lần, vạn lần. Thần Lâm nào biết đâu rằng phản ứng của bọn hắn hội như vậy kịch liệt, chỉ là nghĩ đến chính mình theo thanh thành đi ra đến kinh thành chỗ tiếp xúc môn phái cũng không nhiều, bọn hắn hận chính mình, cũng mặc kệ chuyện của mình. Chỉ cần sớm chút tiến về trước đại thế giới, đem thanh lam tổn thương chữa cho tốt, những thứ khác đều không bàn nữa. Cho nên trốn ở trong giới chỉ hắn cũng hoàn toàn không để ý những cái kia thái thượng vô tình bọn hắn bay đi phương hướng, mà là một lòng mà nghiên cứu bắt tay vào làm bên trong đích tấm bia đá. Dựa theo tấm bia đá theo như lời, đại thế giới cửa vào ở này cái rừng rậm chính giữa một chỗ địa phương, đại khái là tại ở trong chỗ sâu, hơn nữa lộ tuyến cũng rất nguyên vẹn, chỉ cần ổn định đi xuống đi, không ra vài ngày có thể thành công đạt tới đem tấm bia đá cất kỹ, thần lâm chính là Ly Khai chấp nhẫn, thuận đường chỉnh phương hướng chạy đi. Chương 116, gặp lại Tử Yên. Trên đường đi, thần lâm lộ rất thuận gió, tại Tam Nguyên Hoa Dương công phía dưới, khí tức của hắn một khi thú liễm, rất khó hội bị người phát hiện. Đương nhiên, trên đường hắn cũng đụng phải qua mấy trăm tu luyện cao tay. Đoán chừng là cái này phiến trong lĩnh vực thật sự là quá nguy hiểm, rất nhiều tu vị chưa đủ tu luyện giả đều là túi đầu Ly Khai, cho nên tiến vào Lạc Cơ Sơn mạch người cơ bản đều tại hậu thiên chi cảnh phía trên. Đương nhiên, cũng có một ít không sợ chết võ giả chi cảnh cao tay chỉ là đây là số ít mà thôi ba ngày sau giữa đường trình đi hơn phân nửa lập tức trạng vạng tối có thể đạt tới mục đích mà thời điểm một tiếng giọng nữ theo một trôi trong rừng rậm chuyển đến ân Vừa vẫn còn người đi đường thần lâm lông mày nhíu lại dồn dập bước chân lập tức dừng một chút lúc này thời điểm cái kêu bén nhọn tiếng đều càng thêm triệt thay rồi nghe được hắn thần kinh xiết chặt tự nhiên nghĩ tới là cái nào sắc lang đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ chàng cảnh rồi thần lâm mày kiếm hơi nhíu theo cái cọc gỗ bên trên mọi nơi nhìn một cái không cách nào phân biệt rõ thanh âm kia nơi phát ra vơi lúc đó tiếng khét chói thay lại lần nữa vang lên, lần này rất vang dội, tựa hồ khoảng cách bị kéo gần lại không ít. nghe được thanh âm là từ sườn đông truyền đến đấy, thần lâm lập tức bước nhanh hướng phía trước chạy đi. thanh âm càng ngày càng tới gần, hắn cũng từng bước chậm lại cất lực, bởi vì hắn muốn thấy rõ sở sự tình mới quyết định phải hay là không nên động thủ. nhưng khi khoảng cách gần hơn đến trình độ nhất định, trong lòng của hắn lạnh lẽo, khẽ miệng có chút bĩu một cái, lẩm bẩm nói, tiên tiên hậu kỳ. tuy nhiên tiên thiên hậu kỳ ở trước mặt hắn căn bản cái gì đều không tính, nhưng là nếu như cứ như vậy bạo lộ hành tung của mình không thể nghi ngờ cho mình bôi thêm càng nhiều nữa phiền toái. Cho nên Thần Lâm suy tư thoáng một phát, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe được lại là hét thảm một tiếng tiếng vang lên, còn kèm theo thút thít nỉ non thanh âm, thật là lại để cho người thương cảm. Cái gì? Thanh âm này? Thần Lâm những mày, trong nội tâm ám không nghĩ sẽ là. Giờ phút này, trong tầm mắt, một cô thiếu nữ đang muốn đào thoát, một cái đại thủ lại từ phía sau mơn trớn, vậy mà trực tiếp đem người thiếu nữ kia một cánh tay giữ chặt, lực đạo hung mãnh làm cho thiếu nữ không cách nào nhúc nhích. Thiếu nữ một thân áo trắng, con mắt linh hoạt trắng bóc răng, tuyết cơ ngọc cốt dĩ nhiên là như tựa thiên tiên mỹ nhân nhưng là giờ phút này nàng lại đang bị một gã nam tử hung hăng bắt lấy nam tử ba bốn mươi tuổi bộ dạng nhưng lại tựa hồ một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ vậy mà đem thiếu nữ chạm đất hồng đồng đồng đấy thiếu nữ không phải người khác dĩ nhiên là tử yên nàng tại sao lại ở chỗ này người dám phế ta ô ô ta nói cho thần lâm đi lại để cho hắn giết ngươi giết ngươi trăm ngàn lượng tử yên khóc mặt tuy nhiên trên mặt không có nước mắt bất quá cũng thấy thần lâm trong nội tâm đau xót thần lâm ha ha không nghĩ tới ngươi cùng cái kia tiểu tạm chủ có quan hệ Bất quá cũng tốt, lão tử vừa vặn cùng hắn có cựu oán đâu rồi, hôm nay tựu cho ngươi nếm thử lão tử lợi hại. Nam tử kia cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy dâm hế ánh mắt một mực quét tại Tử Yên trên người, trong tay đại lực càng là lao đại rồi. Hắn lúc trước vẫn còn kinh ngạc, tiểu nha đầu này mới bao nhiêu, cũng đã tiên tiên chi cảnh rồi, muốn biết hắn cũng tối thiểu tại 30 tuổi mới đột phá đó a, bước này trên lệch lại để cho hắn quả thực khó chịu. Bất quá, đã đánh không lại hắn, mỹ nữ tiểu là mỹ nữ, tu vị cao thâm mỹ nữ hưởng thụ bắt đầu khẳng định phải mãi, huống chi hay, vẫn là cùng thần lâm có quan hệ mỹ nữ cho nên nam tử nghe được thần lâm cái tên này thời điểm chẳng những không có kinh hãi, phản ngược lại hết sức cao hứng. ma sát bắt tay vào làm căn bản không để cho tử yên phản kháng chỗ chống, bàn tay lớn đang chuẩn bị hướng phía tử yên miệng che đi, mà tay kia lại hướng phía thứ hai mẫn cảm bộ vị sờ sọn. nao ho oh oh ho oh. ho, cắn ngươi, ai ngờ tử yên nao ho oh oh ho oh ho thoáng một phát, lang lệ ác liệt hàm răng lập tức tại nam tử trên tay cắn một cái, khiến cho thứ hai đau đến kêu thảm một tiếng. thần lâm, nhanh cứu ta! tử yên ô ô mà khóc, tiêu to chuẩn bị phi thân ly khai lại từ phía sau bị bắt vội vặn. Dám cắn ta? Xú nha đầu cũng dám cắn bổn đại gia ta. Nam tử tựa hồ có chút tức giận rồi, căn bản mặc kệ Tử Yên như thế nào động, bàn tay lớn không kiêng nể gì cả mà tại Tử Yên trên người sờ soạng. Bèo. Ngay tại nam tử tay đang muốn sờ hướng Tử Yên non ngược thời điểm, một đạo kim quang lóe lên, sắc bén lượi đao theo không khí sẽ qua, sau đó nghe được hét thảm một tiếng âm thanh vang lên, nam tử thẳng tắp mà rút lui ba bước, máu tươi từ gáy đi cánh tay chỗ thấm thẫm mà xuống, tích trên mặt đất, nhắm chúng hắn sắc mặt biến được càng thêm tái nhợt. Ngươi Nam tử đang muốn tiêu đi ra, lại thấy trước mắt bóng đen khẽ động, lập tức xuất hiện một người, mà cái này người không phải người khác, đúng là hắn La Thị Đạo môn thống hận nhất nam nhân. Tiểu Lâm tử ngươi rốt cuộc đã tới. ô ô. Từ Hiên tụi hồ là thấy được cứu tinh bình thường lập tức ôm lấy thần Lâm. Lúc này thời điểm, nước mắt mới ước chế không nổi mà tích rơi xuống. Đừng sợ, có ta ở đây. Thần Lâm thản nhiên nói, ánh mắt lại nộ hung hăng mà chầm chầm vào Nam tử. Cái kia trong mắt tràn đầy sát ý, hắn biết rõ Từ Hiên tu vị mới tiên thiên sơ kỳ, đối phó tiên thiên hậu kỳ, đích thật là gượng ép một chút, trách không được sẽ bị trảo. Giết hắn đi, ân hầm cách thủy hắn, ta thật muốn ăn." Từ Yên ngón tay nhỏ treo tại trong muỗng, như là đối đãi động vật tựa như xem trên mặt đất nam tử, thấy hắn càng là sợ hãi. "Tiểu nha đầu này là cái gì, muốn ăn thịt người thịt? Mở cái gì quốc tế vui đùa?" Nam tử ở đâu còn lo lắng cánh tay của mình bị chặt, phản ứng đầu tiên là nhanh chân bỏ chạy. Hắn tự nhiên biết rõ thần lâm giết bọn chúng đi trường môn, vậy đối với giao hắn chẳng phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, thần lâm làm sao bỏ mặc hắn rời đi? Thân hình khẽ động, bàn tay lớn trực tiếp đem nam tử vung mạnh mà bắt đầu. "Thần lâm ngươi thật to gan!" Ta cho ngươi biết, giết ta trưởng môn cũng đã đắc tội ta La Thị Đạo môn. Hôm nay ngươi còn muốn giết ta, chờ ta La Thị Đạo môn đuổi giết ta. Nam tử giận dữ hét. Bất quá rất nhanh, hắn hiểu ý thức được chính mình sai rồi, sai mà quá không hợp tối thừa rồi. Dám đảm đương lấy La Thị Đạo môn người giết bọn hắn trưởng môn, Thần Lâm lại há hội ăn hắn cái này một bộ. Bui như ta, Từ Hiên, ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào hắn? Thần Lâm cười ha ha nói, hầm cách thủy lấy, hay, vẫn là nấu lấy. Lời này nghe được Nam tử đốn lúc ngây ngẩn cả người. Tốt ta, ta muốn nướng đấy. Thử yên nín khóc mỉm cười, liên tục vỗ tay gọi vui vẻ. Ta cũng muốn ăn. Lúc này thời điểm, trong giới chỉ truyền đến Long Bảo Bảo âm thanh âm, hắn ao, hò hò mà kêu một tiếng, nói ra câu làm cho Thần Lâm thổ huyết lời mà nói, thịt người ăn ngon sao? Ta cũng muốn ăn. Cầm miệng, Thần Lâm vẻ mặt hắc tuyến mà nói, ân, bất quá thêm điểm liệu lời mà nói, có lẽ sẽ rất tốt ăn. Sư phó, hắn muốn ăn ta. Lúc này thời điểm, nam tử đã khóc lên, thanh âm rất vang, rội, nghe được Thần Lâm vốn là siết chặt, sau lập tức muốn đi che thứ hai miệng. Nếu như bị La thị đạo môn người nghe được, không phải lại dẫn xuất phiền phức gì. Ha ha bảo ngươi khi dễ ta, biết rõ bổn cô nương lợi hại a. Từ Yên hừ một tiếng, một cước hung hăng mà đá vào nam tử kia trên người, thứ hai thảm gọi liên tục, liền cái giấm cũng không dám lại phóng một cái, đem hắn đốt đi, đêm nay thêm đồ ăn. Một cách tinh quái. Thần Lâm là do hắn vừa buồn cười. Tuy nhiên hắn không có chơi đùa hỏa thiêu người, nhưng là đã Từ Yên mở miệng rồi, hắn cũng là đối với nam tử cười hắc hắc, ngón tay khẽ động, một đoàn cao lửa đốt sáng hỏa diễm đột nhiên từ ngón tay xuyên đốt, nấu mà bắt đầu. Hỏa là cực dương chi khí, hắn độ ấm độ cao có thể nghĩ, liền không khi đều phát ra bùm bùm cách cách thanh âm, nam tử há lại sẽ không sợ hãi, lập tức một mực vô cùng phân chấn mà dây rồi lấy, hy vọng mình có thể chạy đi. Sư, nam tử cuồng loạn mà hô vài tiếng về sau, rốt cục rốt cuộc nhận thức ở, cùng hắn bị đốt sống chết ơi, chẳng đến thông khoái, cùng chết. Coi chừng! Trong lúc đó chứng kiến nam tử ánh mắt trở nên đặc biệt sắc bén, thần lâm linh quang kẽ động, lập kéo bằng nhựa ở tử yên chính là chuẩn bị tối lui. Cũng ngay tại cùng lúc đó, nam tử trên người ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó vừa thu lại đều bị thu nhập đan điển chính giữa, tự bạo đan điển. Đỗ Nhi đừng, không được, vờ ngớ ngẩn. Bầu trời ở bên trong, tựa hồ là đã nghe được đồ đệ tiếng kêu gọi, La Quân lập tức chạy như bay mà đến. ầm ầm, một tiếng đáng sợ tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, năng lượng cường đại một hơi theo thật nhỏ trong đan điển oanh tạc mà ra, lập tức mọi nơi xương mù sám tràn ngập, cây cỏ đều đoạn, tiêu cả mặt đất cũng bị cứ thế mà mà đẩy ra một lớp ra. Tự bạo đan điển là tu luyện giả một loại kỹ năng, có thể thông qua đem sở hữu tất cả tinh nguyên dẫn vào đan điển, đạt tới nhất định bão hòa độ sau bị điểm đốt dùng bạo tạc nổ tung đan điền để làm cùng địch nhân đồng quy vu tận cử động. Loại phương thức này thật giống như hỏa dược đồng dạng, bị áp xúc mà càng chặt, hắn uy lực tắc thì càng lớn, cho nên có thể nghĩ, một cái tiên tiên hậu kỳ cao thủ bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, uy lực kia chỉ sợ coi như là La Quân cũng rất khó thừa nhận. Nguyên này đã bị thụ chút ít tổn thương, vừa khôi phục không lâu La Quân đột nhiên bị cố này phong bạo chố mang tất cả, lập tức phốc mà đại phun một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắc mà rút lui đến trên bầu trời, con mắt đỏ lên mà chằm chằm vào Đồ Nhi chết đi địa phương. Thần Lâm, Thần Lâm. Hắn thì thào vài câu. Càng là niệm cái tên này, trong nội tâm đối với hắn nộ, tắc thì càng là càng lớn, cơ hồ đến nhanh muốn điên cảnh giới. Thần Lâm, cuối cùng một tiếng, bị vô hạn phóng đại, tràn ngập toàn bộ lạc cơ sơn mạch, cơ hồ sở hữu tất cả tại siêu tìm thần lâm tu luyện giả, đều có thể nghe được, đủ để nhìn ra La Quân trong nội tâm đối với thần lâm mâu thuẫn, là cỡ nào đại a. Ta ở chỗ này đây. Ai ngờ tại hắn đỉnh đầu, thần lâm hắc hắc mà đối với hắn cười, một điểm đều không có trốn ý tứ. Là coi rẻ sao? La Quân giận tím mặt, hắn có thể sớm đã không còn lý tính, ánh mắt phẫn nộ thẳng tắp mà chầm chậm vào thần lâm. Rít gào nói, đi chết, còn đồ nhi ta mệnh đến. Vẹo, một đạo lưu quang chợt lóe lên, la quân tốc độ cực nhanh, thủ pháp cũng nhanh, trường lực như là lưỡi dao giống như sắc bén vô cùng mà theo thiên đánh, rớt, hung hăng mà đánh tới hướng thần lâm. Lão gia hỏa, ngươi thật đúng là đem làm chính mình nhiều ngưỡng bức. Thần lâm hừ lạnh một tiếng, chặt chẽ mà dắt lấy tử yên. Cùng lúc đó, lăng ba công phía dưới, thân hình cấp tốc, tốc nghiêng người lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt mà tránh thoát la quân công kích. Trường lực rất nhanh rất mạnh, mặc dù không có bổ trúng thần lâm, nhưng là một đao mở ra dưới bên cạnh giường nhiệt đới, chỉ một thoáng đất mảnh bay lên, toàn bộ mặt đất bị sóng sờ sờ mà bổ ra một đạo rãnh mương ai, lao ra hỏa, đi chết ta! Thần lâm cười hắc hắc, còn chưa chờ La quân hồi khí trở lại, hắn chính là bàn tay lớn kéo một phát, bá vương thương đột nhiên theo trong tay kích xả mà ra, một vòng tinh mang phía dưới, như như lưu quang mũi nhọn đại khai đại hợp, đầy trời thương ảnh, lập tức đâm vào không khí mà đi. Xú tiểu tử! La quân quả thực muốn giận điên lên, thứ hai nếu không thực lực tại phía xa bề ngoài trên mặt, mà ngay cả tốc độ cũng vượt qua chính mình, chậm giận dữ một tiếng, ngón tay ở trước ngực đánh ra một trường, muốn đi phá vỡ đạo kia thương pháp. Bất quá thương pháp kia lại hết sức kỳ quái, chẳng những không có bị lập tức tán mất, ngược lại có một bộ phận lớn trùng trùng điệp điệp đã rơi vào hắn trước ngực. "Pháp thử." Đại phun một ngụm máu tươi, La Quân liên tục rút lui, sắc mặt tái nhợt mà ngẩn người. "Chương 117, thực xin lỗi mẹ. Lão gia hỏa, ta không cùng ngươi chơi." Thần Lâm cười hắc hắc, thương ảnh di động, trong lúc đó, một đạo viêm mang theo đầu thường bắn ra, lấy cực kỳ rất nhanh tốc độ trải rộng toàn bộ Bá Vương Thương. "Bá Vương Thương tức thứ hai." "Ngươi xú tiểu tử." La Quân vừa muốn tiếp tục mắng, sắc mặt lại đột nhiên lại biến, vừa định trốn lại phát hiện mình ở đâu còn có khí lực. Lúc trước bị bách kiếp cảnh cao thủ đánh trúng một trường, cũng đã bản thân bị trọng thương. Sau lại bị chính mình đồ nhi tự bạo mà đã bị khó khăn chắc trở. Hôm nay chính mình tinh nguyên, cơ hội chỉ có đỉnh phong thời điểm một phần mười rồi. Điểm ấy, cũng là thần lâm muốn phải nhanh lên một chút giải quyết hết nguyên nhân của hắn. Bởi vì hắn không có lưu địch nhân ở trên đời đích thói quen. 3. một phát này vừa ra, không gian lập tức sóng gió nổi lên, la quân chỉ, cảm, giác trước ngược chuyển đến một cỗ đại lực, nhằm trúng hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Sau đó một đạo lợi hại mũi nhọn bánh liệt mà đến. Thoáng chốc xuyên phá trưởng phòng của hắn, máu tươi văng khắp nơi, thương phong không ngừng, ngược lại càng nhanh càng hăng, không chút nào cho bất luận cái gì sơ hở. Cái gì? La Quân khuôn mặt hoảng hốt, vừa rút lui ra mấy mét, lại xem thương phong lại đã đến gần mấy mét, cơ hồ là cùng lúc đó, nhanh chóng mà vào lồng ngực của hắn. Lao tổ! Sau lưng, nghe được tiếng nổ mạnh một đám tu luyện nhưng cao thủ đột nhiên đổi tới, chính là thấy được cái này bức vô cùng thê thảm hình ảnh, ánh mắt kia ở bên trong đều bị hiện mạo hiểm lửa giận. Ngươi, Thần Lâm, ta là thị đạo môn cùng ngươi. Cuối cùng câu nói kia vừa muốn ra, lại nghe được trước ngực như là cối say thịt giống như, thịt cua văng khắp nơi, máu tươi bay tứ tung, trường thương bị rút ra sắc, thân thể thẳng vào theo thiên rơi xuống, tối trung rốt cục rơi trên mặt đất. Lao tổ, một ít la thị đạo môn người hoảng hốt mà vượt đến trước bên cạnh, lập tức ôm còn không có có tắt thở là quân, trong mắt lộ vẻ thương xót cùng lửa giận. Thế bất lưỡng lập, câu này vừa mới dứt lời, hắn liền là đã chết đi. Thần lâm, ngươi cái sát nhân ma đầu, rốt cục không biết là ai dẫn đầu đại hô lên những lời này, sau đó một đám tu luyện giả nhao nhao giận dữ mà cộng đồng hô hào giết cái này ma đầu vita la thị đạo môn báo thủ. đúng vậy bắt hắn cho giết nếu như long tượng bài rơi vào hắn tay thiên hạ này cũng vĩnh viễn không yên bình này giết hắn đi cuối cùng tất cả mọi người dơ cao binh khí toàn bộ hò hét lấy nhưng là ai lại dám lên trước một bước liền tiên thiên đại viên mãn cao thủ đều chết hết ai còn là thần lâm đối thủ cho nên bọn hắn cho dù phẫn nộ lấy nhưng là cũng không ai dám đứng ra tại hư tuổi con nhỏ tâm địa như thế ngoan độc xem ra thật đúng là không thể lưu người trên đời này Thái Thượng vô tình thanh âm theo thật xa truyền đến, chỉ thấy trong không gian đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, sau đó từ đó chậm rãi đi ra khỏi một cái lão giả. Thái Thượng vô tình trên mặt không có bất kỳ biểu lộ biến hóa, y nguyên như vậy, bất quá ai cũng xem được ra, hắn đối với Thần Lâm Hận không thể so với bọn hắn trinh lệnh, bởi vì Thần Lâm trêu đùa hí lộng hắn. Hắc hắc, muốn bắt ta còn không dễ dàng như vậy. Thần Lâm cười hắc hắc, đem Tử Yên kéo chặt về sau, bước chân một động, lăng ba công phía dưới chính là chuẩn bị đi nha. Thừa muốn từ trong tay của ta đào tẩu, không có cửa đâu. Thái thượng vô tình hư lạnh một tiếng, lòng bàn chân sinh phong, nhanh chóng mà vượt qua khai mở một bức dài, thân thể lại hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt gian biến mất tại nguyên chỗ, mà một giây sau đã xuất hiện ở Thần Lâm trước mặt. Tốc độ này quả thực đáng sợ, Long bà bảo. Thần Lâm thấp giọng nói, hắn biết rõ chính mình là chiến bất quá bách kiếp cảnh cao thủ đấy, cho nên vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có trốn. Ánh sáng tím lóe lên, Thần Lâm đang chuẩn bị thoát đi mà đi, đã thấy Thái thượng vô tình tốc độ nhanh hơn, không chút nào cho hắn cơ hội trốn, bàn tay lớn một rồi to như vậy trường phong đã trước mặt mà đến cái kia vừa muốn lôi kéo hắn tiến vào chiếc nhận ánh sáng tím nhưng lại ngưng tụ, lại là bị tán đi hơn phân nửa. thử yên ngươi đi mau. thần lâm hét lớn một tiếng, toàn thân tinh nguyên đột nhiên một phát, bá vương thương phía dưới, lăng lệ ác liệt thường phong một hơi đâm ra. đối với thái thượng vô tình lòng bàn tay tiểu là đâm tới. chút tài mọn. ai ngờ thái thượng vô tình hừ lạnh một tiếng, trưởng lực chẳng những không có bị thối lui, ngược lại đột nhiên mở rộng, một trường tiểu vỗ vào thần lâm trên đầu. phúc. đầu bị tạc, thần lâm đột nhiên cảm thấy hốc vỡ toang y hẹp chậm chạp đau nhức, đầu góc thoáng cái một mảnh không trắng rồi. tiểu lâm tử. Từ Yên Khẩn Trương mà kinh hãi nói, nàng vừa định tiến lên đem Thần Lâm giữ chặt, lại bị một đoàn ánh sáng tím kéo một phát, người cũng đã biến mất, mà Thần Lâm lại theo bầu trời thẳng tắp mà rơi xuống, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên mặt đất. Giết hắn đi. Những thứ khác tu luyện giả nhau nhau rít gào nói, chứng kiến Thần Lâm bị trọng thương, có gan lớn càng là đột nhiên xuyên thủ trước bên cạnh đến muốn cho Thần Lâm một kích chí mạng. Cút. Thần Lâm tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là bản tính hay, vẫn là tại đấy, thấy có người muốn giết hắn, không khỏi giận tím mặt, một cỗ đáng sợ cực dương chi khí đột nhiên bạo thể mà ra. Hóa thành một đạo liệt diễm nhanh chóng mà đem vừa tới gần chính là cái người kia cho bao phủ vào. A! Hét thảm một tiếng tiếng vang lên, cái kia tiên tiên sơ kỳ cao thủ lập tức bị đốt thành khói bụi, biến mất. Thật sao? Một bên những cao thủ đều là kinh hãi mà rút lui một bước, theo vừa rồi phẫn nộ cùng hung dữ, ánh mắt đột nhiên chuyển biến làm hoảng sợ. Đối với thần lâm sợ hãi. Đó là cái gì? Vậy mà thoáng cái sẽ đem một cái tiên tiên sơ kỳ cao thủ cho chết luôn. Cái này thật là đáng sợ a! Ác ma! Hắn là ác ma! Rốt cục có một cái tiên tiên cao thủ đột nhiên kinh hãi mà kêu lên. Thanh âm rất sáng, thoang cái dẫn tới cái khác mọi người hoảng hốt thất thố, lại lại lần nữa mở ra một bức giải. Giết hắn đi, đem long tượng bài cầm lại ra, bằng không thì về sau cái này hiện thế còn có ai là đối thủ của hắn? Một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ cả giận nói, mà ngay cả hắn cũng e sợ. Phi, nổ ra một ngụm tụ huyết, thần lâm chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, cũng không có nhìn nhiều mặt khác tu luyện giả, lạnh lùng ánh mắt gắt gao chầm chậm vào trên bầu trời thái thượng vô tình. Bách kích cảnh, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như không phải mình lẫn mất nhanh, cái kia vừa rồi phải chết đấy nhưng chỉ có chính mình rồi, cho nên vị kế hoạch hôm nay chỉ có nghĩ biện pháp trốn, không nghĩ tới ăn hết của ta đoạt mệnh trưởng một trưởng, ngươi còn có thể sống được. Thái thượng vô tình cười lạnh nói, bất quá hắn cũng không có xuống, chỉ là đang ở giữa không trung, lạnh nhạt ánh mắt nhìn lướt qua mọi nơi người, lại lạnh lùng mà trầm trầm vào thần lâm nói, ngon nghe lời đem long tượng bài giao ra đây. Nếu như ta không nói gì, thái thượng vô tình, ngươi cũng quá coi thường ta, hôm nay ngươi bức ta đến nước này, ta thần lâm chắc chắn sẽ không buông tha ngươi thái thượng gia tộc đấy. Ngươi chờ, còn có la thị đại muôn. Thần lâm âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn lướt qua mọi người về sau, cười lạnh. Côn vọng. Thái thượng vô tình giận dữ một tiếng, bước chân khẽ động, một hơi tầm đó, thân thể đã xuất hiện ở thần lâm trước người, bàn tay lớn lại lần nữa tịch cuốn tới, đáng sợ lực lượng không hề báo hiệu mà đối với thần lâm đỉnh đầu che áp mà đi. Cương đại như vậy hắn, chỉ cần tùy tiện một chiêu, có thể đập phát chết luôn một cái tiên tiên đại viên mãn cao thủ, thần lâm đối với hắn quá yếu. Điểm ấy, thần lâm há lại sẽ không biết. Long bàn chân của hắn lăng ba công khẽ động, đang chuẩn bị thoát đi mở đi ra, lại phát hiện tốc độ của mình căn bản không kịp thứ hai một phần. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất, hắn tại tốc độ bên trên đã thua bởi những người khác. Chết, tại hàng lâm, mặc dù là một phần ngàn giây thời gian, hắn cũng căn bản không đủ tiến vào chiếc nhận chính giữa. Cùng hắn chết, không bằng với người dốc sức liều mạng. Thần lâm hét lớn một tiếng, trong lúc đó sở hữu tất cả tinh nguyên đều điên cuồng mà thu nhập đan điển trong đó, lửa giận thoáng cái theo trong hốc mắt xuyên đốt, nấu, no, mà lên. Cái gì? Hắn muốn tự bạo đan điển. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thần lâm cử động không thể nghi ngờ là điên cuồng đấy, mà cường đại như vậy tự bạo, coi như là tiên thiên đại viên mãn chi cảnh phải chết cũng là lập tức sự tỉnh, đúng chi là bọn hắn những này tập trùng. Nghe được trong đám người lời mà nói, Thái Thượng vô tình vừa đánh xuất trường lực, đột nhiên dừng một chút, con mắt một co lại mà thân hình bạo tẩu. Mặc dù thần lâm tu vị so với hắn ngược nhiều lắm, nhưng là không khó cam đoan thứ hai tự bạo sẽ không đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương, cho nên bảo hiểm để đạt được mục đích, cũng là chuẩn bị rút lui khỏi. Tiểu Lâm Tử, Chiếc nhẫn trong không gian, Tử Yên đột nhiên lớn tiếng hô lên. Từ khi bị bắt sau khi trở về, nàng trà không tư cơm không cơm mà tưởng niệm lấy thần lâm, cho nên mới lại chạy đến tìm hắn đấy. Nàng không muốn hắn chết nàng muốn hắn khoái hoạt. một giọt nước mắt chậm rãi theo khoe mắt chảy ra, đây là nàng lần thứ nhất vi nam nhân chảy nước mắt. thần lâm cũng là nàng trong suy nghĩ một người duy nhất đáng giá nàng rơi lệ đấy. thực xin lỗi, mẹ. thần lâm chậm rãi nhắm lại con mắt. một khắc này, hắn phảng phất cảm thấy mình là cỡ nào bất hiếu. 15 năm năm chính mình một mực không có biện pháp bảo hộ mẹ ruột của mình. nửa năm qua này, hắn lại không có pháp đi cứu vớt mẹ ruột của mình. còn có thanh lam, chẳng lẽ chính mình thật sự yếu như vậy tiểu sao? thực lực, hết thảy đều là thực lực. nếu như mình thực lực rất cường cũng sẽ không có hôm nay loại này cục diện a vâng ngươi là không hiểu sâu sắc bất hiểu một tiếng thanh âm giàn mua chậm rãi theo bên tai chuyển đến thần lâm vừa nhắm lại con mắt đột nhiên mở ra lại phát hiện mình đã không hề tại rừng rậm chính giữa rồi tại đây là một chỗ màu đen không gian không có bất kỳ cây cỏ chỉ có hắc ám ngươi có người nhà ngươi có bằng hữu ngươi có yêu người ngươi cái gì cũng có cũng chưa từng buông tha cho qua bọn hắn lại vì sao phải buông tha cho chính mình thanh âm giàn mua tiếp tục ta không chết ta không phải chuẩn bị tự bào sao thần lâm nói thầm lấy Ánh mắt hướng phía trong cơ thể nhìn lại, những cái kia tinh nguyên ý nguyên hoàn hảo mà chạy xuôi tại kinh mạch trong đó, không có bất kỳ biến hóa. Thế nhưng mà, bọn hắn không phải rõ ràng bị chính mình dẫn dắt đến trong đan điền sao? Ngươi chết, lòng của ngươi đã bị chết." Lão giả trầm rãi nói. "Ngươi là ai?" Thần Lâm kinh ngạc kinh, lập tức lại lần nữa hướng phía bốn phía nhìn lại, trong mắt tràn ngập tò mò. Trong rừng rậm, đã rời khỏi một mảng lớn đất chống những cao thủ nhao nhao che liếc trong mắt, đã qua một chút thời điểm, trong dự liệu nổ lớn cũng không có đạt đến, ngược lại hết thảy đều gió êm sóng lặng. Chuyện gì xảy ra? một cái là gan khá lớn tu luyện giả mở mắt trước mắt một màn thoáng cái lại để cho hắn sợ ngây người người đâu này người đi nơi nào hắn há hú miệng con mắt mọi nơi bắn phá liếc phát ra một tiếng kinh hãi thanh âm lúc này thời điểm sở hữu tất cả tu luyện giả cũng là nhao nhao mở mắt mới phát hiện trước người ở đầu còn có người thần lâm sớm cũng không biết chạy chạy đi đâu rồi cái gì trên bầu trời thái thượng vô tình ngây ra như phúng mà chừng tại hạ phương trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc bất quá càng nhiều nữa nhưng lại phẫn nộ thần lâm lại cùng ta chơi xiếc muốn chết Thái thượng vô tình là thực nổi giận, nếu chặt sắc mặt đổi lại là bất luận kẻ nào đều có thể thấy được. Thái thượng vô tình, từ trước đến nay vô tình những lời này, thoáng cái bị tất cả mọi người cho đại ngã. Chương 118, dị biến. Tự bạo đan điền, bản vi một loại không thể nghịch quá trình, bởi vì hắn là đem sở hữu tất cả tinh nguyên đều hội tụ ở đan điền trong đó, trong đó kể cả toàn thân tất cả đại kinh mạch cùng huyệt đạo tinh nguyên, những này tinh nguyên một khi ly thể, cũng tiểu ý nghĩa thân thể đã mất đi cơ năng, không còn có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống rồi. Thế nhưng mà hôm nay chính mình còn quả thực là hảo hảo đấy. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ ư? Có phải chính mình căn bản đã bị chết? Ngươi tâm đã bị chết, ngươi từ bỏ bọn hắn. Lão giả cũng không có xuất hiện, chỉ là thanh âm ý nguyên quanh quần tại bốn phía, đen kịt không gian, ánh mắt nhìn không tới bất kỳ địa phương nào. Ta không có vứt bỏ bọn hắn, ta muốn cứu ta mẹ, ta phải cứu Thanh Lam." Thần Lâm lớn tiếng nói. "Không, ngươi lựa chọn cái chết một khắc này, Tiểu đã bỏ đi bọn hắn rồi." Lão giả nói. "Ta." Thần Lâm tại giờ khắc này, đột nhiên cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Chẳng lẽ Tụ bởi vì chính mình gặp phải tuyệt cảnh sao? Lý do này bây giờ nghe mà bắt đầu cũng hiểu được có chút buồn cười. Cực hạng, không phải là tại trong tuyệt vọng mới có thể đột phá sao? Cái kia chính mình lại tại sao lại lựa chọn tự bạo? Ngươi thật giống như đã minh bạch." Lão giả lạnh nhạt cười nói. "Đa tạ tiền bối, văn bối biết rõ." Thần Lâm dập đầu nói, trong lòng của hắn ám ám giật mình, lão giả này chỉ sợ cũng là số một cao thủ. Cho dù chính mình tu vị tiến nhanh, có Tam Nguyên Hóa Dương công tại thân, cũng vậy mà không có biện pháp cảm ứng được hắn đến tọt cùng là loại cảnh giới nào. Chỉ có thể nói rõ, lão giả thật là đáng sợ. Biết rõ là tốt rồi, đi thôi. Lão giả cười nhạt một tiếng, tay vung lên, đen kịt không gian đột nhiên biến đổi, trước mắt chính là xuất hiện Tử Yên thân ảnh. "Tiểu Lâm Tử, ngươi không sao chớ?" Chứng kiến Thần Lâm trở về, Tử Yên chấn động, lập tức chạy trốn mà đến, một bả nhào vào Thần Lâm trong ngực, "Ngươi xấu lắm, ngươi tại sao phải làm như vậy, ngươi không biết ta rất lo lắng ngươi sao, chẳng lẽ ngươi không quan tâm ta sao?" "Ô ô, A, ta, nha đồng đốc, ta như thế nào hội đừng, không được, ngươi thì sao?" Thần Lâm đắng chát cười cười, hắn vốn là cái loại này sẽ không hống nữ hải tử người, cho nên đối với Tử Yên cô Hắn căn bản bó tay chịu trói. "Tố Âu, ngươi về sau không cho phép làm như vậy rồi, ta không muốn ngươi. Vì ta chết, cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện gì." Tử Yên tiếp tục khóc lấy, tay vẫn thần lâm cổ càng gấp rút rồi. Thần Lâm lặng rồi sững sờ, ngây ra như phúng mà ngốc tại đó, ánh mắt có chút lăn lăng, chẳng lẽ? Tử Yên, ngươi đừng như vậy, có chuyện hảo hảo nói." Thần Lâm cười khổ đem tử Yên tay kéo khai mở, đáy lòng của hắn có Thanh Lam là đủ rồi, đã cho không giới bất kỳ ai khác rồi, về phần Từ Yên, hắn càng là từ đầu đến cuối chỉ đem nàng đem làm muội muội mà thôi. "Ta đừng" không được, ta muốn ôm lấy ngươi. Từ Hiên tiếp tục khóc lấy, lại là một thanh đem Thần Lâm hoàn ở, nhưng lại càng nhanh rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải tới nơi này? Thần Lâm hỏi, dựa theo Thanh Lam Tuyết Pháp, nàng không phải đã trở lại chính mình trong tộc sao? Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Trong tộc không thú vị, ta muốn tìm ngươi, liền chạy ra khỏi đến rồi. Từ Hiên lầm bầm nói, thanh âm có chút nấp nghẹn, bất quá đã không có tiếng khóc rồi. Như vậy sao được? Người nhà ngươi tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ? Thần Lâm cao mày nói, đấy lòng lại âm thầm có chút đáng trách chỉ là vì chính mình tự mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm sao? Ta không phải đi về. Tiểu Lâm tử ngươi đừng, không được, tiễn đưa ta trở về được không nào? Đừng, không được. Ô oh ô, oh. đang nhìn đến thần Lâm không có đáp ứng nàng, Tử Yên tiếng khóc lại là càng lớn lên. Được rồi không tiễn ngươi trở về, trước bắt đầu nói sau. Chỉ ủy khuất ra một người, xem trước một chút ngươi có chuyện gì hay không. Thần Lâm dứt lời, tại Tử Yên trên người kiểm tra một chút. Ngoại trừ cái kia là thị đạo môn người cho nàng điểm vết thương nhẹ, mặt khác thật cũng không cái gì, cho nên thần Lâm cũng là an tâm mà thở dài một hơi. Ngươi quan tâm ta. Tự Yên khe khẽ một người, con mắt thẳng tắp mà chằm chằm vào Thần Lâm, Làn Thu Thủy hệt mắt to, lại nhìn không ra bất luận cái gì hay nói dơn nguyên tố, phản giống như là rất thành khẩn. Ách, ta, không phải. Thần Lâm ấp úng, cái này mới phát hiện tự ngươi nói sai quá nhiều lời nói rồi, có chút không biết làm sao mới tốt. Bất quá nghĩ Thẩm Thanh Lam vẫn còn trong hôn mê, hay vẫn là đừng, không được, cùng những nữ nhân khác nhắc lên cái gì quan hệ, cho nên lại là ra sức mà lắc đầu. Vậy sao? Tự Yên lầm bầm một câu, có chút thất vọng mà nói, hừ, một chút cũng không hiểu lấy nữ hài tử này vui ta làm sao lại sẽ thích được ngươi như vậy một cái đồ đần yêu thích ta Thần lâm lần nữa ngạc nhiên sững sờ ở cái kia ở bên trong hừ nói nhảm bằng không thì ta còn chạy đến làm gì vậy vốn đang cho rằng bí mật kia ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú đấy xem ra ta không cần phải nói từ yên lầm bầm một câu hai tay chống nhạnh mà ngồi xuống Thần lâm vừa định nói mình đã có thanh lam rồi nghe phía sau một câu thời điểm con mắt đột nhiên sáng ời nói phải hay là không về lòng tượng bài hay sao hắn tự nhiên không sẽ cho rằng hôm nay long tượng bài sẽ như thế phản thường mà ra tay giúp chính mình. Trừ phi chuyện gì xảy ra, nếu không sẽ không đần độn, U mê nhiều ra một cái lão giả mở ra đạo chính mình. Vâng, ta đừng nói, thử. Tử Hiên tiếp tục khe nói, cuối cùng không quên lại thêm một câu, nếu như không phải ta, Long tượng bài mới không sẽ giúp ngươi lấy này. Trừ phi ngươi nói một câu ngươi yêu thích ta, bằng không thì ta không nói cho ngươi. Thần Lâm chẩn váng, triệt để hở mất. Cái này cái đó cùng cái đó à. Bất quá Tử Hiên sau mặt câu nói kia lập tức đưa tới chú ý của hắn, nhất định là Tử Hiên phát hiện Long tượng bài một ít bí mật, mới khiến cho lão giả kia cứu được hắn đấy. Ta thích ngươi. Thần Lâm Kiên chỉ nói, đáy lòng lại âm thầm đối với Thanh Lam nói, ta không phải cố ý đấy. Hử, nàng kia đâu này. Từ Yên hừ mà chỉ hướng nằm ở một bên Thanh Lam, trên mặt lộ vẻ giën tung. Nàng ngươi nhận thức, tựa là lúc trước tại Thanh Thành cái cô nương kia, bất quá khi đó gọi Nguyên, vốn tên là gọi Thanh Lam, là tần quốc công chúa. Thần Lâm cười nói, hử, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Từ Yên khẽ nói, đáy lòng lại hỉ hỉ đấy, tại là ngón tay khẽ động, theo chính mình chữ vật khí trong lấy ra một vật. Đây là một quả trắng nõn như ngọc hạt châu, có chừng một cái ngón cái như vậy lớn nhỏ bất quá hạt châu tản ra nhàn nhạt xương mù quang thật là tha cho người thật giống như một tầng xương mù bao phủ tại hạt châu bốn phía lại để cho người nhìn không tới hạt châu hình dáng đây là cái gì thần lâm hổ nghi mà hỏi thăm long châu tư hiên nói cái gì thần lâm kinh ngạc mà trừng to mắt đem long châu nhận lấy về sau tinh tế mà đánh giá thoáng một phát trong lúc đó một đạo nóng bỏng hỏa mang theo long châu trong giật tán mà ra thoáng cai cuốn quanh đến thần lâm trên ngón tay đáng sợ ấu độ cháy sạch nấu được thần lâm cả kinh lập tức buông lòng tay long châu rơi xuống trên mặt đất về sau Thượng diện ánh lửa lúc này mới biến mất, lại nhớ tới bộ dáng lúc trước. Vừa rồi đó là cái gì? Thần Lâm lẩm bẩm nói, lại nhìn xuống tay của mình, đã bị đốt, nấu, da than đen lên rồi, đây là hắn lần thứ nhất bị hỏa thiêu, muốn biết Tam Nguyên Hóa Dương công bên trong đích cực dương chi khí đã là cái này hiện thế trong cường đại nhất hỏa diễm rồi, cơ hồ không có có đồ vật gì đó độ ấm có thể so với nó độ ấm còn muốn cao, hẳn là. Nghĩ tới đây, Thần Lâm đem trong ngực long tượng bài lấy đi ra. Lúc này thời điểm, ký tích hào quang đột nhiên phát sáng lên đang cùng long tượng bài một cái so sánh mặt, long châu phát ra một đạo sáng chói hào quang, nguyên bản màu đỏ hỏa diễm đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là ánh sáng màu xanh. Không, đó là long tượng bài trong phóng ra đi ra đấy, bao phủ tại long châu mặt ngoài. Hào quang dị thường lóe sáng, toàn bộ trong giới chỉ đều bị bao phủ mà thành long lánh, cái kia long châu chậm rãi theo trên mặt đất nảy lên, cuối cùng cùng long tượng bài chậm rãi tới gần, Thần Lâm, cái này mới nhìn rõ ràng, long tượng bài trong đầu kia long trong miệng hạt châu, cùng cái này long châu hoàn toàn đồng dạng. Chẳng lẽ, hắn là long tượng bài một bộ phận? Thần Lâm phòng đốn nói lúc này thời điểm long châu hào quang đã mở đi mặt ngoài mấy hồ bị long tượng bài ánh sáng màu xanh chỗ thay thế thật giống như long tượng bài muốn nuốt mất long châu tựa như không là thanh long ngao oh oh oh vĩ đại thần long lại xuất hiện long bảo bảo màng bái y, y y y cùng bái long bảo bảo thật giống như một cái thành kính giáo đồ giống như quả trứng khổng lồ lăn mình quay cuồng một tuần vòng coi như quỷ giảm xuống đất, đối với long tượng bài dập đầu tựa như màu xanh long thật dài mà theo long tượng bài trong thoát thể mà ra phát ra một tiếng thấp minh ý hệ tiếng eo âm trầm tiếng gầm gừ như là anh lôi giống như chấn được toàn bộ chữ vật không gian đều đang chấn động. gặp không may, tại đây không gian quá nhỏ, chỉ sợ không được phép thanh long ra đến. thần lâm cả kinh nói, hắn há lại sẽ không biết thanh long khổng lồ, cái này nhẫn chữ vật bất quá hơn 10 bình phương mà thôi, bỏ mấy người bọn hắn người chiếm đoạt vị trí, cơ hồ không có, có bao nhiêu không gian lưu cho thanh long rồi. không đúng vậy, ngươi xem, không gian giống như tại kéo duỗi. lúc này thời điểm, tử yên đột nhiên phát hiện, lòng bàn chân mặt đất giống như tại bị kéo ra, bất quá lại không có bị từ đó tách ra. đang nhìn tứ phương, cung đỉnh, vậy mà đều tại xa cách mình mà đi. Chuyện gì xảy ra? Thần Lâm cũng là kinh ngạc kinh, lại nhìn cái kia thanh long, vậy mà như đẳng vần giá vụ bay lên trời, hoàn toàn không bị nhẫn chữ vật hạn chế, ngược lại xuyến đến rất cao chỗ. Không gian, tại bốn néo chuyển, mặt đất, tại quyết tán, một chút thời điểm, suốt mười mấy cái bình phương không gian, đột nhiên bị làm lớn ra mấy chục lần, khoảng chừng ngàn bình phương. Lúc này thời điểm, Long Châu đã thôn phệ hoàn tất, cái kia thanh long phát ra một âm thanh thấp minh thanh về sau, chậm rãi xoay quanh ở giữa không trung, thiếu thần hai mắt chưởng thần Lâm liếc, sau đó lại nhìn một cái nằm trên mặt đất trứng rồng, phát ra một tiếng thấp giọng về sau chính là nhanh chóng xuyên đeo về tới long tượng bài trong đó, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua tự như. Nhanh chóng tiếp nhận long tượng bài, Thần Lâm kinh ngạc mà ngốc tại đó, trong tay vướt vướt long tượng bài, tại phát hiện cũng không có gì quá lớn khác nhau về sau, lại đem ánh mắt về tới cái này bị phóng đại mấy chục lần không gian trong đó, trước mắt kinh ngạc. Chuyện gì phát sinh rồi hả? Từ Yên cũng là không hiểu ra sao nói, nàng chỉ biết là Long Châu là từ trong tộc lén ra đến đấy, khi đó chỉ là bởi vì cảm thấy thú vị, thẳng càng về sau ngẫu nhiên nghe được trong tộc nói phải tìm long tượng bài sự tình, cũng nói tới Long Châu nàng mới ẩn ẩn đoán được trong đó liên quan. Thế nhưng mà, loại biến hóa này cũng là nàng chỗ thật không ngờ đấy. Ông, hai người kinh hồn chưa định, trong lúc đó, mặt đất lại lại lần nữa run rẩy lên, toàn bộ không gian đều đang run không động đậy đã, sau đó phương xa mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, sau đó càng lúc càng lớn, không nổi mà hướng phía bốn phía lan tràn lấy. Đi mau." Thần Lâm cả kinh nói, một bà ôm lấy Tử Yên cùng Thanh Lam thân thể, đang ở giữa không trung, ánh mắt quét lấy biến hóa mặt đất. Dạn nước, theo như đang tiếp tục Hơn nữa từng đoàn từng đoàn đồng đậm đám xương theo dánh mương ai trong từ từ bay lên, cùng không khí chỗ giao tạm, hình trở thành một tầng mông lung đám xương. Không chỉ như thế, mặt đất tiếp tục run dậy, từng khối hòn đá không nổi mà hướng bên trên nổ lên, theo nguyên bản thật nhỏ hòn đá bắt đầu dung hợp, biến thành càng lúc càng lớn, thẳng đến qua thêm vài phút đồng hồ về sau, mới tạo thành một tòa không nhỏ sơn mạch. Chương 119, thần hoàng không gian. Ông. Trong lúc đó, một đạo kim mang theo bên cạnh chợt lóe lên, một đầu thật nhỏ thanh long theo bên người xoay quanh trên xuống, đem thần lâm cuốn tại trung ương. Cái kia thanh long đầu to, mở ra miệng giọng đột nhiên lại chui vào thần lâm trong cơ thể. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi lần long tượng bài trong thanh long xuất hiện đều rất nhanh tiêu biến mất, nhưng là mỗi lần xuất hiện đều có nhất định được hiệu quả. Lần trước khốn long chỉ chính là như vậy, ban ngày cùng quý không bọn hắn kịch chiến cũng thế, vậy lần này một đoàn yếu ớt hỏa diễm theo trong cơ thể bị chỉ dẫn mà ra, không có bất kỳ dấu hiệu giống như mà phủ lên tại thần lâm trên ngón tay. Cực dương chi khí, thần lâm rất nhanh tự nhận ra trong tay hỏa diễm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước tiên căn vi đã có tam nguyên hóa dương công thứ hai dương hàng thành công, ngọn lửa này cũng so với trước muốn lợi hại không ít. Tuy nhiên diễm sắc bên trên so với trước muốn mỏng yếu rất nhiều, nhưng là độ ấm lại chiếu liền trong giới chỉ không khí đều nhanh muốn bốc hơi. Ninh, lúc này thời điểm, Thanh Lam đột nhiên phát ra một tiếng thấp ninh thanh âm, tại hắn bộ mặt, cái kia hắc khí phảng phất nhận lấy nhiệt độ cao bị bỏng giống như bắt đầu rất nhanh nảy lên, không nổi mà theo Thanh Lam trên mặt trốn xuyến đến mặt khác bộ vị, sau đó lại bốn phía loạn động. Đứng lại, thần lâm lông mày níu lại, ngón tay nhanh chóng bắt lấy Thanh Lam cánh tay, một cỗ cực dương chi khí nhập vào cơ thể, theo linh hồn lực điều khiển, bĩ đâu vào đấy mà xuyên thẳng qua tại tất cả đại kinh mạch chính giữa. Cực Dương Chi Khí bản thân độ ấm cũng rất cao, điểm ấy Thần Lâm tại lúc tu luyện là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cũng biết người bình thường là không có biện pháp đi thừa nhận loại này độ ấm đấy, cho nên hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà coi chừng, sợ xúc phạm tới thanh lam. Thử. Cực Dương Chi Khí mới vừa vào thể, cái kia hắc khí chính là phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Lúc này Thần Lâm mới phát hiện cái kia hắc khí dĩ nhiên là một loại sinh vật. Tốt ngươi cái quý gia. Vậy mà gây độc thủ như thế, Thần Lâm trong mắt hiện mạo hiểm ánh lửa, ngươi không ngừng phẩm phong lấy. Quý gia, thật không ngờ hèn hạ thủ đoạn của bọn hắn chi là gác, lại để cho thần lâm lừa dận ngút trời. Nàng như thế nào rồi hả? Một bên tử yên cũng là kinh ngạc kinh, không có việc gì, chúng độc mà thôi. Thần lâm âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt nhưng vẫn không có theo thanh làm trên người rời qua, tự hồ sợ thứ hai đã bị cực dương chi khí tổn thương. Thần lâm linh hồn lực rất cường đại, tại nó điều khiển xuống, cực dương chi khí xuyên thẳng qua tốc độ cũng thập phần cực nhanh, thoáng cái liền đem hắc khí cho vây quanh tại chính giữa. Thứ hai như thế nào trốn đều trốn không thoát, chỉ là run rẩy tại nguyên chỗ phát ra một tiếng thần bén nhọn tiếng kêu rẽ. Ông, trong lúc đó. Hắc khí phảng phất biết rõ chính mình đến bước đường cùng, rồi mạnh mà hướng phía cực dương chi khí đánh tới. Chỉ một thoáng, hắc khí thoáng cái tiêu tán mà vô ảnh vô tung. Hô, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Thần lâm chậm rãi đem cực dương chi khí ruột trở về, sau đó nhắm lại hai mắt, bắt đầu điều trị khí tức lên. Ân, đúng lúc này, thần lâm thình lình phát hiện chính mình cực dương chi khí tựa hồ đã coi nhất định được biến hóa, màu vàng cực dương chi khí ở trong, vậy mà xen lẫn một ít màu đen quan điểm. Thứ này đến tột cùng là cái gì? Thần lâm lông mày níu lại, vừa định dùng tinh nguyên đem hắn tiêu hóa lại phát hiện cái kia hắc khí thập phần nước lạnh trực tiếp một hơi xuyên thẳng mặc vào thân thể của hắn đáng sợ nọc độc siêu siêu siêu mà trải rộng mấy cái tương đối trọng yếu kinh mạch một loại chập trọng đau nhức hương vị tự nhiên sinh ra nhắm trúng thần lâm sắc mặt một vòng ngưng trọng ông thấp giọng phía dưới cực dương chi khí lại lần nữa bộc phát cũng thoáng cái liền đem hắc khí cho căn rớt thế nhưng mà trong cơ thể chống đông đấy những cái kia ngũ tạng lục phủ rồi lại lần nữa biến mất rồi mà chuyển biến thành đấy nhưng lại mông lung lung một mảnh không có coi tạng không có kinh mạch cái kia phảng phất là một cái không gian hỗn độn tuy nhiên rất nhỏ Nhưng là bên trong lại mông lung có vài tòa lồi hình độ vật, giống như là vài tòa sơn mạch. Ngao. Hô oh, hô oh, hô. Oh. Thật là ấm áp. Đúng lúc này, một quả trứng rồng lại xuất hiện ở cái kia hỗn độn trong không gian, phù ở giữa không trung bốn phía hoạt động lên, tựa hồ rất là cao hứng. Thần Lâm ngây ra như phổng trong đất xem lấy, cái này, không phải là của mình trong cơ thể sao? Long Bảo Bảo lúc nào đi vào? Mô vào a Thần Lâm. Bên trong thật thoải mái a. Long Bảo Bảo ở bên trong hô hảo. Thần Lâm chần chờ một chút, chỉ chốc lát, một đạo màu tím vàng sáng đã đem hắn cuốn ở chỉ một thoáng thiên hôn địa ám, toàn bộ không gian cũng bắt đầu bơm éo. bất quá cũng không lâu lắm, thần lâm mở mắt, cái này mới phát hiện mình đã đã rơi vào trên mặt đất. không, tại đây không phải mặt đất, mà là một phương không gian, hỗn độn màu xám khí lưu bốn phía chạy xuôi theo. tuy nhiên bề ngoài nhìn như không có hào quang, nhưng là mặt đất đều là ánh vàng rực rỡ đấy, cho nên toàn bộ không gian đều nhìn như rất rõ ràng. tại đây rất rộng rãi, rộng rãi đến bốn phương tám hướng đều mênh mông, mà lúc trước ở bên ngoài xem mấy cái mông lung lồi hình đồ vật, hôm nay chính sừng sững tại trước mắt của mình, cao ngất sơn mạch, thẳng tắp như mây. Tuy nhiên rất mơ hồ, do nguyên khí hợp thành tụ mà thành, nhưng lại uy nguyên có loại thái sơn áp đỉnh uy áp che lên đỉnh đầu. Đây là thần lâm ngây ra như phong mang ngẩn người, không nổi xoay người đánh giá cái này một phương không gian, thẳng đến cuối cùng mới lẩm bẩm lẩm bẩm nói, nơi này là chữ vật giới chỉ sao? Hoàn toàn chính xác, tại thần lâm trong ấn tượng chữ vật giới chỉ là theo long tượng bài cùng một chỗ đấy. Bất quá bởi vì hắn nhìn như cùng bình thường chữ vật khí không có bao nhiêu khác nhau, cho nên với hắn mà nói, chẳng qua là khi làm bình thường chữ vật khí. Thế nhưng mà hôm nay hắn mới phát hiện mình ngụy phần sai rồi cái này chứa vật khí sở dĩ có thể chứa nạp chính mình cùng mặt khác một ít gì đó. hắn lại bộ phận nguyên nhân cũng không là vì long bảo bảo có loại năng lực này, mà là chứa vật giới chỉ năng lực của bản thân. chẳng lẽ cũng cùng long tượng bài có quan hệ? thần Lâm nghĩ tới đây, đang muốn đi sở trong ngực long tượng bài, lại phát hiện long tượng bài sớm đã không tại trên người. ngao, oh ho oh oh. ho, có thần long đại nhân phù hộ, long bảo bảo rất vui vẻ. lúc này thời điểm, long bảo bảo kéo lấy to như vậy trứng rồng tại trên bầu trời bay lượn lấy, thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng non nớt kêu gào âm thanh. ba thật đang yêu tiểu long. Từ Yên đại hỉ, lập tức muốn vượt qua tiến đến ôm lấy trứng rồng. "Đừng, không được, nữ nhân đều là kẻ gây tai họa, thần lâm giáo đấy." Long Bảo bảo cực đại hình thể khẽ động, lập tức hướng về sau ngược lại đi, cuối cùng vẫn không quên nói ra một câu như vậy lại để cho người phún huyết mà nói. Thần Lâm trong nội tâm phá mắng, chính mình lúc nào đã từng nói qua loại lời này? Tiểu tử này vậy mà cũng học hội đoan uổng người rồi. Bất quá rất nhanh, Từ Yên liền quay đầu hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái, thấy Thần Lâm vừa bực mình vừa buồn cười. Mà ở hắn phía trên, rớt một khối màu vàng nhắn hiệu, không phải mà khác, đúng là lòng tự bại. Long tượng bài phía trên, nhặt yếu đích kim mang từng sợi tơ mà tàng ra, quanh quần tại toàn bộ trong không gian, theo nó chậm chạp xoay tròn, toàn bộ trong không gian đều hướng ra ngoài hút lấy vô tận nguyên khí, khiến cho trong không khí đều tràn ngập no đủ nguyên khí. Mà ở long tượng bài phía trước, đột nhiên hiện hiện bốn chữ to, lại làm cho thần lâm kinh ngạc kinh. Thần hoàng không gian, cái này bốn chữ to, thần lâm niệm được rất chậm, trong nội tâm cũng kinh hải không thôi, thật giống như một khỏa trọng đùm tấn tạc tại chính mình trên đầu đồng dạng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Đây là của ngươi danh tự hả? Thần lâm lẩm bẩm nói, rất nhanh. Hắn lại phát hiện tại đây nguyên khí bởi vì Long Tượng Bài nguyên nhân, trở nên đặc biệt nồng hậu dày đặc, tối thiểu không phải ngoại giới có thể so đấy. Tại đây nguyên khí nồng độ, dĩ nhiên là ngoại giới gấp 10 lần. Thần Lâm âm thầm sợ hãi than nói: "Cái này Long Tượng Bài, đến tột cùng có bí mật gì, nó thật không ngờ cường đại. Bất quá duy nhất có thể để xác định chính là, nhẫn chữ vật, Tam Nguyên Hóa Dương Công, Bá Vương Thương, Long Tượng Bài là cùng một chỗ nguyên bộ đấy. Bá Vương Thương trị vũ khí, nhẫn trữ vật trị mình không gian, Tam Nguyên Hóa Dương Công trị hạch tâm công pháp, thúc dục tất cả đại pháp khí sở dụng." Long thượng bài vi chính yếu nhất năng lượng chứa đựng thể, vi tất cả đại pháp khí cung cấp nguồn năng lượng. Cái này, vậy mà chính là một cái khổng lồ hệ thống. Long Bảo Bảo, ở chỗ này tu luyện, khoảng cách ngươi hấp chứng còn cần bao lâu? Ta muốn có lẽ không cần 3 năm đi à nha? Nghĩ tới đây, Thần Lâm cười hắc, hắc mà đối với Long Bảo Bảo nói. Thứ hai vừa ra đời, chính là một cái tiên thiên đại viên mãn chi cảnh tao thủ. Hơn nữa nhiều như vậy tài nguyên tại, muốn phá vỡ mà vào bách kiếp cảnh cũng không phải chuyện khó khăn. Nhiều mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, lần này đi đại thế giới, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Không biết. Tại đây nguyên khí thật nhiều, Long Bảo Bảo tu luyện nhất định sẽ nhanh, đương nhiên, nếu như lại cho ta ăn điểm lần trước ăn những vật kia, ta muốn có lẽ có thể rút ngắn vài ngày. Nói đến đây, Long Bảo Bảo liếm liếm miệng. Lần trước vật kia, đúng là thiên niên huyết liên, lúc ấy bị tiểu tử kia ăn tươi về sau, thần lâm cũng rất là đau lòng, ở đâu còn có thể lại đi tìm vài cuống cho hắn ăn, ăn. Ân Bách Niên cũng có thể, tuy nhiên hương vị có lẽ không thế nào tốt, nhưng là ta cũng có thể chấp nhận mà ăn. Thực đắc. Ta tốt muốn nhìn một chút Long Bảo Bảo sinh ra bộ dạng ai, như vậy đi, về sau ta có ăn ngon đấy khẳng định phân cho ngươi ăn, như vậy ngươi có thể mau mau trưởng thành." Tử Hiên Phúc gác cười cười, càng xem hai người này, càng là cảm thấy buồn cười. Hai cái đồ tham ăn. Thần Lâm một đầu hạ tuyến. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Hai câu này lời nói, là Tử Hiên cùng Long Bảo Bảo đồng thời hô lên đấy, thật giống như hai người cùng chung mối thù tựa như đem mình buộc lại với nhau, mà cộng đồng đối địch Thần Lâm rồi. Ta. Thần Lâm trong nội tâm chửi hầm lên một câu, thần mắng Long Bảo Bảo thật sự là ăn cây táo, rào cây sum gia hỏa về sau lại đem ánh mắt về tới phủ ở giữa không trung Long Tượng bài trên người, mà lúc này Long Tượng bài cũng không có đỉnh chỉ di động, ngược lại bắn ra một đạo thôi sán hào quang, lần nữa đem cái này mông lung không gian chiếu sáng, như là Thái Dương bình thường cho Đại Địa mang đến ôn hòa. Đại Địa tại xuống lại, cao úc đỉnh đài tại theo dưới nền đất chậm rãi hướng lên phủ đi, rốt cục tại 10 giây đồng hồ về sau, theo lòng đất bộc lộ tài năng. Một lúc lâu sau, một tòa cao ngất tầng trệt xuất hiện tại trước mắt, cao úc rất cao, chừng chín tầng nhiều, hơn nữa càng đến thượng diện, tầng trệt diện tích lại càng nhỏ, thẳng đến tối đỉnh phòng đã chỉ có thật nhỏ may và giống như lớn nhỏ cái này là một tòa tháp đây là cái gì thần lâm thì thào một câu thần sắc kinh hãi ngẩng lên lấy đầu nhìn qua cái này như thanh thiên giống như cao lớn cự tháp có loại ước chế không nổi hương phấn cùng cảm giác thần bí cái này chẳng lẽ tiểu là long tượng bài bên trong đích bí mật thần hoàng điện nhìn qua tối đỉnh phong cái kia cực đại ba chữ to từ hiên thì thầm đi ra ba chữ kia cũng chấn được hai người đều là kinh ngạc kinh mãnh liệt bảnh trướng những huyết thoáng cái đều vọt lên chương một trăm tầng thần hoàng điện thần hoàng điện chung phân chín tầng lâu mỗi một tầng đều có được vô số hoa quang chỗ bao phủ, như là nhân gian tiên cảnh giống như từ bên ngoài nhìn vào, hắn tựa là một tòa thần tháp, mặc kệ gì pháp bảo đều không thể bằng được. Long tượng bài thậm chí có lớn như vậy bí mật, ta đều còn trói luôn, cái kia đến cùng là vật gì? Thừa yên chóng mặt núp ních nói, người đã đến rồi. Lúc này thời điểm, một tiếng thanh âm giả mua đột nhiên từ bên trong tháp truyền đến, thanh thúy rồi lại giả mua, phong cách cổ xưa và ôn tuệ, không thấy một thân lại có thể cảm nhận được lão giả là bậc nào hiền lành. Chỉ là thần lâm cũng không dám dùng cái từ ngữ này đi hình dung hắn bởi vì mặc dù chính mình như thế nào làm thăm dò đều không có cách nào dò xét ra trong tháp còn sống người tồn tại, đúng chi hay vẫn là một cái lão giả, hoặc là nói lão giả này tu vị chịu định viễn xa trên mình. bất quá hắn cũng không có đề cao cảnh giác, bởi vì lão giả này thanh âm cùng lúc trước hắn đang đụng phải cái vị kia giống như lúc lúc trước cứu được hắn, lần này cũng chắc chắn sẽ không đối với hắn bất lợi. bằng không thì vì sao còn phải cứu hắn? nghĩ tới đây thần lâm chắp tay nói tiền bối tại hạ thần lâm đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. ân vào đi. lão giả nói. Tiên bối, không biết có hay không có biện pháp có thể cứu Thanh Lam một mệnh. Thần Lâm dứt lời, đem Thanh Lam ôm vào trong lưng nói. Hắn vừa mới nhìn đến, long tượng bài phát ra ra cực dương chi khí xa trên mình, đem hắn trong cơ thể nọc độc thoáng cái đều đi ngoại trừ không ít, tuy nhiên Thanh Lam vẫn chưa có tỉnh lại, bất quá cái này cũng tựu biểu thị hắn vẫn có cứu đấy. Tiến đến rồi nói sau." Lão giả nói ra. "Ân." Thần Lâm ôm Thanh Lam, chân trước khóa nhập thần hoàng điện trong. Hừ, vừa ai còn nói yêu thích ta đấy?" Thử Yên lẩm bẩm một câu, có chút bất mãn theo sát tại sau lưng. Mới vừa gia nhập thần hoàng điện thời điểm, Một cô vòi rồng đột nhiên theo nghiêng người tịch của tới, chỉ một thoáng, bao cắt di khắp, bầu trời sám xịt tối sầm, tứ phương lập tức lại trở nên sơn màu đen, hoàn toàn không có biện pháp nhìn rõ ràng phía trước lộ rồi. Mà lại nhìn sau bên cạnh, nguyên bản tiến vào cửa vào đã biến mất. Tại đây là địa phương nào a? Thử Hiên vô cùng phấn chân lấy có chút sợ hãi nói, "Thần Hoàng không gian." Thần Lâm thì thào một câu, con mắt đột nhiên sáng ngời, một đạo cực dương chi khí theo ngón tay lộ ra, hóa thành một đạo thật nhỏ hỏa diễm, lúc này mới đem không gian chiếu sáng một chỗ. "Tiểu Lâm tử." Từ Hiên từ phía sau ôm lấy Thần Lâm, Khiếp Đảm mà nói, tựa hồ có thần lâm tại, nàng tựa như một đứa bé đồng dạng, cái gì đều sợ, hoàn toàn không có đã có tiên thiên chi cảnh cao thủ phong phạm. Có ta đây." Thần lâm nói, bước chân khẽ động, chậm rãi hướng phía phía trước đi đến, trong ngón tay cực dương chi khí cũng tùy theo chậm rãi biến lớn, mà bị chiếu sáng bộ phận cũng trục dần dần phóng đại. Rốt cục, sau khi đi mấy bước, trước người một tòa màu đồng cổ pho tượng bắt đầu bộc lộ tài năng. 3. Ngọn đèn đột nhiên sáng ngời, tứ phương không gian thoáng chốc trở nên sáng lên. Trướng mắt cường quang nhắm trúng thần lâm lập tức dùng tay che khuất con mắt, đợi đến cường quang không hề như vậy chướng mắt về sau mới chậm rãi mở mắt. Bất quá, Định Nhãn nhìn lại, trước mắt một màn cảnh tượng lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Cái này là một tòa cự đại tượng đồng, ngẩng đầu nhìn lại, cái này tòa tượng đồng căn bản nhìn không thấy đích bộ. Hơn nữa trần nhà rất thấp, chỉ có cao 7 8 mét, cho nên toàn bộ tượng đồng là tốt rồi như là khảm nạm ở bên trong tựa như, chỉ lộ ra hai cái chân mắt cá chân. Bất quá, cái này tòa thần hoàng điện chừng 9 tầng độ cao, có lẽ trên mắt cá chân bộ phận tại tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ ba cũng nói không chừng, điểm ấy thần lâm tự nhiên tinh tưởng. chỉ là cái này tòa tượng đồng đến tận cùng là cái gì, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, mà cái kia long tượng bài lại là vật gì, cùng long châu kết hợp về sau sinh ra thần hoàng điện lại có lai lịch ra sao, những này vấn đề đột nhiên sông lên đầu, nghe được thần lâm ý nghĩ đều nhanh muốn nổ tung rồi, mau nhìn, đó là cái gì, lúc này thời điểm, tử yên đột nhiên chỉ hướng tứ phương, tại đây ngọn đèn sở dị sáng ngời, là vì tứ phương có lấy bốn tòa hải đăng treo trên tường, hải đăng rất nhỏ, nhưng là bắn ra ánh sáng lại rất rõ sáng chỗ mang dư ôn cũng nhằm chúng cả tòa tháp không có chút nào hơi lạnh, ngược lại có chút ôn hòa, cực dương chi hỏa, chỉ là cái này hải đăng bên trong lĩnh hỏa, lập tức lại để cho thần lâm dừng một chút, kinh hải thoáng một phát, cái kia hải đăng chính giữa hỏa diễm, không phải là cực dương chi khí trôi nhen nhóm đấy sao? vào đi, đến tầng thứ nhất đến. lúc này thời điểm, lão giả vẫn không có xuất hiện, chỉ là cái kia thanh âm giàn mua tại trong tháp quanh quần, càng thêm rõ ràng, rồi, tựa hồ càng gần sát, rồi, thần lâm cũng không nhiều làm dừng lại, chỉ cần có thể cứu trợ thanh lam, cho dù thượng diện có nguy hiểm gì. Hắn cũng không sợ, trật theo đi đến tượng đồng về sau, bên kia có một ngôi lầu bậc thang, hắn chính là theo thang lầu đến tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này, cùng thần hoàng điện cuối cùng cùng loại, cái kia tượng đồng vẫn là bị khảm nạm tiến đi đấy, chỉ có điều nơi này là hắn nửa chỉ đủ, thượng diện cái kia bộ phận y nguyên nhìn không tới, bất quá thần lâm trong nội tâm càng đối với thần hoàng điện thần bí đã có nhất định được chiều sâu. Tầng thứ nhất, ngoại trừ tượng đồng bên ngoài, nhiều đấy, còn có từng dãy giá sách, tại đây giá sách rất ít, thượng diện sách càng là ít càng thêm ít, bất quá khi thần lâm tò mò theo một cái trên giá sách gỡ xuống một quyển sách thời điểm, tượng diện vài cái chữ to lại chấn được hắn kinh ngạc kinh. khốn long chỉ, thần lâm cả kinh nói, cái này chấn kỹ, không phải là long tượng bài lúc trước tặng cùng hắn đấy sao? thế nào, ngươi ưa thích cái này? một đạo bóng đen đột nhiên từ phía sau phật qua, ra mua và buồn tẻ âm thanh âm cũng là thoang cái từ phía sau chuyển đến. nghe được thần lâm kinh ngạc kinh, vừa muốn quay đầu, lại cảm thấy bả vai bị cái gì đó bắt được tựa như một cột lực lượng vô hình theo nơi bả vai xâm nhập làn ra, nóng bỏng hỏa mang cùng như nước chảy tại kinh mạch chính giữa bốn phía loạn xuyến. mặc dù thần lâm thuốc dục tam nguyên hóa dương công cũng căn bản không cách nào ngăn cản hắn thế lực. ai? thần lâm khẩn chưa nói. đừng, không được. tổn thương tiểu lâm tử. một bên tử yên có chút cả giận nói, đối phương rất cường. nàng càng không được phép người yêu bị thương. không cần sợ, ta đã cứu được ngươi, tiểu cũng không tổn thương ngươi. lão giả có chút một cười, thân hình thật cũng không có động, mặc kệ do tử yên kiếm xuyên đeo thân mà qua, bất quá kiếm rất nhanh, lại cũng không có chạm đến thân thể của hắn một hào, thật giống như lão giả là căn bản không tồn tại tự như, trong dự liệu máu tươi cũng không có chảy ra. tiền bối. Tại cảm nhận được thân thể cũng không có gì trở ngại, mà đạo kia dòng nước gấm đã đi trở về, thần lâm tức giận mới chậm rãi biến mất. Ân, tiên thiên sơ kỳ, tu vị tuy nhiên còn kém một chút, bất quá cũng không sao. Lão giả dứt lời, đứng chắp tay xoay người nói. Thần lâm bó tay rồi thoáng một phát, chính mình 16 tuổi, đi ra tiên thiên sơ kỳ, điều này chẳng lẽ còn kém sao? So về đại thế giới bên kia mà nói, hoàn toàn chính xác trên lệnh rất nhiều. Lão giả cuối cùng câu nói kia, ngược lại tiểu cung một chậu lạnh nước rơi ở thần lâm trên đầu giống như, lập tức sững sờ ở này ở bên trong, hoàn toàn chính xác. Đại thế giới bên trong đích người, cái nào không là tu luyện cường giả, tiên thiên chi cảnh, bên kia tùy chỗ đều là, mà khoảng cách một năm ước hẹn, đã qua nửa năm rồi, chẳng lẽ còn như vậy chờ đợi? Tiền bối, khẩn cầu tiền bối dạy ta tu luyện. Thần lâm đột nhiên bái thân nói, đừng. Chứng kiến thần lâm đột nhiên đối với chính mình con người, lão giả bộ mặt có lại, phảng phất có chút ít chịu không nỗi ý hệt lập tức đỡ lấy thần lâm, ngươi sở tu luyện tam nguyên hóa dương công, là một loại cực kỳ bá đạo công pháp, ảo diệu bên trong, ngươi là hưởng dụng vô cùng đấy, căn bản không cần ta dạy cho ngươi chỉ cần có thể đột phá đệ tam Hóa dương, tu vi của ngươi cũng đủ để chống cự bình thường bách kiếp cảnh cao thủ. Lời này không giả. Tầng thứ nhất, tu vị bước vào hậu thiên chi cảnh, chống cự tiên thiên phía dưới cao thủ. Tầng thứ hai, bước vào tiên thiên chi cảnh, mà ngay cả bình thường tiên thiên đỉnh phong cao thủ đều có một trận chiến thực lực. Cái kia tầng thứ ba đâu này? Tại tam nguyên Hóa dương công phía dưới, những cái kia đẳng cấp hạn chế tựa hồ cũng đã không có bất kỳ tác dụng rồi. liêu đích, tựa là thực lực. Tầng thứ ba không phải tầng cao nhất sao? Thần lâm đang chát cười cười nói, đang tiếp thời gian chỉ còn lại có nửa năm rồi. Chẳng lẽ còn có thể trong vòng nửa năm đem tầng thứ 3 cho phá? Muốn biết tầng thứ nhất hắn thế, nhưng bỏ ra trọn vẹn 10 năm, tầng thứ 2 bỏ ra nửa năm. Ai nói là cao nhất rồi hả? Ngươi cũng không nhìn một chút cái này thần hoàng điện cao bao nhiêu, 9 tầng, mỗi một tầng đều đại biểu cho một tầng tam nguyên hóa dương công. Lão giả trắng rồi thần Lâm liên nói, tựa hồ muốn nói ngươi tu luyện lâu như vậy, vậy mà cái này ít đồ cũng không biết. Cái gì? Thần Lâm cả kinh nói, hắn không nghĩ tới, công pháp này thậm chí có 9 tầng. Mà trong tay mình cái kia tầng 3, vậy mà mới là trụ cột nhất đấy. Bất quá hắn càng kinh ngạc chính là, cái này thần hoàng điện vậy mà cùng Tam Nguyên Hóa Dương Công có như vậy quan hệ, khó đạo nó tiểu là cùng long tượng bài ở giữa liên hệ. Bất quá 10 năm tu luyện đến tầng thứ 2, thiên phú của ngươi cũng xem là tốt, xem ra cái này Tam Nguyên Hóa Dương Công đối với ngươi giống như là lượng thân chế tạo tựa như, nếu những người khác, sợ sợ liền đệ nhất dương đều chịu không được." Lão giả tán dương nói. tiền bối lúc đó chẳng phải tu luyện Tam Nguyên Hóa Dương Công đấy sao? Theo vừa rồi lão giả thân pháp, thần lâm tự nhiên nhận ra thứ hai tu luyện công pháp cùng chính mình là một dạng đấy. Không phải, Tam Nguyên Hóa Dương Công là chủ nhân tại một lần ngoài ý muốn trong đoạt được loại công pháp này cực kỳ bá đạo cơ hội không người có thể tu luyện mà ngay cả chủ nhân cũng là cứ thế mà địa tướng hắn luyện ra tầng thứ nhất mà tầng thứ hai lại thế nào đột phá không được cho nên cũng liền buông tha rồi. Bất quá lao chủ nhân đem hắn cải tạo một phen lúc này mới cung cấp chúng ta cùng một chỗ tu luyện lao giả nói cái này thần hoàng điện chủ nhân có thể chân thần thông quảng đại thần lâm cả kinh nói cái này ta nguyên hóa dương công hắn há lại sẽ không biết hắn chỗ lợi hại có thể đem hắn cải tạo cũng lại để cho người khác tu luyện loại thiên phú này cùng thực lực tuyệt đối là siêu tuyệt đấy, tối thiểu tại hiện thế khẳng định tìm không ra một cái đến. Ân, chủ nhân rất cường, một thân tu vị đã đạt đến thần hoàng chi cảnh, sớm đã vũ phá hư không mà đi. Lão giả gật đầu nói, thần hoàng chi cảnh, thần lâm sưởng sờ ở này ở bên trong, nói thật ra đấy, tu luyện lâu như vậy, hắn đối với cảnh giới phân chia vẫn là không hiểu ra sao. Ngoại trừ tiên thiên chi cảnh sau là bách kiếp cảnh, bách kiếp cảnh sau là hợp thiên cảnh bên ngoài, mắt khác đều không rõ ràng lắm, cho nên cái này thần hoàng cảnh càng là không biết. Được rồi, tiểu nói như vậy. Chúng ta cảnh giới phân chia theo tu luyện giả tầng dưới chốt nhất mà nói, là võ giả chi cảnh, lại về sau là hậu thiên chi cảnh, tiên thiên chi cảnh, bách kiếp cảnh, hợp thiên cảnh, địa vị, thiên vị, thần vương, thần hoàng, đợi tu vị đến thần hoàng về sau, chính là một cái thế giới khác tồn tại, về phần chỗ đó, là chúng ta chỗ không thể biết trước được rồi. Lão giả xem thần lâm có chút khó hiểu, chính là giải thích nói, cái kia thần hoàng cảnh là được. Võ phá hư không, đi hướng một cái thế giới khác. Thần lâm lẩm bẩm nói, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, cái này thần hoàng điện chủ nhân thực lực thậm chí có mạnh như thế, như vậy nói cách khác, thế giới kia người, thực lực có lẽ tại phía xa đại trên thế giới rồi. Hảo Hảo cố gắng lên, ta nguyên hóa dương công tu luyện đến mức tận cùng, ngươi cũng có thể có một ngày vũ phá hư không đấy." Lão giả nói. "Chương 121, một phần 10 tu luyện. Vũ phá hư không sao?" Thần Lâm có chút tự ước, chính mình liền thân nhân đều không có biện pháp bảo hộ, làm sao đàm võ phá? Tầng thứ nhất này nguyên khí nồng độ là ngoại giới gấp 10 lần, cho nên tu luyện có thể so với ngoại giới phải nhanh hơn gấp 10 lần, ở chỗ này tu luyện, ngươi mới có thể sớm hơn tiến hành đột phá. Dương Lão cười nói. Ân, ta tạ tiền bối dạy bảo. Bất quá, không biết tiền bối có thể có biện pháp cứu thanh lam. Hắn bị đại thế giới người đạt thương, tuy nhiên bị ta vô cùng dương chi khí chô không chế, nhưng là một mực hôn mê bất tỉnh, ta sợ. Thần lâm có chút lo lắng nói. Tiểu cô nương này. Lão giả mi giả nhũ một cái, vườn hẻ tay nhẹ nhàng xoa thiếu nữ cái chán, ánh sáng màu xanh khẽ động, chính là theo bàn tay xuất vào thanh lam chô mi tâm. Thần lâm một mực ở bên cạnh khẩn trương mà nhìn xem, cường như dương Lão như vậy, nếu như ngay cả hắn cũng không có cách nào. Cái kia chính mình chỉ có thể tùy vận may đi quý ra rồi, nhưng là cái kia thật sự đi được thông sao? Liền hắn đều có chút không nắm chắc, cho nên cứu Thanh Lam cũng chỉ có phương pháp này rồi. Một lát sau, Dương lão chậm rãi rút lui khai mở tay, chắp tay mà đứng xoay người hướng phía trước đi vài bước, lại bị thần lâm túm ở. Dương lão như thế nào đây? Thanh Lam nàng còn có cứu sao? Thần Lâm có chút lo lắng nói, "Đi theo ta." Dương lão không có chính diện trả lời, mà là đứng chắp tay, chậm rãi người nhẹ nhàng mà lên, thân thể lỗ mảng như tờ giấy, tựa hồ không có bất kỳ sức nặng mà bay tới một tòa cái giá đỡ bên cạnh. Đây là một cái giá sách, thượng diện để đặt lấy hơn 10 quyển sách tịch, sau đó Dương lão từ đó lấy ra một bản so sánh rách dưới và che kín cho bụi sách đưa cho Thần Lâm. Quyển sách này rất tàn phá, có thể nói so đan kinh còn muốn phá, đủ để nhìn ra hắn nguyên đại lâu xa, đã kinh không cách nào ngược dòng tìm hiểu rồi. Bất quá, trên đó viết vài cái chữ to lại làm cho Thần Lâm kinh ngạc kinh. Độc vương bản. Thần Lâm thì thào một câu, nháy mắt một cái không nháy mắt mà lại nhìn hướng mặt trời lão, tựa hồ có chút khó hiểu. Đã ngươi đã là một gã luyện dược sư, nên hiểu được một ít dược thảo cùng đan dược cách dùng rồi. Linh thảo không nhất định là đồ tốt, có linh thảo thậm chí còn bị dùng để làm độc dược dùng, mà cái này quý gia tự làm một cái trong số đó. Cái gì? Thần Lâm kinh ngạc cả kinh nói, hắn không nghĩ tới, luyện dược sư vậy mà còn có loại này bản lĩnh. Luyện chế độc dược, đây chính là có đội lẽ thường đó a? Bọn hắn lại nhưng lấy ra Thương Thiên hại lý. Quý gia vị trí địa thế so sánh của quái, bọn hắn bên kia khắp nơi đều là độc thảo, cho nên quý gia cũng là dùng chế độc lập nghiệp, cơ hồ toàn bộ đại thế giới chế độc ngành sản xuất đều quy bọn hắn quản. Dương Lão tiếp tục nói. Như vậy nói cách khác thanh lam trên người độc, Thần lâm lập tức mở ra độc vương bản, từng tờ một mà đi tìm lấy, cơ hồ trở mình lần toàn bộ bản tập, rồi mới từ cuối cùng vài trang tìm đến một loại độc tố. Loại độc tố này tính trạng cùng thanh lam trên người cơ hồ không sai biệt lắm, cũng làm cho hắn sơ bộ ngắt lời thanh lam tiểu là chúng loại độc chất này. Thân thảo thanh sơ tác thì hắc, lại cùng loại là một loại độc trùng, hội tiến vào trong cơ thể tiến hành sinh sôi nảy nở, dùng hạ độc chết nhân thể vi kết quả cuối cùng. Xem ra tiểu là cái này rồi. Bất quá tiểu nha đầu này cũng coi như phúc lớn mạng lớn, đụng phải trên đời đáng sợ nhất hỏa. Cực Dương Chi Hỏa, lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Dương lão nói: "Cái kia có không có biện pháp gì đi trừ thanh lam trong cơ thể độc tố?" Thần Lâm lo nghĩ nói: "Hắn cũng biết, chính mình Cực Dương Chi Hỏa có hạn, tuy nhiên có thể ức chế độc độc phát tác, nhưng làn liếm thử vô số lần, lại cũng không cách nào hoàn toàn đi trừ bọn hắn, đây cũng là cho nên thanh lam không có tỉnh lại nguyên nhân. Đã loại độc chất này dịch sanh ở quý gia, vậy bọn họ quý gia chúng quanh cũng khẳng định có chế độc linh ảo, cho nên điểm ấy ngươi không cần lo lắng, nhìn xem đằng sau một tờ là được." Dương lão cười nói: "Đằng sau một tờ" Thần lâm đem cái kia một tờ bay qua đi, cái này mới phát hiện mỗi một tờ nọc độc giới thiệu về sau đều có tương ứng giải độc linh đan. Vừa rồi hắn quá mức lo lắng, vậy mà không có phát hiện được ấy. Trên đó viết đan dược cũng ít khi thấy, có thể nói là tại đan kinh bên trên cũng là chưa từng gặp qua đấy. Bất quá độc vương bổn thượng lại kỹ càng giới thiệu luyện chế đan dược cần thiết đồ vật, dương hỏa, đứt ruột ăn, đòi mạng dịch, cái này ba dạng đồ đạc, nếu như phóng trên thế gian, tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, bởi vì cái này ba loại đồ đạc vô luận đặt ở cái đó ở bên trong đều là phi thường chí mạng đấy. Ngươi cần phải hiểu rõ rồi, dùng thực lực ngươi bây giờ đi quý ra, đơn giản là muốn chết. Đến lúc đó ta cũng sẽ không giúp ngươi. Dương Lão nói, ngươi không phải đã nói, cho dù buông tha cho chính mình, cũng đừng, không được, buông tha cho người khác, không phải sao? Thần Lâm kiên nghị mà nói, lần này ngược lại làm cho Dương Lão kinh ngạc kinh. Ta có nói qua sao? Dương Lão trắng rồi Thần Lâm một mắt, nhẹ chân khé động, thân hình lóe lên, nhưng lại lập tức biến mất, tại chỗ chỉ để lại Thần Lâm cùng Tử Hiên hai người. Xú Lão đầu, Tử Hiên hừ một câu, con mắt khé động có chút tạm đạm hao tổn tinh thần mà đối với thần lâm nói, ngươi thực sẽ đi đại thế giới sao? ta nghe các tộc trưởng nói, chỗ đó rất nguy hiểm. ta muốn đi, không chỉ có là vì thanh lam, mẹ ta cũng tại đó. khoảng cách một năm kỳ hạn còn có nửa năm, thời gian của ta không nhiều lắm rồi. thần lâm kiên nghị mà nói. dứt lời, thần lâm quay người hướng phía trong phòng xoay quanh mà đi. nơi này là thần hoàng điện tầng thứ nhất, trong đó ẩn chứa nguyên khí là ngoại giới 10 lần. nói cách khác ở chỗ này tốc độ tu luyện sẽ là ngoại giới gấp mười lần. chỉ là tại đây khắp nơi đều là giá sách, cũng không có chỗ thích hợp hắn tu luyện cho nên hơi có chút hao tổn tinh thần. Ừm. Trong lúc đó, Thần Lâm phát hiện ở sau lưng trên tường có một đạo môn, có chút nghi hoặc mà nhẹ nhàng đem hắn mở ra. Ngoài cửa là một mảnh tuyết trắng, không có bất kỳ biên giới, mênh ngông giống như là một mảnh tuyết trắng trắng như tuyết mặt đất tựa như rộng rãi bao la bắn át. Hoa tại đây lại quá. Từ Yên con mắt sáng ngời, còn chưa chờ Thần Lâm nói chuyện, chính là dẫn đầu chạy vội đi vào. "Này Tiểu Tâm." Thần Lâm kinh hô một tiếng, vừa bước vào trong đó, một đạo mạch nước ngầm chỉ một thoáng theo tứ phương tịch tới, cuốn bạo năng lượng loạn lưu như là từng thanh lưỡi dao bình thường thiết cắt tại làn da lên, dù là kiên, cố thần lâm trên cánh tay cũng là nhiều da một đạo vết chảy, cái này phong thật không ngờ đáng sợ, không là nguyên khí, a đau quá, tử yên tay cũng là bị trà sát một đau, máu tươi lưu lại, nàng không khỏi nhẹ linh một tiếng, mau đi ra, thần lâm kinh âm thanh nói, chợt tiến tới một bước, bàn tay lớn đem tử yên hộ trong lực, cùng lúc đó toàn thân tinh nguyên thăng cái bạo thể mà ra, siêu siêu siêu, lại là ba đạo vòi rồng tịch của tới, khủng bố năng lượng loạn lưu lại lần nữa trùng kích tại trên người của hắn, ba thanh kiếm phong vậy mà lại đang trên người của hắn để lại ba đạo vết thương máu tươi chảy ròng Thần lâm ẩn ẩn làm đau lại cũng nhìn xuống lập tức thuốc dục kim cương cháo một vòng tinh mang phía dưới quanh thân dương lên một đạo kim cháo chúng ta đi ra ngoài trước cái này về sau Thần lâm thật cũng không có lại thụ năng lượng tàn phá lúc này mới đem tử yên bình yên mà đưa ra không gian tiểu lâm tử về tới ra sách bên cạnh tử yên hồng thông lên mặt nhẹ ninh một tiếng tựa hồ có chút thẹn thùng lại không muốn buông ra cái này mập mờ tư thế giống như chặt chẽ mà ôm thân lâm eo ân thân lâm vốn là dừng một chút lúc này mới kịp phản ứng động tác của mình, vì vậy lập tức vung ra tay. Hừ, chết thần lâm. vốn đang thật vui vẻ đấy, chứng kiến cái này khẽ động làm tử yên khí mà thẳng giậm chân. Ta đi tu luyện rồi. thần lâm đắng chát cười cười, vì để tránh cho xấu hổ, lại một cước khóa nhập cái kia hoa bạch không gian chính giữa đi. này, ngươi không muốn sống nữa. tử yên vội la lên, thế nhưng mà rất nhanh, môn tu bị đóng lại rồi. từ một nơi bí mật gần đó, dương lão trôi nổi ở giữa không trung, đứng chắp tay, hai mắt hàm quang mà chằm chằm vào trong không gian từng cái tình huống. Thằng đến nhìn tới thần lâm tại trong không gian cùng năng lượng loạn lưu làm lấy chống lại thời điểm cái này mới chậm rãi gật gật đầu cười nhạt một tiếng nói lao chủ nhân lựa chọn hắn làm thần hoàng điện tân chủ nhân xem ra ngươi là chính xác đấy là cơ sơn mạch bên trong bởi vì thần lâm chạy thoát rồi thái thượng vô tình cơ hồ nhanh muốn điên rồi ai nói hắn vô tình là mọi người sẽ có thất tình lục dục đấy chỉ có điều muốn chọc giận hắn là khó càng thêm khó nhưng là bất hạnh chính là thần lâm tiểu là người này cho nên tại sinh khí về sau thái thượng vô tình mấy có lẽ đã đem thần lâm liệt vì chính mình hàng đầu giết người rồi Đương nhiên, cùng thái thượng vô tình bọn hắn một dạng chính là La thị đạo môn người đối với Thần Lâm Hận Cơ hồ đạt tới cực điểm. Một cái chuẩn môn, một trong đó viện trưởng lão đều đã bị chết ở tại trong tay của hắn, cái này không thể nghi ngờ tương đương với đang tại bọn hắn mặt sống sờ sờ quạt bọn hắn mấy cái bàn tay, loại này xỉ nhục lại để cho những bọn tiểu bối này đều ghi nhớ trong lòng ở bên trong, hơn nữa cũng là báo trở về nhà trong tộc. Lúc này thời điểm, toàn bộ rơi cơ sơn mạch thật giống như điên rồi giống như, cường giả như mây, theo nguyên bản trăm mười mấy tiên tiên cao thủ lập tức bạo tăng đến 300 người. Đương nhiên Những người này cơ hồ cũng là vì Long tượng bài mà đến, chỉ có điều trong đó còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là La thị đạo môn đột nhiên truyền ra lời nói đến, "Thần Lâm là ma đầu." Nếu như hắn đạt được Long tượng bài, cái này hiện thế nhất định sẽ đại loạn. Rất nhiều tông phái tiểu là như thế, chỉ nếu không có tai họa đến bọn hắn tông môn căn cơ, một ít lãnh đời cao thủ là tuyệt đối sẽ không đi ra đấy. Chỉ là, La thị đạo môn lời nói này, không thể nghi ngờ đã đâm trúng cái chết của bọn hắn môn. Nói dối. La thị đạo môn tuy nhiên tại hiện thế không tính mạnh nhất, nhưng là coi như là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Ai hội xuất ra một cái chính nhà mình đích cường giả thi thể đến dụ dỗ người khác, cho nên cơ hội là cùng một thời gian, tất cả đại tông phái cao thủ nhao nhao xuất động đến lạc cơ giữa núi non, cũng khiến cho cường giả số lượng càng ngày càng tăng. Thế nhưng mà ba ngày đến nay, cơ hội trở mình lần toàn bộ rơi cơ sơn mạch, lại đều không có nhìn thấy thần lâm người này, hắn thật giống như biến mất giống như đã mất đi bóng dáng. Đối với điểm này, sở hữu tất cả tu luyện giả cũng không sẽ được mà buông tha cho, mà chỉ biết chữ hàng lửa giận trong lòng. Đối với thần lâm hận càng lúc càng lớn. Thần lâm tại thần hoàng điện trong tu luyện cũng không biết ngoại giới biến hóa. Hoa bạch trong không gian, trăm dạng loạn lưu, từ vài dạng không trùng cho tới vài dạng lòng đất, cơ hồ toàn bộ không gian đều tràn ngập đáng sợ năng lượng loạn lưu. Cũng khó trách, gấp 10 lần nguyên khí mật độ, đối với người bình thường mà nói, thật sự là quá mức đáng sợ. Chỉ là, thần hoàng điện tầng thứ nhất, tương đương với tam nguyên hóa dương công tầng thứ nhất, đối với thần lâm mà nói, cái này đã sớm là nửa năm trước sự tình, cho nên hắn cũng không có cảm thấy bao nhiêu đáng sợ, tiến đến lâu rồi. Theo kim cương cháo tầng thứ 2 vật truyện, trong cơ thể tinh nguyên đều phát tán đến cơ bắp trong đó những cái tiếc như đao phong y hệ thể lưu cũng là lập tức bị chống đỡ chắn bên ngoài cơ thể. hô, trải qua không biết bao nhiêu thời gian, thần lâm chậm rãi theo trong khi tu luyện phục hồi tinh thần lại mở ra hai mắt, bao hàm lấy hẳn quang hai cái đồng tử đống nhiên xiết chặt, một cô đáng sợ ánh sao phá thể mà ra, thoáng chốc chui vào lăn mình quay cuồng loạn lưu chính giữa, cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ bất quá vẫn là quá chậm. Thần lâm thì thào một câu, sau đó lớn tiếng hỏi, dương lão, ta cái này một tu luyện đã qua đã bao lâu? hắn biết rõ chính mình tuy nhiên đã sớm thích tướng loại này tốc độ chạy nhưng là nhưng là trở ngại điều kiện quá tốt cũng là tham lam mà hấp thu mà quá nhiều rồi lúc này mới đến bây giờ mới chuẩn bị đi ra ân không nhiều lắm đại khái một tháng dương lão lạnh nhạt nói cái gì thần lâm kinh hãi có chút hoảng sợ mà nói ta một tháng ta một tháng một điểm cảnh giới đều không có nâng lên đi còn kém năm tháng a dương lão ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta giảng hắn có chút khóc không ra nước mắt một năm trị ước vốn đang có nửa năm hiện tại tính toán hắn ra một tháng này quả thực là quá lãng phí rồi hắn chẳng đi đánh đánh yêu thú lấy người đối chiến tiến bộ nhanh nhất. "Ách, kỳ thật tại đây tốc độ chạy là gấp 10 lần, cũng tiểu nói là, ngoại giới một ngày, nơi này là 10 ngày. Chưa 122, các ngươi chỉ là buổi luyện. 10 ngày." Thần Lâm kinh ngạc kinh, hắn cũng không có nghe nói qua loại chuyện này, ở đâu còn có đem thời gian lùi lại hay sao? "Ân, tầng thứ nhất thời gian lùi lại đại khái là 1 phần 10, tầng thứ hai là 1 phần 20, đến tầng thứ 3." Dương lão còn không có đem nói cho hết lời, đã thấy một đạo bóng đen đột nhiên theo trong không gian chạy vội mà ra, thẳng lên tầng thứ hai, chợt đắng chát cười cười, âm thầm nói: Cái này hài tử, người trẻ tuổi tựu là khí phủ. Đang nghe được Dương lão nói thời gian lùi lại quy luật, Thần Lâm thầm mắng thứ hai không có sớm cùng hắn giảng, nếu như như vậy tính bảng ra, cái kia ngoại giới một ngày, tại tầng thứ hai chính giữa tựu là 20 thiên, tầng thứ ba là 30 ngày. Tầng thứ chín tựu là 90 ngày. Thực mẹ nó như bước rồi. Thần Lâm cười hắc hắc, bước chân khẽ động, lập tức chui vào tầng thứ hai trong đó, cũng tựu cùng lúc đó, một cỗ phong phú mà đáng sợ thể lưu tấn manh tịch của tới, năng lượng cường đại phong bạo, thật giống như vòi rồng đồng dạng nô lên, cao hình thành vòng xoáy hình dạng cơ hồ đem trên mặt đất sở hữu tất cả tang vật đều mang tất cả mà bắt đầu chỉ là những cái kia đá vụn bị cuốn khởi thời điểm trong lúc đó bởi vì cường đại xé lực mà bị lập tức nghiền trở thành mảnh vỡ đủ để nhìn ra hắn lực lượng to lớn căn bản không phải tầng thứ nhất có khả năng so đấy loạn lưu rất cường như quả tầng thứ nhất được vinh dự là lưới đao cái kia nơi này chính là so lưới đao còn muốn sắc bén gấp 10 lần mũi nhọn hắn không hề dấu hiệu mà trải rộng lấy bất luận cái gì nơi hẻo lánh mặc dù ngươi hướng ở đâu trốn đều có thể cảm nhận được nó tại bên cạnh ngươi gào thét lên mặc dù thần lâm thúc giục kim cương cháo Nhưng là vẫn bị cạo ra không nhẹ đích tổn thương. Máu tươi chảy ròng, Thần Lâm vịn cánh tay, miệng lớn thở phì phò trên mặt đất chậm rãi đi đi lại lại lấy. Mới tiến vào đệ một phút đồng hồ tiểuu như vậy, làm sao đến tu hành? Đương nhiên, điều này cũng không có thể toàn bộ trách hắn, tuy nhiên bên này thời gian tốc độ chạy là 1 phần 20, nhưng là hắn nguyên khí mật độ, nhưng lại nguyên bản gấp 20, nói cách khác ở chỗ này tu hành, tốc độ kia là ngoại giới 400 lần. Loại này đáng sợ công tác thống kê, lại có ai có thể vượt đi qua? Chỉ sợ cũng chỉ có đem kim cương cháo luyện đến tầng thứ 3, mới có thể chống cự a. Đến đây đi. Vì mẫu thân, vì đại thế giới, Thần Lâm đột nhiên hét to một thanh âm, con người đen nhánh trong chợt lóe lên ánh mắt kiên nghị, hắn mạnh mà trừng mắt tức lực, trên người quần áo nhanh chóng bị xé nứt rồi, lộ ra tràn đầy cơ bắp lồng ngực. "Huyền." Tựa hồ cảm ứng được Thần Lâm quyết tâm, hai tầng trong không gian loạn lưu đột nhiên phát ra một tiếng nổ đùng thanh âm, như là sói đói giống như mạnh mà đập vào mặt. Thần Lâm tự nhiên biết rõ chính mình một khi bị nó tịch cuốn vào, không phải bị xé nứt không thể, chợt thúc dục lăng ba công, đem kim cương cháo tăng lên tới cực hạn về sau, thân hình khẽ động, bước nhanh mà nhượng bộ mở đi ra không thể không nói cái này. loạn lưu phong bạo tốc độ quả thực nhanh, bình thường tiên thiên cao thủ đều không có xử lý pháp đi thoát đi, cho nên một trước một sau, cả hai tức không có đem khoảng cách kéo đại, cũng không có đem khoảng cách thu nhỏ lại, một mực rằng coi tại không gian chính giữa. bọn hắn liều đích là nghị lực cùng trong cơ thể tinh nguyên ai đại điểm ấy, thần lâm là biết đến, mình vô luận như thế nào là liều bất quá loạn lưu phong bạo đấy, một khi trong cơ thể tinh nguyên tiêu hao hết tất, tự làm mình cái chết thời điểm, cho nên hắn đem sở hữu tất cả lực lượng đều thúc đến lăng ba công lên, mà đối với kim cương cháo tiêu hao, nhưng lại hạ xuống thấp nhất cả hai vốn tiểu cách xa nhau không xa, hơn nữa loạn lưu phong bạo càng lúc càng lớn, như lao cắt ý hệt đau đớn thoáng cái theo trên bờ vai truyền đến, thần lâm chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, một đạo miệng vết thương nhanh chóng tàng ra, lạnh lạnh miệng vết thương bị gió lạnh thổi phật lấy, càng phát ra liệt đau nhức. ta một đạo thân hình chính không ngừng mà run rẩy, suốt không sai biệt lắm thời gian muộn ngày, thần lâm đã nhận lấy cả đời chính giữa lớn nhất đau đớn, đây quả thực so tu luyện tam nguyên hóa dương công còn muốn đáng sợ, máu tươi cùng cứng lại vết máu pha tạp mà bao trùm toàn thân của hắn, vỡ ra miệng vết thương răng khắp nơi. Tại cực dương chi khí dưới tác dụng không ngừng mà chữa trị, sau đó lại là không ngừng mà vỡ ra. Cắn răng, hắn từng bước một mà đi thẳng về phía trước. Nhanh đến cực hạ sao? Trước khi hắn xa xa không nghĩ tới, tại đây lại có thể biết là như thế cất bước gian nan. Đến một giờ về sau, cơ hồ mỗi đi một bước, trên người tiểu sẽ vỡ ra một đường vết rách, đến bây giờ đầy người cao thấp, cơ hồ không có một khối tốt lành ra. Hai mắt đỏ thẫm nhìn xem xa xa loạn lưu phong nhận, thần lâm cuối cùng tại dừng bước, sau đó gian nan mà khống chế được thân thể, chậm rãi khuynh chân trên mặt đất. Hí. Vừa mới ngồi xuống, bởi vì miệng vết thương lôi kéo, hắn nhịn không được rút khẩu hơi lạnh. Tam Nguyên Hóa Dương Công, Kim Cương Cháo, Thần Lâm rút cuộc hiểu rõ, tiếp tục như vậy, cũng khẳng định không phải biện pháp, chẳng đem sở hữu tất cả tinh lực đặt ở Kim Cương Cháo bên trên. bất quá, loạn lưu cũng không có bởi vì Thần Lâm ngừng xuống mà dừng lại, ngược lại điên cuồng mà gào thét lên, nhanh chóng đem hắn bọc lại ở chính giữa, đáng sợ sẽ rách chi lực không nổi mà theo bốn phía truyền đến, điên cuồng lực lượng, như là một đầu mánh hổ ghé vào trên người của hắn, không nổi mà cắn xé hắn tự như. Kim Cương Cháo tầng thứ ba, Thần Lâm mạnh mà quát lên một tiếng lớn. Trong cơ thể đột nhiên nổ bắn ra một đạo kim mang, từng đợt gợn sóng tự trong cơ thể khuếch tán ra, thần lâm trên người nứt ra chậm rãi được chữa trị. Đón lấy, lưỡi dao gió lại lần nữa tới người, từng đạo tiểu lỗ hở lại một lần nữa xuất hiện. Máu tươi chảy ra, chỉ là mới đích miệng vết thương rõ ràng nếu so với cũ đích miệng vết thương muốn nhỏ hơn rất nhiều, hiển nhiên, thân thể của hắn cường độ đang không ngừng mà tăng cường. Theo tu luyện, vết thương trên người chậm rãi nhỏ đi, thẳng đến 3 canh giờ về sau, sắc bén lưỡi dao gió đã khó có thể đem ra của hắn cắt được. Thần lâm như trước đắm chìm tại trong khi tu luyện, hoàn toàn đem hết thể tạp niệm ném lại. Đúng vậy, hiểu được dùng thế đột phá, xem ra có hy vọng trở thành thần hoàng điện chủ nhân. Dương lão trầm rãi trôi nổi ở giữa không trung, mỉm cười lẩm bẩm nói: "Thời gian, từng phút từng giây mà đi qua, thần hoàng điện trong không ngày nào đêm, ước chừng đã qua 4 ngày, Thần Lâm thong thả tỉnh lại. Đem làm hắn mở hai mắt ra, đầu tiên quan tâm kỹ lư là thân thể của mình. Thần Lâm tối đầu hướng trên người nhìn thoáng qua, chỉ thấy toàn thân cao thấp làn da không sai biệt lắm đều khép lại rồi. Tại tinh nguyên tầm bổ xuống, trước khi miệng vết thương cùng vết sẹo đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà lại nhìn bốn phía luật lưu, cũng là đã nhỏ hơn không ít." không là đối với chính mình trở ngại đã ít đi không ít. Thần Lâm Vang có chút mừng rỡ mà giật giật thân thể, làn da bên trên kề cận vết máu cả khối cả miếng đất rất xuống. Sau đó tại lưỡi dao gió hạ hóa thành một phấn, hắn rơi lên cánh tay của mình nhìn nhìn, làn da mặt ngoài ngoại trừ chính thường màu vàng nhạt bên ngoài, còn nhiều da một loại tinh tế tỉ mỉ màu vàng. Tuy nhiên cái kia màu vàng rất cạn, nhưng là Thần Lâm biết rõ, đây là kim cương cháo tầng thứ ba trạng thái. Vậy mà một hơi đột phá đến tầng thứ ba, ta thân thể cường độ có lẽ đã không thua gì một cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ a. Thần Lâm một vòng lặng lẽ cười có chút treo cổ tự tử nói, ân, muốn hay không cho ngươi đến mấy cái thử xem. lúc này thời điểm, dương lão đã phù tại trong giữa không trung, chính mỉm cười mà đối với thần lâm nói, thử, như thế nào thử, thần lâm nghi hoặc mà hỏi thăm, cứ như vậy. dương lão cười hắc hắc, bàn tay lớn kéo một phát, cả cái thần hoàng điện đột nhiên du lên, một phương không gian vậy mà từ đó dạng nứt ra. sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên kích xạ mà đến, không, là bị tuấn bảo, thiên thiên đỉnh phong cao thủ, thần lâm kinh ngạc thoáng một phát. Một vòng ngưng trọng mà nhìn xem cái kia đột nhiên đến tiên tiên cao thủ, thứ hai bị tốn sau khi đi vào, chính là đặt mông té ngã trên đất, sờ soạng cả buổi đầu, mới phát hiện mình tại một cái địa phương xa lạ. Thần Lâm, ngươi nọ chậm rãi đứng lên, vừa vẫn còn buồn bực lấy, khi thấy sau lưng Thần Lâm đột nhiên xuất hiện, hắn vốn là cả kinh, sau giận dữ mà rút lui mấy mét, đem cùng Thần Lâm ở giữa khoảng cách kéo lớn rồi vài mét. Ném một cái tiên tiên đỉnh phong cao thủ cho ta, dương lão ngươi cũng quá keo kiệt đi à nha. Thần Lâm cau mày nói, nhưng trong lòng một vòng ngưng trọng, mặc dù mình từng giết qua mấy cái tiên tiên đỉnh phong cao thủ, Nhưng là cái kia cũng không có nghĩa là bọn hắn yếu, trái lại, có chút có chính mình siêu tuyệt chiến kỹ cùng pháp bảo đấy, cũng là rất cường hắn đấy. Trước tiêu diệt hắn, cái gì đều không cần lo cho." Dương Lão nói. Hắn là theo Thần Lâm Tinh Nguyên đối thoại đấy, cho nên hắn mà nói, cái này tiên tiên cao thủ là nghe không được đấy. "À, không nghĩ tới, Thần Lâm ngươi vậy mà trốn ở chỗ này, để cho chúng ta cực kỳ khó tìm a, mau đem long tượng bài giao ra đây, nếu không hôm nay cho ngươi chết." Cái kia tiên tiên cao thủ cười lạnh nói. "Hừ, ngươi chết trước a." Thần Lâm hừ lạnh một tiếng thật cũng không có đem bá vương thương tế ra ra, ngược lại tay không tức sát hướng phía trước vượt qua một bước dài, như như du long bộ pháp tăng thêm lại bình thường bất quá quyền phong, lại làm cho cái kia tiên thiên cao thủ kinh ngạc kinh, cũng là không dám đánh chính diện, ngược lại nghiêng người một bước, lui lại mấy bước. tuy nhiên hắn là tất cả không tin thần lâm có thực lực mạnh như vậy, nhưng là la thị đạo môn mà nói hắn cũng là không dám không tin, ma đầu, luôn ma đầu đấy, đồ vô dụng. thần lâm có chút khinh bỉ nhìn lướt qua thứ hai, lang ba công phía dưới, tốc độ căn bản không phải hắn loại này tiên thiên đỉnh phong người có khả năng so đấy. Cho nên thứ hai chỉ cảm thấy con mắt một hoa, trong con mắt bóng đen đột nhiên bị phóng đại, sau đó là nắm đấm, thân thể. Phanh một tiếng, Tiên Tiên cao thủ đã cảm thấy nặng ngàn cân ý hệt nắm đấm nện ở ngực, máu tươi mạnh mà cuồn bắn ra, thân thể thì là thẳng thẳng mà bay ngược đi ra ngoài. Thân Lâm phủi tay, ánh mắt mắt lẽ nhìn lại, cái kia Tiên Tiên đỉnh phong cao thủ, chết rồi. Hắc hắc không tệ, tại ta Nguyên hòa Dương công trong thế giới, không có có nhiều như vậy đẳng cấp hạn chế, chỉ có thực lực cường cùng yếu, không, có tu vị phân chia cao thấp. Cho ngươi thêm một cái. Dương lão có chút thỏa mãn mà cười ha ha bàn tay lớn kéo một phát, không gian lại là dạng nứt ra, sau đó một đạo bóng đen lại bị ném đi tiến đến. Hay, vẫn là Tiên Thiên đỉnh phong cảnh giới, bất quá cái này người Thần Lâm nhận thức, đúng là dịch ra gia chủ dịch thôi. Lúc trước Thần Lâm theo kinh thành đi ra, bị dịch thôi ngăn cản, hôm nay hữu cơ hội báo thù, hắn há lại sẽ không vui. Đem làm dịch thôi mới từ trên mặt đất bỏ lúc thức dậy, chính là chứng kiến vẻ mặt cười của Thần Lâm chính theo dõi hắn, không khỏi trong nội tâm giận dữ, nói, "Thần Lâm, ngươi vậy mà trốn ở chỗ này? Đi cho đi." Thần Lâm cười hắc, hắc. Thật cũng không có một lần nữa cho thứ hai bao nhiêu cơ hội, quyền phong di động, đầy trời quyền ảnh, căn bản không để cho dịch tôi bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Dịch tôi đã ở bờ vực, cái này thần lâm, lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Lúc trước còn không tin, nhưng là cái này một phát tay, hắn tin. Hôn đãn. Dịch tôi tức giận mắng một tiếng, âm vang một tiếng, ngón tay khẽ động, một thanh nhất phẩm pháp bảo đột nhiên ra khỏi vỏ, bị nắm trong tay, đáng sợ lưỡi dao nhanh chóng thiết cắt, cắt mà đến, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào thần lâm lực. Thế nhưng mà, cắt tại thần lâm lực thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác cùng cắt đầu hủ một dạng không có đi vào, thế nhưng mà cũng không có một giọt huyết đi ra, mà cái kia nhất phẩm pháp bảo hắn lại như thế nào dùng sức đều không nổ ra được rồi. Ấn cái này pháp bảo tuy nhiên kém một chút, bất quá chấp nhận điểm dùng vẫn là có thể đấy. Thần Lâm lúc này thời điểm nói ra một câu lại để cho Dịch Thôi thổ huyết mà nói, "Ngươi, vậy mà muốn cầm của ta thiên đao chạm?" Dịch Thôi giận tím mặt nói, vừa muốn đọ thủ, lại thấy một cái năm đấm nhanh chóng đập đi qua, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên mặt của hắn, ba một tiếng, Dịch Thôi chính là bay ngược đi ra ngoài. "Ngươi chỉ là tới làm ta bồi lui đấy?" trước một nghịch tiên giả vương thần lâm, ta, thần lâm những lời này nghe được dịch thôi khí mà sắp nổ phổi, thế nhưng mà, thần lâm vừa rồi chiêu đó đến tột cùng là cái gì? chính mình nhất phẩm pháp bảo tuy nhiên cơ bản, nhưng là bình thường tiên thiên cao thủ căn bản không tránh thoát, vì sao chém chúng còn không có chuyện? lại nhìn thần lâm, dịch thôi cái cầm đều nhanh muốn đến rơi xuống rồi, hắc hắc, thần lâm cười hắc hắc, nhẹ nhàng mà đem đại đao theo trong thân thể rút ra, đợi đến trôi đao đều ly khai thân thể về sau, thân thể vậy mà một chút sự tình đều không có, cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Ân, hôm nay đào chạm, ta đã muốn, đang cần mấy thứ tiện tay binh khí đây này. Thần lâm hít hít một cười, một tay lấy đại đao thu đi vào. Ba cái huynh đệ, ba cái pháp bảo, hôm nay đã có hai cái rồi, lại đi cầm một cái tới hẳn không phải là việc khó. Ngươi, đi chết. Dịch Thôi thật sự giận dữ rồi, bạo quát một tiếng, lòng bàn chân sinh phong, ngón tay khẽ động, một thanh đại đao thoát thể mà ra. Bất quá, đao này đã không phải là pháp bảo rồi, chỉ là bình thường binh khí mà thôi. Nhìn xem Mùa Vũ động lấy đại đao mà đến Dị Thôi, Thần lâm lông mày đầu nhảy lên, năm ngón tay nứt quyền. Đột nhiên đánh đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp cùng đại đao đụng vào nhau. Âm vang, lưỡi đao khẽ cong, sau đó đùng đùng, không dứt mà bể mảnh vỡ, mà thần lâm quyền phong cũng không có dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, như là nặng ngàn cân thạch giống như đã rơi vào lồng ngực của hắn. Phúc. đại phun một ngụm máu tươi, dịch thôi bước chân không nổi mà lui về, lại xem ngực, Nghiễm Nhiên đã ló vào. Muốn bắt ta đúng không? Lan người choáng nhà đi chết đi. Thần Lâm chửi ầm lên một tiếng, ngón tay khẽ động, thiên đao chảm đột nhiên bắt tay bắt đầu, một vòng lưỡi đao phía dưới, mạnh mà vùng chém mà đi. 3 Nhân thể đầu lâu nhất cứng rắn, ngạnh, nhưng là tại thần lâm cái này đại lực một giới đao, thiên đao chạng hào không cần tốn nhiều sức mà bổ vào dịch thôi đầu lâu ở bên trong, máu tươi bốn tung tóe, ốc vỡ toang, thoang cái nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ không gian. Thần lâm, ngươi giết nhà của chúng ta trưởng môn. Lúc này thời điểm, hai đạo thân ảnh đột nhiên bị để vào trong không gian, mà trong đó một người, đúng là dịch gia một cái tiên tiên cao thủ. Dịch gia trưởng môn bị giết, dịch gia người há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Trận con ngươi đảo một vòng, một vòng phẫn nộ sát ý phóng lên. Người nọ cũng mặc kệ thần lâm tu vị như thế nào, mạnh mà vung lên trường kiếm chính là lao đến. Hừ, không biết sống chết. Thần lâm hừ lạnh một tiếng, thiên đao chả bị gác ở trên cổ. Thứ hai tu vị mới tiên thiên sơ kỳ, giết loại người này, hắn căn bản không chi phí chút sức lực, cho nên chỉ là lăng không một trường, rất nhanh trường phong cũng không có bị thứ hai nhìn rõ ràng, cũng đã đánh vào lồng ngực của hắn. Phúc. Đại phun một ngụm máu tươi, cái kia người đột càng mà thẹn ngã trên đất, sắc mặt biến được đặc biệt tái nhợt. Thần lâm chạy đi đâu? Lúc này thời điểm, nguyên một đám không gian chấn động lập tức mở ra sau đó mấy đạo bóng đen đồng thời theo không gian bên ngoài chạy vội tiến đến. tại đệ liếc thấy đến thần lâm chính tay đâm mấy đại tiên thiên cao thủ thời điểm không khỏi toát ra đáng sợ sát khí, vừa dứt mà tiểu lao đến. dương lão ngươi đây là muốn ta chết ta? thần lâm có chút cả giận nói. dùng một cái người địch ba đại tiên thiên cao thủ, hắn như thế nào đánh? cho dù lại biến thái cũng sẽ không như vậy đi. huống chi ba người này đều là tiên thiên đỉnh phong. hắc hắc, ta đây không phải đang giúp ngươi sao? dương lão cười hắc hắc, tiếp tục ngón tay vung lên, một đạo không gian chấn động xuống lại là một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ bị thả tiền đến ta thần lâm trong nội tâm chửi gầm lên một tiếng nhưng là quay mắt về phía đập vào mặt cao thủ hắn không chút nào dám lãnh đạm ngược lại ma sát bắt tay vào làm bên trong đích đại đao một vòng tinh nguyên phía dưới liệt diễm theo lưới đao bên trên hừng hực tiêu đốt mà lên màu bạc trôi đao lập tức trở nên hỏa hồng hỏa hồng đấy xem ra hay vẫn là bá vương thương nhất hợp thích thần lâm trong nội tâm khẽ động đem thiên đao chạm đổi thành bá vương thương âm vang một tiếng thương ảnh khẽ động mạnh mà hướng phía trước đâm tới lợi hại mũi nhọn đại khai đại hợp Hoàn toàn không để ý kịp thời, Phương có bao nhiêu người? Tại Thần Lâm trong nội tâm chỉ có chiến. Những người này đều là muốn hắn mệnh người, giết bọn chúng đi lại có làm sao? Giết Thần Lâm, bằng không thì cái này hiện thế thật đúng là trở thành thiên hạ của hắn rồi. Một cái La Thị Đạo môn tiên tiên cao thủ giận dữ nói, thân hình khẽ động, đáng sợ khí lang theo trường kiếm trong tay tấn mạnh đâm ra, lại là một loại nhất phẩm pháp bảo. Không hổ là mấy đại tu luyện giới gia tộc, xem ra trên người tài bảo không ít ta. Thần Lâm hai mắt tỏa sáng, cười ha ha một tiếng, các ngươi muốn cướp ta đồ đạc, ta chưa hết đoạt các ngươi. ầm vang. Kim loại ở giữa tiếng va đập ông nhưng vang lên, quang triệt lấy cái này toàn bộ màu trắng không gian, sau đó một đạo hùng hậu sóng năng lượng động từ đó tản ra, bốn người nhao nhao rút lui mấy bước, dùng trong tay binh khí chống đỡ phía sau mới đưa thân thể ổn định. Đang nhìn Thần Lâm, cũng là ngược lại lui lại mấy bước. Bất quá bởi vì Kim Cương cháo tu luyện đến tầng thứ ba, thân thể của hắn mềm dẻo độ cùng độ cứng cũng là tăng lên mấy lần không đớt, những này tổn thương với hắn mà nói, căn bản là trong nháy mắt có thể khôi phục sự tình, chỗ dùng Thần Lâm ổn định thân thể về sau, khóe miệng nở ra, ngược lại cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Bá Vương Thương nô lên, cao một chuyến, một cổ đáng sợ liệt diễm phía dưới, ngón tay khẽ động, thương ảnh lập tức đánh ra. Bá Vương cựu Tự Quyết, liệt. Lớn tiếng vừa quát, Bá Vương cựu Tự Quyết bên trong đích đệ nhất chữ bị nhanh chóng đánh ra, cơ hồ tại cùng một thời gian, ầm ầm một tiếng, bốn đại tiên thiên đỉnh phong cao thủ bị một đạo năng lượng trô đánh trúng, sau đó đại phun một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh đến bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, sau đó lại đổ phun ra một ngụm máu tươi. Cường. Thân lâm một vòng bá vương thương, trong nội tâm đối với cái này Bá Vương Cửu Tự Quyết càng ngày càng có hảo cảm rồi. Loại này chiến kỹ, quả thực là nghịch thiên tồn tại. Không đi nói hắn tinh nguyên tiêu hao, băng và uy lực điểm này cũng đủ để chống đỡ được một cái tiên tiên đại viên mãn cao thủ. Mà bốn người này thì như thế nào là đối thủ của hắn? Đi chết đi! Thần lâm cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc chỗ trống, thân thể khép động, chính là vung trường thương nhanh chóng hướng phía một cái tu luyện cao thủ chém tới. Thần lâm, ngươi cái xuất sinh, giết người không chớp mắt đại ma đầu. Một cái la thị đạo môn tu luyện cao thủ phim mài nổ một bãi nước miếng nước bọt trên mặt đất. Bất quá hắn vừa mới dứt lời, giang giác một tiếng. Trường thương chính là đã trước đâm vào cổ của hắn, máu tươi theo bà vương thương chảy ròng, cũng lập tức bị buốt hơi rồi. Lần này thấy mặt khác ba đại tiên thiên cao thủ chấn kinh rồi thoáng một phát, sắc mặt tái nhợt mà ngẩn người. Các ngươi cũng cho ta đi. Thần lâm đột nhiên đang muốn động thủ giết hắn đám bọn chúng thời điểm, trong con ngươi đột nhiên chợt lóe lên một đạo sát khí, vẻ này lệ khí phảng phất tràn ngập hắn cả người giống như không cách nào khống chế mà muốn bức bách hắn đi giết người. Ta, đây là làm sao vậy? Thần lâm thì thào một câu, con ngươi đảo một vòng không chuyển mà trầm trầm vào hai cái tràn đầy huyết tinh tay, có chút bàng hoàng lại có chút chờ mong. Giết, có phải không giết? Bọn họ là muốn muốn giết mình người, nếu như mình cũng muốn giết bọn hắn, chẳng phải là theo chân bọn họ đồng dạng, là sát nhân ma vương sao? Người cái đại ma đầu, giết hắn đi. Chứng kiến thần lâm dừng một chút, một cái tiên thiên cao thủ đột nhiên nhổ thân mà lên, vung mạnh khởi một thanh trường kiếm tử là hướng phía thần lâm bên này đâm tới. Thần lâm, không gian bên ngoài, chứng kiến cái này bức tràng diện tử yên quĩnh lên la lớn. Âm vang, trường kiếm đâm vào bộ ngực, tựu cùng đâm đến đậu hủ ở bên trong tựa như, căn bản không có có cảm giác gì. Nhưng là Thần Lâm cũng không có cái gì cảm giác, hắn chỉ biết mình cơ bắp sóng đông đúc đít, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia tiên thiên cao thủ, thấy sau người kinh ngạc kinh, lại sợ trắng váng. cái này làm sao có thể, đâm đến trái tim còn chưa có chết, hắn là quỷ, là quỷ, hai người khác thảm thiết mà hét to một tiếng, bước chân một động, nhanh chóng hướng phía không gian bên ngoài chạy đi, mà cuối cùng chính là cái người kia, lại bởi vì trường kiếm đâm vào thần Lâm lực, so hai người khác muốn chậm một chút, khi thấy thần Lâm cái kia tràn đầy màu đỏ tươi hai cái đồng tử về sau, không khỏi giật mình nhưng lại biến. Bối rối mà chuẩn bị trốn xuyên lấy. Pháp thử. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, sau đó đau xót, máu tươi đột nhiên từ sau lưng vắt, nổ bắn ra mà ra, cước bộ của hắn dừng một chút, lúc này mới ngã sấp xuống trên mặt đất. Chết rồi. Hắn là quỷ. Vừa chạy đi hai người kia xuyên thấu qua ánh mắt xéo qua, thấy được chết thảm cái này tiên tiên cao thủ, không khỏi càng thêm sợ hãi rồi, vì vậy thoảng cái chạy thoát đi ra ngoài. Mà không gian là tốt rồi như vi bọn hắn rộng mở đại môn tựa như, tại bọn hắn sắp đến biên giới thời điểm đột nhiên mở ra một đường vết rách, thả bọn họ đi ra ngoài rồi. Tại sao phải thả bọn họ đi? Thần Lâm nghi hoặc mà hỏi thăm, chỉ là cảm thấy cái này tên tuổi không tệ, hồn thế ma vương thần Lâm, ha ha. Dương lão cười ha ha một tiếng nói, thần Lâm cũng không có phản bác, mà là ổn định quyết tâm thần, đối với chính mình trong mắt cái kia cổ giết chóc chi khí thu liêm thoáng một phát, cái này mới trở lại tự nhiên bên người. Hát hát, lão chủ nhân, ngươi tuyển người coi như không tệ, định lực rất đủ, chỉ có điều, nhập ma chỉ là chuyện sớm hay muộn, có lẽ có một ngày, hắn thực có thể trở thành ngươi suy nghĩ muốn đấy. Dương lão từ một nơi bí mật gần đó cười hắt hắt nói. Ta là làm sao vậy? Đem sát lục chi khí thu liễm về sau, thần lâm lại lại lần nữa lâm vào trong trầm tư, vừa rồi hắn khắc sâu cảm nhận được tự bản thân bên trên cái kia cổ sát lục chi khí, là bực nào đáng sợ, tiểu ngay cả mình đều kinh hại đến, đến rồi. Thế nhưng mà, dù vậy, hắn ý nguyên không cách nào khống chế chính mình, tại một khắc này, trong đầu sở hữu tất cả từ chỉ có một cái, sắt. Bất luận cái gì ngăn cản tại trước chân người, đều phải chết. Bất luận cái gì lân ta, nhục ta, muốn người muốn giết ta, đều phải chết. Khó đạo chính mình thật sự đã trở thành một cái sát nhân ma vương sao. thần lâm nhanh đi cứu Thanh Lam tỷ tỷ a thời gian lâu rồi, Tiểu Thực không còn kịp rồi. Tử Yên nói, nàng biết rõ Thần Lâm đối với Thanh Lam yêu là bực nào sâu, là mình chỗ không cách nào thay thế đấy, cho nên coi như mình lại tùy hứng, cũng không muốn muốn nhìn thấy chính mình ưa thích nam nhân hội bởi vì yêu mà không vui. Thanh Lam làm sao vậy? Thần Lâm từ đó nghe ra mặt khác một phiên ý tứ, nàng, Tử Yên cũng không có đem lời nói nói tiếp, mà là lập tức tún ở Thần Lâm tay, chính là hướng phía Thanh Lam chỗ nằm gian phòng chạy đi. Mà tại đó, Thanh Lam tuy nhiên y nguyên bình nằm ở trên giường, thập phân an tưởng nhưng là tại cổ của nàng chỗ, tay chân chỗ, từng giọt không nhỏ hắc khí tại làn da bên trong chạy lấy, hơn nữa theo thời gian gia tăng ngày càng nhiều, thậm chí liền trắng nón làn da mặt ngoài đều biến được ngâm đen lên. bên ngoài rừng rậm, hai đạo chật vật thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, sau đó rơi xuống đất, thẳng đến rơi xuống đất mới miệng lớn thở phì phò. tìm được thần lâm rồi hả? thái thượng vô tình phù ở giữa không trung, Sắc mặt lạnh lùng mà chừng hướng phía dưới phương hai người, trong mắt đột nhiên chợt lóe lên nhất đạo tinh mang. hắn, hắn xuất hiện, hôn thế ma vương, thật sự trở thành nghịch thiên giả. Hai người kia vô cùng phân chân lấy thân thể, tựa hồ không dám nhìn thẳng Thái thượng vô tình, nhưng là thực chất bên trong cái kia cổ kinh hãi, nhưng lại làm cho bọn họ ngăn không được mà run rẩy, thậm chí không nấc lời âm, đều lộ ra đặc biệt khẩn khan. Chương 124, quả nhiên đại thủ bút. Cái gì? Cho dù vô tình Thái thượng vô tình, sắc mặt cũng trở nên đặc biệt khó coi, chẳng lẽ truyền thuyết thật sự? Những này hiện thế người, bọn hắn thì như thế nào sẽ biết long tượng bài bí mật? Đáp án rất đơn giản, là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, đạt được long tượng bài người, e rằng cùng thực lực, hắn có thể tung hoành tứ hải có thể phiên giang đảo hải cường giả như rừng trong thế giới duy long tượng bài người cầm được vi tôn cho nên bất luận cái gì muốn muốn thực lực cường đại người đều dùng tìm kiếm long tượng bài làm mục tiêu mà truyền thuyết này chỉ là truyền thuyết đến tuột cùng là thật là giả cũng không có kết luận cho tới hôm nay long tượng bài xuất thế bọn hắn mới kết luận truyền thuyết này tin cậy tính chỉ là truyền thuyết còn có mặt khác một tầng ý tứ cái kia chính là long tượng bài đoạt huy chương sẽ trở thành thế gian một đời nghịch thiên giả bởi vì long tượng bài trong đó nghe đồn phong ấn lấy thế gian đáng sợ nhất một người nghịch tiên giả hổ vách người đang tìm cầu thiên đạo thời điểm, hoặc cô động thể chất, hoặc tẩy thủy xương ống chân, dùng thiên địa chi khí ngưng tại thân thể, dùng đạt tới rèn luyện hiệu quả. đạo này bản vi người tiên, tu luyện bản vi nghịch thiên chi đạo, mọi người thông qua một lần lại một lần rèn luyện cùng cường hóa, đến một lần lại một lần mà đột phá mình cực hạn, dùng đạt tới trong thiên địa chỗ không cho cảnh giới. lúc kia tu luyện người sẽ gặp đột phá thiên địa chi đạo, truy cầu trường sinh, hoặc tôn hoặc vương, coi là thiên cực. mang nghịch thiên giả lại khác nhau rất lớn, hắn cùng với bất luận cái gì tu luyện giả đều bất đồng chính là, hắn không vì người văn vừa lễ trối trói buộc là siêu hổ thường nhân tồn tại, mà người bình thường xưng là nghịch thiên giả, cái này người tiêu thật sự không thể để lại. Thái thượng vô tình nói khẽ, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một cỗ giết ý, lập tức cái kia sát ý bị đều thu liễm, mà chuyển biến thành chính là đáng sợ uy áp. Thanh Lam, Thanh Lam, thân lâm một mực tại hò hét lấy, một mực run lấy Thanh Lam thân thể, nhưng là thứ hai vẫn không có tỉnh ra, thấy hắn càng thêm lo nghĩ rồi. Chính mình thử qua vô số lần cực dương chi khí, nhưng là đối với tái phát ngọc độc, hắn căn bản bó tay chịu chói, đánh chết một lần, bọn hắn tái phát thời gian ngắn hơn. Hơn nữa càng lợi hại, thấy hắn cơ hồ không có cách nào rồi. Dương lão, ngươi còn có hay không cái gì biện pháp?" Thần Lâm lo lắng nói. Hắn sợ hãi, chính mình còn chưa tới đại thế giới, Thanh Lam sẽ cách mình mà đi rồi. Biện pháp chỉ có một, kiểu làm mau chóng chạy tới đại thế giới. Bất quá ta sợ nàng chống không đến lâu như vậy." Dương lão suy nghĩ một chút nói. "Dương lão, nhanh nghĩ biện pháp." Thần Lâm nghe xong, càng thêm lo lắng nói. "Về phần như vậy giảm bớt nàng độc tố lời mà nói, ta ngược lại còn có một biện pháp, cái kia chính là đan dược." Thần Hoàng điện bên này có rất nhiều dược bản bên trong giải độc linh đan rất nhiều, ngươi có thể đi tìm tìm. Ta nhớ được chỉ loại độc chất này đan dược giống như gọi cái gì kia mà. Dương lão lời còn chưa nói hết, thần lâm vèo một tiếng chính là chạy vội tới thần hoàng điện hai tầng. nếu như có thể, hắn hay vẫn là muốn đi tầng thứ ba, tầng thứ tư đấy. bởi vì chỗ đó tuy nhiên diện tích nhỏ, nhưng là nội dung chịu định viễn so trước hai tầng tinh tích. chỉ tiếc chính mình ta nguyên hóa dương công mới luyện đến tầng thứ hai, bất quá tại đây trong tầng thứ hai, tăng thư cũng không phải nhiều. tuy nhiên bên trong chiến kỹ, công pháp đều xa tại bên ngoài tông phái vốn có phía trên nhưng lại đều bị thần lâm qua loa vứt bỏ tìm kiếm một hồi thần lâm rốt cuộc tìm được lần trước cái kia bản độc vương bản độc vương bản trong ghi lại đại bộ phận đều là độc dược chế lấy không qua cũng có một phần ghi lại chính là giải độc linh đan quanh bên trong cái chủng loại kia bách độc đan cũng đủ để giải trừ lấy ngàn mà tính độc tố chỉ là bách diệp căn la lâm dịch độc lấy thượng diện nguyên một đám lạ lâm chữ thần lâm lông mày không khỏi nhíu lại hiện tại nghĩ lại đã có phương thuốc nhưng là linh thảo tài nguyên lại đi nơi nào tìm hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là hậu gấp ai Dương lão chậm rãi phiêu lạc đến thần lâm sau lưng, thở dài nói, sau đó dùng ngón tay chỉ thần hoàng điện nội đường nói, đi theo ta. Theo sát tại Dương lão thân về sau, thần lâm đã đi nửa canh giờ, rốt cục đi ra thần hoàng điện, đến hậu viện. Bất quá, hậu viện trang cảnh lại làm cho hắn ngây ra như phốc mà sững sờ ở này ở bên trong. Phóng Nhãn nhìn qua đi, đó là một cái vườn, chỉ có điều cùng mặt khác bất đồng chính là, cái này vườn rất lớn, chừng mấy ngàn dặm chi rộng, không chỉ như thế, thượng diện còn gieo trồng lấy đủ loại kiệu dáng linh thảo. Bạch Linh tán, luôn sả thanh. Thần Lâm cơ hồ đem chính mình chỗ nhận thức linh thảo đọc một lần, tại vơ vét phía dưới, hắn kinh ngạc phát hiện những vật kia ở chỗ này vậy mà đều có thể tìm được, hơn nữa còn là từng mảnh từng mảnh đấy. Không sai à, những điều này đều là lão chủ nhân lưu lại đấy, hắn đưa gieo trồng một ít linh thảo, hơn nữa cũng đặc phái ta đến xem quan. Cái này không, lão chủ nhân sau khi đi cũng đều là ta ở chỗ này dốc lòng chăm sóc. Dương Lão cười nói, cái này, tại đây nhiều đến bao nhiêu? Thần Lâm lăng nói, ân, đại khái mười dặm à, hiện thế có thể tìm được linh thảo tại đây đều có coi như là đại thế giới tìm không thấy linh thảo, ta tại đây cũng có. bất quá cái này chút ít linh thảo đều là đối với tu luyện a thân thể có trợ giúp đấy. đối với những cái kia hại người linh thảo ta đến không có cẩn thận đi gieo trồng, cho nên thanh lam đầu dương lão nói đến đây thật cũng không có tái mở miệng nói tiếp. không có việc gì, đa tạ dương lão, ngài giúp ta nhiều như vậy, tiểu tử cũng không có cái gì đồ đạc có thể để báo đáp ngươi. thần lâm cười khổ nói, ân, đã với tư cách tương lai thần hoàng điện chủ nhân, những vật này vốn là ứng nên quý ngươi. chỉ là muốn thật sự lại để cho thần hoàng điện vi ngươi rộng mở đại môn còn cần cố gắng của ngươi. Thần ta biết rồi." Thần Lâm nhẹ gật đầu, chính là một đầu đâm vào cái này một mảnh linh thảo viên chính giữa. Luyện đan một đường, hắn mấy có lẽ đã có thể luyện chế bình thường nhị phẩm đan dược, mà đối với loại này bình thường nhất nhị phẩm đan dược bách độc đan mà nói, hắn cũng là hạ bút thành văn sự tình, cho nên đang tìm đến ba loại cần thiết linh thảo về sau, hắn chính là rất nhanh hãy tiến vào luyện đan chính giữa. Hồi lâu không có luyện đan, Thần Lâm lộ ra thủ pháp có chút lạnh nhạt, bất quá vẫn không có thất bại, ngược lại bởi vì linh hồn lực tăng trưởng luyện đan sự tình càng là nước chảy thành sông. Một canh giờ về sau, một khỏa hỏa hồng bách độc đan chính là thành công ra lò nhanh cho thanh lam an bảo thần lâm lo lắng mà đem luyện tốt bách độc đan cho thanh lam an bảo tại sao khi thấy người sắc mặt chậm rãi hồng nhuận hơn phất mà bắt đầu tóm khởi tâm cũng là rốt cục để xuống lúc này thời điểm thanh lam trên người nọc độc cũng là chậm rãi bị rút đi hơn phân nửa mà ngay cả còn sót lại mà nọc độc tại sao nửa canh giờ rốt cục đã đi ra thân thể hóa làm một gành hắt thủy theo làn da chảy ra tích rơi trên mặt đất lập tức đã hòa tan bất quá thần lâm minh mạch đây chẳng qua là cái trị phần ngọn không trưởng trị bản phương pháp xử lý chỉ có sớm ngày đến đại thế giới mới có thể tìm được giải cứu thanh lam phương pháp. Chúng ta đây nhanh đi đại thế giới a." Từ Yên nói. "Không, còn có một việc muốn làm." Thần Lâm chém đinh chắn sắt nói. "Chuyện gì?" Từ Yên hổ nghi mà hỏi thăm. "Thực lực của các ngươi." Thần Lâm dứt lời, lại là một đầu chôn vào dược viên chính giữa. Tuy nói đi đại thế giới lửa xém lông mày, nhưng là hôm nay càng quan trọng hơn, không thể nghi ngờ là bản thân thực lực mới là chính yếu nhất đấy, hơn nữa không chỉ như thế, nếu như không có một cái nào thế lực, chính mình lẻ loi một mình tiến về trước đại thế giới cũng là rất nguy hiểm đấy, cho nên đối với thế cục hôm nay mà nói, tốt nhất phương pháp tiểu là võ thuật lực mở rộng. Thánh Vương Đan, Thần Lâm tại Đan Kinh trong đã tìm được một loại có thể tại Tiên Thiên Chi Cảnh nhanh chóng đề cao tu vị Đan Dược về sau, chính là bắt đầu vơ vét khởi hắn cần thiết Linh Thảo đến. Đối với Thánh Vương Đan, nói hắn là một loại nhị phẩm trung đẳng Đan Dược cũng không đủ, bởi vì bình thường loại Đan Dược này ẩn chứa Thiên Địa Nguyên Khí là cực kỳ đáng sợ đấy, nó phải Vi Tu luyện giả cung cấp đột phá cảnh giới cần thiết Nguyên Khí không thể, mà có cái này trùng, trùng cường đại Nguyên Khí Linh Thảo cũng không nhiều. Bất quá may mắn. Tại đây thần hoàng dược viên ở trong các loại linh thảo dược dỡ muôn màu, tùy tiện tìm mấy chỗ đã tìm được một mảng lớn, đây cũng là thần lâm vui mừng đấy. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là, tại đây thời gian tốc độ chạy là 21. Nói cách khác, vốn cần đã qua một năm luyện chế đan dược đấy, hôm nay chỉ cần hơn 10 ngày là được, cũng sâu sắc thấp xuống luyện đan thời gian. Nghĩ xong, thần lâm khoanh chân tại thần hoàng điện trong tầng thứ 2, đem chọn lựa tốt linh thảo để đặt ở một bên, một tay vừa nhấc linh hồn lực phía dưới, vài quặng màu xanh linh thảo chậm rãi phủ tại trong giữa không trung, sau đó theo lấy ngón tay của hắn sự trợ mà làm lấy đủ loại kiểu dáng xử lý. Bởi vì linh hồn lực trên phạm vi lớn tăng lên, Thần Lâm cũng không lo lắng cho mình hội bởi vì linh hồn lực tiêu hao quá nhiều mà thể lực chống đỡ hết nổi, ngược lại lớn mật mà vận dụng lấy, một lát tầm đó, vài cọng so sánh đơn giản linh thảo chính là bị xử lý mà sạch sẽ, vài giọt màu xanh nước thuốc bởi vì linh thảo lột ra mà lơ lửng đi ra. Thần Lâm mỗi làm một bước đều thập phần mảnh tâm, bởi vì luyện đan một đường, một khi hơi có sai lầm, sẽ tất cả mất hết. Bất quá, cái này nhị phẩm trung đẳng đan dược cũng có chút bất phàm, so về sơ đẳng đan dược mà nói, hắn độ khó to lớn quả thực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, điều này cũng làm cho Thần Lâm tại làm bước thứ 2 thời điểm thoáng có chút cau mày. Trong lúc đó, một tiếng tiếng nổ mạnh theo màu trắng trong không gian vang lên, một cuộn khói đặc xoay quanh trên xuống, theo gió thổi mà tiêu tán về sau, Thần Lâm lộ ra một bộ bị đốt cháy tựa như bộ dáng, ở bên ngoài nhìn xem Tử Yên không khỏi phốc ga cười cười. Lại đến, không để ý đến Tử Yên, Thần Lâm cũng không có nhục trí, lịch quát một tiếng giống, đem thứ 2 phần linh thảo lấy đi ra, sau đó tiếp tục lấy bước đầu tiên tinh luyện. Lần lượt thất bại, cũng không phải nói Thần Lâm luyện đan kỹ thuật không thuần thục chỉ có thể nói loại đan dược này độ khó, quả thực so thông linh đan còn muốn khốn khó. bất quá theo 9 lần thất bại, lần thứ 10 thành công vượt qua bước thứ 2 về sau, thần lâm khẽ miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. thành công, đã đến gần. thiếu chủ nhân thiên phú quả nhiên không tệ, xem ra có kế thừa lao chủ nhân hy vọng a. vớt hoa bạch trong dâu, dương lão ở một bên thỏa mãn gật đầu nói. dứt lời, hắn cũng không nhìn nữa hướng thần lâm, mà là chuẩn bị đã đi ra. tiểu đem làm hắn vừa rời đi không lâu, một tiếng tiếng ầm vang đột nhiên vang lên, chỉ thấy sau lưng cái kia hoa bạch trong không gian một đám khói xanh từ từ bay lên, mà trên mặt đất, bàn trên mặt đất thần lâm hoàn hồ thoáng một phát, rơi trong tay thánh vương đan vui mừng nói, rốt cục hoàn thành. Dương Lão vốn là kinh ngạc thoáng một phát, sau thỏa mãn gật gật đầu, vừa định dưới đáy lòng khoa trương lấy cái gì, lại nghe được thần lâm đột nhiên toát ra một câu lại để cho hắn thổ huyết mà nói, lại luyện chế cái hơn mười khỏa, tiêu đủ rồi. quả nhiên đại thủ buda, ai, lại là một cái xa xỉ gia hỏa. Dương Lão thở dài thoáng một phát, cũng không để ý tới nữa thần lâm. chương một thế giới chi môn. một tháng qua. Thần Lâm cũng không có từ cái không gian này trong ly khai qua, trái lại, vừa so sánh với gấp 20 vận tốc với hắn mà nói là tốt nhất chỗ tu luyện. Không chỉ như thế, luyện đan cũng thành hắn một tháng này đến chiếm dụng thời gian lâu nhất động tác. Một tháng tương đương với ngoại giới một ngày rưỡi. Ngày hôm nay nửa ở trong, cơ hồ sở hữu tất cả tu luyện giả đều muốn điên cuồng. Lúc trước theo thần hoàng điện trong chạy đi cái kia hai cái tiên tiên chi cảnh cao thủ lại muốn theo đi nơi nào tìm thần Lâm. Dẫn đường cả buổi cũng không có tìm được bọn hắn lúc trước chỗ tìm địa phương, cũng là bị thái thượng vô tình phun ra một hồi. đương nhiên, siêu tầm hay vẫn là sẽ tiếp tục đấy, chỉ có điều đem làm đến một tháng sau, bọn hắn không tiếp tục phát hiện gì về sau. trong nội tâm âm thầm đã có một cái ý niệm trong đầu, cái này thần lâm, có thể hay không đã chạy đi rồi hả? trời đất bao la, cái này hiện thế là bực nào đại, bọn hắn lại muốn đi hướng ở đâu tìm? cho nên tại một tháng sau, cơ hồ tất cả mọi người thối lui ra khỏi lạc cơ sơn mạch. đương nhiên, mặc dù bọn hắn ly khai, hiện thế tu luyện giới các đại môn phái y nguyên hay, vẫn là sẽ tiếp tục tìm kiếm thần lâm đấy, bởi vì long tự bài mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. chỉ có điều bọn hắn thật không ngờ chính là trong một tháng này chuyện đó xảy ra thật sự là rất nhiều nhiều nữa chỉ là trước một cái cả bội thời gian thần lâm tu luyện chế ra gần tám khỏa thánh vương đan cho tử yên bọn hắn phục dụng về phần đằng sau hơn nửa tháng thần lâm thì là dùng tại tìm kiếm đại thế giới cửa vào bên trên đem gần trăm dặm đối với có được thần hoàng điện thần lâm mà nói chỉ là nhấc chân sự tình cho nên đã có tấm bia đá về sau hắn rất nhanh đã tìm được đại thế giới cửa vào đây là một đống lộn xộn thạch chống chất ngoại trừ hai bên có hai cái nô lên không nhiều lắm tiểu gò núi bên ngoài tại đây không có bất kỳ tân trang thật nhỏ cửa vào ngược lại bị lộn xộn cỏ dại nơi bao bọc nếu như không phải tấm bia đá chỉ dẫn nói là ở chỗ này, hắn cơ hồ hội rơi lên bước bỏ lỡ. nhìn qua trước mắt không chút nào thu hút thạch chống chất, thần lâm lông mày nhíu lại, trong lòng có chút hoài nghi, điều này chẳng lẽ tựa là tiến vào đại thế giới phải qua lộ? Chỉ sợ là người cũng sẽ không quá nhiều chú ý a. bất quá, đã đại thế giới là như thế thần bí, muốn đi vào trong đó nhất định là thập phần khó khăn đấy, cho nên thần lâm cũng là có chút đã tin tưởng phán đoán của mình. chậm rãi đẩy ra những cái kia cỏ dại, tại lộ ra một cái chỉ cho được một người tiến vào không gian về sau. Thần Lâm trên ngón tay điểm giữa đốt một giọt thật nhỏ cực dương chi hỏa, mới cẩn thận tình trạng nhập trong đó. Huyết động, la ở mức đấy, bốn phía đều là nước, mà ngay cả thượng bộ cũng thẩm thấu lấy giọt nước xuống, nhắm chúng toàn bộ thạch động đều lộ ra đặc biệt tâm hẳn. Nếu không phải có lấy cực dương chi khí hộ thể, Thần Lâm tin tưởng những tu luyện kia cao thủ tiến vào tại đây về sau, nhất định sẽ bị đông cứng cái chết. Cờ cờ ý tở tê, tê. Lúc này thời điểm, một tiếng cùng loại con chuột tiếng kêu đột nhiên theo bên cạnh trên tường truyền đến, Thần Lâm một vòng ngưng trọng mà quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo tia sáng màu bạc hiện lên. Đột nhiên hướng phía hắn mặt tiền cửa hiệu mà đến. Thần Lâm vốn là cả kinh, chân sau bước khẽ động, nghiêng người mà đi, chỉ thấy vật kia cùng Thần Lâm so sánh một mặt về sau, hắn mới nhìn rõ ràng vật kia bộ dạng, là một cái con chuột nhỏ bộ dạng. Coi chừng, những này thử ngải ở chỗ này khắp nơi đều là, một khi bị cắn một ngụm, tựu không phải chúng độc không thể. Dương lão mà nói dưới đáy lòng chuyển đến. "Ân." Thần Lâm nhẹ gật đầu, ngón tay khẽ động, một đạo cực dương chi khí bị rất nhanh đánh ra, ở đằng kia chỉ tiểu thử ngải vừa muốn thoát đi thời điểm đánh vào trên người của nó, hét thảm một tiếng tiếng vang lên về sau hỏa diễm ngừng hực tiêu đốt, cái con kia tiểu thử ngải chính là lập tức bị đốt thành cho. một thạch kích thích ngàn tầng sóng, cái này tiểu thử ngải vừa chết, vẫn giấu kín tại huyệt động khe đá ở bên trong cái kia chút ít thử ngải nhóm đều bối rối mà phát ra từng tiếng thấp minh thanh, sau đó có chút khiếp đảm mà lui rụt trở về, dùng đến nộ hung hăng ánh mắt chằm chằm vào cái này người từ ngoài đến. xem ra nếu như những người khác muốn tiến đến nơi đây, là cựu tử nhất sinh rồi. Thần lâm cười khan một tiếng, bước chân cũng không có châm chạp, mà là một hơi đi tới cuối cùng. bất quá đã có bên ngoài mạo hiểm những cái kia thử ngại căn bản không có một cái dám tới gần hắn, cho nên đoạn đường này cũng là thập phần thuận lợi. đem làm đi đến phần đấy, đó là một cái thách thất, thách thất cũng không lớn. Đại khái chỉ có một gian phòng giống như lớn nhỏ, không khó nhìn ra đồ vật bên trong rất là đơn sơ. bất quá bắt mắt nhất không ai qua được trung ương một cái cửa đá. cái này cửa đá không lớn, không có bất kỳ cái giá, chỉ là lăng không phù ở giữa không trung đấy, phía sau phía trước đều là chống chân thạch động. hơn nữa cửa đá rất cũ nát, thật giống như đã trải qua ngàn vạn năm thuế nguyệt giống như, khắp nơi giật tán lấy phong cách cổ xưa giàn mua khí tức. Những này tại trên cửa đá cũng có thể xem mà tin tưởng. Thế giới chi môn, xem ra chính là hắn rồi. Dương lão so sánh có kinh nghiệm, liếc thấy ra cái này cửa đá bất phàm. Cái gì là thế giới chi môn? Thần Lâm hồ nghi mà hỏi thầm, trong mắt nhưng vẫn chăm chú vào thạch trên cửa, cao thấp đánh giá thoáng một phát, cũng không có nhìn ra cái gì trò. Bất quá đang nhìn đến trên nhất sách một cái lỗ nhỏ thời điểm, con mắt đột nhiên sáng ngời, cái kia lỗ nhỏ, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Long tự bài. Thần Lâm vốn là kinh ngạc kinh, lại để sát vào nhìn thời điểm mới phát hiện nguyên lai cả hai vô luận là nhỏ hay vẫn là lớn nhỏ cơ hội hoàn toàn đồng dạng. Đem long tượng bài lấy ra, phóng đi lên, nó vốn chính là xuyên thẳng qua tất cả đại thế giới một cái cái chìa khóa, điểm ấy chẳng có gì lạ. Dương Lãng nói. thân Lâm giật mình, hắn không nghĩ tới chính là long tượng bài còn có bực này tác dụng. Bất quá hắn không dám lén đạm, mà là đem long tượng bài bỏ vào trong lỗ nhỏ. Lúc này thời điểm, dị tượng đột nhiên bạo nổi lên. Một đạo bạch quang theo cửa đá biên giới giật tán mà ra, sau đó theo chúng quanh xoay tròn trên xuống, đem làm hai bên hào quang tiếp cùng một chỗ thời điểm cửa được mở ra một tiếng theo cửa đá từ từ mở ra một đạo chướng mắt cường quang đột nhiên từ đó chiếu xạ mà ra đem trọn cái thạch thất đều chiếu đặc biệt chói mắt thần lâm cũng không khỏi dùng tay che con mắt thẳng đến cảm thấy hào quang chậm rãi tán đi mới dám mở ra quang tuy nhiên tán đi rồi nhưng là theo cửa đá nhìn lại bên trong giống tuyết theo chính diện xem dĩ nhiên cũng làm là cửa đá mặt sau cái này lại để cho hắn có chút im lặng vào đi thôi nhớ kỹ đem tinh nguyên để cao đến cao nhất sau đó phục dụng một khỏa bách đột đan đi thông đại thế giới đường rất nguy hiểm Khắp nơi đều là độc vật cùng yêu thú, sau đó chuẩn bị cho tốt mấy trăm khỏa hồi khí đan. Dương Láo nhắc nhở, Thần Lâm nghe xong xuống, thiếu chút nữa doãn ngất đi, có khoa trương như vậy. Bất quá nghĩ thì nghĩ, chuẩn bị cho tốt đồ đạc, Thần Lâm mới vừa xài bước nhập trong đó. Lúc này thời điểm, cửa đá bị quan bế rồi, bên trong hoa bạch không gian đột nhiên tối sầm, trước mắt đột càng mà xuất hiện một đầu dài lớn lên đại đạo. Bước chân cũng không có động, bất quá Thần Lâm như là bị truyền tống bình thường hướng phía trước rất nhanh chạy như bay mà đi. Lúc này thời điểm, thiên bất tỉnh mà chuyển, toàn bộ không gian đều đang xoay tròn giống như lại để cho Thần Lâm có loại ngất cảm giác. Phép thử. Vừa lúc đó, không biết theo phương hướng nào xì ra một đạo hấp dịch, còn chưa chờ Thần Lâm kịp phản ứng tiểu phun tại trên người của hắn, xem Thần Lâm kinh ngạc kinh, không đợi Dương Lão nhắc nhở, chính là dẫn đầu nuốt vào một quả bách độc đan. Cái kia màu đen chất lỏng rất là bá đạo, vừa xong làn ra mặt ngoài liền nhanh chóng mà hướng trong nục thể chui vào, còn chưa chờ bách độc đan khởi hiệu, vẻ này cay đau nhức thấu tâm địa truyền đến. Ta, cái này quả nhiên không phải thường nhân có thể thừa nhận đấy. Thần Lâm chửi ầm lên một tiếng. Vừa rồi tiến vào cửa đá thời điểm hắn liền sớm có chuẩn bị địa tướng kim cương cháo vận hành lên, thế nhưng mà tại đây nọc độc ở bên trong, chính mình vậy mà không hề chống đỡ chí lực, nếu không là Bách độc đan, chỉ sợ mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là liền tiên tiên đại viên mãn chi cảnh đều không thể so thân thể a. Đợi đến lúc những cái kia nọc độc đều chậm rãi tiêu tán về sau, thần lâm mới thở dài một hơi, ám đạo thầm nghĩ quả nhiên hiện thế người nếu như muốn đi vào đại thế giới, chỉ sợ cũng chịu những cái kia bách kiếp cảnh cao thủ mới có thể rồi. Đương nhiên, những cái kia độc độc tuy nhiên bị Bách độc đan cắn nuốt, nhưng là cũng là tiêu hao hắn không ít tinh nguyên, đoạn đường này xuống, mới vừa đi ra hơn 10 dặm tà hữu, trong cơ thể tinh nguyên cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Đúng lúc này, hắn mới bắt đầu ám mắng tại sao mình không còn sớm nhiều chuẩn bị điểm Bách độc đan. Nếu như những lời này bị người khác nghe được, nhất định sẽ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn thần lầm, bởi vì Bách độc đan tuy nhiên tại thần hoàng điện tầng thứ 2 mới có, nhưng là coi như là đặt ở đại thế giới, cũng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đổ vào ta. Hắn vậy mà một hơi nuốt cả quả táo man nước, làm mọi người hội xem tâm đau. Ngào. Oh oh oh. Vừa lúc đó, một tiếng như sấm rền tiếng gầm gừ đột nhiên từ tiền phương truyền đến cái tuyết như rồng lại như sấm thanh âm nghe được thần lâm làm kinh sợ thoáng một phát lập tức che lỗ tai mà vừa lúc này long bảo bảo tựa hồ có chút phản ứng mà kêu lớn lên ngao oh, oh, oh. là long a dĩ nhiên là long a nhanh mang ta đi long bảo bảo phản ứng lại để cho thần lâm có chút kỳ quái câm miệng thần lâm im lặng mà trắng rồi thứ hai liếc có thể thật sự là long a ta đột nhiên có loại tốt cảm giác quen thuộc a mang ta đi được không nào thần lâm mang ta đi long bảo bảo năn nỉ giống như mà nói Thần Lâm lặng rồi sững sờ, hẳn là cái này đại thế giới trong đó cũng có long, nhưng lại cùng long bảo bảo có không thể bài trừ quan hệ sao? Bất quá, từ khi vừa rồi cái kia một tiếng rồng ngâm âm thanh biến mất về sau, chính là không còn có vang lên nữa qua, Thần Lâm muốn theo đầu nguồn đi tìm, cũng là không, có cách nào rồi. Bởi vì bây giờ là tại cách không truyền thâu trong đó, linh hồn của mình lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào xâm nhập mặt khác trong không gian đi. Của ta long mụ mẹ chết rồi, của ta long ba ba cũng không có, ô ô Thần Lâm cũng không mang ta đi tìm ba ba. Long bảo bảo khóc ròng nói. Tốt rồi, chờ ta đến đại thế giới đã giúp ngươi đi tìm Long Ba Ba được rồi Thần Lâm im lặng mà nói thực đắc Long Bảo Bảo đột nhiên nín khóc mỉm cười nói tựa hồ theo vừa mới bắt đầu tiểu không khóc qua đồng dạng thực đấy Thần Lâm càng thêm vẻ mặt hắt tuyến rồi yêu chết Thần Lâm cà ca rồi một người một con rồng đang khi nói chuyện không gian truyền tống cũng là hoàn thành hơn phân nửa trước mắt chói mắt bạch quang theo cửa động chiếu xạ mà vào đâm vào Thần Lâm lập tức lại lần nữa dùng tay che con mắt bên một tiếng ra đường hầm về sau Thần Lâm chỉ cảm thấy chính mình bay đến giữa không trung tự như chỉ là không đợi chính mình vận hành tinh nguyên, thân thể lại thẳng tắp mà hướng rơi xuống, mà phía dưới, nhưng lại một cái hồ, một cái suối nước nóng. a, hét thảm một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên, thần lâm cũng đúng lúc theo trong nước đi ra, vừa dùng tay đem mặt bên trên bọt nước lao đi thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên toát ra một đạo ánh sáng, đầu óc như là sung huyết như vậy, một cỗ nhiệt huyết theo tất cả đại trọng kinh mạch phun lên, mà ngay cả phía dưới, cũng có phản ứng. ở trước mặt hắn, là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái giám nữ nhân, cao ngất hai ngọn núi. Tuy nhiên bởi vì bị suối nước nóng hơi nước bao phủ nhất thời nước khác, nhưng là cái kia mông lung ra thịt, lại càng thêm mê người. Càng quan trọng hơn là, nàng đi lên. Trước 126, hỏa bạo nữ lang. Đúng, nàng là đi lên, hơn nữa trên người chống chân đấy, chỉ là hai cánh tay căn bản không cách nào che khuất ba cái địa phương, cho nên che khuất thượng diện hai cái cục thịt, phía dưới cái kia. Bất quá, tuy nhiên bị mông lung hơi nước bao phủ, nhưng là cái loại này mông lung mỹ, rất dễ dàng lại để cho người tưởng tượng cô gái này dung nhan đến tột cùng có thật đẹp. Người cái dâm tặc nữ tử côn nộ mà mạnh mà đánh ra một trường, tấn manh trưởng lực gào thét mà đến, kích được trong ôn thuyền nước đều phóng lên trời, khổng lồ cột nước thăng cái tạo thành sóng biển hướng phía thần lâm bên này che áp mà đến. Không phải đâu, thần lâm một bả lao đi vừa chạy ra máu mũi, lập tức bay lên trời, lăng ba công phía dưới, thân thể khẽ động, chính là chuẩn bị chạy đi, bởi vì hắn phát hiện nữ nhân này tu vị, thật sự rất đáng sợ, không phải bách kiếp cảnh, chỉ sợ cũng tại tiên tiên đại viên mãn đi à nha? Chạy đi đâu? Nữ nhân kia tựa hồ cũng không có buông tha thần lâm ý tứ, thân hình khẽ động, đầu ngón tay một kéo bị đặt ở cạnh suối nước nóng quần áo chính là lập tức bị mặc ở trên người của nàng. bất quá cái này cũng không có có ảnh hưởng đến tốc độ của nàng. bước liên tục nhẹ nhàng mà tại mấy tảng đá bên trên đặt lên, thân thể lại dùng càng tốc độ nhanh ngăn ở thần lâm trước người, đầu ngón tay một trưởng, trường lực lại như vạn cân như cự thạch rơi xuống, trùng trùng điệp điệp rơi vào thần lâm được. kim cương cháo, thần lâm trong nội tâm khẽ động, lập tức vận hành khởi kim cương cháo, đồng thời vận hành lang ba công hướng về sau thối lui. lúc này mới đem đối phương đại bộ phận trường lực tán đi, chỉ là cái kia một phân nhỏ, lại làm cho hắn suýt nữa phun ra hơi đến. ngừng Thần Lâm lập tức làm ngừng đích thủ thế, thân thể lại là rút lui một bước, chỉ thấy trước người một tiếng ầm vang, trước người đột nhiên nhiều ra một cái đạo lớn, còn bốc khói lên. Hắn hít sâu một hơi, cười khan một tiếng, cô gái này, tựa hồ rất nóng nảy. Ngừng con em ngươi, đi chết. Ai ngờ cô gái này vừa ra khỏi miệng, tựa như đồng nhất rồi nước lá đột nhiên phun tại Thần Lâm trên đầu, trong lòng của hắn hình tượng hoàn toàn bị hủy diệt. Nữ nhân này, vậy mà như vậy nóng bỏng. Không đợi Thần Lâm kịp phản ứng, nữ tử thân hình đã nhanh chóng rút đi qua, đầu ngón tay hở ra, một đạo dòng điện nhanh chóng từ ngón tay bắn ra. Sau đó như cùng một cái roi dài giống như mà ngã tại thần lâm trên người. Đùng đùng, không dứt, tiếng nổ tiếng vang lên, thần lâm chỉ cảm thấy cánh tay một hồi chập choạng đau nhức, lập tức vận khởi kim cương cháo, thân hình cũng không dám lánh đả mà nghiêng người né tránh lấy. Ta, thần lâm trong nội tâm thầm mắng nữ nhân này vậy mà như vậy nóng bỏng, lại không dám cùng chi chính diện đấu, cho nên bước chân khẽ động, rất nhanh mà chạy như bay qua suối nước nóng, những cái tia dòng điện cũng là một hơi đập vào trong ôn tuyển những cái kia cự thạch thoang cái bị vành trở thành mảnh vỡ. Bách Kế Cảnh, dĩ nhiên là Bách Kế Cảnh Nha đầu kia đến cùng cái gì địa vị, tu vị vậy mà mạnh mẽ như vậy, cái này đại thế giới người chẳng lẽ đều khủng bố như vậy sao? Chạy chỗ đó. Nữ tử vốn tiểu phẫn nộ, chứng kiến thần lâm theo trong tay mình chạy đi, lập tức không khỏi đến rồi một hồi hỏa, bước liên tục di động, thân hình cực kỳ rất nhanh mà đuổi theo đi lên. Thế nhưng mà, đem làm nàng đi ngang qua mà qua sóng nước thời điểm, mới phát hiện tại đây ở đâu còn có thần lâm bóng dáng. Ta, bị lao nương bắt được ta không phải lột da của ngươi ra không thể. Nữ tử tức giận nói, nguy hiểm thật cái này đại thế giới nữ nhân cũng thật là đáng sợ a thần lâm tê liệt ngã xuống tại thần hoàng điện trước có chút cười chua xót lấy nếu như không phải mình trốn nút nhanh thật đúng là bị nữ nhân kia cho đánh cho tàn phế rồi đương nhiên hắn cũng không phải nói sợ tiên tiên đại viên mãn cao thủ trái lại thứ hai trong tay hắn có lẽ còn rất khó làm thương tổn đến hắn chỉ là vừa đi vào đại thế giới hay vẫn là ít gây chuyện thì tốt hơn rồi trở lại thần hoàng điện thần lâm lần đầu tiên nhìn chính là thanh lam tại xác định thứ hai trên người động không có phát tác về sau mới tung tâm địa đi hạ lưu vinh thiên bọn hắn chỗ không gian Theo hoàng cung sau khi đi ra, bọn hắn một mực bị phân phối ở chỗ này tu luyện, vì chính là có thể có rất cao tu vị đi ứng đối trước mặt khó khăn. Chẳng qua hiện nay tại thần hoàng điện tầng thứ nhất gấp 10 lần vận tốc cùng thánh vương đan phía dưới, cũng là đang ngồi khẩn trương đột phá. Bất quá tử yên nhưng có chút bất động, nàng vốn tiểu bất động tại nhân loại, thuộc về hồ tộc người, hắn thân thể cấu tạo càng là cùng nhân loại kém cực lớn, cho nên cho dù nàng tu vị còn tại tiên thiên sơ kỳ, nhưng là cũng bị phân phối đến thần hoàng điện tầng thứ 2, từ nơi đó gấp hai tốc độ chạy đến tu luyện. Mỗi người hai khỏa thánh vương đan, muốn đột phá thời gian cũng không quá ngắn. Nhưng là tại Thần Hoàng Điện ở bên trong, những thời giờ này bị cứ thế mà má thấp xuống không ít, cho nên Thần Lâm tin tưởng, dù không được bao lâu, mình cũng sẽ có một đám cường giả đội ngũ. Long Bảo Bảo, làm xong đây hết thảy, Thần Lâm đột nhiên nhớ tới tại thế giới chi môn ở bên trong nghe được rổng ngâm thanh âm, chợt kêu Long Bảo Bảo. Hô đáp lại hẳn đấy, là Long Bảo Bảo ngáy ngủ thanh âm. Thần Lâm vẻ mặt hắc tuyến, mới vừa rồi là ai nói muốn tìm Ba Ba kia mà, Long Bảo Bảo. Hô. Long Ba Ba. Thần Lâm bó tay rồi thoáng một phát, cuối cùng hô lớn một tiếng, Long Bảo Bảo lúc này mới đột nhiên tỉnh lại hưng phấn mà nói, "Long Ba Ba." Nâng cực lớn trứng rồng, Long Bảo Bảo tại Thần Lâm đỉnh đầu lượn vòng lấy, trong miệng còn một mực sủi lấy Long Ba Ba. "Cha cái đầu của ngươi, ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được Ba Ba của ngươi khí tức sao?" Thần Lâm im lặng mà nói. "Ách, Long Ba Ba không có, ô ô cảm ứng không đến, Long Ba Ba không quan tâm ta rồi." Long Bảo Bảo khóc ròng nói. Thần Lâm bó tay rồi thoáng một phát, "Ngươi trước hảo hảo ở tại Thần Hoàng điện ở bên trong tu luyện, ta tìm một cơ hội chuẩn bị cho ngươi mấy khỏa đại bộ đàn đến lúc đó sớm chút trồi lên chúng ta cùng đi tìm ngươi Long Ba Ba." Tốt ta. Đại thế giới rất lớn, điểm ấy là không thể nghi ngờ đấy. Từ trên cao hướng xuống nhìn lại, là một mảnh rừng rậm, Hơn nữa những nẻ cây tối đều rất cao lớn, lùn nhất cũng có vài chục mễ, m độ cao, cao nhất đấy, thậm chí có gần trăm mười m, m. Không chỉ như thế, tại đây càng nhiều nữa, nhưng lại núi, không nứt không ngừng sơn mạch thẳng tắp như mây, lại để cho người nhìn không tới đỉnh phong, mây khói lờ lờ, giống như nhân gian tiên cảnh giống như. Hít sâu một hơi, đều có thể cảm nhận được tại đây nguyên khí nồng độ là ngoại giới chỗ không cách nào so đấy. Xem ra người nơi này sở dĩ cường đại cũng cùng cái này có quan hệ a? thân lâm nói thầm một câu, thân hình chính là rất nhanh mà hướng phía trong rừng rậm chạy đi. hôm nay hắn đang muốn làm đấy, không phải đi tìm lâm gia hỏi mình mẹ tung tích, hạ lạc, mà là đi quý gia. hắn thực lực hôm nay mới tiên tiên sơ kỳ, muốn đi lâm gia còn còn sớm, hơn nữa một năm ước hẹn còn có nửa năm, đối với hắn mà nói, nửa năm này có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như tu luyện. nhưng là thanh lam không thể đợi. mặc dù chính mình dùng bách độc đan đem hắn độc tố áp chế, nhưng là đây cũng không phải là kế lâu dài. Hôm nay chỉ có sớm ngày tìm được quý gia mới có thể tìm được giải dược giải cứu nàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Thần Lâm chút nào cũng không dám lãnh đạo, mở rộng linh hồn lực mà trên mặt đất siêu tầm lấy, hy vọng có thể tìm được một người hỏi một câu. Ai? Đúng lúc này, từ phía dưới đột nhiên xuyên ra một đạo thân ảnh, lập tức xuất hiện ở thần lâm trước mặt, cùng lúc đó, một thanh trường kiếm nhanh chóng chỉ hướng hắn. Đây là người thanh niên, tuổi cũng không lớn, đại khái tại 18 tuổi bộ dạng, bất quá một thân tu vị lại làm cho Thần Lâm kinh ngạc kinh. Thanh niên này, thậm chí có tiên thiên đại viên mãn chi cảnh tu vị. Người là người phương nào? dám can đảm dùng linh hồn lực điều tra chúng ta có mục đích gì cái này người tựa hồ rất là cẩn thận tại cảm ứng được thần lâm dùng linh hồn lực trong nháy mắt cũng đã đi ra cũng làm cho thần lâm thầm giận mình đại thế giới người quả nhiên so hiện thế muốn mạnh hơn không ít ách tại hạ vô tình ý mạo phạm chẳng qua là muốn xem hạ bốn phía có người hay không làm cho ta hỏi đường thần lâm đáng chát cười nói hỏi đường đi nơi nào thanh niên nhíu mày hỏi quý gia thần lâm cười nói quý gia ngươi nói là nam châu sơn cái kia A huynh đại nguyên lai là đi vào trong đó tham gia nam châu sơn chiêu hội đó à, hạnh ngộ hạnh ngộ. thanh niên mím cười, đối với người phía dưới khiến một ánh mắt về sau, người phía dưới mới vừa có chút ít tức giận mà tùng ra tay. Cũng khó trách, bị người như vậy điều tra, hoàn toàn chính xác lại để cho người khó chịu. Thần lâm cũng minh bạch, cho nên chưa từng có nhiều so đo, chỉ là đối với thanh niên mà nói có chút nghi hoặc mà hỏi thăm nam châu sơn chiêu hội. Ha ha, đúng là chỉ có điều lúc ta tới vội vàng, lại không biết hắn lộ hướng chạy đi đâu. Cái này nam châu sơn chiêu sẽ ở đại thế giới coi như là nổi danh chiêu nạp đệ từ đại hội. Huynh đài như thế nào hội không biết. Thanh niên ngược lại là có chút nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không có hỏi tới xuống dưới, mà là ngón tay chỉ khắc một bên một ngọn núi nói, đã qua ngọn núi kia, có thể thấy được. Đa tạ huynh đại. Thần Lâm ngưng cười, chính là bước chân khẽ động, rất nhanh đã đi ra. Đợi đến lúc Thần Lâm vừa rời đi, phía dưới mấy người cao thủ đi tới thanh niên bên cạnh, hỏi, "Lâm công tử, chẳng lẽ không đem tiểu tử kia cả lại?" "Đúng vậy, một cái mới tiên tiên sơ kỳ tiểu tử, cũng dám điều tra chúng ta, vì cái gì còn muốn thả qua tiểu tử kia?" Một cái khác cao thủ trợn hồ có chút cả giận nói. À, hắn tu vị không cao, nhưng là các ngươi cảm ứng được không có, linh hồn của hắn lực, không chút nào không dưới ta. Thanh niên trầm giai nói, Ách, ba người dừng một chút, cũng là không có đón thêm xuống dưới, cũng hoàn toàn chính xác, có được như vậy linh hồn lực đấy, nếu không là luyện đan sư, cũng nhất định là cái nào đó đại người trong gia tộc, Hẳn là, hắn cũng không phải muốn hỏi chúng ta Nam Châu hội sự tình, mà là, không, chúng ta còn có chính sự muốn làm, tạm thời trước không cần lo cho mặt khác rồi. Thanh niên khoát tay áo, chính là dẫn đầu đã đi ra, mà cái hướng kia, cũng chính là Nam Châu sơn cái hướng kia. Phi hành tại trên bầu trời, thần lâm ánh mắt xéo qua liếc qua sau lưng, đang nhìn đến những người kia cũng không có đuổi tới về sau, mới đưa ánh mắt chầm chậm hướng về phía trước bên cạnh. Đối với vừa tới đại thế giới hắn mà nói, tại đây, hết thảy đều rất nguy hiểm. Ông. Trong lúc đó, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng ông nhưng thanh âm, một cổ vô hình chấn động từ phía dưới truyền đến, thật giống như có thể quấy nhiễu tu luyện giả tinh nguyên tự như, thần lâm vốn là dừng lại một chậu, đột nhiên phảng phất chính mình đã không có động lực tự như, trong cơ thể tinh nguyên bị co lại mà không, sau đó thân thể thẳng tắp mà rơi xuống. Ta Không có bị thương, nhưng là thần lâm khắc sâu cảm nhận được trong cơ thể mình tinh nguyên một chút cũng cầm lên không nổi. Mà chính mình lại đang cao như trăm mét phía trên, như vậy té xuống mà nói chắc chắn sẽ không không có chuyện gì nữa. Ngay tại hắn vẫn còn lo lắng mà nghĩ biện pháp thời điểm, một tiếng nữ nhân nhẹ á âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên, sau đó một đạo lệ ảnh rất nhanh hiện lên, nương theo lấy một đạo dòng điện đi ngang qua phía trước bên cạnh, một cái đầu ngón tay chộp vào eo của mình chỗ, không đợi thần lâm kịp phản ứng, nàng kia lại đem hắn cho dắt trở về. "Oan." Cũng đúng lúc này, một tiếng tiếng ầm vang vang lên chỉ thấy trước bên cạnh một cái to như vậy móng vuốt đột nhiên rơi đập trên mặt đất mặt đất mạnh mà lắc lư thoáng một phát tựa hồ bị một cú đại lực tàn phá giống như bốn phía cây cối cũng là trong khoảng khắc đã bị thúc đổ sững sờ mà nhìn lướt qua trước bên cạnh cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ thần lâm hít sâu một hơi rồi sau đó lại mừng thầm chính mình đã tránh được một kiếp, vừa muốn chuẩn bị đối với cứu chính mình nữ tử cảm tạ thời điểm hắn quay đầu lại thấy được một bộ thập phần xinh đẹp sắc mặt đẹp quá thần lâm con mắt đều thẳng ngươi cái dâm tặc còn dám dùng loại này ánh mắt xem lão đương ai ngờ nàng kia đột nhiên chửi ầm lên một tiếng Nghe được Thần Lâm tâm lại tóm mà bắt đầu. Chương 127, nhất định nhị tông tam đại gia tứ động thiên. Là ngươi? Thần Lâm kinh hô một tiếng, lúc trước nữ tử này bởi vì trong suối nước nóng tắm rửa, cho nên hắn căn bản không có nhìn rõ ràng thứ hai dung mạo. Nhưng là cái kia nóng bỏng khẩu khí lại nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Tay đẩy, đang chuẩn bị hướng về sau tối lui, ai ngờ nàng kia đầu ngón tay kéo một phát, bách kiếp cảnh thực lực căn bản không phải thần lâm loại này có thể đào thoát đấy, cho nên một tay lấy thần lâm giữ chặt về sau, thứ hai căn bản không có biện pháp giãy rủa. Ông Lại là một tiếng ông nhưng âm thanh từ phía dưới vang lên, vừa muốn động thủ nữ tử sắc mặt xoẹt biến đổi, một tay lấy Thần Lâm giữ chặt, sau đó thúc dục thân hình hướng ra ngoài chạy như bay mà đi, mà một giây sau, mình nguyên lai là chỗ địa phương vậy mà tuôn ra một tiếng thấp minh thanh, những cái kia nhánh cây thật giống như trong nháy mắt đã mất đi tánh mạng giống như, khéo rũ rồi. Cái kia là vật gì? Thần Lâm cả kinh nói, "Đi xuống cho ta." Nữ tử cũng không trả lời hắn, mà là một thanh đem Thần Lâm ném đi xuống dưới, ngã trên mặt đất sau nàng cũng nọ nghiêm mặt đạp chân mà đến, hai cánh tay vung tay áo, một đoàn dòng điện đột nhiên nổi lồng bàn tay. Cái kia, ngươi muốn làm cái gì? Thần Lâm nhĩ mày nói, hắn há lại sẽ không biết bây giờ thực lực của mình. Muốn muốn đối phó một cái bách kiếp cảnh cao thủ căn bản chính là nói chuyện hoàng đường viện vông lợi nói, cho nên một lòng nghĩ đến tìm tìm một cơ hội tranh thủ thời gian trốn về thần hoàng điện đi. Thế nhưng mà, ngươi dám nhìn lén ta tắm rửa? Nữ tử gương mặt trở nên đặc biệt đáng sợ, cũng không khỏi phân trần mà giơ tay lên trưởng, nhanh chóng mà hướng xuống chụp tới, tốc độ kia cực nhanh, Thần Lâm căn bản nhìn không thấy. Hơn nữa chính yếu nhất chính là hay, vẫn là ta, người cái nữ nhân ác độc. Thần Lâm tức giận nói, cái chán lại toát mồ hôi lạnh, vậy phải làm sao bây giờ? Cái tiêu biểu diễn bị nàng trộm tới rồi, chính mình còn thế nào cùng mẹ bàn giao nhắn đủ. Đột nhiên, nữ tử tay dừng một chút, đôi má có chút ửng đỏ mà hừ lạnh một tiếng, người tới, vắt hắn cho ta diêm rồi. Lúc này thời điểm, đồng loạt mà theo nghiêng người bắn ra bốn đạo thân ảnh, bốn người này trong đó, có ba người ăn mặc ngược lại lộ ra so sánh thanh lịch, xem ra hẳn là mộ gia tộc bên trong đích hộ vệ binh am mà một người khác là một gã lao giả, xem bề ngoài bạo, ngược lại lộ ra thập phần hòa tường, hẳn là trong gia tộc trưởng lão chẳng lẽ cô gái này hay vẫn là mô gia tộc ngàn cân hay sao? Thần Lâm hít sâu một hơi, chính mình mới đến, tụi trên quán như vậy cái phiền toái. Ách Lanh Nôn, cái này không tốt lắm đâu. Chính là cái trưởng lão có chút lung tung nói. Một cái đại tiểu thư ở bên ngoài lại muốn thiến sạch một người nam nhân, cái này được có nhiều khó nghe. đúng vậy a đại tiểu thư. Một bên ba người cũng là thật dễ nói chuyện, bọn hắn mà nói, nghe được Thần Lâm thở dài một hơi. Không được, ta nhất định phải thiến hắn. Lanh Nôn tức giận nói. đợi hạ. Thần Lâm lập tức nói, cái kia ta không phải cố ý mạo phạm cô nương, lúc trước lần kia nhìn lén ngươi tắm rửa hoàn toàn, thân lâm vừa muốn đem lời nói tiếp, lại phát hiện mình nói sai, cho nên lập tức câm miệng, chỉ là hiện tại đã đã chậm, nàng kia đã lệnh con mắt theo dõi hắn, trong mắt ở bên trong hiện mạo hiểm ánh lửa, nữ nhân độc khí, ai có thể thoát được rồi hả? huống chi nàng hay, vẫn là một cái bách kiếp cảnh cao thủ, ách, nhìn lén, tắm rửa, ngươi còn dám để việc này? lãnh nôn như hổ giống như gào thét một tiếng, đầu ngón tay khẽ động, một đạo dòng điện nhanh chóng đánh đi ra ngoài. Hoàn toàn không có có điều cố kỵ mà đánh hướng về phía thần lâm cái kia ở bên trong ta thật ác độc nữ nhân thần lâm trong nội tâm chửi gầm lên một tiếng lập tức ngang trời xuất trưởng lòng bàn chân khẽ động lăng ba công phía dưới hướng về sau ngược lại bắn đi cùng lúc đó cái kia dòng điện vừa đánh tới hắn nguyên bản dưới háng chỗ địa phương cho nên coi như là mạo hiểm nếu như chậm một bước vậy thì thật sự biến thành cùng lý công công đồng dạng thái giám nhưng là nữ nhân này cũng quá biến thái đi à nha còn giang trốn đem hắn bắt lại cho ta không khỏi bên cạnh trưởng lão ngăn trở nàng lửa giận ngút trời mà đuổi theo mà đến. Căn bản không để cho Thần Lâm thở dốc cơ hội. Ba mẹ nó. Thần Lâm mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, tuy nhiên lang ba công rất cường, nhưng là cũng không trở thành có thể so bách tiếp cảnh cao thủ nhanh lên bao nhiêu, trái lại chỉ một lát sau tầm đó đã bị Lãnh Luân đuổi tới. Mau tránh tiến đến. Lúc này thời điểm, Dương lão tại thần hoàng không gian nửa đường, Thần Lâm trong nội tâm khẽ động, bước chân dừng một chút, trực tiếp hư không tiêu thất rồi, mà Lãnh Luân trưởng phong lại bị vô hết chút hụt, nhắm chúng năm người đều ngẩn người. Ngươi đi ra cho ta. Lãnh Luân khí mà trên mặt đất thẳng dậm chân, mà vị trưởng lão kia nhưng có chút cả kinh quét lấy tứ phương, tiểu tử này chạy đi đâu? Chẳng lẽ hắn tu vị so với chính mình còn muốn cao hay sao? Mặc dù là bách kiếp cảnh, có thể phá vỡ hư không làm thoát đi, cũng căn bản không có khả năng không ở lại giấu với ta. Ông, đúng lúc này, một tiếng ông nhưng âm thanh đột nhiên từ phía sau trong rừng rậm văng lên, sau đó một hồi sóng năng lượng động theo trong không khí truyền đến, đáng sợ uy áp trước mặt mà đến, coi như là nơi này có hai đại bách kiếp cảnh cao thủ, bọn hắn sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Là Thiêm Vư, cái kia trưởng lão dẫn đầu cả kinh nói, kinh thân khẽ động lập tức đem bốn người hộ tại sau lưng, ngón tay không có ở đây trước người kết ấn lấy, cũng không lâu lắm, ở đằng kia quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện thời điểm, trường phong của hắn nhanh chóng mà đánh ra, một đoàn đen nhánh hắc khí rút thể mà ra, chính là hung hăng mà đánh vào cái con kia thiểm hư trên người. Thiểm hư rất lớn, chừng hơn 10m độ cao, vài mét cực nhanh, cực đại thịt mở theo lòng bàn chân xuống đất, mạnh mà lay động. Cho nên xem cái này thiểm hư thời điểm, bọn hắn cơ hồ đều là ngưỡng mộ đấy. Đương nhiên, cái này thiểm hư còn rất đen, trên người nổi ra gà lại để cho người xem mà đều toát mồ hôi lạnh, chúng chi nó hay vẫn là một cái không kém yêu thú, ngũ gia yêu thú, đủ để chống cự bình thường bách kiếp cảnh cường giả. Trốn ở thần hoàng không gian bên trong đích thần lẩm trong mắt khẽ động, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà chậm chậm vào bên ngoài tràng cảnh. Hắn cũng không dám cho rằng đây chỉ là ngẫu nhiên, trái lại, đối với hiểm hư xuất hiện, hắn càng thêm khẳng định cái này đại thế giới thần bí cùng mạo hiểm, căn bản không phải không, có lửa thì sao có khói. Có loại tu luyện này ưu thế cùng thiên địch ưu thế, cũng khó trách đại thế giới mọi người biến thái như vậy. Oen, một tiếng tiếng ầm vang vang lên, lão giả tại trưởng phong đánh ra về sau, chính là che chở người đứng phía sau rút lui hơn 10 mở cái này trưởng phong tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng là thần lâm cũng ý thức được trong đó hắc khí chi đáng sợ, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa ăn hết bách tiếp cảnh một trưởng, cái kia thiểm hư thân thể vậy mà trở nên chậm chạp, biểu hiện ra màu đèn cũng là chậm rãi rút đi, trở nên có chút u ám rồi. Bất quá, cái này cũng không có tiếp tục bao lâu, cái kia thiểm hư đột nhiên hét to ra một tiếng thấp minh thanh, ông nhưng tiếng vang lên, không khí đều tại dao động, một cổ lực lượng vô hình lan đến gần mấy trong cơ thể con người, năm người kia đều bị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thẩm tiêu không tốt. Đi mau. Lão giả vừa muốn nói cái gì, lực lượng trong cơ thể giống như bị rút sạch bất thời giờ giống như, căn bản không động dậy nổi. Tam Túc, lạnh lùng sắc mặt xoát tái đi, lập tức muốn đi kéo lão giả tay, nàng là biết rõ cái này thiểm hư lợi hại đấy, loại này yêu thú có thể chậm chạp nhân thể tinh nguyên, lại để cho người tại trong thời gian ngắn mất đi tu vị, không chỉ như thế, nước miếng của nó cũng là một loại gián lại tệ, có thể trở ngại nhân thể hành động. Nếu không phải là như thế, nàng lại sẽ như thế tại loại này hoang sơn dã linh tìm suối nước nóng tẩy đi hiểm hư nước bọt thì như thế nào sẽ bị tiểu tử kia dình coi. Bất quá giờ phút này lãnh nôn đã không có cách nào suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy cái con kia thiểm hư tại đã không chế cái này trưởng lão tinh nguyên về sau mạnh mà đạp một cái mà lên to như vậy thân hình thẳng tắp mà che áp mà đến trong miệng hiện bạo hiểm nuốt bọt cũng là thang cái tích hướng về phía cái này trưởng lão. Nguyên lai like ngươi là quý gia người thân lâm từ một nơi bí mật gần đó, không khỏi lạnh nhạt nói vị trưởng lão kia chỗ thi triển độc hắn há lại sẽ không biết loại độc chất này chính là quý gia người vốn có. Bất quá có ngươi giúp ta cũng bất đi ta quan tâm. Thần Lâm cười lạnh một tiếng, bắt đầu từ mặt khác một chỗ không gian sau khi đi ra, thẳng đến Nam Châu Sơn. Cái gọi là Nam Châu Sơn đại hội, khởi điểm Thần Lâm là kiến thức nửa đời, lại trở ngại không muốn nhiều cùng đại thế giới người qua tiếp xúc nhiều, cho nên cũng không có hỏi nhiều lúc trước người thanh niên kia, thẳng đến sắp tới gần Nam Châu Sơn thời điểm, hắn mới sửa phi hành vi đi bộ. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì nơi này người không có một cái nào là phi hành đấy, cho nên vì ít xuất hiện để đạt được mục đích, hắn cũng không có từ trên bầu trời đi vào. Nam Châu Sơn là một tòa ở vào đại thế giới bắc bên cạnh núi càng có thể nói là một tòa dãy núi, mà quý gia thì là tại loại này bị dãy núi vờn quanh trong hoàn cảnh ngồi ra đấy, ven đường ở bên trong, thần lâm cũng đại khái hiểu rõ cái này quý gia thực lực cũng đồng dạng hiểu được thoáng một phát đại thế giới ở bên trong thực lực phân chia, dựa theo dương lão thuyết pháp, đại thế giới trong cùng sở hữu nhất đỉnh nhị tông tam đại gia tứ đạo tiên, thực lực phân chia theo cường đến yếu, nhất đỉnh là thánh hoàng đỉnh, là cả đại thế giới trong thực lực mạnh nhất đấy, hơn nữa hắn cực kỳ che giấu, cơ hồ là mặt khác tất cả gia chỗ chỉ có thể nhìn lên tồn tại, nói nó thần bí. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì nó tọa lạc ở đại thế giới trong một tòa cao nhất ngọn núi, Thánh Hoàng Sơn. Núi này đủ có mấy văn mễ, M, độ cao, muốn biết mặc dù là tu vị cao như Bách kiếp cảnh, muốn tại loại này cao độ cao so với mặt biển địa phương Sinh Tồn, cũng là cực kỳ khó khăn đấy, cho nên đã từng một lần có nhân tướng Thánh Hoàng đỉnh coi là không tồn tại địa phương. Mà cái này đệ nhất bảo tọa cũng bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Nhưng là, một ít thế hệ trước những cao thủ lại nhất trí nhận định, Thánh Hoàng đỉnh tồn tại, là thần thánh đấy, cho dù toàn bộ đại thế giới người cùng chi đối kháng cũng căn bản không phải hẳn đối thủ. Đối với thế hệ trước các trưởng lao thuyết pháp, dưới cờ người trong các đại gia tộc cũng chỉ có thể kiên trì đã tin tưởng, mặc dù chưa từng gặp qua thánh hoàng địch người, nhưng là bọn hắn cũng không dám thật sự đi thăm dò cái này tòa đại thế giới trong cao nhất ngọn núi. nhị tông, vi luyện thi tông, đạo thiên tông, luyện thi tông dùng luyện chế thi thể làm chủ, bọn hắn thực lực của bản thân cũng không được, thậm chí so một vài gia tộc người còn yếu nhược, nhưng là bọn hắn một tay luyện thi bản lĩnh lại không người có thể địch. Truyền thuyết đã từng tông này phái luyện chế qua một ít thần hoàng cảnh giới yêu thi. Nếu được toàn bộ đại thế giới đều hỗn loạn không thôi, loại này kinh hại thực lực cũng khiến cho bọn hắn ổn thỏa thứ hai bảo toàn. Đương nhiên, cái này tông phái nhất trí bị những tông phái khác cho rằng là tà môn ma đạo. Cùng luyện thi tông sánh vai cùng có đạo thiên tông, một con đường riêng môn tại đại thế giới trong cũng không xa lạ gì, hơn nữa kỳ danh khí cũng là cùng luyện thi tông hoàn toàn trái lại, có đức cao không lo địa vị, được vinh dự chính đạo. Tại nhị tông về sau, là tam đại gia tộc, mặc dù so với nhị tông thực lực yếu nhược bên trên một tầng, nhưng là đối với toàn bộ đại thế giới trong đó, kỳ thật thực lực cũng là thập phần hùng hậu đấy. Tối thiểu bị liệt là nhất đẳng gia tộc, tại các đại gia tộc trong đứng thẳng mạnh nhất địa vị. Bọn hắn theo thứ tự là Quý gia, Thái thượng gia tộc, Lâm gia. Đương nhiên, lần đầu tiên chứng kiến Thái thượng gia tộc thời điểm, Thần Lâm vốn là kinh ngạc kinh, từng suy đoán hắn phải chăng cùng hiện thế bên trong đích Thái thượng gia tộc có cái gì liên hệ, bất quá về sau cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là liếc đem ánh mắt chăm chú vào Lâm gia cùng Quý gia. Chương 128, Nam Châu Sơn chiêu hội. Lâm gia, một cái truyền thừa đem gần ngàn năm gia tộc, theo ngàn năm trước hắn lao ra chủ cánh rừng bao la bạc ngàn đồng quân đại thế giới bắt đầu. Nhận được một khối thiên ngoại thiên thạch, cuối cùng tại đại thế giới nội rất nhanh lập nghiệp, mới thành công đã trở thành ngàn năm về sau hôm nay đệ tam thế lực. Đương nhiên, hôm nay bên ngoài thiên thạch đến tuột cùng cất giấu bí mật gì, đã từng mấy thế lực lớn đều mơ tưởng tìm tòi đến tuột cùng, bất quá theo thời gian trôi qua, cũng là dần dần quên hết. Bất quá, thần lâm há lại sẽ đoán không ra, trong đó bí mật có lẽ tiểu là lòng tự bài, chỉ có điều về sau bị cha mình trộm lấy ra về sau, rơi xuống trong tay mình mà thôi. Về sau, thì là đã có hiện tại sự tình, cho nên đối với lâm gia. Thần Lâm từ trước đến nay không báo bất luận cái gì thái độ, chỉ cần có thể đem mẫu thân cứu ra, những chuyện khác, hắn không muốn cùng gia tộc này có bất kỳ liên quan. Mà Quý gia, đối với Thần Lâm mà nói cũng là một đại địch người. Bọn hắn lúc trước đi vào hiện thế, chính là muốn muốn đoạt lấy Long tựa bài, sau đem nữ nhân mình yêu thích đạt tường, hôm nay Thần Lâm đệ nhất muốn tìm đấy, chính là Quý gia. Đợi giải quyết Quý gia về sau, Thần Lâm liền chuẩn bị gấp rút tu luyện, khoảng cách một năm ước hẹn còn có hơn 5 tháng, tại trong lúc này hắn phải nhanh chóng đề cao mình tu vị. Đương nhiên, đi vào đại thế giới Nhiệm vụ của hắn không chỉ là đem Thanh Lam chữa cho tốt, còn có đem mẫu thân cứu ra, đợi đến lúc những này đều làm xong sau, hắn còn có một mục đích, thủ giết cha. Tuy nhiên không biết phụ thân năm đó đến tận cùng là chết như thế nào, nhưng là hắn tin tưởng, hung thủ kia khẳng định tại đại thế giới một chỗ hẻo lánh. Đối với tứ đạo tiên, Thần Lâm cũng không quá đáng là qua loa mà đã biết tên của bọn hắn, đại khái là Thủy Nguyệt Động Tiên, Linh Bảo Động Tiên, Vong Tiên Động Tiên, Ngọc Nữ Động Tiên. Bởi vì vì lần này đến đại thế giới mục đích đã minh xác rồi, cho nên Thần Lâm cũng không có nhiều đi tìm hiểu những này động tiên sự tình mà là sớm mà đi tới Nam Châu Sơn bên ngoài. Nam Châu Sơn có thể nói là đại thế giới bên trong đích một chỗ thánh địa, tại đây tiên văn lượn lờ, đầy đủ nguyên khí cơ hồ rồi rào lấy mỗi một chỗ nơi hẻo lãnh, nhằm chúng bước vào trong đó tu luyện giả nhóm đều bị đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, giống như giặt sạch cái tắm nước lạnh bình thường thông thấu. Nếu tại Nam Châu Sơn trong tu luyện, tu luyện giả tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, cho nên quý gia thực lực cũng là theo thấp nhất nhanh chóng vượt khởi, phát triển đến thứ ba, cùng Lâm gia thái thượng gia tộc sánh vai cùng. Có bao nhiêu người tha thiết ước mơ gia nhập quý gia nhưng là lại có bao nhiêu người bị ngăn cản cách ở ngoài cửa hai điểm này cơ hội là kém xa đấy bất quá nam châu sơn chiêu hội nhưng lại vì quý gia biển tuyển nhân tại chỗ tổ trước đấy cũng là rất nhiều ý đồ gia nhập quý gia tu luyện giả một người duy nhất cơ hội cho nên cũng đều là anh dũng mà đến cho dù sau khi đi vào chẳng qua là quý gia một cái ngoại đường đệ tử đương nhiên cùng những này so sánh với thần lâm càng chú ý đấy hay vẫn là hỗn loạn đám người thông qua quan sát thần lâm cơ hội sắp nhảy dựng lên nam châu sơn bên này tham gia chiêu hội người rất nhiều chớ đước chừng mấy ngàn người Hắn đại bộ phận đều là theo tất cả cái địa phương chạy tới đấy, nhưng là bọn hắn có một cái điểm giống nhau, kém cỏi nhất đấy, cũng không sai biệt lắm tại tiên tiên sơ kỳ. Tuy nhiên hậu thiên đại viên mãn cao thủ là có như vậy mấy cái, nhưng là cũng không quá đáng là một ít tiểu thường, tại Nam Châu Sơn cửa vào buôn bán lấy một ít linh thảo a cấp thấp pháp bảo các loại, mà sở hữu tất cả chính thức muốn đi vào Nam Châu Sơn đấy, toàn bộ đều là tiên tiên cao thủ. Thần Lâm cơ hồ im lặng mà sững sờ ở bên ngoài, đại thế giới không hổ là đại thế giới, quả nhiên là hiện thế không cách nào so đấy. Vị nhân huynh này chỉ sợ cũng là tới tham gia Nam Châu Sơn chiêu hội a. Lúc này thời điểm, sau lưng có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thần Lâm lông mày níu lại, chậm rãi quay người, cái này mới nhìn đến sau lưng thêm một người. Bất quá, người này tướng mạo cũng làm cho người sắp phủ tới. Cái này người có chừng một mét bốn hơn độ cao, mà đập bả vai hắn đấy, cũng là bởi vì người này kiễng mũi chân, duỗi dài tay mới ôm lấy đấy. Mà theo bề ngoài của hắn xem, sâu sắc mặt, càng giống là bị đánh sưng lên đồng dạng. Bất quá Thần Lâm ngược lại không dám ở chỗ này lớn tiếng bật cười, bởi vì từ sau người tu vị lên xem, cũng là có tiên thiên trung kỳ thực lực phóng đại bên ngoài cũng có thể đem làm một phương bá chủ rồi ân thần lâm đáp lại thoáng một phát hả hả minh đại ngươi chỉ sợ không biết à, tại đây tu vị cao nhiều người như vậy một mình ngươi tới không khỏi có chút keo kiệt đi à nha tiểu thằng lùn mà nói cũng là lời nói thật định nhãn nhìn lại chỉ cần là tu vị cao hơn tiên thiên hậu kỳ đấy cơ bản đều là có xa hoa xe ngựa hoặc là tiểu là phi hành pháp bảo đợi đưa đón căn bản không như chính mình như vậy hành tàu đến đấy cũng khó trách tham gia nam châu sơn chiêu hội đại bộ phận đều là hai tuổi trở xuống đích người trẻ tuổi cái này tuổi đạt tới loại cảnh giới này, tại đại thế giới cũng coi như có chút không tệ, bối cảnh của bọn hắn há lại sẽ đơn giản như vậy đi, mỗi 10 năm một lần Nam Châu Sơn Chiêu Hội, vì tại Nam Châu Sơn Chiêu trong hội lấy được yêu việt thành tích, chúng ta tu vị tại Tiên Thiên Trung Kỳ trở xuống đích tu luyện giả đều có một tổ chức, thuận tiện chúng ta đoàn kết lại, đối kháng những cái kia tu vi không sai đại gia tộc đệ tử thế nào, muốn hay không cân nhắc gia nhập. Tiểu thằng lùn đang khi nói chuyện, hai cái lông mi hướng bên trên chớp chớp, nói hắn là tại chiêu nạp, chẳng nói hắn tại câu dẫn, hơn nữa tổ chức chúng ta bên trong còn có một chút mỹ nữ à. Tại dự thi thời điểm, có lẽ còn có thể. Hắc hắc. Ách ta vẫn tương đối ưa thích tự do. Thần lâm khô khốc cười nói. Lập tức thần lâm không có trung triều cái kia tiểu thằng lùn trầm tư thoáng một phát, ngay tại thần lâm vừa muốn quay người lúc rời đi, lại là lập mã kéo hắn lại góc cáo nói, đừng, huynh đại, ta cái này có biện pháp để cho chúng ta tiến vào trận chung kết, người tin hay không?